Chương 197, Hỏa Lân Nhi, bằng vào ta làm tiền đặt cược, cầu đặt mua 3. 2, Chương 197, Hỏa Lân Nhi, bằng vào ta làm tiền đặt cược, cầu đặt mua 3. 2. Ban về thái cổ truyền thừa xuống hoàng tộc, cổ hoàng huyết tự phần lớn có lại chỉ có một cái, thí dụ như huyết hoàng sơn hoàng hư đạo, hoàng kim, cổ tộc hoàng kim tiên nữ. Nhưng bọn hắn Hỏa Lân Động lại là một đôi huynh muội. Ngay sớm như cũng trưởng thành, tự nhiên không hề tầm thường, Hỏa Lân Động đem càng thêm như mặt trời ban tr Soạt. Cái hoa mạn thiên phi vũ, các loại làn gió thơm lệnh không thiếu nam tu tâm bên trong dung động. Giao chỉ thánh địa người tới. Thánh nữ Nguyệt Ngê thưởng phong hoa tuyệt đại, bên hông từng đầu trắng thuần ti thao rủ xuống, trưởng lăng dắt địa, như họa trung tiên tử đi vào phàm thế. Một đám nhân sắc, khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất anh anh nghiến nghiến chỉnh diện, tự nhiên dẫn tới giữa sân không ít người chú mục, mà Nguyệt Ngê thưởng càng là hơn trong đó bị chịu chú ý tiêu điểm. Ai cũng biết giao trì thánh nữ dường như chưa bao giờ có gã ra ngoài tiền lệ, nhưng biết rõ không chiếm được, mới càng là làm cho người ta trong lòng nữa. Ông, một chiếc thu lại thần hoa tràn ngập các loại màu sắc ngọc phá không, diệu cam rất nhiều nữ bộ tát vậy khiêm tốn đến nơi này. So sánh với giao chỉ những kia không dính khói lửa Trần gian tiên tử, những thứ này nữ Bồ tát liền không có loại đó chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn kiếm kỵ, rất nhiều nhân soi mói dò xét tầm mắt, rõ ràng lớn mật rất nhiều, dường như không chút nào trẻ lớp. Nhưng mà, vị Tiên Ngọc cốt tiên sinh, giống như da nước bùn mà không nhiễm đương đại rượu dục cam chuyển nhân an diệu ý y, hoàn toàn không có mảy may ru người tiểu mỹ, khí chất so với bình thường thánh nữ đạo thống, còn muốn càng thêm thánh khiết cao ngạo, làm cho người đột nhiên sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác, không cho phép kẻ khác đạo tại kia ngọc đài trên, ta thì mang bọn ngươi tới đây. Ta Diệu Dụ cam cuối cùng là quá mức nhỏ yếu, sẽ không trực tiếp lẫn vào việc nơi này. An Diệu Y y ngọc lập tại tiên tuyển đầu vào, một mạc y phục hoàn toàn không che giấu được nàng kia hoàn mỹ dáng người được con, hoàng kim mông eo tỷ lệ từ phía sau lưng nhìn lại, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cùng. Hắn bên người, bốn khuôn mặt, thân hình đều bao phủ dưới hắc bảo người thần bí gật đầu một cái, người cầm đầu đối nó hơi chấp tay, sau đó im mắng dẫn đội hạ tiên tuyển. Cùng lúc đó, đài ngọc ngũ sát phía trên, nhìn thấy mấy người kia đến, trong lòng qua loa nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù phải đi ra mấy người kia hiệu suất làm việc có chút thấp, về thời gian vượt qua mong muốn không ít, nhưng cuối cùng là đối kịp. Ấm ẩm ầm. Như sấm rền nổ vang liên tiếp truyền vang. Đến lúc này, rất nhiều có thể leo lên ngoại giới hồ nước tiên thế, bước vào phương này tiểu thiên địa thái cổ thế lực, trên cơ bản đều đã nghe tiếng mà đến, tìm đến nơi này. Rốt cuộc tòa này tiểu thiên địa không thể so với thế giới tiên phủ, tính toán đâu ra đấy chỉ có xung quanh mấy vạn giảm diện tích, đối với hóa long trở lên cảnh giới tu sĩ mà nói, thực sự không lớn. Trung Châu tứ đại thần triều, chín đại cổ quốc, chư tử Già, Đông Hoàng đạo nhất, tứ tượng, giao quang và thánh địa đạo thống vậy dường như tới. Bắc Nguyên Vương gia, Hoàng Kim gia tộc, Nam Linh yêu hoàng điện, Quân hùng mái tụ, gió Nỗi mây phun. Trung hoàng, Nam yêu, Bắc đế, Tây Bồ Tát, Đông Ma, thế hệ trẻ tuổi ngũ đại tuyệt đỉnh, cuối cùng tại hôm nay xuất hiện tại đại đất. Năm đó, Thái hoàng đại đế tung hoành trần thế vạn năm, sức công phạt đánh đâu thắng đó, vô địch tịch mịch, đó là cỡ nào phong độ tuyệt thế. Hôm nay chúng ta đều bị muốn thấy một lần Thái hoàng long nhan. Lời ấy không giả, hoang cổ trăm vạn năm, lượt đếm đi đến đạo chi cuối lại có mấy người. Phiến điệu này đã có vạn năm năm tháng chưa từng đi ra nhân vật như vậy, bây giờ may mắn năng lực mắt thấy Thái hoàng chân dung. Lão phu có chết cũng đáng. Giao Quang Thánh địa một vị hóa thạch sống đánh vỡ nơi đây cục diện bế tắc, lập tức liền có nhân bắt đầu phụ họa. Cao Vạn Trượng trên sân khấu đàm huyền quanh tay mà đứng, không có lại đi mở quan tài cử chỉ, nhìn đại hạ thần triều mệt mỏi ứng đối thế lực khắp nơi sức đầu mẹ chán tính cảnh, hắn nét mặt lạnh lùng. Khách quan thượng hắn không mở quan tài chờ chút tự có nhân mở quan tài. Chẳng qua lúc kia cái này gần như có thể xưng nửa cây bất tử thần dược đạo, liền không nhất định năng lực rơi xuống trong tay hắn, cho nên vẫn là muốn tiên hạ thủ vị cường. Thế nào, lại muốn mở quan tài rồi sao? Ngươi nghĩ rõ ràng, lúc này mở quan tài, ngươi tất thành mục tiêu công kích. Một bên, Hỏa Lân Nhi phát ra được hắn một chút khí cơ biến hóa, không biết là dụng ý gì lại mở miệng nhắc nhở. Kỳ huynh Hỏa Kỳ tự mắt màu lam đấy mắt lướt qua một tia kinh ngạc cũng có hiểu. Người sai lầm rồi, chúng ta chính là các phương tụ tập, giờ phút này mở con tài, trừ ra đại hạ thần triều hội tức giận, thế lực khác sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, một sáng quan quách bị mở ra, bất luận bên trong đến tột cùng có gì vận, đến lúc đó nhất định là một hồi đổ máu đại chiến. Đan Viễn hai tay giao hợp ra từng đạo pháp Lần này hắn để bị thái hoàng kiếm quấy nhiễu, dự định dẫn động cấp độ càn sâu lực lượng điểm mạnh. Ta sai rồi, Hỏa Lân Nhi lòng háo thắng bị kích thích, nàng thịt mũi coi thường nói: "Ngươi có dám cùng ta đánh cược một lần, nếu ngươi mở quan tài chỉ có không vượt qua Tam Phương thế lực ra tay coi như ta thua, trái lại thì coi như ta thắng." Dưới cái nhìn của nàng, đối phương hoàn toàn không có đem Xuân Thu Điện cùng Tứ Đại Thần Triều cùng với Giao Quang và Thánh địa Thù cũ tính toán ở bên trong, hắn động thủ mở quan tài, những thế lực này như thế nào không quay rối mặt cho hắn làm. Lời này vừa ra, đứng hầu tại Đàm Huyền bên người Tử Hà ánh mắt có hơi lóe lên, lập tức mặt mày buông xuống, che lại một vòng tâm trạng không rõ ràng đảm. Tưởng tượng trước đây nàng sở dĩ hội theo một giới thành nữ biến thành đối phương thị nữ không cũng là bởi vì một hồi luận đạo đổ ước sao thắngg liền trùng hoạch tự do về phân thua có lẽ là nghĩ đến bây giờ chính mình khi thì năng lực chạm đến lĩnh vực ba cấm, cùng với thu được tu hành tài nguyên cơ duyên tạo hóa còn có gần đây đột nhiên tăng mạnh tu vi cảnh giới suy nghĩ lưu chuyển nàng đột nhiên cảm giác được là ngày trường tại Sơn Hà đổ bên trong luận đạo thua có thể vậy không hoàn toàn là chuyện xấu. T. một chút đau đớn theo trong lòng bàn tay cùng ngôi anh đảo ở giữa chuyển đến từ Hà đột nhiên theo trongàg hốt bình tình cái chưa đang chết ma trùng lại tại nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, ảnh hưởng ý thức của nàng. Lúc này, Đàm Viên trong sáng cười nhạt âm thanh tại trên đài cao mọi người bên tai vang lên. Lân Nhi tiến tử, tại hạ cũng không tham dự không có tặng thượng đánh cược, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Haha, nguyên lai là nghĩ xong tiền đặt cược, đã như vậy, người muốn như thế nào? Hoa Lân Nhi cười khẽ một tiếng, nâng lên nàng kia thủy thông trắng nõn mịn ngón tay, đem trên trán vài sợi xới sợi tóc màu xanh lam vuốt đến sau tai. Đàm miệng câu. Ngươi không phải vẫn muốn trong tay của ta hạt giống thần dược kỳ lần sao? Hôm nay ta lợi dụng nó là tiền đặc cược, nhưng không biết Lân Nhi tiên tử có thể hay không xuất ra cùng với nó đồng giá thứ gì đó đánh cực. Thần dược hạt giống, người đưa nó mang đến. Đột nhiên, vẫn luôn lặng im Hỏa Kỳ Tử lên tiếng. Đàm Viên mí mắt vừa nhấc, đối nó hơi cười một chút. Loại kia thần chân sao mà quý giá, ta tự nhiên không có đem mang ở trên người, mặc dù còn tại Tử Sơn, nhưng đây cũng không ảnh hưởng tại hạ đem là tiền đặt cược. Đương nhiên không có gì đáng ngại. Hỏa Kỳ Tử giờ phút này hứng thú cũng tới, cùng muội trao đổi hạ ánh mắt. Một lát sau, liền do Hỏa Lân Nhi mặt giãn ra nở nụ cười, chân ngọc chĩa xuống đất. Tiên khu chậm rãi tiến lên, nàng một đầu nhu di mơn trớn đảm huyền lực, miệng thơm kém mở, hai con ngươi hàm tình mạch mạch chậm chậm vào đảm huyền con mắt, truyền âm nói: "Thứ không dám giấu giếm, ta Hỏa Lân động có một khối lửa cái to bằng cái thất vĩnh hằng lam kim, chính là phụ hoàng ta làm năm luyện khí lưu lại, có thể dùng này là tiền đắc dược, ngươi thấy có được không?" Thần dược hạt giống động nhân tâm. Chờ chút cho dù thật sự không có vượt qua Tam Vương thế lực ở tại Mở Quan tài thời điểm nổi lên, kia nàng động liền sẽ ra tay góp đủ số. Cũng vì động vọng, cổ động còn lại thái cổ chủng tộc thủ. Dù thế nào, trận này đổ là chắc. Nắm vững thắng lợi. Ai ngờ, mặc cho Hỏa Lân Nhi tính toán đánh cho Têu Liên Ken, Đàm Viễn lại không mắc câu. Chỉ thấy hắn vậy bung ra đem khuôn mặt lại gần đi lên, miệng môi dán tại tai của nàng tóc mai bên bờ, nóng hổi hô hấp đánh vào gò má của nàng phía trên, tiểu này mấy như má ấp môi kể hái mọi tư thế, làm nàng đôi mắt có hơi trợ to. Tiếp theo thức, Đàm Viễn mở miệng. Vĩnh Hằng Lam Kim là tiền đặt cược tất nhiên là cơ tốt, chẳng qua trong mắt ta, các ngươi Hỏa Lân Động quý giá nhất, hay là Lân Nhi tiên tử ngươi, chính là vật cổ giá trị trong mắt cũng xa, xa không kịp tiên tử ngươi. Hỏa hấp một gấp rút, ta không phải hàng hóa. Lời còn chưa dứt, Đàm Viễn lại kịp thời nói thêm. Đây là đương nhiên, Lân Nhi tiên tử tự nhiên không thể nào xung làm tiền đặt cược, tại hạ là hy vọng, chờ chút nếu là ta may mắn thắng, tiên tử có thể hay không nhường tại hạ ô hiếm bước về. Dứt lời, Hỏa Lân Nhi do dự. Vì hạt giống thần dược kỳ lân là tiền đặc cược, chỉ vì cầu nàng một hôn. Này làm sao nghĩ cũng không quá trớn thực. Đúng vào thời khắc này, Đàm Viễn một cái đại thủ như thiểm điện ló ra, đưa nàng ở tại trên lồng ngực phủ động tố thủ một cái cẩm, hơi có vẻ thô ráp ngón tay tại nàng bóng loáng mu bàn tay cùng non mịn trong lòng bàn tay vớt ve. Chương 198, kính cung vị Cầu đặt mua 3. 1. Chương 198, chính cung vị, cầu đặt mua 3. 1. Tố thủ bị Đàm Huyền cầm tường thước, từng tia từng sợi không hiểu cảm giác tê dại tức khắc phun lên hỏa luân nhị trong lòng. Nàng lập tức phản ứng, thiên trên mặt lộ ra một vòng giận nhưng người căn bản là không có muốn theo ta cược. Thiện quá hóa giận bên trong, nàng dùng sức đưa tay theo Đàm Huyền lòng bàn tay rút ra, váy áo hạ thon dài đùi ngọc hướng lên hành đá mà đi. Xích hạ quên quẩn, thần lực hành. Dù là tại đây quan bờ, thuật pháp dường như cấm tiệt nơi, một cước đã ra, không có gì sánh kịp lực đạo cũng đem quanh mình không khí gắng gượng đá bẻ. Giờ khắc này Hà Độ Vi hiện lộ tại mọi người dưới mí mắt. Thiên Tam chẳng đạo: "Vị này cổ hoàng nữ, giải phong xuất thế chẳng qua ba lượt trợ, đúng là đã trạm đạo công thành. Mà xem như cổ hoàng trực hệ huyết tự, chiến lược càng không thể theo tầm thường góc độ đi phòng đoán. Lấy vết mạch, thiên tư cùng với tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, lĩnh vực bắt cấm, hoàn toàn là nước chạy thành sông, hoặc nói tay cầm đem bó." Bành Ba: "Không khí nộ tung nặng nghề động tĩnh truyền vang. Ở đây tất cả mọi người, bao gồm những kia đang cùng đại hạ thần triều cái vã thế lực người, tất cả đều kinh ngạc đem ánh mắt tập trung mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy chọc giận tôn này cổ hoàng nữ nhân là kia Xuân Thu ma đầu thời điểm, Trên đại đa số người trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ngay sắt phía trên, Thiên hoàng tử đôi mắt híp lại. Tại hắn hai bên, thần linh cốc dư nguyệt tử thiên vương, Tử Thiên Đô tỷ đệ hai người khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Dao trì thánh địa đội ngũ chỗ, luôn mỏng che mặt ngụy nệ thường, thanh trong mắt ba quang sắc mặt cứng lại, giữa lông mày hình như có lo lắng âm thầm hiện diện. Ma đầu kia thực sự là sắc đạm bao thiên, dám đùa giỡn một tôn cổ hoàng nữ. Đạo nhất địa tu sĩ trong đám tử Long Duy cao léo, ý khoái Bên người, nhìn một bộ núi xanh mây trắng đường vân Đạo bảo, khí chất thánh lãnh Đầu đội quan đua cá đạo cô tuyệt mỹ hạ chương nhiều, áo bào ở dưới tố thủ lại là vô thức năm trận. Hơn phân nửa chú ý đều ở trên người nàng long duy cao, thấy này nỗi lòng chỉ trệ, tiếp theo đáy mắt lướt qua một tia ghen ghét cùng vận động. Chết, chết đi cho ta, nhất định phải đá chết hắn. Mắc cạn rơi xuống đất tiên truyền phía trên. An Diệu ý yểm một đôi bạch ngọc tố thủ trùng điệp tại nơi bụng y phục mặt ngoài, trên ngọc dung mặt không biểu tình, liễm diễm ánh mắt tập trung quá khứ, chỉ là lặng lặng nhìn. Triều, hư ảnh nổi nổi dưới. Trung Châu đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Linh công chúa Linh Mâu không chớp mắt, tính quan hỏa Lân Nhi một cước này đã ra sau đó kết quả. Trên lý luận mà nói, cho dù kia vô thủy chuyển nhân lại làm sao kinh tại tuyệt diễm, lấy vẫn chỉ là tiên nhất hậu kỳ tu vi cảnh giới, lĩnh vực bắt cấm tiên tam chạm đạo một cước, như vậy vội vàng phía dưới, vậy quyết định là không có khả năng đó lấy. Chẳng qua vị này Xuân Thu đạo chủ có vẻ như từ trước đến giờ không thích hợp theo lẽ thường mà nói. Ma đầu kia lần này không chết cũng tàn phế. Trước mặt, Cửu lão cổ đổng mặt mày Mấy năm trước, bọn hắn Cửu tại Ma Sơn chiến dịch bên trong thất lạc. Sau khiụ Lê Hoàng tất tại thần triều tổ địa vì cảm ứng huyết mạch bí pháp triệu hồi, nhưng không biết vì sao duy cớ, triệu hồi thất bại. Là vì, sau bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận đàm huyền đòi hỏi nhiều giá trên trời tiền chuộc. Không có lương tâm khó nạn, có phải hay không cảm thấy lao nương ta rất dễ nói chuyện. Hỏa Lân Nhi chân mày to đứng đấy, thon dài đuổi ngọc hành đá ra một đạo huyền bí quý đạo, khóa chặt đàm huyền khí cơ, lệnh chi cho dù vận chuyển hành tự bí cũng vô pháp lập tức né tránh. Như thủy tinh trong suốt làm kim văn lạc rảy rảy mắt là tới. Một cú này, nàng vận dụng ba thành lực, lượng trước đã đầy đủ có thể cho đối phương một cái đao thấu tim gan giáo hấn. vốn không muốn phát tác, Nhưng nghĩ đến chính mình tượng một cái kẻ ngốc giống nhau bị hắn chế bựa, còn không công bị chiếm tiện nghi, lại liên tưởng đến lần trước tại Đông Hoang Bắc vực chỗ kia địa cung bên ngoài, đồng dạng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, liền càng nghĩ càng giận. Phấn phật. Trên đài ngọc năm màu kình phong gào hét, Đàm Huyền thân hình không thể động đậy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Đàm Huyền luân hải sóng lớn, một đạo tối tăm mờ mịt mên ngông ra. Vô thủy kinh. Hắn bao lâu chưa từng động tới lá bài này. Lâu đến ngoại giới tại đây món trọng khí hạ người bị thu thiệt chỉ sợ đều nhanh dần dần đem cái lãng, càng không nói đến ở đây cổ tộc. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, vô thủy kinh có thể bị thúc dục lực lượng tự nhiên vậy như diều gặp gió. Thư ảnh sách đá tự động đem Đàm Huyền thân hình bao phủ trong đó. Cũng tại giờ phút này, Hỏa Lân Nhi làm Kim mũi rảy hùng hăng đá chúng Hà Tim. Tường đạo tràn ngập khiếp sợ tẩm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong tưởng tượng lồng ngực nổ tung một màn cũng không xuất hiện. Thư ảnh sách đá hoàn hảo không chút tổn hại, bóng xanh ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình thần dị khoảnh mà ra, như mặt nước gợn sóng bình thường, thoáng qua liền bao Huyền thân bị xung quanh một trượng. Đứng hầu sau lưng Đàm Huyền Tử Hà, thân thể mệt mỏi lập tức cứng đét, động một cái cũng không thể động, giống như thời không đình chỉ lưu chuyển đồng dạng. Chính là liền thân trước Hỏa Lân Nhi, giờ phút này thân hình, thân lực, thậm chí mảnh mai dưới mặt ngọc thể ẩn nấp không gì sánh kịp khí huyết nục thân lực lượng, cũng tất cả đều ngừng trệ. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Hỏa Lân Nhi có chút hoảng hốt. Giờ này khác này, nàng cái kêu hành đá mà ra thon dài đùi ngọc còn chưa kịp thu nạp, phỏng, cái góc độ này, dưới váy chỉ một sợi tơ lụa quần chẳng lẽ không phải cũng đã rơi vào nải tên đáng chết trong mắt. "Đi." Đàm lần nữa bước ra một bước, một bước này đi ra, Hắn cùng Hỏa Lân Nhi ở giữa khoảng cách, gần như sát mặt gián mặt, gần đến hai bên thở ra khí tức cũng rõ ràng có thể nghe. Tích. Đúng lúc này, một cái đại thủ leo lên Hỏa Lân Nhi kia hiện lộ tại váy bên ngoài, đường cong duyên dáng trắng bóng đuổi. Gia nhân tóc xanh con mắt từng chút một mở to, hiển nhiên là bị đảm uyên lớn mặt cho khiếp sợ đến. Đừng nói là hắn, bất luận đại ngọc ngũ sát phía trên hay là phía dưới các nơi ở đây bất kỳ người nào, giờ phút này tất cả đều trận mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động, đều bị lộ vẻ xúc động. Bởi vì quan quách trong vô thượng khí tức bị ngăn được, đã tại phía sau đăng Hy, Vũ Điệp công chúa, Diệp phàm người, dưới mắt thần sắc khác nhau. Cái trước là đảm việc người bênối, đối nó bản tính lại hiểu rõ bất quá, nhưng cũng không ngờ rằng đối phương sẽ ở này trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng trong đùa giỡn một vị thân phận vô cùng tôn quý cổ hoàng nữ. Người kia, Diêu hy lừa một cái, đất thần cấm thời khắc cũng có dị động chuyển đến, nhường nàng tâm thần căng thẳng cao độ. Vô thủy chuyên nhân, mời ngươi tự trọng. Nếu không muốn nếm thượng thưởng thức ta Hỏa Lân động kỳ lần trợ mùi vị, liền bung ra mọi mọi ta. Tứ Hỏa Lân nhi một cước đá ra, đây hết chẳng qua là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vị trí càng xa một ít Hỏa Kỳ tử trên khuôn mặt anh tuấn sắc mặt trong nháy mắt xuống, thấy cảnh này lập tức lên tiếng quát bảo ngừng lại. Nói xong, hắn cầm trong tay phun ra nuốt vào nhìn cực đạo uy áp cổ Trượng Kỳ Lân liền tiến lên đi tới, làm bộ muốn ra tay. Không biết có phải hay không hắn luôn ngữ uy hiếp có hiệu quả, đàm Huyền con kia rơi vào giai nhân tóc xanh trên đùi tay cũng không loạn động, ngược lại bàn tay phát lực giúp Hỏa Lân Nhi đem liền giữ hoành đá tư thế tuyết trắng chân dài ép xuống, tránh đối phương lộ hàng. Lân Nhi tiên tử làm gì tức giận? Nói đến hay là tiên tử trước cùng ta đùa giỡn, đánh cực này sơ hở trong chỗ, nếu là ngươi Hỏa Lân động thấy không thắng được tự mình kết cục, vậy tại hạ chẳng phải là dù thế nào đều là một cái thua chứ? Đàm Viên chẹt thoái phía sau một bước. Đang khi nói chuyện đã kéo ra cùng đối phương ở giữa tiểu diễm khoảng cách, tay trái mặc dù từ đối phương trên chân ngọc rời khỏi, nhưng một chút chân nhắn còn sót lại ấm áp tại lòng bàn tay phơi phới, cái này khiến trong lòng của hắn đúng là sinh ra mấy phần hoang đường chưa hết tầm thèm, yêu thích không buông tay cảm giác. Thư ảnh sách đã khép về vào Đàm Huyền Luân Hải trong lúc đó, bao trùm hỏa Lẫn Nhi thân bị cố kia thời không gian cẩm thần dị tiêu tán theo. Tốc Lam View vật hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đàm Huyền, thuận đến nha nhưng lại không có lại ra tay. Bởi vì này lúc một nhóm bốn người áo đen đang định, người cầm đầu đem một phương ma khí sâm sâm khí cơ phong cấm vật giao cho đến Đàm trong tay. Vật kia vừa xuất hiện, lơ lửng tại lão mụ trước người thôn Tiên Ma quán bình thân mơ hồ có một tia của mình. Tức khắc, một cô tuyệt đối không thấp hơn cổ trượng kỳ lân vô hình cực đạo uy áp tại trên đài cao tràn ra. Chẳng qua này dị động chỉ là kéo dài nhỏ bé không thể nhận ra một cái trước mắt, phong cấm vật đến đàm huyền trong tay, dao động ra một sợi khí cơ cũng bị thu liễm, kia huyền bí cộng mình tự nhiên vậy uy mặt mà dừng. Nhưng mà, dù là như thế, thì đứng đứng tại Tôn Tiên Ma quán phụ cận lão mù đức, dường như ý thức được cái gì, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, không, có lộ ra. Hỏa ký tử, Hỏa Lân Nhi hai muội nét mặt trọng. Trên đài cao không khí càng thêm trầm trọng. Chương 198, chính cũng bị, cầu đặt mua 3. 2, chương 198, chính cũng bị, cầu đặt mua 3. 2. Nhưng đài ngọc ngũ sắc cầu thang thậm chí phụ cận thế lực khắp nơi lại sôi trào. Có chuyện gì vậy? Cái này vùng tha ma đầu kia, tôn này cổ hoàng nữ tính tình không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Cục. Cụ. Mấy tức thời gian trôi qua, bắt đầu có thế lực khác đăng đỉnh, đài cao không gian có vẻ chật trội mấy phần. Hỏa Lân động chư tu có lẽ là còn trí tại hạt giống thần dược kỳ lân, vậy hoặc là bởi vì cái gì cái khác nhân tố, trong lòng còn có lo lắng không muốn làm, kia bộ thiện chi bọn ngựa xuất lực không có kết quả tốt, liền không có nổi lên. Nay dẫn tới rất nhiều nhân nhượng nghị, phỏng đoán, Ma đồ vật tới tay Đàm Nguyên, thì là hoàn toàn yên tâm, mị gợi vô vũ kia cầm đầu người áo đen bả vai nói, làm tốt lắm, chỉ hy vọng đạo chủ có thể nói lời giữ lời, hết lòng tuân thủ lưỡi hẹn. Người áo đen truyền âm, Đàm Nguyên cười cười, tĩnh mịch ánh mắt hướng giao quang thánh địa đội ngũ chô liếc qua. Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật dưới tay ta tính dụng, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ cần thời cơ đã đến, ta liền giúp ngươi Ngươi biểu hiện được tốt, thậm chí ngày sau thả ngươi hồi thái huyền môn qua cuộc sống an ổn cũng không phải không thể nào. Ngay vậy, người áo đen không có bị hắn vẽ bánh nướng chỗ hoàn toàn thu hút, bén nhẹ bắt được hắn trong lời nói cất giấu lỗ thủng. "Dám hỏi đạo chủ, này thời cơ đã đến là chỉ khi nào, hoặc là cái gì cụ diện?" Ha, "Ha ngươi ngược lại là cẩn thận, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái kỳ hạn." Truyền âm giao lưu bên trong, Đàm Huyền chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi nói: "200 năm, cung cấp ta thuốc đợi 200 năm, đến thời gian, ta đáp ứng ngươi tự sẽ một, một thực hiện, đến lúc đó cùng thả ngươi tự do, làm sao?" "200 năm?" Hắc bảo phía dưới, Hoa Vân Phi trầm mặt một hơi, cuối cùng gật đầu một cái. 200 năm thời gian đối với bọn hắn tu sĩ mà nói, kỳ thực cũng không phải quá mức dài dằng dặc. Tầm thường tiên nhị đại tu cấp thánh chủ, sống 200030005 đều là thưa thất bình thường, nếu là phục dụng một ít duyên thọ chân bảo, càng là hơn, có thể sống được càng lâu. Gặp mặt này hoàng kim đại thế, hắn đợi này cho dù vô vọng chẳng đạo, thậm chí thánh cảnh, chí ít tiên nhị hắn là có lòng tin tu luyện tới. Phu quân. Đố nhân, một đạo thanh hầu giọng đến, dẫn tới ngọc đài trên mọi người sôi nổi chú mục. Chỉ thấy một bộ váy lụa hoa sen màu ngó sen bóng hình xinh đẹp, tại một vị xinh đẹp thị nữ cùng đi, mười bậc mà lên, đi tới Đàm Huyền bên người. Thanh đế hậu nhân cuối cùng khoan thai tới chậm, nhìn tới người lần này thu hoạch không nhỏ. Đàm Viễn ánh mắt rơi tại trên người Nhan Như Ngọc, trên người đối phương khí cơ ngang ngược, chỉ từ tu vi cảnh giới cấp độ, lại không kém chút nào hắn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc lần trước tiến vào tiên đại thời điểm, phu quân không có ở bên cạnh, thể thập toàn thập Như Ngọc bộ bộ xinh liên, náu nhân khu chậm mà đến, đôi mắt trong sáng cùng Đàm mắt đối mặt cùng nhau. Nụ nụ cười xinh đẹp ở giữa, một cách tự nhiên kéo lên đàm huyền một cái cánh tay, đem yêu tộc công chúa tự nhiên hào phóng khí chất hiện ra trong mắt mọi người. Mặc dù hắn đến nay không có đem chính mình hoàn bích chi thân giao cho đàm huyền, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng bên ngoài nhưng phẩm là cùng đàm huyền cộng đồng hiện thân trường học trong, bất kể loại tình hình nào, cũng cho dùng hết là đạo lư bạn phận, là đàm huyền căng cứng đủ cảnh tượng. Nàng nhưng thật ra là biết nói chuyện, sẽ làm kịch. Một bờ, Diêu Hy mày ngài vẩy một cái, nhìn đôi nam nữ này cẩm sát hòa minh bộ dáng, phải nhẹ, cảm thấy Bên cạnh mỹ nhân rèm châu linh nháy, trong nội tâm nàng không hiểu nổi lên nói thầm. Lúc trước tại Xuân Thu cổ thành hành cùng, nàng sao thì không nhìn ra vị này thánh đế hậu nhân từ trường như vậy đủ. Chính diện sau đó, cười một tiếng o sắn, cộng thêm râm ba câu, liền đã để nàng căn bản sinh không nổi cùng với nó đọ sức tâm tư. Người đại hạ thần triều chính là cổ hữu. Chúng ta nhiều người như vậy muốn thấy Thái Hoàng Long Nhan, làm sao không có thể mở qua tài. Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc thánh chủ, gần đây mang theo gia tộc nhận tổ quy tông, tuyên cáo thiên hạ thoát ly nhân tộc đội ngũ, đầu nhập vào tổ mạch Hoàng Kim, cổ hoàng tộc dựa, bây giờ ngược lại cũng có mấy phần có tình đại, đại hạ thần công nhân chiến sức lực. Cao vạn trượng đại ngọc ngũ sắc gần bờ, tỏa ra ngàn vạn hà quang hoàng kim rạn phía trên, cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ngọc tiệu trong hoàng kim thiên nữ quang tới một vòng tán dương tầm mắt. Các ngươi như thật đối với ta đại hạ thủy tổ cất thành kính cùng lòng kính trọng, sao lại để như thế yêu cầu? Thủy tổ thi hại không để cho cái nhiễu, này quan là tuyệt đối không mở ra được, mời chư vị thứ lỗi. Bước bạch tại các phương áp lực, đầu đội cửu long quan đại hạ thần triều thoại sự nhân, còn đang ở cực hạn lôi kéo. Giữa không khí giả quệt, tới tại không gian gấp mái kiếm, giờ này giống như cũng bị kín vẻ lo lắng. Mưa gió nổi lên, Không có người biết, buông tha kia quan quách bên trong có thể tồn tại Thái Hoàng Thi Hải. Đó là một nhân ăn người thế đạo, lòng người hiểm ác. Từng có lúc, Thanh Đồng Tiên Điện trong Cố kia Tiên thi không phải cũng bị xâm nhập trong đó Đông Hoang Thánh Địa Lạc Thống, hoang cổ thế ra một một chia cắt rồi sao? Bất quá, cho dù ở đây tuyệt đại đa số người đối với quan quách bên trong Thi Hải thèm nhỏ dãi, dưới mắt nhưng như cũng còn không ai dám đảm đường cái đó chim đầu đàn đi đầu mở con tài. Không đơn thuần là kiên kỵ thế lực khắp nơi, cũng là đối với vị này mất đi không biết bao nhiêu năm tháng Thái Hoàng Đại Đế e ngại, sợ sệt. Đại Đế thời xưa, tại cái này tiên dấu vết vô tung thời đại, là đi đến đạo đồ cường. Ai mà biết được đối phương bỏ mình có không có để lại hậu thủ gì. Ngay tại giữa sân bầu không khí chậm chạp như nước thời khắc, quan quách chỗ chuyển đến nắp quan tài bị thúc đầy độc tĩnh. Đàm Huyền lại bắt đầu mở quan tài. Quân hùng mừng rỡ, tất cả đều im miệng không nói, tính nhìn xem đạo kia bóng người áo xanh làm. Cửu Long Quan lão giả lao mắt hí mắt, vì huyết mạch khí cơ dẫn dắt thái hoàn kiếm muốn nổi lên, nhưng này lúc thế lực khắp nơi chủ cột tầm mắt, từng đạo giống như như thực chất quá tới. Trong lòng của Hàn lên, đoán được những người này suy nghĩ, tối mí mắt nhẹ, nhẹ thưa thất long mày chăm tòa. Tất cả mọi người tại hướng hắn đại hạ thần triều tạo áp lực. Các phương khí cơ gắt gao che đậy mà xuống, việc đã đến nước này, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này chỉ có thể thỏa hiệp nói. Thôi được, mở quan tài sau đó, này quan tài lưu cho chư vị đồng đạo, ta đại hạ chỉ đem đi thủy tổ Di Hải." "Ha ha ha ha, cái này đúng nha, chỉ là thái hoàng rốt cuộc là cổ kim vạn tộc cộng tôn, đại đế long nhan há lại một ít người không có phận sự cùng A Miêu A Cẩu có thể chứ ngưỡng. Theo lão phu chứng kiến thấy, những người này hay là sớm làm dở đi, đỡ phải khinh nhờn đại đế. Cửu Lê thần triều lão cổ đồng cười to nói. Lời này vừa ra, những người có mặt hai mắt tỏa sáng. Đây là muốn trước giờ thanh trang. Đến lúc đó giữa sân chỉ để lại thế gian đứng đầu nhất siêu thế lực, hoặc có thể ngồi xuống bàn bạc thần tàng thuộc về, trình độ nhất định tránh được miễn một hồi máu chảy trôi mái chèo chém giết tranh đoạn đây cơ hội là tốt nhất phương án. Si huynh lời ấy có lý, người sang có tự biết, ở đây chư vị như muốn giữ lại, còn xin cân nhắc một chút, để tránh một hồi tự rước lấy nục. Thần Châu thần triều thoại sự nhân ý vị thâm trường nói. Nôn ngữ thanh âm đi qua thần lực gia trì, tại không gian gấp trong quần quần truyền vang. Tiếng nói lọt vào tai, kỳ thực người người đều có thể nghe ra đối phương ý ở ngoài lời. Lần này tiên phủ hiện thế, cho tới bây giờ đế binh, cổ hoàng binh cũng bắt đầu tụ tập xuất hiện. Dù là không đáng kể kia Bắc vực lớn thứ hai khấu lao giả mù trong tay nửa cái thôn tiên ma quán, dưới mắt đều đã có trọn vẹn chính kiện cực đạo trọng khí ngang trời. Chuyện này ý nghĩa là không có gì ngoài này cựu phương thế lực bên ngoài người, muốn tham dự một lúc thần tảng chưa cắt, chỉ sợ rất là quá sức, sơ sót một cái chính là máu chạy thành sông. Không khí vi diệu ở trong sân lan tràn. Siêu, rất nhanh, Trung Châu chư tử bạch ra trước hết nhất cảm đạm rời sân, lựa chọn rời khỏi tranh chấp. 9 đại cổ quốc người không nhiều cam tâm, tại Nguyên dự, có chút tiến thối lưng Bọn hắn cùng tứ đại thần triều kém còn kém tại không có nội tình bậc đạo. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng đúng là lựa chọn báo đoàn sưởi ấm, lưu lại tiếp theo, có chút ngu ngợi hy vọng vào cự đại cổ thánh binh có thể đỉnh một kiện cực đạo trọng khí. A Di Đà Phật. Diệu y Yea thị chủ, nơi đây rối loạn không thể coi thường, không bằng theo bần nhi tạm thời rời sân a. Dát Hữu Tình cầm trong tay cành cây Bồ đề, thừa kim sắc liên đại đi vào kia chiếc ngọc bên cạnh. An Diệu lại chưa lập tức mở miệng đáp lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cao vạn trên sân khấu mờ quan tài bóng người xanh, hé môi không nói. Nàng muốn giữ lại xem xét, không phải vọng tưởng chia cắt thần tảng, chỉ vì thấy vật ma binh hợp hai làm một tình cảnh. Cần biết, kia thôn tiên ma quán cái tử, nàng còn chiến cô đâu? Bên kia, Tiết yêu cũng rất nhiều yếu tố, tại yêu nguyện không dẫn đầu xuống, thì lấy được nhan như ngọc cho phép, đem người chú đóng ở hỗn độn thanh liên ban cho dưới. Thái thượng, chúng ta vậy đi thôi. Đông hoang đạo nhất thánh địa đội ngũ, hạ trường nhiều hùng hùng thở dài. Thanh âm của nàng giống như gió nhẹ chấn tiêu, thanh tâm quả dục, giống như vô dục vô cầu, không bản mà hợp đạo môn chấn ý. Chương 199, ngoan nhân thở dài, cầu đặt mua 3. Chương 199, ngoan nhân thở dài, cầu đặt mua 3. 1. Tư tỉ, chúng ta cũng có thể bắt chước kia mấy đại cổ quốc cùng tứ tượng, đại diễn, vạn sơ, tử phủ. Những thánh điệu này đạo thống liên hợp lại. Long Duy Cao lại không muốn rời đi, mở miệng khuyến nhủ. Lúc này, đạo nhất thái thượng khoát khoát tay, ngắt lời hắn, trực tiếp hạ lệ. Duy Cao, chớ có nói, vài năm trước Ma Sơn chỉ đến dịch, thế lực này kết cục ngươi quên rồi sao? Tức đạo thần uy hạn mức cao nhất vượt xa ngươi tưởng tượng, chớ có lừa mình dối người. Chúng ta đi. Trước khi đi thời khắc, đầu đội quan đô cá đạo cô tuyệt mỹ quay đầu lại ngắm nhìn trên đài ngọc năm màu Siêu. Siêu. Một phương phe thế lực, nhân mã biết điều lui. Nơi đây Ngư Long hỗn tạp cục diện này lập tức đạt được quét sạch. Tức khắc, nguyên bản nguyên náo, ổ nào tiên nhân nằm chết địa, đống chốc tính mình không biết. Quan quét cây trà cổ nộ đạo mở ra âm thanh đã trở thành nơi đây giọng chính. Bốn phía cổ tộc thờ ơ lạnh nhạt. Ở đây không có cổ hoàng nội tình thái cổ vương tộc, cường tộc vẫn có trên trăm, nhưng phần lớn cũng lựa chọn nắm giữa cổ hoàng binh hoàng tộc phụ thuộc. Về phần cao cơ ngai sắt phía trên vị kia thần chi tử trong tay bất tuy chỉ là dọng, nhưng bởi vì tại thái bên trong địa vị siêu phàm, tự nhiên không ai không thức thời địa nhường hắn cốt đi nơi đây. Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc bám vào Thái cổ Hoàng Kim cổ tộc cờ xí dưới, lúc này mới không bị coi như người không có phận sự ra ngoài. Bất quá chờ chút thần tảng chưa cắt, tám thành không có phần của bọn hắn. Bắc Đế Vương đằng cùng vết Hoàng Sơn cổ hoàng tử Hoàng Hư đạo giờ phút này nói nói cười cười, hắn xuất thân vốn ra, cũng phải vì dừng lại. Giao Chỉ Thánh Địa chúng nữ tu độc chiếm nơi đất, Tây Hoàng Tháp lần này cũng không mang theo tới. Nhưng các nàng nắm giữ ẩn chứa Tây Hoàng Tháp cực đạo uy năng công khí, có thể thúc đẩy lần, bởi vậy vậy lưu lại tại nơi đây. Không ít thế đối với từ trước đến giờ không tranh với đời Giao Chỉ Thánh Địa, cái này cử động thường cảm thấy rất kỳ quái. Xôi nội phòng đoán giao chỉ dụ ý, mục đích chẳng qua tạm thời không có kết quả. Chỉ có Đông Hoang một ít đỉnh cấp đạo thống, thông qua dị vãng một ít dấu vết để lại, mới mơ hồ đoán được giao chỉ như vậy cử động, hơn phân nửa là vì vị kia vô thủy chuyển nhân. Yêu Hoàng Điện quần tu cũng không rời đi. Nam Linh Yêu Hoàng Điện, đạo thống tồn tại năm tháng đã không thể thì, so với Đông Hoang thánh địa, hoang cổ thế gia còn cổ lao hơn nhiều lắm. Tuy không đế binh trấn áp đạo thống khí vận, nhưng không ai hoài nghi Yêu Hoàng Điện đồng dạng là do một vị vương dội cổ kim cực đạo chí cường lưu lại thống, bọn hắn đồng dạng có cấm khí, ở trong sân chiếm cứ một phương ghế. Thế lân, Tề Kỳ hai huynh muội đứng song vai. Cái trước đang xem quan quách cây trà lộ đạo, hắn tầm mắt thì toàn bộ hành trình rơi tại trên người làm Uyển, trong đôi mắt đẹp nét mặt khi thì biến ảo, nỗi lòng không thể phỏng đoán. Mà trừ đó ra, thế lực bên ngoài, là theo một ý nghĩa nào đó chủ nhà Trung Châu Kỳ sĩ phủ cao tầng cũng không rời đi. Két. Quan quách từng chút một mở ra. Tất cả mọi người giờ phút này cũng tập trung tinh thần, từng đạo tầm mắt lên nhìn, ý đồ theo kia đã mở ra quan quách khe hở, nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Nhưng mà, trong đó mênh ngông tiên quang tỏa sáng, ngum lung hỗn độn sương mù động, cản trở tất cả mọi người trước giờ thăm dò. Vạn ba Như kinh lôi cực âm nổ nổ nổ vang tại mọi người bên tai, quang quách trong cực đạo uy áp tại thời khắc này đạt đến đỉnh thịnh. Mọi người nhanh chóng rút lui, nhưng mỗi người ánh mắt nhưng như, như cũng dừng lại trên quang quách. Mỗi người nét mặt không đồng nhất, nhưng căng thẳng, thấp thọn tuyệt đối chiếm hơn phân nửa. Dù sao cũng là cho một vị cực đạo chí cường đạo mộ mở có tài, thậm chí trong bọn họ tuyệt đại đa số người còn cất phần thay suy nghĩ. Lòng có nhai ác, giờ phút này lại làm sao có thể thật sự khí định tâm Thiên Hạt lão nhân, Đức, Diệp Phàm, Ngọc, Diêu đám người tụ lại sau lưng Đàm Hiển. phun ra nuốt vào nhìn Hà Quang đem quan quách trong phun ra ngoài đại đạo khí cơ, đều ngăn lại, dù là như thế, tu vi thấp nhất dự phàm, đông phương dã, thiếu chút nữa cũng bị tung bay ra ngoài, theo vạn trượng ngọc đài té xuống. Đàm Huyền Thu tay lại mà đứng, đình chỉ thi triển cấm tiên lục phòng, trên hai tay màu tím vàng thần hoa tùy theo à lui. Cũng tại lúc này, quan quách trong đại đạo tiên quang tràn đầy hầu như không còn, sinh sôi ra một cái rải nhỏ cánh nạp quan tài vô thanh vô tức lơ lửng mà lên. Giờ khác này, trong quan tài tất cả cuối cùng là bại lộ trong mắt mọi người. Đúng là giống thuyết. Đây chỉ là một ngụm quan tài trống, bên trong không như trong tưởng tượng thái hoàng đại đế thi hài không có thái cổ vạn tộc cộng tôn vị kia thần linh càng không có gì thần linh cổ kinh tiên chân, thần tàng. Giờ này khắc này, giữa sân tịch liêu y mắng, tính mịch một mảnh. Tất cả mọi người không tin mình con mắt, chăm chằm vào không hề có gì quan quách xem đi xem lại. Dường như hồi nhớ ra cái gì đó, họa lân nhi chán nhẹ lại, kinh dị nhìn về phía làm huyền, nàng đem lúc trước đối phương nhất cử nhất động, từng câu từng chữ tất cả đều sâu chối đến cùng một chỗ. Nơi đây nói ít phong bế cũng có 10 vàn năm. Thế giới tiên phủ ng Này quan quách chưa mở ra trước đó cực đạo uy áp cũng ngăn cách tất cả giở xét, đối phương lại là làm sao như vậy chắc chắn biết được bọn hắn những người này hội giở che mốc nước công giá chàng. Tên huấn đàn này, có gì đó quái lạ. Suy nghĩ lưu chuyển, trong đầu suy nghĩ điên tuôn, Hỏa Lân Nhi Lam bảo thạch đôi mắt đẹp dị sắp nổi lên, nhất thời ba quang liễm diễm, không biết suy nghĩ cái gì. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy cái gì cũng không có. Điều đó không có khả năng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, mọi người không tin tà, sôi nổi tiến lên từng tấc từng tấc nghiên cứu lên này khẩu quan tài trống. Cuối cùng, bọn hắn chỉ ở đáy quan tài phát hiện một đạo nhân hình ấn ký, ấn ký bay hơi nhìn từng tia từng sợi đại đạo khí cơ, kia tràn ngập tất cả không gian gấp cực đạo uy áp, liền là tới từ này ấn ký. Một đạo cổ đế thân ảnh ở chỗ nào ấn ký lưu quang tỏa sáng ở giữa, sáng tối chợt tròn, mấy phần tinh thuần đến cực hạn hoàng đạo long khí quanh quẩn ở tại Tả Hữu. Đạo này ấn ký phát hiện, lệnh những người có mặt qua loa chấn tĩnh mấy phần. Một vị cực đạo chí cường lưu lại đạo ngân, bên trong tất nhiên ẩn chứa vô nghĩa, có thể từ đó tìm hiểu ra tôn này cổ đế đi đạo đồ, thôi diễn đưa ra sợ tu cổ kinh. Giá trị không thể coi thường. Thủy tổ là cái này thủy tổ thân ảnh. Cửu Long Quan lão giả thần tình kích động. Phù phù, phù phù. Từng cái đại hạ thần triều tu sĩ liên tiếp quy sát tại trên đài cao, đối với đạo kia cổ đế thân ảnh quỳ bái. Quanh mình thế lực khắp nơi người coi thường. Thái Hoàng là đã từng hoành áp một thế, cũng không có đi qua, nhưng đã mất đi, cũng không phải huyết mạch của bọn hắn thủy tổ, năng lực tồn nhất tí kính sợ, đã là đối với cực đạo chí cường xem trọng. Quan quát trước, đàm huyền mặt như giếng cổ, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối cũng không dậy nổi một tia gợn sóng. Đây là khẩu quan tài trống, hắn đã sớm biết được bằng không hắn há lại sẽ làm kia khinh nhổ nhân tộc đại đế, đầu tiên mở quan tài người. Sở dĩ mở quan tài không ngay đầu tiên trực tiếp đem quan quách lấy đi, một là trở ngại trong quan tích lũy và 5 cổ đế khí cơ, tự đạo uy áp chưa tiết ra không cách nào đạt được. Hai là tránh nhường tứ phương thế lực cũng cho rằng này quan quách thật có dấu đại đế thi hài, trọng bảo, thuận tiện hắn chờ chút toàn thân trở ra, giảm xuống hợp nhau tấn công khả năng tính. Thiên hạ nốn náo đều là vì lợi, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi. Làm lợi ích cùng dự đoán, nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, liền sẽ để người tỉnh táo lại, nghĩ lại cho kỹ. ừng. Này mặt trên còn có chữ. Đột nhiên có người chỉ vào vách quan tài, đem kia một hàng chữ lập lên. Bất tử thiên hoàng. Soạt. Người đó không có niệm sòng, chỉ phun ra bốn chữ, nơi đây sát cơ liền bạo phát. Đến giờ phút này, cuối cùng có người kìm nén không được, chuẩn bị động thủ tranh đoạt cổ quan, chiếm thành của mình. Tuy nói quan quách trong không có thái hoàng thi hải, cũng không có cái khác tiên chân, lệnh không ít người thất vọng. Nhưng này quan quách thân mình liền tương đương với nửa cây cây bất tử thần, lại có cổ đế Lạm Ân, lại hiện tại tựa như lại phát hiện cái khắc viễn cổ đại bí thư, đã đầy đủ để người bí quá hóa liệu. Các ngươi đi rồi, không muốn vọng động. Như vậy hội bị đi dấu ấn kia, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được." Cựu Lê Thần Triều lão cổ đồng cả giận nói, "Đám người này thực sự là làm loạn." Hoàn hảo trước giờ thanh tràng, bằng không hiện tại hội loạn thành bộ dáng gì vẫn đúng là khó mà nói, có thể này quan quách đã trong lúc hỗn loạn chia 5 xẻ bảy. "Chư vị, trong quan tài đạo ngân liên quan đến ta đại hạ thủy tổ, quá thời cổ kinh tuyệt không thể lưu truyền bên ngoài, tất nhiên này trong quan tài không có gì, các vị liền tản đi đi." Cựu Long Quan lão giả nhìn thế lực khắp nơi, trầm nói, "Lời này vừa ra, giữa sân nhân đầu tiên là yên lặng một cái chớp mắt. Lập tức mấy tương đối xem, riêng phần mình ở trong lòng khịt mũi coi thường, tấm mắt quỷ quệt. "Ha ha, mở quan tài trước đó ngươi đại hạ thần triều thế nhưng nói tốt, ngươi chỉ đem hồi ngươi đại hạ thủy tổ thi hải, tuyệt đối không đụng chạm quan quách, bây giờ nhanh như vậy thì lập lọng." Nói không giữ lời, hưởng thái hoàng đại đế danh tiếng một đời, sao này hậu bối tự tôn bộ này hùng dạng? Thực sự là mất hết một tôn cổ đế mặt. Một tôn này trước một thẳng thờ ớn lạnh nhạt cổ tộc trạm đạo lạnh mở miệng cười. Ngươi, "Ngươi, vô lễ." Nghe nói như thế, Long Quan lão giả huyết dịch khắp người cuộn, cái mặt giả này đỏ bừng lên có thể trở ngại đối phương cổ tộc thân phận, chẳng những là cầm trong tay cổ hoàng binh thái cổ hoàng tộc thế lực, lại thân mình hay là chạm đạo cường giả, khi thế liền không khỏi yếu đi mấy phần, đến cuối cùng lại chỉ là phản bác một câu vô lễ, buồn cười đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, cổ tộc trong đội ngũ cười nhạo thanh niên hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều cổ tộc trong mắt thần sắc tràn ngập trêu tức. Loại người này cũng có thể tu luyện ra hoàng đạo long khí. Ầm ầm. Đúng lúc này, đại ngọc ngũ sắc phía trên đột nhiên xảy ra dị biến. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Vô thủy kinh thần lực khôi động. Vị kia vẫn luôn khoảng cách quan quét cây trà ngộ đạo gần đây, mở quan tài sau đó liền không nói một lời, tất lực giảm xuống tồn tại cảm bóng người áo xanh, tại lúc này lần nữa ấy triển khai hư ảnh sách đá. Thừa dịp thế lực khắp nơi lẫn nhau đè, đối lập chủ yếu chú ý đặt ở đại hạ thần chiều quần tu trên người thời điểm, chớp mắt đem chiếc kia quan tài trống, lồng vào hư ảnh sách đá phạm vi bao chúng trong. Chương 199, ngoan nhân thở dài, cầu đặt mua 3. 2, chương 199, ngoan nhân thở dài, cầu đặt mua 3. Vô hình thần dị khoảnh khắc phơi phới mà ra, như mặt nước gợn sóng tràn lên từng vòng từng vòng nhìn không thấy gợn sóng. Một tầng lưu ý đảm viễn cử động tóc lam nhu vật, vừa muốn hậu phát chế nhân, nhưng kinh vô thủy kinh thần dị quét qua, thân hình, thần lực, khí huyết cùng lục thân lực lượng, lại một lần ngưng trệ một lát. Đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh quân hùng tất cả đều sững sốt. Mặc dù bọn hắn đã từng ngờ tới cái này, bụng ý nghị xấu xuân thu ma đầu, lựa chọn làm kiêm mở quan tài người, tất nhiên không khả năng không có toán tính. Nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đối phương lại ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, đem chọn khẩu quan quét cũng cứ đi. Thậm chí ngay cả một nguồn bổ cũng không cho bọn hắn lưu lại. Bọn hắn đối lập hồi lâu, cùng đại hạ thần triều đánh hồi lâu cầm, lại cố sức thênh chàng. Đến cuối cùng không có nửa điểm đạt được, sao lại mặc cho đối phương rời đi? Ma đầu kia từ trước đến giờ khôn khéo, sao lại Phạm Tiểu này sai lầm? Người này, thực sự là sẽ tìm chết. Tứ Thánh tú loạn cổ chiến xa phía trên, Vương đằng hai mắt híp lại, nói là nói như thế, nhưng hắn đáy mắt thần sắc nghi ngờ không thôi. Bên cạnh, đầu đội tử cơ quan, khí tức như vực sâu biển lớn, sâu không thấy đáy hoàng hư đạo, huyết bảo phía dưới chính áp chế ra tay đầu ngón tay, giờ phút này có chút dừng lại. Ngay sắt phía trên, Thiên hoàng tử chậm kim cổ tộc chỗ, ngọc Tiệu trong hoàng kim thiên nữ Hắn kia như bạch ngọc tinh điêu tế chất tố thủ nhấc lên lụa mỏng màn che, mềm mại tóc vàng theo gió quét, trong con mắt màu bích chiếu rọi ra đạo kia bóng người áo xanh. Nay vô thủy chuyển nhân lá gan ngược lại là thật không nhỏ, đầu tiên là đùa giỡn hỏa Lân Nhi cái đó ký nữ, hiện tại còn dám đoạt thức ăn trước miệng bọn. Thật không muốn sống nữa. Ngọc Kiệu bên cạnh, Bác Nguyên Hoàng Kim gia tộc truyền nhân Kim Chỉ Tiêu, tất cung tất kính phụng dưỡng bên ngoài, biết Vân lời nói, ma đầu cử động lần này đúng là không quân an, phạm vào chúng nộ, hôm nay đoạn khó rời đi, điện hạ hoặc có thể thừa cơ đưa hắn bắt giữ, xung nhập cổ tộc làm cái nô bộc. Nghe tiếng Hoàng Kim Thiên Nữ chỉ nhàn nhạt liết xéo hắn một chút, ung dung, tôn quý khí chất, ép tới Kim Chỉ tiêu nín thở, không dám há mồm thở dốc. Tốt xấu là truyền nhân đại đế, nô bộc ngược lại không đến nỗi, gặp mặt này lại thế, như hắn một lúc thất thợi, nguyện đi theo ở bên cạnh ta. Hoàng Kim Thiên Nữ không có nói thêm gì đi nữa. Nàng suy nghĩ lưu chuyển, tầm mắt lại chuyển trở về giữa sân, Hoàng Kim giản tiêu khẽ, bắt đầu chậm rãi khôi phục, tùy thời có thể phát ra một kích trí mạng. Cơ hội là cùng một thời gian, đài ngọc ngũ sắp phía trên. Các vị, thiên địa chí bảo người có duyên có được, này khẩu quan tài chống đè ở chỗ này đã lâu đã các ngươi không tranh, vậy cũng đừng trách tại hạ đem lấy đi." Quan quét tới tay, Đàm Huyền Liệp nhìn quần hùng, trong luôn ngữ động tác trên tay không dừng lại. Bịch. Lọ thần ly hỏa bị hắn lấy ra, Diệp Phàm, Đông Vương Giả, Diêu Hi, Vũ Điệp công chúa, Tử Hà, Tần Dao, còn có Hoa Vân Phi này bốn người áo đen, sôi nổi chui vào trong đó. Nắp lọ phủ kín, phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Hỗn độn đạo đồ trải rộng ra, dương trạng đá hỗn độn vô hình lực trường lan tràn ra. chân trên đó, tay như ngọc, nói, "Cùng mụ, đức, còn có Thiên Yêu cung cả đám." cũng không quay đầu lại hướng không gian gấp bên ngoài bước đi. Kha lắm tiểu xúc sinh, thực sự là thật can đảm. Thần Châu thần triều người cầm lái giận dữ, quả quyết vỡ nát to bằng cái thất một khối thần nguyên, lượng lớn tinh khí rót vào đỉnh đầu phương kia cực đạo đại ấn. Tiếp theo tức, vạn đạo thần quang mãnh liệt bắn ra. Cái bệ điêu khắc nhìn thụ mệnh Vũ Thiên, ký họa vĩnh xương tám cái đế văn thần châu ấn sơ bộ khôi phục, cuốn theo làm người sợ hai hoàng sợ đế uy, cũng có thái hoàng đại đế tác phẩm, lúc này mới có thể vùng thế giới nhỏ này không có lập tức hủy diệt. Ma đầu, đạo lư ngươi chính là thanh đế hậu nhân, tay cầm hỗn độn thanh liên như thế cực đạo trọng khí, kia quan quách lẽ ra có ngươi một phần, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không thể ăn ăn một mình. Nhanh đem quan quách thả lại, bằng không hôm nay sẽ làm cho ngươi đem mạng nhỏ vậy cùng ở tại chỗ này. Thiên Diêu địa động ở giữa. Vang ba. Lại là một đạo làm cho người run sợ chấn động truyền vang, Cựu Lệ thần triều lão cổ đồng cũng tại giờ phút này xuất thủ. Long Thương cũng đấy. Cái này chốt, không chỉ là Cựu Lệ thần triều, thánh địa, đại hạ thần chiều, còn có huyết hoàn sơn. Vạn Long xảo, Hoàng Kim Cổ tộc, Hỏa Lân động và siêu thế lực không thể nào lại bảo trì bình thản, tất cả đều lựa chọn nổi lên. Mên Mông như vực sâu bàng bạc thần nguyên tinh khí, thần lực rót vào đến cực đạo trọng khí trong. Từng kiện đế binh, cổ hoàng binh bắt đầu chậm chậm khôi phục. Hoàng đạo long khí cuồn cuộn phái động, Vạn Long linh sóng âm truyền vàng, Long văn hắc kim đỉnh phía trên ba đầu ám kim sắc thần long hư ảnh bốc lên, Hoàng Kim giàn đột nhiên sáng lên mỗi một tấc hư không, Cửu Lê tất cả, thiên, binh, tất cả thế giới, đế Cực đạo ba động quét sạch, những kẻ không có nội tình cực đạo lại khăng khăng muốn lưu lại thế lực, giờ khắc này sôi nổi nếm được đau khổ. Báo đoàn sưởi ấm chín đại cổ cốc đội ngũ chỗ, chín kiện thánh binh truyền thế vi phủ xuống hàng luồng thánh uy, nỗ lực cấu trúc ra một tầng chống cự bình chướng. Dứt khoát những kẻ đế binh, cổ hoàng binh sức công phạt chưa từng hướng bọn hắn, chỉ là chịu một chút hai bay và gió, lại bảy kiện cực đạo trọng khí tạm thời chưa từng hoàn toàn khôi phục, chỗ giao động ra đế vi cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà, dù là như thế, trốn ở bình chướng bên trong, bộ phận tu vi tương đối yếu đuối cổ tu sĩ, giờ phút này thể xác vẫn là bắt đầu từng khúc rạn nứt, thất khiếu chảy máu. Ông Chín kiện thánh binh truyền thế cùng nhau phát ra gào thét, cũng không biết còn có thể chống cự bao lâu. Phục. Xích Dương cổ quốc hoàng chủ phun ra một ngụm máu tươi, khó nhọc nói: "Này ly của cực đạo, cường đại đến tận đây, không đại đế không thể coi thần triều." Phục. Khô khục. Thì ra là thế. Từ hoang cổ thời đại kết thúc, mảnh này đại biến thiên địa, vậy vừa ra đời thanh đế một vị cực đạo chí cường, với lại đã là vạn năm trước kia phủ buổi chuyện cũ. Trong lúc đó đừng nói là thánh nhân, chính là chạm đạo cường giả cũng rất ít gặp. Thủ đệ đế binh đại giới không thấp, nhưng kia có được nội tình cực đạo siêu thế lực đem là trấn áp đạo thống khí vận trọng khí. Đồng dạng không dễ dàng gặp người, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, không có kiến thức qua cực đạo uy năng tiên nhất, tiên nhị tu sĩ, cũng dám bắt đầu tìm kiếm tiên tung, cũng là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Vân Ba, bảy kiện đệ binh của Hoàng binh nan trời. Đế uy, cổ hoàng uy làm thiên địa biến sắc. Thiên hoàng tử vớt ve cắm lược trên ngai sắt bất tử thiên đao, trong lòng cảm giác khó chịu. Như trong tay hắn bất tử thiên đao là thực sự, không phải đổ giỏng, những thứ này thái cổ hoàng tộc còn dám đưa hắn gàn sang một bên sao? U u, không kịch liệt động, vô hình minh quét sạch tứ phương, một tấm vải rách bị nhân đột nhiên dùng sức khé động. Tùy thời đều có thể xoẹt một chút nổ tung. Không gian gấp trong, trừ ra tòa kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó vạn trượng đại cao ngũ sắc, địa phương còn lại đại đế nứt ra ra từng đầu sâu không thấy đáy mân sâu. To lớn rung động cảm giác theo bốn phương tám hướng đánh tới, so với địa long lật mình còn mạnh hơn. Dãy núi chim xuống, vực sâu phập phòng, đất bằng lại có nguy nga ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mắt thương hải tam điền. Cực đạo thần uy khủng bố như vậy. Đàm Viễn quá vọng rồi. Chỉ dựa vào này hỗn thanh liên, làm sao ngăn cản được? Đá hỗn độn phía trên, đoạn đức sức đầu mẹ chán mắt thấy kia bảy kiện cực đạo trọng khí khoé động mà đến sức công phát chớp mắt là tới, hắn trong lồng ngực trái tim giống như đều nhanh muốn ngưng đọng, da đầu tê dại. Phong Hoa Tuyệt Đại, Hoàn Mỹ không một tì vết thanh đế hậu nhân ngọc lập tại Đàm Huyền bên người, giờ khác này cũng không nhịn được nước mắt nhìn về phía nhà mình phu quân kia lạ thường chấn tĩnh bên mặt. Thôn Thiên Ma quán tại lão mụ trước mặt lơ lửng không chừng, vị này lão cổ đồng không nói gì. Sau lưng, thiết yêu cung chúng tu giờ phút này coi như là hối hận ruột cũng thành, sớm biết như vậy, lưu ở nơi đây làm gì? Không lẽ sớm sớm rời đi? Lao huynh chớ hoảng sợ, ăn một mình đơn thuần một con đường chết, ta sao lại làm ngày lựa chọn? Chẳng qua nơi đây thế lực cho dù quét sạch, giảm mạnh sau đó, vẫn là quá nhiều, chưa cắt tiếp theo một chiếc quan tài cũng có thể chia lại bao nhiêu. Cho nên, hãm sâu tuyệt cảnh, lòng người phập phồng thời khắc, Đàm Viễn đưa tay vô vô thất đức bạo vai của Mạc Mạc. Lên tiếng nháy mắt, một cái bị trang giấy kinh bạc hoàng huyết xích kim bao vây phong cấm, ngăn cách khí cơ ma khí um tùm cái nắp bị hắn lấy ra ngoài, hắn cười nhạt một tiếng, tính mịch ánh mắt nhìn về phía nơi đây mấy cái phương hướng, đem nói sau nói ra. Cho nên ta tìm mấy cái đồng minh, nay quan quyết chính chúng ta nội bộ tiêu hóa là được rồi. Ông ba, xưa cũng đào cái phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng, một khi xuất thế, Hơn vạn u quang xung ra, cũng hư không chiếm nổi Đao cái phía trên kia giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, mặt quỷ ấn ký bắt mắt dị thường. Lão mụ trước người thôn tiên ma quán bình thân không bị khống chế trước cướp mà ra. Bình thân, cái nắp hợp hai là một. Tức khắc, cực đạo sát trời chiếu rọi tứ phương, khí áp khí tức, giống như so với cựu Lê đổ và đế binh đều mạnh hơn thịnh thượng một tia. Mặt quỷ ẩn ký cheo lấy nước mắt, trong đôi cười mang theo không còn cách nào yêu thương. Đàm Viễn ánh mắt rơi vào phía trên, trăm ngàn lần mô phỏng nhân quả bên trong lý phạm sâu ký ức tựa như tại lúc này quét sạch trong đầu của hắn nhãn như ngọc đám người kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú, hốc mắt của hắn chẳng biết lúc nào lại ở góc. Này, cái này làm sao có khả năng? Hắn ở đâu ra ngoài ra nửa cái cực đạo đế bình? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy kia đã hoàn chỉnh thôn tiên ma quán, quần hùng kinh ngạc, không thể tin. Mà còn không đợi quần hùng phản ứng. Đúng lúc này, giao quang thánh địa Long Vân Hắc kiếm đỉnh, không biết xảy ra điều gì sai lầm, thân đỉnh tê khẽ, một đạo lệnh trong lòng mọi người kịch chấn mờ mịt tâm thanh tất cả mọi người bên tai lên. Chương 200, các phương thất tố, chương 200, các phương thất thố. Tiếng thở dài bên trong, Long văn Hắc Kim đỉnh đánh ra lực lượng cực đạo lại tùy theo ầm vang tiêu tán. Lão mù đáng người gặp phải vô thượng như thế, lập tức giảm bớt hai điểm. Giờ khắc này, quần hùng tất cả đều kinh hãi. Ngoan nhân đại đế, đó là vạn tộc công nhận hoang cổ đệ nhất hùng nhân, chẳng những hoành áp như thế, đồng thời đã biết hắn chí ít còn sống thêm đời thứ hai, Nam Linh Thiên đế chính là trong đó một thế. Vạn Long xà hoàng tộc tu sĩ chỗ, những thứ này không ai bị nổi cổ tộc, tầm mắt sợ chầm chầm vào kia giữa không, không quán, phía trên kia khí cơ, bọn hắn vạn xào tổ địa bên trong nơi nào đó tồn tại, không, có sai biệt. Loạn kia tộc nhân ngủ say tại khối thân ngôn trong, bị nhân tại tổ điệu tới lui tự nhiên, thậm chí ngay cả thuốc bất tử chân long đều bị chiếm thành của mình một khoảng thời gian hồi ức, nghĩ lại mà kinh. Ầm ầm. Thu thiên ma quán tỏa ra vô tận hô quang, ma khí u tùm, hoàn toàn mông lung trong, có người nhìn thấy kia nắc bình phía trên mặt quỷ ân ký, nước mắt thế mà tại mơ hồ lưu động, giống như xuất hiện đúng nghĩa sinh mệnh, đang sống. Các phương có nội tình cực đạo thế là người, giờ phút này nét mặt càng thêm trầm trạm. Bọn hắn hiểu rõ, đây là đế binh tiến một bước hồi phục dấu hiệu mặc dù vẫn đang cũng không phải là hoàn toàn khôi phục, nhưng bọn hắn muốn đem riêng phần mình đế binh, cổ hoàng binh thúc đẩy đến như thế trình độ đem đánh tan, muốn trả ra đại giới, đem hiện lên bao nhiêu lần lên cao. Là cái này. Hoàn chỉnh thôn tiên mà con sao? Bám vào hỗn độn thanh liên sau đó, diệu dụ cam rất nhiều thiên kiểu bá mỹ nữ Bồ Tát chỗ tiên thuyền phía trên, ra nước bùn mà không nghiễm án rượu y y, thánh khiết váy dài tung bay theo gió, hai con người xuất hiện. Nàng liễm diễm ánh mắt xê dịch, tiếp theo rơi vào kia phát ra thở dài một tiếng sau đó, liền lẫm vào mịch long văn hắc phía trên. Cái này nghe đồn bị do giao quang thánh địa lịch đại tiên hiển thế bái vạn năm thành tựu cực đạo trọng khí, giờ phút này mặc cho giao quang thánh địa tu sĩ nỗ lực to lớn đại giới, cũng lại không gì động. Thế thế, An Diệu Ý như có điều suy nghĩ. Xoá ba. Giờ phút này khoảng cách quần hùng nổi lên chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Mọi người sắc mặt trong chấn động, nơi đây các loại tiên thiên văn lạc dạy đặc hư không nhắc lên một hồi huyền bí ba động. Một vòng cổ kính giống như ngũ quang thập sắc thần uy từ từ lên không, một mảnh chói mắt. Cơ ra mọi người tại quan sát đến thôn thiên ma quán hợp nhất thần uy sau đó, triệt để lòng, cùng Xuân Thu Ma Đầu. Không, cùng Thông Gia chuẩn tân gia kết minh tuy mang trong lúc đó trở nên không gì phá nổi. Cùng lúc đó, giao chỉ thánh địa một tên thái thượng trung niên mỹ phụ cùng thánh nữ nguet nghe thưởng liên thủ, thúc dục vật có thể thúc đẩy 3 lần uy của cực đạo cấm khí. Bên kia, thấy Đàm Huyền ánh mắt nhìn đến, từ bước vào nơi đây tổn tại cảm cực thấp dãy núi thần tằm chưa tu hội ý cười một tiếng, cầm đầu thần tằm đạo nhân phóng vừa hướng trong miệng ực một hớp rượu hồ lô. Ngay lập tức, huyết mạch dẫn dưới, nhân, chỗ, Bất ngờ không đề phòng Cửu Lê lão cổ đồng cùng vị kia quốc sắc thiên hương trung châu đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Linh công chúa, thần sắc đột biến. Liên vội vàng thay đổi cửu Lê đồ uy năng, chống cự công phòng nhất thể chiến ý tẩn tặm. Ha ha ha ha. Một tiếng làm liễu cười to từ không gian gấp bên ngoài truyền vang mà đến. Đúng lúc này, một đạo xích hồng như máu thần mang phóng lên tận trời, vô tận thần diễm hóa thành một đầu thần hoàng, cuốn lên tứ phương. Nơi đây náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta Hoang Cổ Khương gia? Bị đam Huyền Mộ, người của gia, tại lúc này thân. Thế thế Cổ Hoa Thần Triều ở nơi này người nói chuyện nét mặt vi diệu, từ đầu đến cuối, hắn Cổ Hoa Thần Triều vì kia vô thủy chuyển nhân cùng Khương gia Bạch Đế Lý Thần Vương quan hệ, một thằng sống chết mà bay, không, có cùng nhau nổi lên. Bất quá, muốn bọn hắn xuất thủ tương trợ, lại là rất không có khả năng. Một thì, hắn Cổ Hoa Thần Triều mặc dù cùng Khương gia đồng nguyên, nhưng lại như trong thế tục phân gia tự lập môn hộ huynh đệ, mấy trăm ngàn năm qua đi, giữa lẫn nhau liên hệ đã rất đạm bạc. Bạch Đế Lý Thần Vương phục sinh sau đó có thể năng lực đại diện toàn quyền Khương gia chỉnh thể ý chí, nhưng lại không cách nào khi hắn nhà của Cổ Hoa Thần Triều. Đây là danh rơi cuối cùng, là ngầm hiểu ý cấm kỵ. Thứ hai, Trước đây Ma Sơn chiến dịch, Khương gia rõ ràng đã cùng này Xuân Thu đạo chủ thông qua khí, nhưng lại chưa từng đem bên trong nội tình thông báo tại bọn hắn cổ Hoa thần triều, khiến trước đây thứ bị thiệt hại không nhỏ. Có nơi đây khe hở, nếu không phải Đồng Tông Đa Nguyên, không trả thủ lại cũng không tệ rồi. Ầm ầm. Không gian gấp bên trong, vượt qua 10 cố cực đạo uy năng quái động, công phạt. Nội ổn tại Đế binh, cổ hoàng binh bên trong pháp tắc đại đạo, không cần tận lực phun trào tràn đầy, quên mình không gian cũng đã như là ông, tất cả tiểu thế giới giống sau một khắc liền bị chôn ở tiểu thế giới toàn thân phía trên từng đạo tiên tiên vạn không ngừng tại cực đạo đếy phía dưới cọ rửa ma diện. Theo thời gian trôi qua, tiểu thế giới rất nhiều góc bắt đầu xảy ra đổ sụp, đen nhánh như vực sâu, chôn vùi khí tức tràn ngập. Có thể tưởng tượng, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, không được bao lâu, tiểu thế giới này liền đem không chịu nổi kia kinh khủng cực đạo thần uy, phá thành mảnh nhỏ. Mà thân ở trong đó tu sĩ, tình cảnh cũng đem đáng lo, vô cùng có khả năng cuốn vào hư không loạn lưu trong, tiến tới vẫn lạc. Thứ Long Văn Hắc Kim đỉnh linh, cơ gia hư không kính, thương gia hàng Vũ Lô, hoàng tháp cấm Việu Lệ Đồ, Trần Châu Ấn, Hoàng Kim Dạn, Kỳ Lấn Trượng, Phượng Sí Lưu Kim Đẳng, 6 đối 6 bất phân thắng bại. Còn lại chưa cầm cực đạo trọng khí đỉnh tiêm thế lực, tại hai bên trong khe hẹp kéo dài hơi tàn. Tương đối vận may đại diện thánh địa bởi vì vốn là khoảng cách nơi đây môn hộ khá gần, tại đại chiến mở ra trước tiên, thấy thời cơ bất ổn liền chạy trốn. Ma tử phụ, vạn sơ, tứ tượng và mấy đại đông hoang đỉnh tiêm thánh địa đạo tướng người, giờ phút này đã là tại cực Minh, đối sông ảnh hưởng còn lại phía dưới, thương vong trọng. Tình hình tốt hơn một chút một điểm chín đại cổ người, chín kiện thánh thần hào quang trạch cũng hậm Bởi vì không biết trận này cực đạo đại chiến đem kéo dài bao lâu, chín đại cổ quốc người phải trả cái giá nặng nề, từng chút một hướng đối ngoại môn hộ trô di động. Tổng cộng thập tam quốc cực đạo uy áp tại đây ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong hiện lên, tiểu này rầm rộ, cho dù là đại đế sinh ra thời đại, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nếu là có thể, bọn hắn cũng không muốn tận mắt nhìn thấy bực này rộng lớn tràn diện. Hôm nay trải nghiệm, sẽ thành bọn hắn sinh mệnh vùng đi không được hồi ức bóng tối. Nhanh, thêm ít sức mạnh, cũng nhanh đến. Môn hộ thấy ở xa xa, xích dương cổ quốc thái thượng thể xác từng khúc ra, làn ra bốn phía chảy máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Trung Châu cổ quốc mọi người lòng dạ chấn động, không để ý tới rất nhiều, sôi nổi lấy ra của cải của nhà mình, tinh thuần bằng bạc tinh, khí quần, quần quần quần là đào vong đại nghiệp góp một viên lạch. Nhưng mà, đúng lúc này, tóc trắng xóa An Bình cổ quốc Tiêu Thái sư đột nhiên làm ra khiến cho nó bắt đại cổ quốc tất cả mọi người không tưởng tượng được tự động. Hắn lại điều khiển trôi này An Bình cổ kiếm, dẫn đội quay đầu tựa như phát điên, hướng lên cận xuân tu điện, thiên yêu cùng, diệu dụ cam một đám chỗ chạy đi. Đàm Nguyên tiểu hữu, là ta. Lão phu là Tiêu Quảng A, chúng ta từng tại xuân thu cổ thành tới qua, lưu An Bình quốc chủ coi trọng, thêm lại An Bình Thái sư. Tiểu Hữu có thể nể tình Vũ Điệp Điện hạ phân thượng, che chở chúng ta một hai. Chết tiệt, lão thất phu này, bất ngờ đột phát, Xương, Bạch Trạch và Bát Đại cổ quốc mọi người tất cả đều trận tròn mắt. Thật không dễ dàng cấu trúc mà thành chống cự bình thường, theo đối phương rời đi xuất hiện một đạo lỗ hồng, một sợi uy của cực đạo nhất thời chìm ngập vào tới. Bành! Bành! Từng cái tiên đài đại tu bị hoàn sợ đế uy hoành thành xương máu, tu vi hơi yếu một chút càng là hơn trực tiếp đánh thành một miệng, thậm chí hòa tan là giả không, ngay cả cho đều không có còn lại. Rất nhiều cổ quốc người mặt xám như cho tàn. Bình chứng bên ngoài, một hơi trong lúc đó Tiêu thái sư đã mừng rỡ như điên điệu mang theo kỳ sĩ phụ tiên tiêu, cháu của hắn Tiêu Minh Viễn, còn có An Bình Cổ Quốc cả đám, thành công tránh lui đến Hỗn Độn Thanh Liên và sáu cái cực đạo trọng khí kiến tạo cảng phía sau. Thiết Yêu Cung, Diệu Dụ Cam và cùng Xuân Thu Điện thân cận thế lực người cũng rủ vào ở chỗ này. Nơi này, so với giờ phút này tiểu thế giới này địa phương khác, có thể nói là gió êm sóng lặng, một vùng tịnh thổ an lành. Đa Tạ Tiểu Hữu làm vị thủ, ta An Bình Cổ Quốc vô cùng cảm kích. sư thành tình, cái mặt giả này độ dày có thể so với tường thành. Dẫn đội Chen sau lưng Đàm Huyền trong đám người, tại chính chủ chưa tỏ thái độ trước đó, trực tiếp dâng lên cảm động đến rơi nước mắt ngôn nữ. Cháu hắn Tiêu Minh vẫn chưa tình hồn, thân hình run run rẩy rẩy điệu đụng vào mấy cái rượu rủ cam lือ tu. Một cỗ không hiểu mùi nước tiểu khai tràn ngập tại không khí, chêu đến vài vị nữ bồ tát nhíu mày. Tiêu thái sư lời còn chưa dứt. Phía trước, Đàm Huyền tĩnh mịch ánh mắt nhàn nhạt quét tới, lạnh lùng nào ủy trưởng 200, các phương thất tố, 2, chương 200, cấp phương thất tố, 2. Ngươi này vẫn đúng là biết xử lý a. Ngươi kêu người nào tiểu hữu? Ta khi nào đáp ứng muốn đối ngươi làm việc tù. Nếu không phải đọc thuộc lòng nguyên tắc, biết rõ lão thất phu này âm hiểm, lại cùng Vũ Điệp công chúa không đối phó, hắn lần này nói không chừng còn thì thuận nước đẩy thuyền đem che chở tại sau lưng. Tiểu, Xuân Thu đạo chủ, lúc trước là Lao phu nói lỡ, còn xin đạo chủ nể tình. Điểm không may theo Tiêu Thái sư đáy lòng dâng lên, hắn vắt hết óc cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương đối với hắn là thái độ này? Hắn Tiêu ra đối với Vũ Điệp công chúa thậm chí tất cả An Bình cổ quốc nhu đồ, đó là trong tộc đại bí thư, đối phương căn bản không thể nào biết được. Nghệ Nhi phân thượng, An Bình cổ những người khác có thể lưu lại, về phần các ngươi hai ông cháu, hay là ra ngoài tự sinh tự đi. Hắn lời còn chưa dứt, Đàm Huyền liền mở miệng đem nét lời nói xong, Đàm Huyền cong ngón đũa ra, một dọ thanh đế thánh tâm chi huyết chui vào hỗn độn thanh liên trong. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng uy áp như bọt nước hướng Tiêu Thái sư đánh ra mà đến, lệnh chi biến sắc, Hải Thiên một màu, sóng biếc như tẩy dị tượng cực đạo nợ rộ, rực rỡ chói mắt. Một sợi hỗn độn thanh quang từ cái này dị tượng trong đột ngột chém đúng ra, ngược lại là cũng không trực tiếp lấy Tiêu Thái sư, tiêu Minh mệnh, chỉ đẩy, đồng thời chi ra mảnh này tường hòa khu vực. Không biết lao phu nơi nào đắc tội lão chủ. Mong rằng đạo chủ thứ tội a tiểu xúc sinh, Người chết không yên lành. A ba, tổ phụ, chúng ta, ta là kỳ sĩ phụ tiên tiêu, ta có lớn tốt tiền đồ, ta còn không muốn chết, ta còn chưa đạt được vũ điệp tiện nhân kia, ta muốn nhìn tiện nhân kia một chút môi son ngàn người hôn. Hai ông cháu bị ngoại giới cực đạo đế vi đối với sông ảnh hưởng còn lại cuốn vào, trước khi chết oán độc kêu thảm luôn ngự truyền vang, có thể những người có mặt nhìn nhau sức sở. Đàm Viên thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tế lên lọ thần ly hỏa, giễu hi, vũ điệp công chúa, tử hạ, diệp phàm đám người từ đó đuôi nhau mà ra. Đinh đinh thùng, thùng. Mỹ nhân rèm châu vừa ra tới, linh mâu ánh mắt liền bị chuôi này tới lui tại mái vòm phía dưới xưa cũ trường kiếm hấp dẫn. Cổ kiếm phản thân nhiễm lên loang lổ huyền bí dị điểm, vắt ngang và năm, là trấn áp an bình cổ quốc quốc vận thánh bí ẩn thế một trong, xưa nay ngay cả địa vị hơi thấp một ít an bình thành viên hoàng thất, đều khó mà bước vào bí địa xem cho nhanh. Thân kiếm dài ba xích thất tốn, giống thu thủy, mặt kính chân nhăn trong suốt, chiếu ra điểm điểm tinh huy, tính cả chuôi kiếm chừng 4 đối với tiêu gia trọng, vẫn là trước sau như một. Gần đây biên cảnh khói lửa khắp nơi, Phu hoàng tình nguyện đem tạm cho Tiêu thái sư trấn áp cảnh nội thừa dịp loạn cắt cứ đạo trích, cũng không muốn chuyển xuống. Vũ Điệp công chúa dáng thần nhấc nhẹ, không có nói thêm gì đi nữa, nàng ánh mắt táo động, vừa vẫn nhìn thấy kia đối làm nàng chán ghét ông cháu chết tại cực đạo ảnh hưởng còn lại phía dưới. Nàng cực kỳ thông minh, căn bản không cần đạm miền nói cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần ở đây An Bình cổ quốc tu sĩ nâng lớp lo sợ bộ giáng, cùng với những người khác phản ứng, liền đã xem vừa rồi sự tình đoán được cái khoảng. Kiếm này đã là ngươi An Bình cổ cốc vật, sau này liền do nhi ngươi trưởng quản đi, như thế cũng coi là vật quy chủ, có thể như cánh tay sai. Đang khi nói chuyện, Đàm Viễn nhìn cũng không nhìn sau lưng An Bình cổ cốt tu sĩ một chút, hắn luân hải ở giữa viên kia thánh đế yêu tâm thùng thùng nhảy lên hai lần, tạm nên một vòng thần dị gợn sóng. Sau đó hắn vẫy bàn tay lớn một cái, dẫn dắt đến một sợi cực đạo vô thượng uy áp, đem vật dần dần yên tĩnh lại thánh binh giam giữ đi qua. Kiếm này vì tinh không huy lam thần tiết chế tạo, vật liệu gần so với cực đạo tiên chân kém nhất đẳng, dung hợp lực lượng xâm xét cự thiên. Giờ phút này ra khỏi vỏ bên ngoài, có kinh thiêu, đến, không, quang, ý đạo. Có lẽ là cổ kiếm trong yên lặng thần chỉ cảm ứng được mỹ nhân gièm châu thể nội tinh thuần huyết mạch, một chút trống cự dần dần không còn sót lại chút gì, bị Vũ Điệp công chúa thoải mái nắm cầm trong tay. Vật quy nguyên chủ, cho ta." Thánh binh nơi tay, vị này cổ cốt công chúa chỉ cảm thấy một hồi không chân thực, nét mặt hơi có vẻ hoan hốt. Chuôi kiếm bộ phận điêu khắc nhìn vân long hình dáng trang sức, linh động phi xuất, vừa vào trong tay nàng, giống như vật sống trên thân kiếm đi khắp. Đầu nhìn một ngón cái vẫy hằng lưu chuyển ở giữa, giống như chiếu rọi phụ cận thời không quá khứ, tương lai. Tất cả chuôi kiếm áp dụng vạn năm huyền mục bao vây, chạm vào như băng nhưng lại không mất ổn nguyện, giao phó nàng một loại trầm ổn, trầm trọng đạo cảnh. Bệnh. Bệnh. quanh mình từng đạo ánh mắt hâm mộ tập trung mà đến, trong đó thậm chí không thiếu đối diện những kia đối địch siêu thế lực người. Cần biết, một vị thời cổ thánh nhân, phần lớn đều chỉ nắm giữ như vậy một hai kiện chính mình rèn luyện mà ra, dùng để tái đạo thánh binh chuyển thế. Thánh binh, cho dù là ở chỗ nào chạm đạo nhiều như cho thời đại thái cổ, cũng là cũng không đủ cầu trọng khí, không nói đến hiện tại. Diệu Du Cam rất nhiều nữ bộ tất giờ phút này nhìn về phía Đàm Huyền ánh mắt bên trong, tràn đầy giống như phục dụng xuân dược bình thường muốn mạng tự nóng, tựa như hận không thể cùng nhau tiến lên như sói đói chuột mỗi bình thường, đem ăn xong lau sạch. Bảy đi tiên tử giống nhau giao trì nữ tu nhóm, từng cái tầm mắt cũng giống là nhờ cao su một dính tại trên người đàm huyền. Dù sao không phải là vậy chân chính không dính khói lựa trần gian tiên tử, tu sĩ cũng là nhân, là từng bước một đi đến đạo đồ, tu hành đến hôm nay, đương nhiên là có tham dựn si và dụng nghiệp. Một đám tiểu tao đệ tử, liền không thể thận trọng một chút sao? Tại chỗ, An Diệu Yiye, Nguyệt Ngê thường thấy vậy người bên cạnh U Vân bộ dáng, tố thủ nhẹ giơ lên, chán lắc đầu, trong lòng âm thầm im lặng. Nhưng các nàng tự hỏi lòng, các nàng thời khắc này nỗi lòng, kỳ thực bao nhiêu cũng là có chút ham mộ. Chỉ bất quá, thân nữ, thánh nữ quan hoàn, để các nàng nhất định phải bưng lấy. Đà Tạ Huệ Lang, Vũ Điệp công chúa đối thủ bên trong cổ kiếm yêu thích không buông tay, mừng rỡ không thôi, đi vào Đàm Huyền trước mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tiểu mỹ nét mặt, ngạc nào nói một tiếng cảm ơn. Ngay lập tức, nàng hai gõ má hiện lên hai đoàn say lòng người yên hà, xấu hổ nhút nhát kiễm chân ngọc nhón chân đi nhẹ, môi anh đảo tiến đến Đàm Huyền bên mặt vị trí, gã con mồ tóc khẽ một cái. Trong khi mắt cá chân hạ xuống thời điểm, Đàm Huyền gương mặt phía trên đã nhiều hơn một đạo kiểu giẫm cánh ký. Một màn này, lệch trước kia tự xưng là thoải mái tần dao, diêu dị cũng không khỏi vì thế mà chán vắng. Các nàng công gia cuối cùng là chỉ giới hạn tại Tĩnh Mịch Thị nơi nơi, dường như hiện tại như vậy hai phe đối địch, trước mắt bao người thả tính, các nàng là quyết định không làm được. Thử! Này tâm Cơ biểu không hổ là cổ quốc hoàng tộc xuất thân, tranh thủ tình cảm lên ngược lại thật sự là khéo. Diêu Hi mày ngài nhíu lên, cảm thấy nhẹ gắt một cái. Bên người vài vị người bên gối phức tạp tâm lý hoạt động đảm huyền tạm thời không được biết, cảm thụ lấy trên mặt kia xóa còn sót lại ấm áp, hương thơm, hắn đối với Vũ Điệp công chúa hơi cười một chút, trên dưới môi mép dập đầu nhau, đối nó truyền âm nói: "Điệp nhi nếu thật muốn cảm ơn ta, đợi chuyện chỗ này" Vị phù nơi này có một kiện được từ nam lĩnh giao nhân nhất tộc dốc hết tâm huyết, bệnh lâu này. Bệnh ti, Dạo, xa, ngươi đến lúc đó. Ầm ầm. Từ đạo thần uy tàn sát bừa bãi mấy chục giây, hai bên bất phân thắng bại, duy trì đế binh, cổ hoàng binh trạng thái khôi phục, lẫn nhau nỗ lực phí tổn, đại giới mỗi một giây lát cũng tại gấp đôi đập ra. Soàn ba. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, phương này không gian gấp tiên tiên văn lạc bắt đầu diện tích lớn bị ma diệt, đối lập giữa vương, đạo thần đối với sông vị trí, xé mở một đạo đen như mực to lớn hư không lỗ hổng. Tiểu thế giới lung lay sắp đổ, có thể còn có thể chống đỡ thêm một hơi, cũng có thể tiếp theo tức liền sẽ toàn diện sụp đổ. Mà lúc kia, bọn hắn trối trả ra đại giới cùng có khả năng đổi lấy lợi ích, có phải song hành sẽ rất khó nói. Đàm huyền. hiện tại ngươi nếu chịu đem quan quét xuất ra cùng kia còn kịp, chớ có đợi đến một lúc các phương đánh ra chân họa, lúc đó còn muốn ngưng chiến coi như gắn liền với thời gian đã chậm." Cửu Lê thần triều lão cổ đồng trầm giọng nói. "Không sai, giờ phút này người ta các phương dừng tay thứ bị thiệt hại còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng, nếu là lại kéo dài một hồi, thế cuộc coi như không phải như vậy." Tuần Châu thần chiều người cầm lái đồng dạng lên tiếng nói: "Huống chi ngươi bên ấy giao trì thánh địa lần này cũng không đem Tây Hoàng Tháp mang theo đến, chỉ dựa vào vật cấm kỵ có thể căng cứng không được bao lâu. Đến lúc đó các ngươi mấy phương thế lực đại bại thua thiệt, nghị ký kết thúc như thế nào rồi sao?" Đám chim phí tổn theo thời gian trôi qua mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng, bọn hắn cũng không so với cái kia thái cổ hoàng tộc của Cải Thâm Hậu tại đại khí thô. Mỗi qua một cái chớp mắt, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Nghe tiếng, đối với cái này, Đàm Âm thanh trong tùy theo đáp lại truyền mà đến: "Là nên dừng tay, nhưng ta vì sao muốn dựa theo ý chí của các ngươi làm việc?" Hỏa Lân động chư vị, này quan quách ta muốn điểm cho các người một trận canh, không biết các người ý như thế nào. Chương 201, An Diệu Yiye, chờ Viền Lang đã lâu, cầu đặt mua bà. 1. Chương 201, An Diệu Yiye, chờ Viền Lang đã lâu, cầu đặt mua bà. 1. Hỏa Lân động. Đám viên ngôn ngữ vừa ra. Hắn bên cạnh Nhan Như Ngọc, Vũ Điệp công chúa Trú nữ, cùng với cơ già, Khương gia, thần tâm lĩnh, Thiệt Yêu cùng, Diệu Du Cầm, An Bình, Cổ quốc người tất cả đều vui mừng ngẩn mày. Mà đối diện đại hạ, Cử Lê, Thần Châu Tam đại thần triều, còn có Việt Sơn, Vạn Long xảo. Hoàng Kim cổ tộc nhóm thế lực tu sĩ trong lòng dũng nhiên giận mình. Mắt thấy giao chỉ thánh địa cấm khí đã duy trì không được bao lâu, đến lúc đó 6 đôi năm, bọn hắn bên này phần thắng khá lớn. Nhưng nếu là giờ phút này hỏa vân động bị lôi kéo quá khứ, cứ kéo dài tình huống như thế, năm đôi thất. Ấm ẩm ầm. Cực đạo thần uy tung hoành vô song, làm cho người hóa mắt thần mê. Thiên Diêu địa động ở giữa, giữa sân không khí chậm chạp một cái chớp mắt. Ngay sát phía trên, Thiên hoàng tử giống như biến thành một đoàn không khí, bực này đế va chạm cảnh tượng, không phải hắn năng lực trực tiếp tham gia. Giờ phút này, hắn theo giữa sân đại đa số người một dạng Tiên lặng đem tầm mắt xe dịch đến Hỏa Lân động quần tu trố. Quân hùng tiếng lòng căng cứng. Các phương âm thầm dẫn đạo diễn phần mình đi bình, cổ hoàng binh uy thế lôi cuốn cổ trưởng kỳ lân cực đạo uy năng, làm cho một sáng có biến không cách nào thứ trở mặt đầu tiên, thoạt lý. Có lẽ là lúc trước kia xuân thu ma đầu đùa giỡn tóc lam hư vật, bởi vậy tạo thành ngăn cách chưa tiêu, trong tầm mắt Hỏa Lân động chưa cạo mặt đối với Đàm Huyền lôi kéo nữ, căn bản không có may Nhi hai con lùng huyền, son mở, không có lương nhân, ít đến hư đầu bán như thật có thành ý? thì hứa hẹn đem hạt giống thần dược kỳ lân dâng lên, bằng không cũng đừng nói những lời nhảm nhí này. Nghe tiếng thay thế, Quân Hùng liền đem một quả bỗng nhiên nhấc lên tâm phóng, nhưng cũng không lập tức bung ra đối với cổ trưởng kỳ lân âm thầm năn được. Hạt giống bất tử thần dược, giá trị so với chiếc kia có Thái Hoàng Đại Đế đạo ngân còn sót lại quan quế cây trà ngộ đạo, cũng sẽ không kém quá nhiều, kia xuân thu ma đầu há lại sẽ đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Sự thực như Quân Hùng suy nghĩ, Đàm Huyền không có làm ra nhượng bộ. Cũng tại giờ phút này, không gian gấp từng chút một nổ tung, đến không hết hư không hắc điểm tại bốn phía hiện hiện. Những người có mặt nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, nơi đây là nấu không đến giao chỉ thánh điệu đám kia thanh cao khí nữ cấm khí bên trong cực đạo uy năng hao hết. Thần Châu thần chiều người cầm lái mặt trầm như nước. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa xa vẫn luôn sống chết mặt bay cổ hoa thần chiều người, tâm thần khé động, tất cao giọng nói: "Chư vị cổ hoa đồng đạo, cái này cổ đầu tưởng còn không phải thế sao tốt như vậy làm? Các ngươi nếu không xuất lực, chờ chút bất kể phương nào chiếm được phòng, kia quan quách đều không có một phần của các ngươi." Ha, ha lão phu không phải cái gì ba tuổi đồng, như thế đạo lý không làm phiền hoàng đạo hữu nhắc nhở. Việc nơi này ta cổ hoa không có ý định lẫn vào, này liền cáo tử. Tiểu thế giới vỡ nát sắp đến, cổ hoa thần chiều người nói chuyện cười lạnh một tiếng, không chút nào dây dưa dài dòng lĩnh đội rời đi. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thiên nữ tố thủ sốc lên ngọc điệu lửa mỏng màn che, đi vào nơi đây, đây là nàng lần đầu tiên theo xuất hiện ngoài ngọc điệu. Mềm mại mái tóc dài vàng óng theo gió phất động, nhàn nhạt tán vàng quanh quần ở tại bên người, nhuyễn giấc hoàng kim tính chất bất phàm, chính là một kiện không biết phẩm cấp thần binh, mặc ở tại cao gầy, đường cong lạ trên thân thể mềm mại cực kỳ vừa người. Nàng mặt điềm tĩnh, nhưng mắt xanh nửa mở nửa khép trong lúc đó. Bệ nghệ thiên hạ cao ngạo tại trong lúc vô hình kéo ra cùng người khác khoảng cách. Thiên hành quý tộc, người sống chớ gần. Hoàng kim thiên nữ đi xuống Ngọc Điệu, yển giấc bao trùm ở tại hai cái thon dài đùi ngọc chỗ tay háo tùy theo dương nhẹ ở giữa, một chút tuyết nị giống như trong không khí xuất hiện một cái nháy mắt, màu vàng kim trường oa che lại hắn thẳng tắp dưới mặt ngọc thể hai con tú mỹ hai chân. Nay lệnh một ít tâm thầm đối với vị này hoàng kim cổ tộc cổ hoàng nữ, trong giấc mộng thèm nhỏ dãi bẩn người, cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, Liễm, Cẩu, vẫn luôn cẩn thận từng từng tí phụng dưỡng tại Ngọc bên cạnh Xích Tiêu lập tức hai mắt mở sáng chuẩn bước tiến lên, không nói một lời đứng hầu sau lưng Hoàng Kim Thiên Nữ. Hắn ẩn tàng được cực kỳ âm thầm thầm lam ánh mắt xéo qua, nhỏ bé không thể nhận ra nghiêng mắt nhìn tại đối phương kia tư thế hiên ngang dẫn lựa trên bóng lưng. Tầm mắt cho dù từ đối phương phía sau mịt mờ dò xét mà đi, vẫn như cũng năng lực lờ mờ nhìn thấy kia yến giác bọc vào trước ngực mấy phần thẳng tắp rồi giảo chịu nặng đườn cong. Yến giác chô nối tiếp, Hoàng Kim Thiên Nữ tơ lộ vai, nhẹ như trẻ thành, mà kia sinh sôi, sôi ra một vòng điên cuồng xúc động. Vị này thái cổ hoàng nữ, đối với hắn cái này khu khu một giới bà con xa dòng bên lực hấp dẫn, thực sự quá cường liệt. Vô thủy chuyên nhân, ta nghe nói cổ hoàng sơn trong gốc kia thuốc bất tử thần hoàng, quá khứ trăm vạn năm vẫn khỏe mạnh sinh chưởng, không biết là thật là giả. Hoàng Kim thiên nữ lập tại trước học hiệu, nhìn viễn không đạo kêu bóng người áo xanh, chậm rãi lên tiếng. Nhuần ngữ âm thanh cực kỳ trong trẻo, như không có tiếng địch, thanh thủy bên trong mang theo một chút tư tính. Nghe nói như thế, Đàm Viễn đáp lời còn chưa truyền đến, ngồi ngay ngắn ngay phía trên thiên hoàng tử hai mắt nheo lại, mắt giống như như thực chất nhìn lại. Thái cổ tộc ai không biết, kia cổ hoàng sơn chính là phụ hoàng hắn tất cả. Nếu không có Kiêu hành không xuất thế vô thủy đại đế, đem cổ hoàng sơn chiếm chức là hắn đạo tràng, bên trong hết thảy tất cả, ba gồm thuốc bất tử thần hoàng, bây giờ tại ai trong tay còn chưa thể biết được. Nhưng bây giờ, này hoàng kim tộc hoàng nữ trực tiếp vượt qua hắn vị này thần chi tử, cũng kia Đàm Huyền thương Lượng. Suy nghĩ lưu động ở giữa, Thiên hoàng tử càng nghĩ càng ngất ngức, không hiểu khuất nhục cảm giác tại hắn trong lòng ngực quẩn cuộn không ngừng. Đúng như gì, giả lại như thế nào? Tại hạ dường như cùng Kim tiên tử ngày xưa cũng không gặp nhau a. Việc không, Đàm Huyền nhíu mày lại, chản nhiên nói. Nơi đây nhiều nhất chống đỡ thêm mấy tức thời gian liền sẽ sụp đổ, một nguồn quan tài chúng tôi không đáng giá ta hoàng kim tộc phí quá nhiều khí lực, bên trong vậy quá hoàng đạo ngấn với ta tộc giá trị cũng có hạn. Không thèm để ý chút nào thiên hoàng tử nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, hoàng kim thiên nữ tự quyết định. Thực chất nếu không có Côn trụ đại thánh, Vạn Long xào đại thánh, còn có nàng hoàng kim tộc đại thánh ủng hộ, vị này cái gọi là thần chi tử ngay cả hôm nay này phao mặt bản địa vị siêu phạm đều khó có khả năng duy trì. Là vì, nàng cần gì nhìn đối phương sắc mặt. Như kia thuốc bất tử thần hoàng còn tại cổ hoàng sơn, hoặc có thể giao dịch một phen, đổi ta lần này dừng tay. Hoàng kim thiên nữ mắt xanh bén trong lời nói tuy không hùng hổ dọa người giọng nói Nhưng nghe tại Đàm Huyền trong hay, lại vẫn đang không thể tránh né có như vậy mấy phần cao cao tại thượng bố thí hứng thú. Kim Tiên tử chớ không phải là đang nói cười. Bất tử thần dược đổi lấy ngươi lần này dừng tay. Tại hạ đầu góc chưa đi đến thủy, cũng sẽ không làm này vứt đi dưa hấu lấy hạt vừng chuyện ngu xuẩn. Đàm Huyền nuốt ngữ nhàn nhạt, một nguồn từ chối. Thấy thế, Hoàng Kim Tiên nữ ánh mắt chớp lên, mê người kiểu giếm cánh môi đóng mở. Ngươi hiểu lầm, là vì một lần thuốc bất tử thần hoàng lĩnh hội cơ hội xem như trao đổi. Nghe vậy, Đàm lại cười. Điều kiện này ngược lại là đúng trọng tâm, chẳng qua tại hạ đã có tốt hơn đối tượng hợp tác, Kim Tiên tử này đề nghị chỉ sợ chỉ có thể rời lại. Nghĩa là gì? Hoàng Kim Tiên nữ lông mày nhíu lên. Giờ này khắc này, nàng cùng hết Hoàn Sơn, Vạn Long xảo nhóm thế lực người, đã theo Đàm Huyền lời nói bên trong mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. "Văn ba." Lời con chưa dứt, Nổ thật to tiếng động quét sạch tứ phương, Hoàng hư đạo đám người tất cả đều biến sắc. "Hỏa kỳ tử, Hỏa Lân Nhi, các người đi rồi. Vì sao như thế? Kia vô thủy truyền nhân cho phép chào các ngươi chỗ." Đến từ thế lực khắp nơi kinh ngạc chất vấn thanh âm hết đợt này đến được khác. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn đối với đàm huyền trận mắt nhìn hỏa lân động chư tu, vậy mà tại giờ phút này trở mặt. Trước sau chẳng qua hai ba hơi công phu. Không người biết được đàm huyền đến tuột cùng cùng hỏa lân động đã đạt thành loại nào giao dịch, tóm lại kia cán do vĩnh hẳng làm kim bức thành, phun ra nuốt vào nhìn cực đạo hoàng uy cổ trượng kỳ lân, dưới mắt đã thay đổi phương hướng. Ấm Ấm. Hàng luôn giống như vĩnh hẳng bất diệt văn lạc cực đạo đào ngược khuấy động. Không có gì sánh kịp khủng Từ đạo thần uy không gì sánh kịp, coi như không có có thể cùng ngăn được ngang nhau lực lượng chống cự, trực diện cố này có thể khiến thiên địa vỡ nát, vũ trụ tinh không cũng vì đó tất sắc vô thượng uy năng thời điểm. Mấy người này mới năng lực hắc sâu cảm nhận được cố này vĩ lực khủng bố. Không thể ngăn cản. Cổ Trượng Kỳ lãnh đột kích, Đại Hạ, Cửu Lệ, Thần Châu Tam Đại thần triều, Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long Sảo, Hoàng Kim cổ tộc tu sĩ chúa hậu phương lớn, lập tức loạn thành một nồi cháo. Bọn hắn giờ phút này đã không để ý tới cùng đảm bên ấy rằng có, sôi nổi dắt các phương binh, cổ hoàng binh trở về, dùng để bảo mệnh. Cũng may Hỏa Lân Động cử động lần này cũng chỉ là phô trương thanh thế, không thể nào như vậy tự tuyệt gia cổ tộc đội ngũ. Cổ Trượng Kỳ lấn mũi nhọn đại bộ phận cũng hướng Tam Đại Thần Triều, vượt bọn họ trở về thủ. Số 3. Phía trước, Hỗn Độn Thanh Liên, Thu Thiên Ma Quán, Hư Không Kinh, Hàng Vũ Lô, Chiến Ý Thần Tầm Thế như trẻ che, đặt vững thắng cục cân tiểu ly triệt để hướng bên kia nghiêng. Kim Vũ Mặc, Hoàng Hư Đạo. Một nguồn quan tài trông tôi, hôm nay như vậy coi như thôi đi. Ít ta Hỏa Động, các ngươi tiếp tục đấu nữa đã không có ý nghĩa. Hỏa Kỳ từ sau lưng hiện ra hư ảnh lam thần kỳ lân. Cổ Trượng Kỳ lân tre chở Hỏa Lân Động chưa tu lui đến Đàm Huyền một phương. Tịch, tịch. Chương 201, An Diệu Iiye, chờ Huyền Lang đã lâu, cầu đặt mua bà. 2, chương 201, An Diệu Iiye, chờ Huyền Lang đã lâu, cầu đặt mua bà. 2. Trong ngôn ngữ, không gian gấp hơn phân nửa khu vực đã biến thành hư không phế tích, không thể ở lâu. Tốt tốt tốt. Các người Hỏa Lân Động rất tốt. Hoàng Hư đạo, Kim Vũ Mặc, Thiên Hoàng tử đám người sắc mặt khó coi tới cứ điểm, liếc nhau một cái, liền phá không mà đi, rời đi chỗ này vũng buồn. Chúng ta đi. Mấy đại thần triều người thấy thế, đã biết chuyện không thể làm. Trong lòng là những tia đám chìm phí tổn nhỏ máu đồng thời, vậy theo phá thành mảnh nhỏ môn hộ thông hướng ngoại giới. Ầm ầm. Hết rồi địch thủ, cơ gia, Khương gia, dãy núi thần tằm và mấy phương thế lực lần lượt thu nạp hồi đế binh, cổ hàm binh. Đến tận đây, tàn sát bừa bãi tất cả tiểu thế giới cực đạo uy áp chẩm dãy mai danh nhận tích. Chẳng qua dù là như thế, không gian gấp sụp đổ xu thế cũng đã không thể nghịch, chôn vùi sắp đến. Ha ha ha ha, đã mọi chuyện lắng xuống, Đàm Huyền, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vậy đi thôi. Cơ gia lục tổ cái mặt già này giờ phút này đều nhanh nhanh thành một đóa hoa quốc như gô khô lão thủ vô vô đảm huyền thể cốt, cười ha hả nói, đối phương lão thủ mục nát đến cơ hồ chỉ còn lại một cái xương cốt, cắn được đàm huyền toàn thân nổi ra gà cũng dạy rồi, hắn có chút nhịn không nổi đối phương nhiệt tình, nhấc chân đứng xa một ít. Tiền bối như gấp trước tiên có thể đi, nơi đây còn có chút canh thừa thịt muội tại hạ bất tài để mắt. Ngay vậy, vốn đã chuẩn bị rời đi mọi người lúc này sững sở, từng kia ánh mắt ở chỗ này tạo động, dò xét. Ồ, nơi này còn có gì bà bối? Thương gia mang theo hàng vũ lô giá lâm tôn này hóa thạch sống tu hồi ánh mắt, có chút lơ đến hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, Đột nhiên sắc mặt cứng lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía tòa kia theo tiểu thế giới vỡ nát, sắp rơi vỡ tại hư không hắc động trong vạn trượng đài ngọc ngũ sắc. "Huyền Lang, ngươi nói, không phải là kia đài cao a?" Đinh Đinh thùng thùng Châu Liêm thanh âm vang lên, Vũ Diệp công chúa giắt nước bình thường tay nhỏ thò vào đàm huyền bên phải tay áo, tìm được đối phương bàn tay, sau đó hai người mười ngón đan xen. Đàm Huyền so với nữ tử muốn thôn giáp có chút bàn tay lớn ngón cái vướt ve tại nạn kia chân bóng nu bàn tay, cười nói: "Ngươi ngược lại là thông minh. Cấu thành cao này, ngọc thạch ngũ chất liệu xác nhưng nhìn lên dường như cũng không quá nhiều gì, huynh lấy có ích là gì?" Một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm truyền tới từ phía bên cạnh, Nguyệt Ngê thường lườm mộng che mặt, âm thanh thanh bình lại không mang danh lợi, giống nhau nàng tiền tử khí chất, xuất trần thanh nhã. Nhất thời một lát ta cũng không nói lên được, dù là vô dụng, vận chuyển trở về đứng ở ta xuân tu điện tu vũ chàng mắc lửa cái thượng tức vật cũng không tệ. Đam Viên cười nhạt trả lời một câu. Cổ lộ tinh không, tế đàn ngũ sắc. Những vật này nếu kéo lên đến, coi như không dưỡng. Nguyệt Ngê thường chán điểm nhẹ, không có phá nổi đất hỏi đến cùng. Năng lực theo toàn bộ là nữ tử vô thánh điệu đạo ra khỏi trùng dây, cuối cùng leo tọa, tất nhiên là cao. Ầm Tiểu thế giới càng thêm bất ổn, Đàm Huyền thu hồi thôn thiên ma quán cái tử, nhìn về phía bên người phu sướng phụ tùy nữ Tử Hoàn Mỹ. Hắn chính là thích đối phương loại người này trước thần nữ, người sau vậy hỉ bừng lấy thái khí, đoan trang đứng đắn bộ dáng. Giữa sân nhân đông đảo, hắn đệ xuống muốn ở đây khinh bạc đối phương ý tưởng hơn đường, ôn nhu nói: "Ngọc Nhi, cho ngươi mượn đế binh dùng một lát." "Ngọc Nhi?" Một tiếng thân mật nhũ danh xưng hô lệnh nhàn như ngọc trái tim không hiểu quả quyết, đôi mắt trong sáng mắt tránh, không cùng mặt, chỉ miệng mở, âm như thanh hồ "Phu quân phải dùng cầm lấy đi là được." Đam viên cười cười lấy ra huấn độn thanh liên đồng thời trên giới mồm mép hoạt động chuyển ông nói Ngọc Nhi nếu vì phu nhớ không lầm người ta về khoảng cách lần cùng nhau tu hành nên qua nhanh 20 ngày à 10 ngày một lần tu hành sau khi rời khỏi đây nhưng phải đem lần trước lọt mất bổ sung mới là âm thanh lọt vào thai ngă như Ngọc chỉ cảm thấy chính mình bên thai có chút nóng lên thật không dễ dàng bày ra chấn trụ Diêu Hy Vũ điệp từ Hà còn có thiếp thân thị nữ Tần giao chính cung từ trường kém chút vì vậy mà pha công Soạn. một vòngố độ thanh Quan mắn vợừ khử không lâu khủng bố áp lại một lần nữa bạn ra hạ thiên của màu Sóng biết như vậy, kia loạn thanh quang như hỗn độn sơ khai, sinh ra hùng mông sức sống, sáng chói loa mắt. Và anh, chúng nhân chú mục dưới, hỗn độn thanh liên chém ngang ra cái này loạn đến uy, trực tiếp đem kia vạn trượng ngọc đài theo chỗ nền móng tận gốc mà đứt, vết cắt vuông vức. Bỏ họ. Theo tiểu thế giới sụp đổ, trước kia kia hàng ngàn hàng vạn cái địa mạch kim long bây giờ chỉ còn lại vụn vật lẻ tẻ mấy chục cái chiếm cứ tại đài cao bốn phía, thê lương gà két. Đại đạo vô tình. Nhưng Đàm hai tay nổi lên tử thần nóng, bí thuật chuyển, đem nơi đây còn sót lại mấy phần địa mạch khí, câu vào đài ngọc ngũ trong. Đúng lúc này, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, Hỗn Độn Đạo Đồ trải rộng ra, vô hạn không đại, khoảnh khắc đem cao vạn trượng đại bao vây đi bảo. Thần Tam Đạo Nhân hướng trong miệng rượu vào miệt thủy, màu vàng kim tiểu tử vui mừng địa ở tại bên người bay tới bay lui. Hắn cùng một bợ hỏa kỳ tử huynh ngồi hai, chăm chăm vào kia do ngũ sắc quán thạch đắp lên mà thành đại cao, trong mắt lướt qua một tia vẻ tốn nhắc. Này sau hoang cổ thời đại tu sĩ không biết này đá ngũ sắc công dụng, bọn hắn những thứ này tại thời đại thái cổ liền đã sinh ra sinh linh há lại sẽ hoàn toàn không có một chút đất Chẳng qua, thứ này đối với thái cổ hoàng tộc mà nói, thực sự có chút vô bổ. Thánh cảnh cường giả đã có thể thực hiện đi, qua lại vũ trụ tinh không, trong hoàng tộc tổ vương không ít, càng có lớn thánh tồn tại, không cần vật này. Ầm ầm. Tiểu thế rơi tiến một bước tốc đổ, đến giờ phút này liên thông hướng ngoại giới môn hộ cũng tại từng chút một chôn vùi, tan biến tại hư không hà động. Đi nhanh, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thiệt yêu cung thiếu chủ yêu nguyện không có chút không kèm được. Bọn hắn cùng trong sân rượu rủ cam nhóm thế lực, trong tay nhưng không có đệ binh, cấm khí, một sáng lâm vào hư không loạn lưu, muốn chạy trốn ra ngoài còn không phải thế sao trẻ dễ. Là lúc đi nha. Hỗn đạo đồ vòng quanh đại ngũ sắt chui vào đảm huyền luân hải trong lúc đó, Hắn thân hình nhất thời có hơi chầm xuống phía dưới, trên người phụ trọng không thể nghi ngờ tăng nhiều. Mọi người thân hóa lưu quang hướng nơi đây môn hộ sâu ra. Đàm Viên cùng mấy phương siêu thế lực chủ cột trố đứng ở giữa, một phen thương thảo sau đó, do hắn giải quyết dứt khoát. Nếu không có gì nghị, quan quách trước cất giữ tại ta chỗ này, đợi ngày sau chư vị mang tới có thể sao chép đạo ngân vật liệu, lại đem này quan tài điểm, làm sao? Tốt. Khương gia có chuyện quan trọng khác, vị thánh chủ kia cường giả mới ra tiểu thế giới liền dẫn đội vội vàng rời khỏi. Có thể. Cơ gia Lục tổ cũng mỉm cười khẽ đầu, không có nhiều lời, đồng dạng rời đi. Vệ phân hắn cơ ra cùng Xuân Thu điện chuyện thông ra, đợi đối phương cùng Bắc Đế vương đàng đánh một trận, phân ra thắng bại, đến lúc đó bàn lại không mượn. Nói trở lại, lần này hắn cơ ra vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn sợ cái này tôn tế chạy hay sao? Đàm Huyền đạo huynh, chuyện chỗ này, chúng ta vậy cáo tử, hai tháng sau là ta giao chỉ 10 năm một lần tĩnh hội, Vương Mâu tận lực căn dặn chúng ta mọi người đều đến, mong rằng đạo huynh đến lúc đó nhất định phải đến lĩnh dự. Giao chỉ nữ đứng ở đàm Huyền trước mặt, lễ. Khinh bạc dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế ra một vòng nhàn nhã thiên nhiên mỉm cười đồng thời, Hắn tiêm tiêm tố thủ nâng lên một phong thiệp mời, tự tay đưa tới. Đã là tiên tử tự mình mời, tại hạ đến lúc đó nếu không có chuyện quan trọng trì hoãn, nhất định tiến đến. Đàm Viễn đem thiệp mời nhận lấy, phất tay đưa mắt nhìn giao chỉ thánh địa, thần tâm lĩnh, thiệt yêu cung tam phương thế lực rời đi. "Đàm Viễn, hy vọng ngươi nói thần vị tung tích là thật." Thanh thủy như thủy tinh trong suốt làm kim rảy rảy gót rảy đạp kích mặt đất, hỏa lân nhi hung giữ địa trà sát hắn một chút, sau đó theo hình trưởng cùng động chưa tu một đạo đi xa. Một phương phe thế lực trở về. Tất cả thế giới tiên phủ qua loa khôi phục mấy phần chức kia ngăn cách tính mệnh. Nửa ngày sau, Kỳ Dị Phụ Sơn môn cách đó không xa, hư không nổi lên một hồi gọn sóng. Đam viên một nhóm đi ra khỏi thế giới tiên phủ, liền lập tức cảm nhận được tòa này hội tụ bắt đầu ngũ vực thiên tài triều thánh nơi bên trong, có hàng loạt tiên tiêu, yêu nghiệt tầm mắt tập trung mà đến. Những thứ này trong tầm mắt, nhiều loại tâm trạng hôn tạp địa hỗn hợp lại cùng nhau. Có ngưỡng mộ, có sùng bái, có khó hiểu, có án luận, có ghen ghét, càng có chán ghét, không phải trường hợp cá biệt. Rõ ràng, xuân thu điện biến thành lần này thần tàng chi tranh lớn nhất người được lợi thông tin, sớm trong lúc vô tình truyền ra. viên tĩnh mịch ánh mắt trực tiếp trước xem, đột nhiên đối với nơi nào đó gật đầu một cái lập tức mang theo Nhan Như Ngọc, Trần Dao, Diêu Hi, Vũ Điệp, Từ Hà, Diệp Phàm đám người, chậm rãi đi về phía kia phủ kín đã lâu sơn môn. Chỗ nào, Trung hoàng hướng Vũ Phi cùng vài vị kỳ sĩ phủ cao tầng đứng sổ vai, mời hắn vào trong đàm kinh luận đạo, ở mấy ngày. Sau 3 ngày, màn đêm âm thầm, trong sáng thần nguyệt treo trên cao tinh hùng, nhàn nhạt ngân huy như mây khói bình thường, lại giống là kình cũ thiên chi thượng thần nữ chi thủ uy uy sánh sánh mà xuống, tất kỳ sĩ núi, nước, kiến trúc như là phủ thêm một kiện sa mỏng. Mới vừa cùng trung hoàng điểm đến là dừng một huyền, về tới hắn dưới sĩ phủ cho ở trong. Nhưng mà, hắn rõ ràng đã về đến trụ sở, vẫn đứng ở cửa phòng bên ngoài chậm chạp chưa từng đẩy cửa vào. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân từ bên trong mở ra. An Diệu Y liền một bộ tuyết trắng váy dài dắt điệu, đem linh lung ngọc thể nổi bật được như là dãy núi một phật phổng, phát họa ra một vòng lệnh nam miệng lười khô không khốc, tinh tâm động phách hoàn mỹ ngạt trợ đường cong. Vì sao duyên cớ, Diệu Y cứ như vậy nhường đường huynh kính nhi vi tri, qua ra môn mà không vào. Dã nhân tuyền sắc cởi duyên dáng, trong nói giống như nhìn mấy phần 202: Diệu Cam Thủ Đoạn, một, một, 202: Diệu Dụ Cam Thủ Đoạn, 1, tục. Tính mịch một mảnh tĩnh xuất cốc, bốn phía các loại côn điệt loại, côn trùng teo to thanh nham không hiện lộ sổn, ngược lại nổi bật lên này năm sáu tọa liên miên cùng nhau, cách xa nhau không xa xây nhà nơi có một loại thế ngoại bí địa cảm giác. Váy trắng mỹ nhân giữa không cửa, giọng nói lượn lờ rơi xuống. Đối phương khí chất xuất trần cao khiết, tại tối nay này trong sáng dưới ánh trăng giống như một cái yêu tinh, tiên quyết thần nữ dung nhan không thi mảy may phấn trang điểm, son trang điểm nhau hắn thân mang váy ở dưới thân thể mỹ, ánh Đẹp đến mức tìm không ra một chút Nếu không phải đã đối nó thân phận quen vô dụng tại ngữ, chỉ sợ Đàm Huyền dù thế nào cũng sẽ không đem như vậy một vị giai nhân tuyệt sắc, cùng rượu dục cam loại kia vì thành sắc chi đạo hòa giải, du tộc cùng thế lực khắp nơi ở giữa Phong nguyện nơi liên hệ với nhau, cùng ban ngày khác nhau là. Thời khắc này An Diệu Y y đôi mắt sáng liếc nhìn trong đôi mắt đẹp, mấy phần hơi nước liên miên, Đàm Huyền cùng với nó đối mặt, chỉ cảm thấy ngắm hoa trong màn xương hoàn toàn không cách nào tịch này nhìn ra đối phương nội tâm suy nghĩ chân thật. Trong tầm mắt, An Diệu Y, y hơi đỏ chiếu nhất tuyến, lại phật hướng má đào hồng, hai má cười xoáy hạ quang vui làm cho người vẻ mặt hoảng, mấy như đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra. Gió đêm quét Đường tắc đối phương thân thể mệt mỏi, đem lại từng tia từng sợi thả tính nũ vận, Dương Đàm huyền trong lòng hung hăng giật mình đồng thời, sinh lòng nghiêm nghị. Nay rượu dục cam môn đạo không nhỏ, còn tiện khống chế thế lực khắp nơi xuất sắc chuyên nhân, cung cấp hắn thúc đẩy, cung thăm canh đạo này không biết bao nhiêu năm tháng, sừng sững hơn vạn năm không ngã, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Hắn nam nhi bạn sắc không giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ như vậy biến thành đối phương để tuyến chi một nhũ, dưới vai chi thần, như vậy bị đối phương khống chế. Suy nghĩ lưu động ở giữa, quang qua xuyên thấu qua kín thân thể, thân thể mệt mỏi, chỉ thấy trong phòng bày trí sớm đã đại biến bộ dáng. Nội trí không gian phát triển, dưới mắt có khắc Càn Khôn. Nghiêm trình một bộ đại giáo truyền nhân tẩm cung quy cách kiểu dáng, có Mỹ Ngọc Minh Châu khảm nạm, giường cột chạm trổ, nhàn nhạt mờ mịt tiên vụ quấn lượn quanh trong đó, vàng son lộng lẫy. Ở giữa trên một chiếc bàn bạch ngọc, càng là hơn đã bày xong làm cho người thèm mắt nhỏ dãi mê người sơn hào hải vị, rượu ngon, năm xưa rượu ngon mùi thơ ngát lại có mỹ nhân hương gia chỉ, trong lúc vô hình càng thêm say lòng người. Thấy trước mặt nam tử xanh hồi lâu không nói, An Y mông mắt, mắt có hơi lên, liền mê người phấn nhẹ, lần nữa yếu miệng. Thế nhưng nô ra ở đầu gây đạo huynh Ngay cả một câu qua loa trả lời cũng không muốn nói ra khỏi miệng sao? "Nô ra. Lời này vừa ra, phản phật có một cô vô hình phụ dung mê chướng bao phủ hướng Đàm Huyền. Lệnh Chi chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cứng lại, toàn thân khí huyết bỗng nhiên có chút khô nóng. Cũng may, dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong nhân tài kết xuất, Đàm Huyền yên lặng hít sâu một hơi, sau đó mượn không ứng với tâm nói: "An tiên tử mị lực quá lớn, ra nước bùn mà không nhiễm, tại hạ sợ đường đột gây nhân, cho nên có chỗ dè dự." Hán âm thầm khuyên bảo chính mình, muốn lấy rượu rủ cam chí cao phận, đã hợp dòng huyền môn pháp, nghiên cứu trong đó bí. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Trọn vẹn biến tướng địa phơi đối phương ba ngày, tối nay như lại không nể mặt mũi, cũng có chút không nói được. Cần biết, đối phương vì áp chúng mình, thế nhưng ngay cả kia thôn tiên mà quản cái tử manh mối cũng sớm báo cho biết, bây giờ nửa cái đế binh tới tay thì qua sông là cầu, là thật có chút cái kia. Diệu Y hôm nay mới biết, đạo huynh không những ở đạo đồ một đường trật trần, thiên tư hơn người, chính là này nói dối bạn sự vậy không dung khinh thường đấy. Nhìn thấy Đàm Huyền mặt không đổi sắc, An Diệu Y lại mơ đoán được hắn chính là ra vẻ trấn tĩnh, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nàng nhặt cười một tiếng. Ta nhìn xem đạo huynh sợ đường đột Diệu Y là giả. Loáng thoáng rượu Idi ăn ngươi, từ đó say mê ôn nhu hương mới lạ thật ta. Đang phi nói chuyện, nàng ngươi đẹp đang thần đóng mở hạ thoán hiện hàm răng lóe sáng ra chút điểm mọng ánh, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, thổ khí như làn, Lãng Yên trong lúc đó cùng Đạm Huyền khoảng cách đã không đủ một thước. Thêu Mãn Phù dung cười một tiếng mở, nghiêng tựa bạo vị sấn cái má, xoắn mắt mới động bị nhân đoán. An Diệu Y thì thân thể mềm mại nghiêng về phía trước đồng thời, Vô Tận Phong tình tại thời khắc này hiện ra được phát huy vô cùng tế. Mỹ liếc, phương nói đến cái này thượng, cũng không thừa nhận mình đã bị hắn khích lên tâm trạng. Lâm Nghiên tỉnh không dao động cảnh lần đầu tiên tràn lên một chút gợn sóng. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hắn chi môi kềm chút liễn thần tại đối phương kia, tựa như lên trời quỷ phủ thần công tinh điều tế chắc mà thành núi ngọc tinh xảo phía trên. Dạng này trên lĩnh độ cao tự nhiên không phải là bởi vì hắn bị ẩn rượu ít gần muốn thấp, chỉ là bởi vì đối phương Ngọc lập cửa tầm cung hạng phía trên, nhưng hắn thân thể mệt mỏi nghiêng về phía trước thấp nằm sau khi, miệng hắn vẫn chỉ có thể nhìn đối phương trong núi. Có này có thể thấy được đối phương Ngọc thể chi cao tròn. Trong lúc vô tình, An Diệu Y đã nghiêng người ra, đem nét mặt bao nhiêu lại có chút hoảng hốt hắn đón. Bảo. Cánh cửa khép lại nháy mắt, phu cận vài tòa liên miên cùng nhau nhà tranh phòng nhỏ cửa sổ cách chỗ, mấy đạo kinh ánh đến chiếu dọi tại giấy cửa sổ bên trên nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp lúc này mới có tiếng động. Chúng nữ bên trong, Diêu Hi cùng Vũ Điệp một phòng, Nhan Như Ngọc và chính mình tiếp thân thị nữ tần giao một phòng. Mà Tử Hà thì là một thân một mình một phòng. Vị này ngày xưa không minh thánh khiết đương đại tiên tiên đạo tài, căn bản không có cùng cái khác chúng nữ bình thường đọ sức chi tâm. Đối với Đàm Uyển, nàng căn bản không có tình yêu nam nữ. Trong lòng của nàng chỉ có đại đạo. Tung tâm cảnh hỗn loạn, vậy cũng chỉ có thể là ma trùng tại ảnh hưởng đạo tâm. Đây không phải là nàng Đúng, không phải nàng. 8. Tây Nam Vương hướng một mạc trong túp lều, Diêu Hi cùng Vũ Điệp công chúa đứng ở cửa sổ cúi mở. Mỹ nhân thập cư, Trầm Hương đình bắc. Cái gọi là Bạch Hoa hà cột, tất nhiên là thiên ba quê cũ, đầy phòng doanh hương, xuân sắc thoải mái vậy không bằng lạ. Nhìn thấy Đàm Huyền cuối cùng tại hôm nay kìm nén không được, tiến tới đẩy cửa vào, Vũ Điệp che miệng mà cười, trên người kia từng trôi tràn đầy nhìn Nhu Hòa bảo quan châu liêm lắc lẳng lên, phát đinh đinh thủng thủng âm, như hoàng lệnh xuất tỉ tỉ, làm sao? Lần này thế nhưng muội ta cực thắng. 10 cân thần nguyên còn xin lấy ra a. 10 cân thần nguyên tôi, ngươi thần khí cái gì? Liếc mắt âm thầm đã cùng mình kết minh tiểu tỉ muội, Diêu Hi trợn nhìn thứ nhất mắt, ẩn vào mi tâm dưới ra thể tấn ký hình thoi tách ra thần huy, lấy ra 10 cân theo tòa kia thần tảng tiểu thế giới có được khối thần nguyên. Tiểu tắc này mấy ngày trước đây biểu hiện được như vậy chính nhân có tử, ta kém chút còn tưởng rằng hắn đối tính, nguyên lai tất cả bất quá là vì lạt mẹ một chặt, Hừ. Nam nhân. Diêu Hi miệng, hết cả hứng theo cửa đi ra. Về đến trước ngồi xuống, chính cho mình pha chén nóng, tiểu một miếng, nhìn thấy Vũ Điệp còn ngốc đứng ở cửa sổ, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Kia tòa nhà nhà trang bị rượu dục gam tiểu tao để tự hiện đầy không gian đạo văn, nội bộ tự thành một thể, ngươi đứng còn có gì cho hay nhìn xem. Nhìn xem không khí sao? Ngay vậy, đưa lưng về phía Diêu Hi mỹ nhân dèm châu khỏe miệng hơi bệnh. Cái kia không biết tỷ tỷ còn dám cùng muội muội lại đánh cược một lần. Cái gì? Luôn ngữ hêm thai chuyển đến, Diêu hy thấy đối phương rõ ràng có chút lòng có lòng tin, nàng nhưng cũng không nốc, chỉ ra vẻ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng nói. Điệp cược chỉ thắng, không biết còn tưởng rằng là thế tục năm thứ 3 đại học nguyên chi lưu sòng bạc thế gia xuất thân. Tỷ tỷ ta nha tích lũy điểm vốn liếng không dễ dàng, còn muốn nuôi con gái, lại cược xuống dưới cũng chỉ có thể đem trên người cái này y phục thua ngươi. Nói xong, Diêu hy dường như nhớ ra cái gì đó. Chương 202, Diệu dục cam thủ đoạn, 1 2. Chương 202, Diệu dục cam thủ đoạn, 1 2. Vậy không biết có phải hay không trùng hợp, phong trấn tại thần cấm tử độc, độc tố tại lúc này tựa như vậy bắt đầu có tái phát dấu hiệu. Đánh cược nhỏ di tình, vừa rồi kia một ván đánh cược thời điểm tỷ tỷ còn không phải thế sao như vậy? Vũ Điệp thân mang cung trang váy giải, chậm dài, chậm rãi xoay người lại, Đem Diêu Hi bộ dáng nhìn ở trong mắt, khí chất đoan trang điệu hẹ môi cười một tiếng. 6. Thanh đế hậu nhân trong phòng. Điện hạ, hắn đẩy cửa tiến bảo, người sao vậy không quản. Mặc cho cái khác không thể làm chung nữ nhân câu dẫn tiểu phò mã. Tần Dao có chút u buồn theo bên cửa sổ đi ra, đi vào nhà mình điện hạ bên cạnh. Nàng tóc xanh như suối, một bộ tơ vàng khói mỏng xanh biết váy xa, tóc mai phía trên nghiêng cắm lấy ngẩm nạm ngọc trai bích ngọc bộ diêu, hoa dung nguyệt mạ như hoa sen mới nở, nhìn qua căn bản không giống như là một giới nữ. Mi tâm một chút mê người nốt rồi son, càng là hơn giống như thần lai chi bút, tiên sinh. Nhưng mà Dù là xinh đẹp kinh diễm như vị này vư vật, trong khi đứng ở trong phòng kia nữ tử Hoàn Mỹ bên người lúc, cũng không khỏi ám đạm phai mở. Nhan Như Ngọc liễm diễm đôi mắt trong sáng liếc tần ra một chút, trong phòng trong lúc vô hình tràn ngập ra hế ẩm mùi giấm, hoàn toàn rõ ràng có thể nghe, nàng chán nắm dao, chậm rãi nói, "Ngày mai chính là hắn cùng kia vương đằng một trận sinh tử, vương đằng tu vi cao hơn hắn không ít, một trận chiến này liên quan đến đại đạo của hắn lòng dạ, ngươi thật sự cho rằng hắn biểu hiện ra một dạng, trong lòng một chút áp lực không có. Trước giờ đại chiến, nhường hắn thư giãn một phen tiếng lòng, có ích vô hại, hắn cũng chưa chắc thật sự hội lạm cái gì, có ích vô hại." Nghe nói như thế, Tần Dao muốn nói lại thôi, sững suốt hồi lâu lại chưa nói ra một chữ. Thấy thế, thế Nhan Như Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, miệng tương hé mở, trêu chọc nói: "Ngươi muốn nói cái gì liền nói, ta hiện tại cũng không dám lại coi ngươi là ban đầu người thị nữ kia đối đãi, bây giờ Xuân Thu Điện thậm chí chúng ta Huyền Nguyên cốc ai không biết, Đàm Viễn đối với ngươi rất là yêu thích. Đem ngươi bạc đãi, ngươi như quay đầu hướng Đàm huyền khóc lóc kể lể, hắn cấp bách mắt tới tìm ta vì ngươi bên vực kẻ yếu, ta cũng không chiêu hứng nối." vậy, Tần Dao không hiểu có chút chột trong lúc nhất thời thật không dám cùng nhà mình điện hạ nhìn thẳng, nàng trán cúi xuống. Một bên nhưng lại tựa như đứng ở đối phương góc độ cho suy nghĩ nói: "Điện hạ sớm tại mấy năm trước liền cùng phò mã xác lập đạo lữ quan hệ, ngươi mới là xuân thu điện chủ mẫu, kêu cái gì Huyền Nguyệt Các, Phiêu Vũ Các thần nữ, hiện tại đều tại khu chieng gọi trống âm thầm kết minh muốn đem ngươi theo vị trí kia giật xuống đến đâu? Mắt thấy này không lâu sau đó nói không chừng xuân thu điện liền sẽ lại nhiều ra một tòa diệu Các, đám huyền bên cạnh hồng nhan càng ngày càng nhiều, điện hạ ngươi làm sao còn cùng cái lão ngư ông lão vọng cần tự như? Không một chút nào nắm đội." Thần giao như là mở ra máy hát, ngôn ngữ không dừng lại. "Điện hạ nên xuất ra xuân thu điện chủ mẫu nào." r짓짓 những kia yêu diễm đồ đê tiện ngoài phòng, nếu không phải nhìn xem ngươi ngầm đồng ý, Diệu Du Cam cái đó họ an hổ lý tình, nào dám như thế trắng trận liên tiếp mấy ngày và ở kia tòa nhà nhà tranh. Lời con chưa dứt. Nhan Như Ngọc thấy hắn còn muốn ngôn ngữ, đỡ tại bàn trà phía trên kia tố thủ không khỏi mơn trớn Thái Dương, lập tức cười như không cười nhìn đối phương. Câu kia ở thế tục lưu truyền ngạn ngữ là nói thế nào? Đúng, hoàng đế không vội thái dám vội ta nhìn xem ngươi nhà, chính là bình giống chỗ độ, còn có tại bên trong thế giới tiên phụ cùng Đàm Huyền Nguyệt tuần chưa từng mặt, mấy ngày nay Đàm lại không tìm đến ngươi, tu vi chỉ trệ không tiến, tâm cảnh có chút loạn. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc đừng nói, thoại phong nhất chuyển nói: "Ngươi nếu là muốn tu là tình tiến, làm gì khổ đợi đảm viện đến nhà? Có thể tự đi tìm hắn." Yên tâm, nhà ngươi điện hạ ta nhưng không có như vậy bụng dạ hẹp hỏi, chúng ta không đem thân thể cho hắn, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản hắn cùng những nữ nhân khác thân mật? Việc này ta vốn là đối lý, không cưỡng cầu được." Nói xong, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đứng dậy. Bước đi nhẹ nhàng ở giữa, hắn đi tới trong phòng giường trước, đem cao cao buộc lên bán trong suốt màn che phóng. "Ta mệt mỏi, ngươi hồi phòng mình đi." Tu hành sự tình tuyệt đối không được náo động, người bây giờ đã là Hoa Long, nói ít cũng có mấy trăm năm thọ nguyên, đây cũng là tội gì đến quách thay. Trong lòng Thâm Trầm nhất chỗ u buồn bị nhà mình điện hạ nói chúng tim đen vật trần, tần giao trên ngọc dung nét mặt không còn nhẹ nhàng khoái khoái, trở nên có chút phức tạp. Nàng chầm thấp địa ư một tiếng, đang trầm mặt bên trong chậm rãi lui ra ngoài. 8. 8. Vang son lộng lấy tẩm điện bên trong, vô cùng có không khí cảm giác đèn thủy tinh rủ xuống sâu, nghe hồng vùng sáng làm hoa mắt. Rào rào rượu thanh trong cung điện vang vọng một lát, một nam một nữ tại bạch ngọc cán hai bên ngồi đối diện nhau. Rót rượu trong An Diệu Y liếc bàn tay trắng như ngọc nâng chén ngọn, xa mỏng dư nhẹ, đường cong lạ lướt ngọc thể tại váy trắng phía dưới giống như một đạo tự nhiên dẫn chiếu, làm cho người hai mắt vô thức tập trung, không rời mắt nổi. Ngày mai chính là đạo huynh cùng Vương Đẳng giao thủ kỳ hạn, Diệu Y có thể mạo muội hỏi một câu, đạo huynh có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng. Trong lúc vô tình, rượu đã qua ba tuần, An Diệu Y liếc bàn tay trắng như ngọc nhẹ phẩy, kia ngọn lần dư vị vô tận. Đối mặt tan diệu y gề hỏi, Đàm Huyền bưng lên trước mặt chén ngọn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ngực bụng mùi rượu quần quật ở giữa, hắn lúc này mới hào khí vượt mấy nói: Sinh tử chi chiến, lúc có 100% tự tin." Hắn từng chữ nói ra, mấy như chém đinh chắc sắt, chân thật đáng tin. Lời ấy tự nhiên là phóng đại, vương đẳng nói thế nào cũng được loạn cổ đại đế truyền thừa, còn tu có tiền tự bí, cảnh giới đạt đến tiên nhị cái thứ tư bậc thăng nhỏ, tu vi cao hơn hắn 6 cái tiểu cảnh giới, cho dù phát động thần cấm, chiến lực cực điểm thăng hoa, hắn thực tế nắm chắc cũng không đủ 6 thành. Nhưng loại thời điểm này, ngụy nhất trưởng người khác trí khí diệt uy phong mình, mỗi khi gặp đại chiến cần có tính khí, càng phải có chiến lược thượng xem thường đối thủ, chiến thuật thượng coi trọng đối thủ, vương như bản thạch tâm thái. Muốn đi gấp đế lộ, làm nuôi vô lý khí, là vì hắn mới đáp có 100% tự tin. Trước án, dường như bị Đàm Huyền trong lúc vô tình bộc lộ mà ra bệ nghệ tư thế sở đoàn tạm làm cho sợ hãi thân hồn, váy trắng giai nhân có chút giật bình thần. Một lát sau An Diệu Y thì mới lần nữa đứng dậy là Đàm Trước đây thật lâu, Diệu Y cho rằng đạo huynh chính là thánh thể, nhưng sau đó đủ loại dấu hiệu lại cho thấy thể chất của người cùng thể tồn tại khác lạ. Rất nhiều nhân suy đoán Nguyên lên cùng Vô Thủy Đại Đế là cùng một loại vô thượng thể chất. Lần này rót rượu, An Diệu Y đi theo vị trí bên trên đứng dậy, chần chừ tinh xảo chân ngọc xe dịch, đi tới Đàm Huyền một bên. Một chút tóc đen cuối cùng tại rót rượu trong lúc đó rủ xuống đến trước ngực, lại phất phối mà xuống, mấy phần thanh ti phất động tại Đàm Huyền trong mũi, lại tốt dường như khảo tại Đàm Huyền trong lòng, vướt mèo tựa như. Không biết có phải hay không ảo giác, một chén rượu này đổ thật lâu đều không có đổ đấy. Bắt đầu tu hành sử sách thượng về Vô Thủy Đại Đế ghi chép thực sự có ít. An Diệu Y nghiêng ngọt ngào cười lấy, một nửa ánh mắt đều đặt ở trên người Lâm Huyền, nàng giờ khắc này sóng mắt như nước, thon dài lông mi đang khe khẽ run rẩy, phảng phất đang thấp vọng, chủ trừ cái gì? Tuyết trắng sáng long lanh ra thịt, chẳng non phải tại đèn thủy tinh hạ tựa như đều có thể chết xạ ra điểm điểm huỳnh quang, khí chất của nàng thanh khiết, cao quý, hoa lệ trong lại không mất linh động. Đẹp không sao tả xiết. Diệu Y thì thật sự rất hiếu kỳ, đạo huynh ngươi đến tụt cùng ra sao thể chất, tối nay đạo huynh năng lực nói tròn lo ra sao? Dao có thể là không có chú ý tới, An Diệu Y liền đang nói, lúc này lại tràn ra trên ngọc. Theo bản bạch ngọc trên mặt chạy xuôi mà xuống, đem Đàm Huyền và táo một góc cho làm ướt. Thấy thế, váy trắng giai nhân lập tức hoàng hồn ngọc thể vội vàng ngồi xuống, lấy tay nhấc lên trên người mình một mảnh sa mỏng, lau hướng Đàm Huyền góc áo bên trên điểm này vết rượu. 8. Chương 203: Rượu dục cam thủ đoạn 2. 1. Chương 203: Rượu dục cam thủ đoạn 2. 1. Bóng đêm dần dần sâu. Trong trèo như thủy ngân ánh trăng, trực tiếp xuyên thấu qua lưu ly bảy màu kiểu dáng cửa sổ cách, kinh không gian pháp trận chết sạ, lại lấy một loại kỳ dị góc độ nghiêng rơi mà xuống, tất cả tựa như ảo mộng, là trong cung điện một đôi nam nữ. Phụ thêm một kiện mộ bạc nhạt khinh bạc sa idie. Đều do nô ra không cẩn thận, còn xin đạo huynh thứ lỗi. An Diệu y y đầu ngón tay nhẹ cân nhắc một mảnh sa mỏng, tại đàm huyền châu kia góc cáo qua lại lau sạch lấy vết rượu. Có thể tối nay bọn hắn cho uống cũng không phải là tầm thường phàm kỹ, chính là áp dụng trên trăm loại linh thực, linh quả luyện chế chết xuất mà thành năm xưa tiên lưỡng. giờ phút này nhiễm tại thanh sam một góc vết rượu chỉ rượi vào này đơn giản leo, căn bản không làm nên chuyện gì. Tương phản, khoảng cách gần như thế, tuyệt thế giai nhân tự mình ngồi xuống làm nha này, tỉ nữ mới biết làm dưỡng, hầu hạ cử chỉ, mặc dù tất cả nhìn qua đều là giống như như vậy thuận theo tự nhiên. Có thể, từng kia từng sợi u vận, mùi thơm ngát hòa với nồng đậm mùi rượu hương thơm, không ngừng hướng đảm huyền miệng mũi trong lúc đó chui. Một chút rung động tùy theo tại đảm huyền trong lồng ngực phun trào. Hắn hít sâu một hơi. Đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, dù sao cũng là vì Phong Nguyệt lập giáo vô thượng đạo thống, sừng sững vạn năm không ngã, bàn về trêu chọc nam nhân tiếng lòng, này rượu dù cam tuyệt đối là tay cầm đèn bó. Hắn không tưởng tượng ra được, thế gian này có gì nam tử có thể gặp phải tình huống như thế này, hoàn toàn trợ ơ. huynh, rượu này nước động thực sự lao không tới, nô gia ngàn không nên một An Diệu Y kia trang điểm có hơi thượng ngửa, nhìn Đàm Viễn trong ánh mắt tràn đầy ấy nãy, kia giờ chân luống cuống bộ dáng, ta thấy mà yêu, đối với nam nhân lực sắt thương thực sự quá lớn. Đúng lúc này, Đàm Viễn bàn tay lớn bỗng nhiên nổ ra, đem An Diệu Y thì còn kia nhẹ ước lượng xa mỏng, mềm mại không xương nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng như ngọc bắt lấy. "Đạo huynh, ngươi..." An Diệu Y thì sợ hãi cả kinh thân thể mềm mại, tay trắng, tố thủ hướng tới cứng ngắc, thon dài lông mi cũng có hơi lên. đối phương phản ứng thu hết mắt, cũng mừng cùng đối phương diễn thượng kịch, điều tiết một chút trong điện không khí. Suy nghĩ tại trong góc của quận, hắn tính mình ánh mắt có hơi lấp lóe, liền đưa tay ở tại trên bóng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, mỉm cười nói: "Một kiện áo bảo tôi, An tiên tử làm gì để vào trong lòng? Nói đến nếu không có tiên tử cho kia nửa cái đế binh manh mối, tại hạ lần trước tại thần tạng trong tiểu thế giới thu hoạch tối thiểu muốn giảm một chút, việc này ta cũng còn chưa hướng tiên tử ngươi nói tại đâu." Nói xong, hắn một cái khác nhàn rỗi bàn tay lớn đem chén ngọn bưng lên, nâng chén mời rượu, thể hiện lòng biết ơn. Nhưng mãi đến khi hắn đầu đem rượu trong chén buồn xuống dưới, bắt lấy váy trắng nhân bàn tay cũng chưa từng ra. Từ đầu đến cuối, Hai bọn họ cũng vô cùng ăn ý, đều không nhắc tới vận dụng thần lực, thuật pháp trực tiếp tẩy đi với rượu. Nửa cái đế binh. Tiếng nói lọt vào tai, An Diệu Y y ở đáy mắt có một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ưu oán nét mặt lóe lên liền biến mất. Nguyên lai like ngươi cũng biết không có ta liền không chiếm được thôn tiên ma quán cái tử. Vậy ngươi còn phơi ta trọn vẹn ba ngày. Đạo huynh cớ gì lại uống? Lại đợi Diệu y, y đáp lễ một chén. An Diệu y, y chậm rãi đứng dậy, đối với tiếng, đôi đẹp nhìn quanh xinh huy, thả Tố thủ phất một cái, đem chính chén ngọn thi pháp đi qua. Nhưng không thể so với Đàm Huyền thả cửa. Nàng dường như không uống được nhiều rượu hao phí 3 năm tức mới đưa rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, như thiên nga thoăn thoắt dài, trắng nó cái cổ cao cao ngẩn, càng thêm nổi bật ra một vòng dẫn lửa phong tình. Cục. Nhẹ nhàng phóng chén ngọt, nàng đan thân uống rượu, tôn lên càng thêm kiều diễm. Cùng lúc đó, nàng kia chân nhắn giường như sộp giòn nhu di làm bộ muốn theo đàm huyền trong tay rút ra, lại không động dùng một chút khí lực, này tự nhiên là tốn công vô ích. Đạo huynh thật tốt dùng sức, tóm đến nô ra tay này có chút đau đấy. An Diệu y y đôi mắt đẹp nháy trong mắt hình như có hơi nước mờ mịt, sở động lòng người. Nàng vốn là đông hoang đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong, thậm chí trải qua một ít người hiểu chuyện sao nhiệt độ, cùng với cầu còn không được thiên kiêu truyền nhân tội phùng, tạo thế phía dưới, tức thì bị gọi bắt đầu thứ nhất tiết sắc. Nam truy nữ cách non núi, nữ truy nam cách tầm xa. Huống chi là như thế tuyệt đại mỹ nhân lộ ra cái này gần như nửa theo nửa thì thái độ, sức hấp dẫn trong nháy mắt lợi dụng bao nhiêu lần xu thế dâng lên nhìn. Này có bao nhiêu người có thể đủ chống cự? Thật sao? Kia lại cho tại hạ là tiên tử ngọc này tay thổi thưa tuổi, vì chụp tội qua. Hồ. Lúc này Nhẹ nhàng thổi tức giận âm thanh vang lên theo, Đàm Huyền quả thực đưa nàng còn kia Nyu Ji cùng nổi lên, nhấc đến hắn miệng mũi trong lúc đó, dùng uống rượu qua đi nóng hổi hô hấp nhẹ nhàng thổi phần. Từng tia từng sợi cảm giác tê dại trải qua an rượu y y tố thủ, cánh tay ngọc, một thẳng lan tràn đến thân thể mềm mại của nàng tứ chi bách hải. Cũng may nàng dù sao cũng là rượu dù cam đương đại chuyên nhân, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng xe dịch xuống vị trí, do đọc ngồi cải thành bên cạnh ngồi, kéo ra điểm khoảng cách. Sau đó nàng giữ vững nhập ra tùy tâm thái, cứ như vậy bên cạnh ngồi ở Đàm Huyền trên đùi, lặng lặng đối phương vì nàng thổi chỉ là có chút hồng đỏ tố thủ. Thời gian từng chút một trôi qua. Đàm Huyền không biết chia tay rồi bao nhiêu khí, chẳng qua An Diệu Y thì bị hắn nâng lên con kia bàn tay trắng như ngọc, dưới ra thì tưởng đỏ màu máu chẳng nhưng không có tiêu tan, ngược lại càng thêm hồng nhuận mấy phần. Tiên tử cảm nhận được khá hơn chút. An Diệu Y thì trên ngọc rung ánh nắng chiều đỏ đẩy trời, si ngốc ngắm nhìn hắn, lại là chán nhẹ lay động, lập tức hiện ra một tia thiếu nữ thẹn thùng nói nhỏ: "Nghe nói tự do huynh bực này đỉnh cấp thể chất nước bọt có chữa thương ngưng đau hiệu quả, Diệu Y trước kia không biết hư, đạo huynh hôm nay không ngại thử một lần." Nói xong, nàng có lẽ là thấy Đàm Huyền chia tay rồi hồi lâu khí có chút miệng đáng lưỡi khô. Đột thủ nhẹ phẩy, một đạo hạ quang tùy theo đánh ra, tại đây nhiếp vật chi pháp dưới, rượu tự động rót đầy, một tay bưng lên chén ngọn, cho Đàm Huyền đi đi. Nguyễn Ngọc trong lực, cú vận chân đấy, Đàm Huyền chỉ tiểu lẫm điều một hũ rượu, thắm giọng môi lưỡi cùng cống họng, lại chẳng biết tại sao mơ hồ có chút hơi say say rượu. Chương 203, rượu dục cam thủ đoạn, 22, chương 203, rượu dục cam thủ đoạn, 22. Hắn thân làm tiên tiên thánh thể đạo thai, như thế thể chất, cho dù không vận dụng lực, lực lượng khí huyết luyện kính, vậy có thể sức lực lớn, tuyệt sẽ không say đến nhanh như vậy. Như vậy, tạo thành như vậy dị thường khả năng tính chỉ có một. Hắn thật sâu mà liếc nhìn trong ngực tuyệt sắc tiếu tử, đối phương vậy chính thẳng vào nhìn qua hắn, hắn tiết như nước đôi mắt giờ phút này giống như có thể lôi ra tí tới. Nước bọn. Này thì không cần a. Hắn buông lòng ra An Diệu Y y y tay nhỏ. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không, Diệu Y thì tuy không duyên thấy vô thủy đại đế, chẳng qua hiện nay nô ra trước mặt tụi ngồi nhìn truyền nhân của hắn, Diệu Y thì cần phải thật tốt nhìn một cái, dò xét cẩn thận. An Diệu Y cũng không có kiên trì, đang khi nói chuyện, nàng tóc đen phát phối, như rơi chỉ đèn màn che, làm người say mê. Hai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Đàm Huyền nghe vậy nhíu mày lại, men say tản đi bộ phận, lên tiếng hỏi: "Tiên tử cũng biết những lời này?" Là vài ngày trước theo những kia thái cổ chủng tộc bên trong truyền ra, mặc dù ta Diệu Dụ cam liên quan đến vô thủy đại đế ghi chép không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta nhân tộc từ trước tới nay, sinh ra vị cuối cùng đại đế chí cường, cho tới nay cũng bất quá 7, 8 và trở, tự nhiên có dấu vết mà lần theo. An Diệu Ý cái sóng mắt động lòng người, đang khi nói chuyện nàng ánh nổi lên điểm điểm dị sắc. Đạo huynh lòng có lo lắng không chịu đem thể chất báo cho biết, Ý là có thể đã hiểu. Nô gia gần đây nghe nói Vô Thủy Đại Đế trước kia chưa chứng đạo thành đế phản phát quy chân trước đó, cùng Cửu địch chém giết chiến rơi máu tươi, là vì màu tím vàng. Do đó, tiên tử chỉ dựa vào điểm ấy liền xác nhận ta cùng với Vô Thủy Đại Đế là cùng một loại thể chất. Đam viên người người đối phương tóc đen ở giữa truyền đến nhàn nhạt thủy tiên mùi thơm ngát, chậm rãi nói: "Đương nhiên còn có đạo huynh đối địch đại trước lúc, thể chất hiện ra đủ loại thần dị." An Diệu ý, ý y nhàn nhạt điệu cười, nụ cười kỳ người, trong vô hình từng bước đi về phía sâu. Đạo huynh tự nhiên là tiên tư hơn người. Nhưng tuyệt đối không được đánh giá thấp thiên hạ trí tuệ con người, làm lượng lớn tu sĩ nhất là nhiều mà siêu thế lực kết cục, muốn điều tra rõ một kiện bí văn, chuyện này ý nghĩa là vật bí văn không lâu sau đó liền sẽ không lại là bí văn. Chí ít cũng có thể theo một ít chôn dấu ở quá khứ 5 tháng bên trong dấu vết để lại, thôi diễn ra cái khoảng. Tiên tử nói không sai, Vô Thủy đại đế lại thân bí, vậy cũng đúng sinh ở bắt đầu, sinh trưởng ở bắt đầu. Đang Viên khẽ gật đầu, hắn không có phủ nhận. Dứt lời, hắn nâng chén đang muốn đem chén ngọn trong còn lại nửa chén rượu vào, một đầu tố thủ lại còn nhanh hơn hắn, đem kia bạch ngọc chén rượu chiếm qua thứ. An Diệu Y liếc liễu nhếch môi đỏ dọc theo hắn uống qua chén bích nắp dưới, đôi mắt đẹp cực kỳ linh động sinh sắng chấp động, uống xong rượu trong chén mới nói: "Này Linh tiểu tinh kiệt, không tay cuốn họng, nô gia nói lâu như vậy, vừa vặn lấy ra làm trò liên hẩu, đạo huynh sẽ không trách tội à?" Đạm Viên thấy này cười cười, không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội. Ai ngờ, tiếp theo tức. Giờ phút này, An Diệu Y thì không còn che giấu, cuối cùng là nói ngay vào điểm chính. "Đạo huynh có biết ta rượu dù cam lịch đại truyền thống? Biết một hay, lịch đều muốn chọn một bắt đầu định tiêm thiên kêu cực, chiêu chi tác là quý." lúng lạc tại váy xa phía dưới, Đàm huyền cũng không có giả vờ ngây ngốc, đem biết đến một một đạo gia. Đây là một hồi đánh cược, cực thắng có thể tự cùng vị kia áp chủ đối tượng song tốc song phi, lâu này. An Diệu Y thì nghe chi, chán điểm nhẹ đồng thời, mở miệng nói thêm. Nhưng nếu là thua cuộc, thí dụ như đối phương nửa đường chết yếu, hay là cũng không kế thừa đại thống, biến thành thế lực người cầm lái, kia mang cho trợ giúp của chúng ta liền sẽ giảm bất đi nhiều, vì chúng ta sở tu pháp môn, chỗ hành lang đường nguyên nhân, một ít trong am tiền bối, tại bậc này tình huống dưới phần lớn chọn. Nói đến đây, An Diệu Y chạm đến là tôi, hận tình ngưng liếc Có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện, thoại không cần phải nói quá đã hiểu, lưu chút ít dư bạch cũng là vô cùng tốt. Nếu như thế, tiên tử lần trước vì sao không đáp kia Tây Bộ Tát Mợi, tiến về Tây Mạc, thoát ly khổ hải? Đàm Viên lúc này đem trong lòng trước kia một ít hoài nghi hỏi ra. "Am chủ đối với ta có ân, ta không muốn đi thẳng một mạch, tiếp theo, chúng ta rượu dù cam muốn là từng thoát thai từ Tây Mạc, đối với chỗ nào không thể quen thuộc hơn được, bên ấy là một mảnh khó được tỉnh thổ không giả, nhưng toàn bộ khu vực cũng tràn ngập nồng đậm tiền âm trấn ý, hàng ta di đã Phật đại đế tín ngưỡng hội tụ, như thời gian giải thân ở trong đó, có lẽ ta đem công ta Trong cung điện không khí nghiêm chỉnh áp độ đúng chỗ, An Diệu Y tố thủ phủ tại Đàm Viễn trên lồng ngực, nhẹ giọng đem tình hình thực tế thổ lộ ra. "Ta đem không ta sao?" Nghe nói như thế, Đàm Viễn nói thầm một tiếng quả nhiên. Loại này tín ngưỡng mang tới ảnh hưởng thường thường là thay đổi một cách vô tri vô giác, chân ý đại đạo ở giữa, tuyệt đối vị cách quán đỉnh, nghĩ không tùy y Phật môn cũng khó khăn. Nguyên tắc trong trong lực giai nhân sau đó bị trấn tại Tây Mạc nơi nào đó vài năm, luật vào đồ hóa, không phải liền là chứng cứ rõ ràng. "Lựa chọn áp chú ta, ngươi không hối sao?" Trong óc suy nghĩ lưu động, Đàm Viễn tối đầu nhìn về phía An Diệu Ý, cùng với nó bốn mắt nhìn nhau. Zei đã vào miệng cốc, nô gia hiện tại cho dù đổi ý, đạo huynh còn nguyện thả ta rời đi. An Diệu Y thì con mắt nghe dưới, cố ý yếu đất nói. Trong ngôn ngữ, hai người dùng chung một bộ chén ngọn, lại là mấy ấm rượu ngon vào trong bụng. An Diệu Y thì không uống được nhiều rượu, không thi phấn trang điểm trên ngọc dung bỏ đầy yên hạ, nhu tâm điếu cốt thần thành cốt tú, sa mỏng ngăn không được hắn kia thoáng loan dài, linh lung ngọc thể lộ ra mê hoặc trí mạng lực. Lúc không còn sớm, ngày mai buổi trưa chính là đạo, đạo bạn, đợi cho ngày mai liền thật có 100% tự tin. Nang tiếng như tiếng trời, Trữ trữ không ngừng hướng Đàm Huyền trong lòng trôi vào. Ngay vậy, bị đối phương ba động tiếng lòng, sớm đã lửa cháy đến nơi Đàm Huyền, vậy không định tiếp tục tiếp tục như vậy. Váy trắng mỹ nhân mùi thơm cơ thể so với linh tựu còn muốn say lòng người, mọi thứ đều rất tự nhiên, hắn uống say say trêu chọc nói, "Chúng ta chính là ở đây, không biết tiên tử dự định làm sao giúp ta?" Đạo huynh đừng đợi, lại nghe Diệu Y lý thuật chi pháp làm việc. Nhưng mà, đúng lúc này, Đàm Huyền đấy mắt khôi phục một tia thanh minh. Chương 204, hạ chương nhiều, thật có lỗi, sư đệ, cầu đặt mua ba. 1. Chương 204, hạ chương nhiều, thật có lỗi, sư đệ, cầu đặt mua ba. Yếu đất hoàng hôn về sau, vắng vẻ vắng người lúc. Tối nay không có mây đen, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng rải xuống, lệnh kỳ sĩ phủ tòa này chiếu thánh nơi càng thêm thần thánh. Theo mấy ngày trước Đông Ma vào phủ ở, nơi đây hiện nay thế hệ trẻ tuổi ngũ tuyệt nghiêm chỉnh thể tụ. Ngày mai Bắc Đế Vương đẳng cùng Đông Ma 3 tháng nữa hẹn sắp đến. Đối với hai vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu sinh tử chi chiến, tất cả kỳ sĩ phủ có thể nói là trắng đêm tới sáng, dường như mỗi một cái góc cũng có nhân đang thảo luận ngày mai đại chiến thắng bại tụ về. Đại chiến địa điểm thì lựa chọn tại kỳ sĩ phủ tòa kỳ lân đạo đài phía trên. Rất nhiều nhân hoài nghi, khó hiểu. Vì sao vị kia Đông Ma hội đáp ứng ở chỗ nào, hấp thu không đến lực lượng địa mạch đất kỳ dị đối chiến, không cách nào dẫn dắt tới địa mạch long khí, không thể vận dụng nguyên thuật, đối phương lấy cái gì đi đền bù cùng Bắc Đế ở giữa tu vi chênh lệch? Ma đầu kiếp như thế tự phụ, đến tận cùng có gì sức lực? Có lẽ là bành trúng đi, hắn ở đây thế giới tiên phủ cẩm cực đạo đế binh đối lập còn hùng nhất chiến thành, danh, ta nếu là hắn, bây giờ nói không chừng so với hắn còn cuồng. Vương Đằng cũng không phải cái gì tu sĩ tầm thường, hắn có tư chất chứng đạo, nắm giữ lĩnh vực bắt cấm. Đông Ma cùng hắn trên lệnh cái tiểu cảnh giới, dù là phát động vạn cổ thần cấm, ta nhìn xem vậy quá sức. Tập năng top 3 kỳ sĩ phụ thiên kiêu đến nay đem tụ lại cùng nhau, vậy không nói kinh luận đạo, thỏa thích cho chuyện chủ đề phần lớn không rời được ngày mai đại chiến hai người kia. Nghe nói không, Diệu Dụ Cam vị kia rượu Yidia tiên tử mấy ngày nay hình như liền ở tại Tĩnh Xuân Cốc. Haha, ha, này có cái gì kỳ quái đâu. Lần trước ở chỗ nào thế giới tiên phủ, Diệu Dụ Cam đám người kia đối đại ma đầu kia thái độ liền có thể thấy được long đốn. Một chỗ vị ở giữa lưng núi trong lương đỉnh, mấy bản kỳ sĩ phụ thiên tại trò chuyện chính lửa nóng, nhiều một đỉnh, ngồi không tán mắt. Thấy trọng tâm câu chuyện bất tri bất giác bị dẫn đạo đến Đông Ma cùng An rượu Y thì chuyện tình gió chang đi lên. Một vị dung mạo tuấn mỹ tiên kiêu chi tử, ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế, trên mặt mặc dù đang tận lực lộ ra một bộ chẳng hề để ý nét mặt, nhưng từ hắn trong lời nói lại không hiểu lộ ra một cô vị chua. Dù sao cũng là Phong Nguyệt nơi xuất thân, thiệt tòi ta trước kia vẫn đúng là cho là nàng ra nước bùn mà không nhiễm, bây giờ không phải là giống nhau muốn nhắm người đạt được, dựa vào cái gọi là đến đạt thành mong muốn. Chỉ là nàng này ánh mắt có thể thực sự không được tốt lắm, ngày mai lại đợi vương đằng đem ma đầu kia giống tại dưới chân, hủy đi hắn lòng áp chú thất bại, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, xem nàng còn có thể thần khí cái gì. Lời này vừa ra, hắn nhíu mày quét mắt giống như đột nhiên yên lặng quanh mình đang ngồi người, chỉ thấy những người này lại hiếm thấy không có như thường ngày một cùng hắn phụ họa. Trong lương đình tĩnh mịch một mảnh, xưa nay chưa từng thấy tẻ ngắt. Khụ khụ, Chu huynh, kia Đàm Huyền Tuy là chúng ta công nhận ma đầu, thì thai họa tiên tử, thần nữ, có thể. Khu khụ, hắn bây giờ đứng hàng ngũ tuyệt một trong, thiên phú, tài tình, thực lực, bối cảnh, như vậy dạng đều là không kém, ngươi có lẽ là gần đây bế quan, đối với ngoại giới chuyện mắt ngơ, thông tin lạc hậu cũng coi như bình thường, cái này không thể trách ngươi. Lúc này, một cái cùng hắn quan hệ coi như quen thuộc hảo hữu, nhẹ ho hai tiếng, Đứng ra thế hắn tìm điểm lý do, đánh lên giảng hòa. Đang khi nói chuyện, người này còn đối nó âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế thế, Chu Khắc Dụng đột nhiên vô phần gãy, mượn dốc xuống lửa cười nói: "Xem ra, Chu Mô đoạn này thời gian bế quan không ra, dường như bỏ qua rất nhiều đại sự." Hạ. Nguyên Lai Chu huynh lại vẫn không biết kia Đông Ma tại thế giới tiên phủ bên trong sông ra hiện hách thành tựu. "Ta nói với ngươi, ngày đó, Đông Ma theo một chỗ không biết môn hộ bước vào vượt qua hư không. Cái kia thì nữ? Đúng, chính là ngày xưa vị kia tử hà tiên tử, thay thế ra tay liên tiếp đánh bại hết khiêu chiến tên đồng tu." Sau vị kia cái cựu hữu chuyển nhân ra tay, một số người giật mình, càng có người chủ động cùng chú Khắc Dụng nói đến Đàm Huyền từ trước đến nay đến Trung Châu, này tuần mật chi ở giữa nhắc lên kinh thiên động sóng. Việc này Chu Khắc Dụng vốn là biết được, hắn nghe được vị như nhai sắp đến, nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ nửa hai lắng nghe bộ dáng. Vừa rồi cái kia hoàn toàn là ăn không đến nho nói nhỏ chùa, liên đối nhìn đối với Đàm Huyền cứng nhắc ấn tượng vậy cùng nói ra, còn tiến hành rẽ pha, ai có thể nghĩ này kỳ sĩ phụ trong không ít người đối với Đàm Huyền ý phương hướng, lại có long trời lở đất một chuyện. Mặc dù hay là phê phán nhưng đã không còn khinh thường, lại cho chuyện lên Đàm Huyền thu nạp các loại tiên tử. Thần nữ, trong mắt thần sắc cũng là cực kỳ hâm mộ quá nhiều phẫn hận, ghen ghét. Không có cách, đánh không lại, không sánh bằng, rèm pha đối phương, thực chất không phải liền là móc lấy con rèm pha chính mình. Đương nhiên, lòng dạ thực sự nhỏ hẹp, cùng với trước kia cùng đám viện có khúc mắc người, ngoại trừ. Chập chớp chập, hiểu rõ đi. Một cái Trung Châu chư tử bạch gia truyền nhân chưa hết thòm thèm uống chén nước trà, tiếp theo lại nói, kỳ thực Đông Ma việc làm, như điều kiện cho phép, chúng ta nam nhi cái nào không muốn làm. Nhìn Trung kia Diêu tử hạ tử, này trước sợ dĩ trệ ma thủ, còn không phải là các nàng chô những thánh địa này. Đạo thống làm năm ngấp nghé kia cổ Hoàng Sơn trong đế tạng, chủ động thảo phạt khơi mào phân tranh. Chính Chi huynh lời ấy, nghĩ kỹ lại còn giống như thực sự là như thế. Ma đầu kia tuy tốt sắc, nhưng cho đến trước mắt, ta còn thực sự chưa nghe nói qua hắn hướng cái nào chưa từng khiêu khích hắn nữ tu xuống tay. Có người mặt lộ kinh ngạc. "Tốt, dừng lại. Sao càng nói càng cảm giác chúng ta ngồi ở chỗ này là tự cấp ma đầu kia tẩy trắng." Một cái chuyên đến từ là ngày mai đại chiến mở bản khẩu tu sĩ có chút không tìm được, trực tiếp mở miệng ngắt lời. "Được được được, vậy liền trở lại chuyện chính, ngày mai chi chiến ta ép bắt đế thắng." Đây là 20 cân thần nhũ đại địa, có thể tẩy đi thần binh vương giả thậm chí bộ phận thánh binh bản hữu, lệnh chi khôi phục như lúc ban đầu, xếp thành 50 cân khối thần nguyên không sao hết ta." Một vị xuất thân nam linh thiên tiêu hảo ném ra một kiện kỳ trân, liền muốn áp chú. "Phàm là có thể vào kỳ sĩ phủ, dường như đều là ngũ vực nổi tiếng thế lực chủ nhân, vốn liếng tự nhiên phong phú. Ở trong đó có ít người lần trước bước vào thế giới tiên phủ càng là hơn tiểu phát một phen phát tài, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, xuất thân so với ngoại giới một ít đại năng, chủ còn hơn thực." Thấy thế, thế nhà cái lại bật cười một tiếng. "Nhìn xem ngươi nói khoác đông ma như thế nào đi nữa ca mình." còn kém đi cho hắn để tối hại, kết quả này kết quả hay là ép vương đang thắng. Nói xong, hắn đảo mắt bốn phía, cao giọng hỏi, thì không có ép ít lưu ý. Đây chính là một buổi thất. Lưôn ngữ thanh âm chậm rãi chuyên ra, có một chút thần lực ra chỉ phía dưới, thậm chí truyền đến bên cạnh mấy dãy núi đỉnh đài Tạ Vũ trong lúc đó. Đáp lại cũng không lập tức truyền đến, nhưng ngài vị xuất gia thần nhũ đại địa nam linh thiên kiêu nghiêm mà nói, Đông ma đương nhiên được, hôm đó tại thế giới tiên phủ cùng ta nam linh Tề Lân giao thủ, tuy nói là vận dụng lực lượng địa mạch, nhưng cũng Lân đánh thành ngang tay, trong mắt của ta, thể có thể mạnh hơn vương đang nhiều. Tu vi cũng muốn cao hơn một cái bậc thang nhỏ. Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng, cho nên ngươi hay là lựa chọn ép vương đằng thắng. Nhà cái lườm một cái. Nam Linh Tiên tiêu hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm, đều là tuyệt thế thiên kiêu, nếu là Đông Ma cùng vương đằng thân ở cùng một cảnh giới, ta tự nhiên cược Đông Ma thắng. Lại nói ngươi này bản khẩu còn có mở hay không? Nói nhảm vậy quá nhiều. Nghe nói như thế, nhà cái hậm hực ngậm miệng, nhận lấy thần nhũ đại địa, ghi chép trong sổ, cũng cho đối phương một cái số. Ngày mai chi chiến ta vậy ép bắt đế thắng. Ta ép vương thắng. Ta vậy ép vương đằng. Dưới trăng đêm, Lương đỉnh bản khẩu mở rộng. Lục Tục ngao ngဲ့ có thiên điều, yêu nghiệt tiến lên đặt cược. Ngụy Trang hình dung nhà cái đoạn đức nhìn bên cạnh chất như núi kỳ chân dị bảo, cùng với lượng lớn dị chủng nguyên thậm chí khối thần nguyên, một tấm da mặt vẫn luôn căng cứng. Hắn sợ mình không cẩn thận khẽ miệng cười đến ngoắc đến mang hai, nước bọt chảy ròng. Thật lâu, đoạn đức tay áo tung bay, thu hồi lượng lớn tiền đặt cược, ho khan một tiếng, nhìn tứ phương. Đánh cược nhỏ di tình, bận đạo này bản khẩu lái đến sáng liền hết cự, vị có ý hướng nắm chặt thời gian, quá thời hạn không đợi ha. Lốt ngữ vang lên mấy mắt. Phía đông phương xa tế, tựa như sáng lên một tia ngân sắc. Trời gần sáng. Mà đúng lúc này, một đạo phân biệt không ra nam nữ giọng nói, theo chết đối diện một ngọn dây núi đỉnh lượn lờ chuyển đến. Chấm đã. Chương 204, hạ chương nhiều, thật có lỗi, sư đệ, cầu đặt mua 3. 2, chương 204, hạ chương nhiều, thật có lỗi, sư đệ, cầu đặt mua 3. 2. Nghe tiếng, trong đỉnh đài mọi người chỉ cảm thấy như có chút ít quen thuộc, đưa mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy kia núi cao chi đỉnh, một vị khi xương tái tuyết, môi hồng răng trắng, dung nhan so với tuyệt đại đa số nữ tử đều muốn tuấn thiếu niên lang trai, trong tay đẹp đẽ quạt xếp tách một tiếng gấp lên. Hắn sau lưng đứng lặng nhìn hai vị khí tức cường đại áo bảo xám lao nhân. Là nàng? Không sai, hẳn là Hạ Cửu U, ta từng thế giới tiên phủ, gặp qua nàng tại Đông Ma ra tay phía dưới bị ép rút đi nam trang thân nữ nhi. Chậc chậc chập, không phải nghe nói nàng lần kia cùng Đông Ma giáo thủ về lên. Mông. Bị Đông Ma hung hăng dùng bàn tay thô có sao? Thanh âm kia, chúng ta cách thật xa cũng nghe được rõ ràng, thật không biết này cái kiểu ưu chuyên nhân, Tuyết. Mông. Nếu là. Lên, đến tụt cùng gia sao mọi vị? Toàn này trong lương đỉnh nhân tất cả đều là huyết khí phương cương cả tu. Giờ phút này đoán được thiếu niên kia lang thân phận, mơ hồ có mấy đạo chuyển âm thanh âm tại âm thầm trao đổi. Haha, ha, người tốt nhất nói đó là 3. Trưởng. Âm thanh, kỳ thực ta có đôi khi đều đang nghĩ, vì đông man hiệu tính, có thể hay không làm lúc liền đã đem này hạ kiểu u cho. Nên không thể nào. Nào có nhanh như vậy? Hôm đó ta ngay tại hiện trường, cũng chỉ có thể nghe được mấy đạo tiếng bật ai, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, người ta cũng liền trong âm thầm đoán xem. Được rồi, im lặng đi, thực sự là không muốn sống nữa, kia cái cửu còn sống đây này. Truyền âm bên trong cuối cùng cũng có lý trí nhân ra sức kéo lại chiếc này do vài thất thoát cương ngựa hoang kéo thừa xe ngựa, không biết vị đạo hữu này nhưng là muốn áp chú. Đoạn Đức chầm rãi đứng dậy, ngóng nhìn đối diện đỉnh núi, lên tiếng hỏi. "Không sai, ta ép vương đằng." Hạ kiểu đu nhìn qua tựa như đã theo đoạn kia khuất nhục trải nghiệm bên trong đi ra, một thời gian chưa xuất hiện trước mặt người khác, đã khôi phục quá khứ thần thái sáng láng, xinh đẹp động lòng người. "Ép vương đằng." Nàng còn chưa có nói xong, mấy chỗ trong lương đỉnh mọi người lại thất vọng. "Hứ? Lại là ép vương đằng? Ta còn tưởng rằng nàng tại đây thời khắc sống còn muốn ép cái uýt lưu ý đâu?" kết quả còn không phải cùng ta và giống nhau. Nói ý điểm, kỳ thực cái này cũng bình thường, rốt cuộc nàng từng bại vào Đông Ma chi thủ, đổi lại là người ta sẽ đi áp chú một cái cựu địch thằng sao? Khó nói, cũng có nhân không đệ bụng, tiên lặng chờ Hạ Cửu Vũ nói sau. Ta ép vương đàn bại, đây là long tụy hiếm có 10 bình, hảo hảo thu về." Giọng nói phiêu phiêu xái xái, không có bất kỳ cái gì trọng âm, tựa như kia 10 bình đối với thánh nhân mà nói cũng mười phần quý giá long tụy hiếm có, ở tại trong mắt không đáng giá nhất tới. Ừ ngực. T. Tức khắc, trong lương đình em thầm nuốt nước miếng kíp vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến được khác, tất cả mọi người bị Hạ Cửu Vũ tài đại khí thổ kinh ngạc đến tột đỉnh. Đây chính là Long tụ hiếm có, có thể kéo dài đại thánh thọ nguyên 853. Không phải cái gì bình thường linh thực, nguyên tinh kiết. Loại vật này cho dù có hàng loạt thần nguyên muốn mua hàng, vậy thường thường có tiền mà không mua được. Siêu, siêu. Tiếng nói lượn lờ rơi xuống, nương theo mà đến còn có kia 10 bình, dù là bị phong tổn trong ngọc khí vẫn đang có long khí, bảo quang phơi phối mà ra long tụ có. Đoạn Đức trái tim phanh phanh lên, mà lấy giá trị con người của hắn nguyên. Giờ phút này cũng không nhịn được bị tia tiểu phú bà đại thủ bút sở kinh. "Được, vị đạo hữu này, đây là ngài thẻ số, xin cầm lấy." Đạo sĩ thất đức không cần mặt mũi, lập tức thay đổi một bộ sát mặt, đối với Hạ kiểu Ưu biết vâng lời, gật đầu lia lổ, thậm chí còn dùng tới tính xưng. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng. "Chờ một chút, ngài nói." Ngài ép vương đàn bại. "Không sai, có vấn đề gì không?" Hạ Cửu Ưu một bộ nam sĩ nhõng nhang, không thi phấn trang điểm, lại như cục khom mà che lại hắn mặt mày như thiên sinh lệ chất. Hắn mắt nhàn nhạt quét tới, trong suốt trong đôi mắt ẩn dấu mấy phần không chịu thua kiệt nào. Một bôi thạch Đoạn Đức mí mắt không cầm được nhảy dựng lên, trong lòng hắn hít sâu một hơi, cười bồi nói: "Không, đương nhiên không sao hết." Thiếu chủ." Thì này thời gian qua một lát, một vị áo bào xám lão nhân đã là hạ kiểu u thu hồi thẻ số bằng chứng. Sau đó chủ tớ ba người rời đi đỉnh núi kia. Thiên tế kia xóa ngân bạch sắc dần dần nồng nặng mấy phần, từ khí chậm rãi đi về đồng, bình minh tảng sáng ngay tại làm dưới. Khoảng cách tảng sáng thời gian đã không xa. Vị đạo trưởng này, còn không thu bàn a. Lúc này, giống như gió nhẹ chấn tiêu, thanh tâm quả dục động lòng người âm thanh tại bên ngoài lương đỉnh cách đó không xa vang lên. Đoạn Đức chậm rãi lấy lại tinh thần nhấc lên mấy phần tinh thần nhìn sang. Đạo nhất thánh địa vị kia bị kỳ sĩ phủ một đám thiên kiêu ca tụng là băng sơn mỹ nhân, nhìn một bộ núi xanh mây trắng hoa văn đả bảo, khí chất thánh lãnh, đầu đội quan đô cá đạo cô tuyệt mỹ hạ chương nhiều. Hắn giờ phút này cùng thân làm đạo nhất thánh tử sư đệ Long Duy cao cùng nhau tới, giống như một đôi thần tiền quy lữ, diễm sát người bên ngoài. Còn lại nửa khắp đồng hồ báo cáo cuối ngày, hai vị muốn đặt cược liền mau đi. Từng cùng đạo nhất thánh địa người đánh qua giao thế, hai người này ở trước mặt, đức mắt không khỏi có chút phiêu hốt. Đây là thanh hóa Long Đan quy ra tiền 30 cân nguyên, ta cược ma ba. Long Duy Cao lấy ra 5 cái từ bình, bên trong đều chứa lớn trường trái nhãn, có thể trợ tu sĩ giảm xuống mạo hiểm tiến vào Hóa Long Bí cảnh thần đàn. Nghe ra đối phương trong lời nói nói đến Đông Ma hai chữ, lúc theo bản năng cắn răng nghiến lợi, đoạn Đức đấy mắt ánh mắt có hơi lóe lên, hắn bắt đầu nhận lấy tiền đặt cược, cho đối phương bằng chứng. Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Long Duy Cao nhìn về phía bên cạnh Mỹ Mạo Sư tỷ, nói khẽ. Hắn không có hỏi hạ trường nhiều có phải muốn đặt cược, tại hắn trong ấn tượng nhà mình sư tỷ từ trước đến giờ thanh quả dục, không dính khối lựa trần gian, đối với cái này đạo từ trước đến giờ không có hứng thú nhưng cái khó đối phương lần này vui lòng trì hoãn cùng ở tại lúc tờ mở sáng kết thúc phúc vũ hồ cảm ngộ đạo ý thời gian, cùng hắn một đạo tới trước. Nghĩ đến đây, hắn không hiểu trong lòng ngập áp. sư nghĩ trong lòng nên. hay là có hắn, chỉ là đối phương sở tu thái thượng vong tình pháp môn, trô đi chi đạo đường, không cho phép. Long Duy Cao suy nghĩ phập phòng. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo tức, bên người thanh âm êm thai lọt vào tai, trong lời nói cho làm hắn muốn rách cả mí mắt. "Đạo trưởng, đây là một gốc linh dược và năm, cộng thêm 20 cân thần nguyên, Hạ trưởng mắt ánh mắt nổi lên một tia Trong ngôn ngữ nàng lấy ra làm ngày ở chỗ nào lệ thành cựu chỉ địa để hành cung bên trong, Đàm Huyền phân cho nàng một góc cổ giường. Nghe tiếng thế thế, Long Duy Cao cả người cũng bối rối. Hắn ngây người tại chỗ, giống như gà gỗ. Quanh mình rất nhiều tu sĩ không hiểu tầm mắt tại đây đối với thần tiên quy nữ, kim đồng ngọc nữ trên người dừng lại, âm thầm nghị luận, phòng đoán truyền âm càng là hơn im lặng đi tuôn. Trương Nhiêu tiên tử, đây là ngươi thẻ số, tất ký. Đoan Đức ý vị thâm trưởng nghiêng mắt nhìn Long Duy Cao đầu, đem bằng chứng giao cho đạo cô Mỹ, đang chuẩn bị thu quán hồi phủ. Ai ngờ này tảng sáng đêm trước, tới trước gặp chúng người ngược lại núi liền không lên. Đạo trưởng trầm đã. Đây chơi cánh hoa bay tán loạn, mùi hương thấm vào lòng người làn gió thơm đánh tới, giao trì thánh nữ hiện thân áp chú Đàm Huyền. Sau đó lại có Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hất Thủy, Đông Phương Giả và Phôi chủng cũng tới ép Đàm Huyền thắng. Đến cuối cùng, vượt quá mọi người đoán trước là, vị kia từng bị Đàm Huyền công khai bắt đi, suýt nữa biến thành xuân thu điện một đám thần nữ nam linh minh châu, nam yêu chi muội tệ của chúa, lại vậy hiện thân cực Đàm Huyền có thể thắng. Như vậy khác thường tự động, nhưng một số người hoài nghi nhân sinh. Có thể tưởng tượng, nếu là Kỳ huynh nam yêu, hay là ngũ tuyệt bên Tây Bồ Tát giác Lũ tình, Trung Hoàng hướng Vũ Phi vậy xôi nổi hiện thân áp chú đàm điện. Trước kia những kia đặc tự người, tám thành liền muốn trợ dịp chưa báo cáo cuối ngày thời khắc, còn tình quần quận địa yêu cầu sửa đổi áp chú đối tượng. Cũng may, vì mấy người kia thần bí, cho dù báo cáo cuối ngày một khắc cuối cùng, cũng chưa từng xuất hiện, điều này cũng làm cho đoạn Đức thở phào nhẹ nhõm. Thời gian về đến sau nửa đêm, chăng sáng sao trưa. Ở vào kỳ sĩ phủ Tĩnh Xuân Cốc một tòa có khác càn khôn nhà tranh trong. Sâu, quần, trong trên trong. đốt, tất cả cung điện giống như ban ngày, không So với ban ngày còn muốn sáng sủa mấy lần, trong điện nhỏ đến một hạt bụi cũng có thể thấy rõ ràng. Cung điện chỗ sâu, bàn bạch ngọc cắm chỗ. An Diệu Y y ngồi xếp bằng trên liên này, ngũ tâm triều thiên tu hành, mà một bở Đàm huyền, thì tượng một người không có chuyện gì tựa như. Chẳng qua đối phương có năng lực trợ hắn cảnh giới đại bản, hắn vậy sẽ không cự tuyệt. Hắn ngược lại là tò mò, đây là một loại cơ nào thủ đoạn? Chương 205, luận cùng nộ, 1, chương 205, luận cùng nộ, 1. Tiên tử tất nhiên khang muốn giúp ta một chút sức lực, vậy tại hạ đương nhiên đều có thể. Trong phòng, Đàm Viễn chậm rãi nói. Sau một khắc, Chân vận đạo thai khuế động, vô số pháp tắc đại đạo mạnh vỡ hiện lên, giống như một cái mênh mông đại đạo thực chất ở trước mắt, mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi mà qua. Cùng lúc đó, An Diệu Ý tọa hạ kia liên đại tràn lên vô tận hạ quang. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, tại hạ quang bao phủ xuống vô cùng thánh khiết. Tiên tử yên tâm, tại hạ nguyện làm tiên tử hộ đạo người, người ta hai bên cùng ủng hộ, tương lai đạo độ nhất định rộng lớn vô cùng. Có ta tương trợ, tiên tử sau này thành tựu định đem bất khả lượng. Ở tại bảo quang chiếu rọi xuống, cảm nhận được tự thân tu vi quả thật có một ra, mở mắt ra nhìn đối phương, cũng không quên có qua có lại. Dưới mắt ta thì có một thiên vô thượng pháp môn chuyển cho tiên tử, phương pháp này tuyệt không thể tả, nhưng cùng tiên tử chuyển lại Phật, đà hôn hợp sau đó vô thượng pháp môn ra chỉ, làm ít công to, tu hành sau đó chỗ tốt càng là hơn khả quan. Thật sao? An Diệu y y luân hải ở giữa thần tắc khế động mà ra, sáng chói thần quang tràn ngập tất cả cung điện. Giờ này khắp này, Phật và Đạo hai loại pháp môn xen lẫn, tấu lên đại đạo thiên âm, mặt đất nở sen vàng. Nàng ngồi xếp bằng trên liên đài, thanh tịnh hai con người nhìn chăm chú giờ phút này trong mắt ra một tia thần bí quái mang, giống như dung nhập giữa địa vô tận trí tuệ. Hỏi lại ngôn ngữ rơi xuống, Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhặt một vòng mùi thơm, không biết từ chỗ nào đánh tới gió nhẹ lay động mái tóc dài của nàng, như là thác nước bay là tả tiếp theo quanh quần ở người nàng bên cạnh. Vị này đương đại giệu dù cam truyền nhân dung nhan thanh lệ tuyệt tục, cổ tay trắng như ngọc, khuôn mặt thần bí mà trang nhã, giống như một đóa nở rộ tại yên tĩnh thâm cốc hoa sen. Giờ này khắc này, nghe Đàm Huyền truyền thụ kia vô thượng pháp môn, khóe miệng của nàng có hơi mỉm cười, ý cười như gió xuân phất qua, làm cho người sinh vừa đúng đáp lại nữ, ôn mỗi một câu thoại đều giống như trải qua tỉ mỉ nhắc, mang theo trầm tĩnh trí tuệ cùng siêu thoát trần thế khí chất. Hàn Đồng tiên nhân tài như âm luật, thanh thúy mà huyền truyện, giống như có thể xuyên thấu năm tháng dòng lũ, chạm đến tâm linh chỗ sâu nhất mềm mại. Mỗi một chữ, mỗi một câu lời nói cũng tràn đầy trí tuệ chi quang, để người phàm phật đưa thân vào tu hành trong điện phủ. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, An Diệu y y tại Đảm Huyền dẫn rất hạ dần dần tập được kia một luận đạo pháp môn, cuối cùng cũng có sở ngộ. Đến tận đây, một hồi giữa lẫn nhau luận đạo lúc này mới thật sự mập màn, không có bất kỳ cái gì giữa nam nữ vui thích. Hai người bây giờ nét mặt, nỗi lòng đều bình tĩnh đến cực điểm. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, Tại An Diệu Ý thì thần tất chiếu rọi một thân đạo pháp trợ đỡ dưới, Đàm Huyền cũng dần dần lĩnh ngộ Phật, đạt hợp nhất ngũ một hàng nghĩa. An Diệu Ý nhìn chăm chú hắn, trong mắt quang mang ngày càng sáng ngời, phảng phất đang vì hắn thắp sáng tiến lên con đường. Tại Luận Đạo trạng Thái dưới, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tựa hồ ẩn chứa vũ trụ ở giữa bí mật cùng chân lý, để người cảm nhận được sinh mệnh ảo diệu cùng vô hạn có thể. Mà Đàm Huyền tâm gương trong suốt sáng ngời. Trước mặt, An Diệu Ý tướng cùng hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau sức, luận đạo sau khi, một hồi thần bên trong tranh phong rãi kéo lên màn mờ đầu. An Diệu Y y thông thấu linh lung tiên khu, khí cơ thì có biến hóa, khi thì như đạo giáo huyền môn lẫm diễm đạo cô, khi thì lại giống một tôn thánh khiết bồ tát. Đột nhiên, đan nguyên khí tức quanh người liên tục tăng lên, hắn tiếp theo lại là vui mừng quá độ. "Tốt tốt tốt, An tiên tử quả nhiên không hổ là rượu dù cam vạn năm đến nay kinh diễm nhất chuẩn nhân, thật sự cho ta rất lớn kinh hỉ, nhưng muốn giúp ta cảnh giới đại bản, vẫn như cũ còn kém một ít." "Cái gì?" Nghe nói như thế, An Diệu Y thì trên mặt ra vẻ bình tĩnh, ngầm lại cục cương jun lên, nàng trầm mình. Giai nhân tuyệt sắc trong óc suy nghĩ loạn thành một đống, đột nhiên nàng dường như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi: Diệu ý, ý là từ nhỏ bị trong am truyền thừa của tổ từng bước một tái tạo, mới sáng tạo ra này đại đạo vô cấu kim thần, như này không cách nào trợ đạo hình cảnh giới đệ bạn, chỉ sợ là phải thất bại trong căn tấc. Ồ. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đang Nguyên thật dài thở dài, chỉ hận chưa từng sớm gặp tiên tử, bằng không tại hạ làm sao đến mức này. Không biết An tiên tử hiện nay nhưng đến luận đạo cực hạn, nếu là chưa từng, có thể cho phép tại hạ đem tự thân đạo vận thần tắc, cảm nộ pháp tắc để thăng đến đỉnh phong. Hắn tự biết trận này luận đạo đối phương sớm đã là cường nội chi mạng, bây giờ chẳng qua là đang giáng chống đỡ, nhưng hắn còn tại cực lực thổi phồng đối phương. Phả mãn đối phương tiềm ẩn lòng hư vinh, từ đó thu hoạch càng nhiều. An Diệu y y mị miệng không nói, nàng đặt ở tu sĩ bên trong, xưa nay coi là cực kỳ lý tính, không phải loại đó phùng má giả làm người mập hư vinh hà người. Nhưng vừa rồi đang nghe Đàm Huyền lời thể son sắc nói Diêu Hi đám người kém xa nàng thời điểm, nàng lại vô thức có một loại muốn đáp ứng xúc động. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, tên trước mắt này, chỉ sợ so với nàng trước kia đoán trước phải khó chơi nhiều lắm. Đối phương lòng người năm chắc, thậm chí so với nàng đối với nam nhân khống chế, còn phải cao hơn một bậc, loại tình này, nàng muốn đem chế, này độ khó không phải một điểm nửa điểm. Nàng gặp được đối thủ đã như vậy lời nói, hôm nay nếu muốn trợ đạo huynh tu vi để bạn, độc diệu ý hiểu một người có phải không thành, lại cho ta đem thần tịch sư mỗi gọi, để cho ta hai người cùng giúp ngươi. Thần tịch. Ngay vậy, Đàm Viễn nhíu mày lại, hắn hồi hức lên, không khỏi hỏi. Thế nhưng trước đây ta đáp ứng lời mời tiến về Bắc vực thần thành rượu dục hồ, ở chỗ nào thuyền rồng phượng trong các, chiêu đại với ta vị kia rượu dục cam tiên tử. Hôm đó rượu dục hồ bắt đầu vô số tiên kiêu tê tụ, hàng ngàn hàng vạn con truyền hoa, khinh chu tranh độ, chỉ vì đi tới hồ tầm tiên truyền phía trên, thấy trước chân vị này tuyệt thế giai nhân dung nhan. Không biết bao nhiêu đại giáo truyền nhân, con em thế gia, thánh thiên tài Hào ném tiên kim, chỉ vì chiếm trước kia nhất tuyến tiên cơ, có thể được tuyển chọn, được mời vào tiên thuyền trong, cùng ăn rượu Y Lia đến cờ. Đáng tiếc, cuối cùng cũng bất quá chỉ có không đến 20 vị đỉnh tiêm tiên kiêu có thể leo lên tiên thuyền. Lại trong những người này, không một người trở thành vị rượu dục cam đương đại truyền nhân khách quý. Làm ngay hắn thì là thông qua nội bộ lối đi, thẳng tới tiên thuyền, vị kia thần tịch tiên tử, chính là rượu dục cam sắp đặt đến đi đầu tiếp đãi ở hai bên người hắn trong am tu sĩ. Nam. Chương 206, luận cùng nộ, 2, 1, chương 206, luận cùng nộ, 2, 1. Tu hành không ngày nào. Thời gian trôi quá rất nhanh. Liên đại khí cơ từng chút một tăng cường, ngồi ngay ngắn trên đó bạch ngọc mỹ nhân, khí tức cũng tại đồng bộ tăng phúc. Rượu dư cam huyền công, không hề tầm thường, chẳng qua vận chuyển thử huyền công thu hoạch nhiều nhất, tự nhiên hay là rượu dư cam xuất thân tu sĩ, rốt cuộc đây là người ta đạo thống sáng tạo hỗn hợp mà ra pháp môn nhà, sao có thể thật là vì người khác làm y phục? Chỉ cần là cái bình thường tu sĩ, cũng đoạn sẽ không làm như thế tổn mình lợi người thái qua sự tình. Diệu Y tu không ngừng tiến hắn kia trong Trần khu phía dưới, có sóng chỗ nổi lên màu trạch thần tùy theo lộ ra y phục, mơ hồ có thể thấy được Nang Diệu Dụ Cam huyền công dưới mắt lại cùng trụ Vũ Tham đồng khế tương hợp, đồng loạt vận chuyển, hai môn vô thượng huyền công hỗ trợ lẫn nhau, có đàm huyền ở bên tự mình chỉ điểm, nhất thời cần không điều hòa, nhìn bằng mắt thường chi không thấy tiên thiên đạo vận tại liên đài xung quanh quấn quẩn, bay múa. Hóa Long thất biến, Hóa Long bát biến. An Diệu Y thì ngồi xếp bằng trên liên đại ngọc thể khí cơ, đi thẳng tới Hóa Long đỉnh phòng. Đạo huynh chỗ thủ pháp môn sát thực huyền diệu, nếu không phải đó cũng không phải thuần túy. Huyền công, chỉ sợ mang tới hiệu quả và lợi ích muốn xa xa cao hơn ta Diệu Dụ Cam pháp môn. Giờ phút này chẳng biết tại sao, An Diệu Y thì hơi buông lòng một hơi. Lúc này mới dùng tương đối bình ổn giọng nói. nói. Này sau nửa đêm đã có lượng trọng thiên kiếp do nàng tỏa hạ liên đại dẫn động, từ ngoại giới chút xuống mà vào, nàng âm thầm tính ra liên đại khí cơ chi tăng lên, than dài ra một hơi nói: "Đạo huynh cự ly này, ngưỡng cửa tiên nhị hẳn là cũng tới gần a. Hay là nhờ có tiên tử tương trợ, chẳng qua chiếu cái này xu thế xuống dưới, tiên tử mặc dù cao minh, nhưng ngươi kia thần tịch sư muội như lại không hiện thân tới trước thế ngươi chia sẻ một hai, liền sự đại bại thua thiệt, đến lúc đó ta này thể chất tứ phương nguyên khí phía dưới, tử đừng nói là giúp ta quan, chính là ngươi thu hoạch bộ phận tinh thuần lực." chỉ sợ cũng phải thất bại trong gắng sức, ngược dòng mà về. Đàm Viễn nói được nửa câu, hắn không khỏi bỗng nhiên sử sốt. Toa sen phía trên, Bạch Ngọc Mỹ nhân đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, vừa đúng lúc này lật về một ván, nàng giống như cười mà không phải cười. Làm sao? Lão gia này bảo thuật, còn vào được đạo huynh pháp nhãn. Đối phương bốn phía cuốn theo dạy Đặc Tiên Tiên đạo tắc pháp tắc mạnh vỡ quần cuộn cuộn, Đàm Viễn một bên cảm ngộ thần vận, một bên âm thầm vị đó kinh hãi, vẫn không Tại không ngờ rằng, như thế bí thuật cũng tự chế ra đây, thậm chí đã đến trình độ cực. Đàm lấy cửu bí thứ hai, Nhắm mắt nện vững chắc nội tình, đạo cơ, khí cơ từng chút một kéo lên hướng tiên nhất đỉnh phong. Nghĩ đến chính là kia Tử Vi tinh vực đạo thống, năm đó đạo thống cường thịnh thời điểm, cũng chưa chắc năng lực nghiên cứu ra như thế bảo thuật, tiên tử lần này thực sự là là tại hạ mở rộng tầm mắt. Hắn không tiếc khích lệ. Tử Vi tinh vực. Nghe vậy, An Diệu y y trong đôi mắt đẹp nét mặt có hơi ngưng tụ, đối phương trong lời nói cho, không thể nghi ngờ khơi gợi lên nàng tò mò. Dám hỏi đạo huynh, như thế nào? Lời này hỏi một chút ra, Đàm tự biết nói lỡ. Nhưng nói đều nói, hắn vậy không quan tâm nói thêm nữa thượng hai câu, liền qua loa tắt chứ nói. Đây là ghi chép tại Vô Thủy truyền thừa bên trong một thì bí văn, nghe nói hoàng cổ khương gia vị kia hàng vũ đại đế, năm đó tung hành phiến tinh không này lúc, từng có một vị hảo hữu. An Diệu Ý ghi ngồi xếp bằng liên này, có chút hăng hái dựa tai lắng nghe, như thế bí văn không phải có nội tình đại đế siêu thế lực không thể nào ghi chép. Sau vị tổ sư này hậu bối trong xuất hiện một vị khí đồ, đem kia trọng khí thần nữ lô đánh khắp một khoảng thời gian, kia khí đồ tịch này trọng bảo tung hành tinh không, chấn áp vô số. Đàm Nguyên nói được nửa thật nửa giả, ngôn ngữ không dừng lại. Vậy bởi vậy, đạo thống và chí bảo thần nữ lô trở nên số danh triều, mấy như chuột chạy qua đường dẫn tới thế lực khắp nơi hợp nhau tấn công, hoảng sợ không thể sống qua ngày, đến vô thủy đại đế thời kỳ, đạo kia thống đã triệt để xuống dốc, chỉ còn lại tôn bự mèo con hai ba con. Nói đến đây, Đàm Viễn không nói. Diệu Ý, ý Y nghe nói đạo huynh liền nắm giữ một kiện thần dị hỏa lô, kia thần lô rất nhiều lão cổ động cũng nhìn không ra nội tình. Gần đây ngoại giới lại có người tuyên bố người cùng kia thánh thể Diệu Phàm, bang bác đám người, đều là vượt ngoại văn minh người, các người, hẳn là bắt đầu từ tử vi tinh vực mà đến. An Y quanh xung huy, tối đầu nhìn về phía Đàm Lúc này, mới ngừng không đến một khắc đồng hồ cấp 8 thiên thai lần nữa đánh tới. Vô tận thần huy từ Đàm Huyền Tiên Thiên Thánh thể đạo thai chỗ tỏa sáng mà ra, tất cả cung điện giống như cũng tại thời khắc này lung lay sắp đổ. Ray đặc tại cung điện bốn phía đạo văn cách ly ra ngoài, tùy theo bị chấn nát. Ầm ầm ầm. To lớn âm thanh sấm sét lộ ra nhà này có khác càn khôn nhà tranh, dẫn tới ở tại phụ cận vài vị tiên tử, yêu nữ thần sắc khác nhau. Xuân Thu điện huyền mờ cát, phiêu vũ các thần nữ chỗ chỗ ở trong. Mỹ nhân rèm châu hé môi cười một tiếng, dương ngoài, dương dương tỉ tỉ vừa rồi nếu là ta cực, hiện tại mỗi mỗi chỉ sợ lại có không ít thần Tró không đổi được ăn cứ thôi. Nhưng này hai người cũng chưa chắc. Diêu Hy Mi tâm trạng ánh trắng, Vũ Mị cùng Thánh Khiết cùng tồn tại. Nàng lặng im trong chốc lát, cũng có thể chính là đơn thuần phát lên đồng, tóm lại nàng ngồi ngay ngắn ở bàn trước thân hình có hơi căng cứng. Vũ Điệp công chúa khỏe miệng hơi vẹn, nàng không khó đoán ra, này nhất định là đối phương thể nội tự độc lại tại phát tác. Một lát sau, Diêu Hy đưa lưng về phía Vũ Điệp, sau đó hử lạnh một tiếng. Người nào đó đức cức, ngươi đáp ý cái gì kỉnh? Cam hổ ly tinh có thể so sánh người ta càng hiểu nam nhân tâm tư, ngươi thì không sợ người ta sau đó chợt đến, ngược lại đến trên đầu ngươi đi. Vũ Điệp nháy hạ linh mâu, vẻ mặt vô tội nói: "Tỷ tỷ thật đúng là oán bổ ta, muội muội nào dám tại tỷ tỷ trước mặt đáp ý. Bất quá ta nha, vẫn đúng là không sợ vị kia An tiên tử cái sau vượt cái trước, rốt cuộc ta lại không có dạ tâm, không muốn tranh cái gì chính cung nương nương vị trí, chỉ cần Huyền Lang đối với người ta không lạnh nhạt là được rồi." Nàng ánh mắt cùng Diêu Hi đối mặt cùng nhau, nhàn nhạt cười nói: "A đúng rồi, ta cùng với Huyền Lang không có hại tử, tạm thời sẽ không cần lo lắng này xuân thu điện tương lai đại thống chi tranh, so sánh dưới, tỷ tỷ muốn cân nhắc, nên muốn so với ta nhiều hơn một chút a." Dứt lời, Vũ Điệp không giống nhau Diêu Hi phản cơ, lại cho đối phương nói xấu nào ủy trưởng 206, luận cung nộ, 22, chương 206, luận cung nộ, 22. Không biết tỷ tỷ mấy ngày nay cấm chú tử độc đã hoàn hạ bị. Không có Huyền Lang giúp đỡ ra tay áp chế, ngươi có thể căng cứng không bao nhiêu ngày. Câm miệng. Vũ Điệp lời còn chưa dứt, Diêu Hy liền nổi giận, mày ngài đứng đấy, mắt hành hàm sát, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Cút. Lăn ra ngoài. Mỹ nhân rèm châu nhất miệng, không có nói thêm nữa. Vừa rồi vậy coi như là nàng phế phụ chi Nôn, chẳng qua nàng cũng biết, cùng là nữ nhân phiền nhất như thế thế giáo. Tỷ tỷ chính mình thật tốt lẳng lặng đi, ta trở về ngủ bù, ngày mai buổi trưa kỳ lâm đạo đại huyền lang cùng vương đằng giáo thủ, muội muội nhưng phải nâng lên tinh thần cẩn thận nhìn một cái. Lưu lại những lời này, mỹ nhân rèm châu chân dài dí chuyện, cung trang váy dài dắt địa, đinh đinh thùng thùng châu liem giòn vàng từ gần đến xa, nhạt ngân bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, đáng sợ thiên thai quét sạch. Diệu dù cam tránh thai chi pháp bị an diệu thúc đẩy đến cực hạn. Phật và hợp, không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy. Một lúc sau, Bạch Ngọc mỹ nhân quanh thân khí cơ lại là lên trước Đàm Huyền một bước đi tới chỗ cảnh giới phong. Tiên Đài bí cảnh cánh cửa. Chỉ kém cuối cùng nửa bước, vượt qua Tiên Đài đại kiếp, Long dược Cửu Thiên, điểm hóa ra một tòa tiên đài, từ đó thoát thai hoàn cốt, thọ nguyên càng đem dâng lên đến ngàn năm. An Diệu Y y tiên đài đại kiếp chưa đến, nhưng thiên thai quét sạch, tàn sát vừa bãi thật lâu, lúc này này đột nhiên bộ phát thai hách, kia kinh khủng uy năng so với trời kiếp cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đạo huynh ba, đại kiếp sắp tới, có lẽ là đối với sắp xảy ra đại kiếp ép lại, vậy hoặc là thai nghiêm trọng trình độ vượt qua bạch ngọc mỹ nhân mong muốn. hắn kêu lên một tiếng sở hãi, kém chút lại một lần nữa ngất Y ỉa suy nghĩ, thân tin tức mà đến. Đúng lúc này Sáu khúc quản dây cung chi nhạc game thai vang lên, một vị thân mang lụa trắng, tôi tư diễm giật xinh đẹp giai nhân cuối cùng là đến nơi đây. Thần tịch Gottsen luyện chuyển, đi mỗi một bước đều đem hắn chỗ tập huyền công điên đảo chúng sinh mị hoặc đặc tính, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. An Diệu y sức đầu mẹ trán thời khắc, viện binh cuối cùng đến, nghe tiếng, trong bụng nàng ngừng buông lòng một hơi, vội vàng nói: "Sư muội, mau tới giúp ta." Nghe được cái này gần như cầu cứu ngôn ngữ âm thanh, vừa đẩy cửa vào thần tịch không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần bước chân. Đi vào cung điện chỗ sâu, thần tịch nhìn thấy kia đánh bại vô số rượu dục gam đệ tử. Đang lâm duy nhất chân truyền bảo tọa Diệu Ilya tư tỉ, dưới thiên kiếp bộ dáng trận vận. Vánh ba. Đúng vào thời khắc này, An Diệu Ilya tiên đại đại kiếp rơi xuống. Trước mặt, Đàm Huyền cũng đã lui tránh, mặc cho kia mang theo khí tức hủy diệt lôi kiếp hạ xuống. Hắn là vô thủy chuyển nhân, gần đây mượn nhờ mô phỏng nhân quả tiết kiệm thời gian, tiến một bước tiêu hóa vô thủy chuyển thường ngoại thiên. Tiên ngoại thiên trong, ẩn chứa hàng loạt lợi luyện, luyện đan, còn có đạo văn, trận văn một đạo tâm kinh nghiệm. Trong đó liền có, có thể che lớp thiên cơ, tránh né thiên cảm ứng văn lạc lựa trời. Là vì, người này nhân quan chi biến sắc thiên tài, trong mắt hắn cũng liền như thế tôi. Hôm sau, sáng sớm, Kỳ Sĩ phủ Kỳ Lân đạo đài, không gian trống chất, đạo văn trải rộng, to lớn vô biên, tương truyền tại Hoàng Cổ liền đã tồn tại. Nơi này vô hình đạo lực tràn ngập, ngăn cách lực lượng địa mạch Dương Trảo. Đây là một loại bí thuật, vô tận năm tháng trước đây vì ngăn ngừa ngoại giới dụng ý khó dò người, vì nguyên thuật địa mạch cải thiên hoán địa, phá hoại Kỳ Sĩ phủ cái này chiều thánh nơi lâm vận, cố ý làm miếng vải này đưa để phòng tại chưa xảy ra. Mà giờ này ngày này, Vương đàng tuyển nơi đây là sinh chi địa hắn phía sau ý, tự nhiên không cần nói cũng biết không cách nào vận dụng nguyên thuật, này giống như là ngăn cản sạch Đông Ma Đàm viện lật bản có thể. Chỉ có thể vận dụng thuần túy nhất tự thân chiến lược đối địch, chớ nói tất cả kỳ sĩ phủ, chính là ngoài sơn môn ngũ vực các nơi tất cả hỏi ý người, cũng đối với Đàm viện cũng không xem trọng. Soạt, thân thì sơ khắc, một sợi hà quang xẹt qua chân trời, vàng lóng ánh húc nhật từ từ bay lên. Sáng chói đại nhật quang chiếu sáng rực vận vật, giờ đây bắt đầu ngũ vực, là phiến thiên địa này sinh ra không ít tứ trận. Giờ này khắc này, cho dù khoảng cách ngày ở giữa thiên còn hơi sớm, có thể lớn như vậy đạo đại bốn phía sớm đã là hình bóng chắc chắn, người người ồn Ngũ Tuyệt thứ hai sinh tử chi chiến, không thể coi thường. Kỳ sĩ phủ dường như tất cả thiên tiêu, yêu nghiệt cũng đang lục tục tới trước. Đóng chặt sơn môn, hôm nay coi như là phá lệ nửa mở. Cách đó không xa hư không ba động hiển liệt, vực môn mở ra, đến không hết tu sĩ vượt qua hư không mà đến. Ngũ vực không biết bao nhiêu thế lực, tu sĩ, đối với một trận chiến này đã chờ đợi nhiều ngày. Đã đến chẳng trong đám người, có không ít là kéo kỳ sĩ phủ trong đệ tử thiên tài quan hệ, lúc này mới có thể đi vào ngoại giới tu sĩ, bằng không, kỵ sĩ phủ 800 thiên tiêu, cho dù tính cả tùy tùng, thì nữ, người hộ đạo đám người, cũng không đủ vá đếm. Nhưng bây giờ quan kia kỳ lân đạo đại quân mình, tụ tập nhiều người đã không xuống 7, 8 vạn. Lại từng cái khí tức năng ngược, có ít nhất không thua hóa long bí cảnh tu vi, cái này khiến kỳ sĩ phụ cao tầm sắc mặt nghiêm trọng. Nếu không phải hắn kỳ sĩ phụ thực tế có một vị còn sống ở thế lao thánh nhân trấn thủ, chỉ sợ hôm nay đoạn sẽ không mở ra sơn môn, được phương diện này. Siêu, siêu. Thời gian trôi qua, mặt trời kéo lên. Một phương phương siêu thế lực, đỉnh tiêm đạo thống đều có đại nhân vật dẫn đội tới trước. Hoang cổ cơ gia, gia, Giao chỉ, Giao Quang Thánh địa, Trung Châu tứ đại thần triều, chín đại cổ quốc, gia, Nguyên Vương gia. Hoàng kim gia tộc, Nam linh yêu hoàng điện, Man Hoang kỳ đại bộ tộc, Tây Mạc, chính là cổ tộc phương diện, vậy sai người tới trước cùng kỳ sĩ phụ thương lượng, đi vào không ít nhân trở lấy quan sát trận này sinh tử chi chiến. Nguyên bản tương hòa, tĩnh mịch triều thánh nơi, bây giờ người đông nghìn nghìn, huyên náo trùng thiên, bóng người theo đất bằng nhìn lại, không thể nhìn thấy phần cuối. Làm ba. Kỳ sĩ phủ tiếng chung vang lên. Buổi trưa, đến. Ầm ầm. Loang lổ bánh xe ép bạo không tức giận âm thanh quần, quần đến, một kỳ chỗ hành xử mà đến. Bắc đế vương đằng cao cư chiến xa bên trên, anh tư bừng bừng phấn chấn. Khí thế mạnh mẽ lực trường lệnh quanh mình không gian cũng xuất hiện mơ hồ và mẹo, ánh mắt của hắn bén nhễ, dùng tuyệt đối mạnh tư leo lên Kỳ Lân Đạo Đài. Tức khắc, bốn phía hò hét ầm ĩ không khí dần dần an tĩnh lại. Vương Đằng hai mắt bắn ra hai đạo thần mang, chiến y phi dương, phong thái kinh người, hắn đảo mắt quanh mình, chậm rãi nói: "Đàm Huyền, ta đã tới, ngươi còn không hiện thân đánh một trận." Chương 207: Sinh tử chi chiến, cầu đặt mua 3. Chương 207: Sinh tử chi chiến, cầu đặt mua 3. Kỳ Lân Đạo Đài. Thương Long xoay quanh, màu đen huyền quy. đủ loại thái cổ man thú trở hàng cổ tộc tới trước quan chiến. Từng đạo cường đại thân ảnh san sát trên đó, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động, Hoàng Kim Cổ tộc, dãy núi thần tẩm cổ hoàng huyết duệ lần lượt xuất hiện, lần này thậm chí ngay cả vị kia từ trước đến giờ khiêm tốn vạn long xảo tử long nữ, vậy hiện thân. Bồ họ. Huyễn Mạch Huân Tạp Lam Diễm cư long phía trên, từ nguyên tố thân mang thần ngân tự kim lục thành chiến y màu tím, rực rỡ chói mắt, tóc tím đón gió bay múa, từng chiếc gõ ánh trong suốt, trong đôi mắt đẹp thần hoa lưu truyện, ánh lùng. Thân thể xuất bên phận da thịt, Nang Mi tâm dường như điểmuyết lấy một viên cựu thiên tử ngọc, điêu lũ nhìn lão long bố vũ mạn lạc, hình như long mạch xuống núi. Mây ngai quét sạch, tử nhãn bên trong luẩn ra màu tím nhạt thần thánh thu thủy, khí chất cao quý không thôi, lại có tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, này dường như rất vừa khít địa cầu người đối với loài rồng miêu tạm một trong. Lạnh huyết, sẽ muôn dân làm kiến hôi. Hắn này trước không xuất thế, có thể cũng không phải là vì khiêm tốn, chân thực nguyên nhân cũng có thể là hắn lười nhắc cùng những sâu kiến liên hệ. Cho rằng những người kia căn bản không xứng va chuyện, thậm chí giao phong. Từng tử, cổ nữ khí tức nga. Trầm Trọng Uy áp lệnh kỳ sĩ phủ một ít, tầng dưới chót thiên kiêu nhóm cảm thấy khó thở. "Khó được à, Huyễn Tố tỷ tỷ lần này hiện thân bên ngoài, chẳng lẽ ngày sau chuẩn bị trưởng kỳ bên ngoài đi lại? Khi nào đi ta Hỏa Lân động ngồi một chút." Hỏa Lân Nhi làm cỏi váy xa chợt tròn, bước chết lấy kiểu diễm đan khấu chân ngọc dẫm lên như thủy tinh trong suốt mát lạnh dày dày, đi vào cái kia thương long chi độc, có chút hăng hái mà hỏi. Từ Huyễn Tố chiến y góc áo phi dương, nàng nhàn nhạt liếc mắt đối phương, miệng thơm đóng mở. "Ta nhưng không có ngươi đó, thái cổ nội danh đoá hoa giao tiếp có tinh thần và thể lực, ta này đến, chẳng qua là muốn nhìn một chút." Kia vô thủy truyền nhân đến tụt cũng có tài đất gì, có thể khiến cho ta vạn long xảo tộc nhân lần trước tại thế giới tiên phủ ăn thiệt mẩm. A Di Đà Phật. Cùng lúc đó, Du Dương Phật hiệu xa xa chuyển đến, mấy tên tử tây mặc tới trước Kim Thân La Hán, đứng hàng tại thanh lệ xuất Trần Tây Bồ Tát bên người, đồng loạt ra trận. Này mấy tên La Hán sau đầu đều có hùng vị Phật quang tỏa sáng, hóa thành một cái khay thần, huyền bí mà cường đại. Ngay ở giữa thiên, huy hoàng mặt trời phủ chiếu chúng sinh. Vô Số Thiên Tiêu, nghiệt, cùng với Đông Cường tụ, đợi nhìn sắp đến đánh một trận. Tranh đấu trên đế lộ, từ trước đến giờ vô cùng thảm thiết nay đến quan chiến, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nam Huyền, ta đã tới, ngươi còn không hiện thân đánh một trận. Buổi chưa đến, Vương Đẳng đứng lặng kỳ lần đạo đài, âm thanh tại thần lực ra chỉ dưới, thanh như lôi chấn, cuồn cuộn truyền vang hướng tứ phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người nét mặt có hơi hứng tụ, cũng nhắc lên một chút tinh thần, xa xa nhìn về phía khí cơ kia quần quần đạo đài. Nhưng mà, khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy liền muốn vượt qua buổi trưa một khắc, bộ từ chiến dịch, mọi người ẩn tượng phần khắc sâu bóng người xanh, lại chậm chạp không có xuất hiện. Tức khắc, Đạo đại bốn phía từng đạo nghi ngờ không thôi truyền âm thanh âm thay nhau nổi lên. Có chuyện gì vậy? Canh giờ đến, kia Long Ma sao còn chưa tới trước? Ta cũng không phải ma đầu thần nữ nhân tình, ta đây làm sao biết? Bất quá ta ngược lại là nghe nói đêm qua ma đầu chỗ tính Xuân cốc tiếng động không nhỏ, lôi kiếp nhất trọng tiếp nhất trọng, quan cái thiên kiếp này cường độ, lại không chỉ ma đầu một người tại độ kiếp. Ồ, hẳn là Đông Ma là nghĩ Lâm Trận đem tu vi tăng lên. Một vị kỳ sĩ phủ tiên kiêu đang nói, lại lại lắc đầu, phủ định nói. Đông Ma tiến vào tiên đài bí cảnh mấy bao lâu? Trong thời gian ngắn lại đi tu vi tinh tiến cử chỉ, Đối với nội tình đạo cơ thậm chí chiến lực có hại vô ích này rất có thể sẽ lệnh chi thực lực ngã ra lĩnh vực vạn cổ thần cấm muốn phát động đối địch đem khó càng thêm khó dưới mắt thời gian này đây đem qua các người nói Đông Ma có phải hay không có chủ tâm tranh chiến rất nhiều nhân cầm này thái độ cũng không về phần nhưng thế sự vô thường ai còn nói được chuẩn một trận chiến này đông Ma phần thắng có phần nhỏ ta nếu là hắn cho dù nhất thời lòng dạ bị hao tổn bị ngũ vực vạn tộc chúng tu chế nhạo, cũng sẽ không đang chà đánh một trận hội tạm thời tránh mũi nhọn mà đối đãi ngày sau cổ hoa thần chiều một vị hoàng tử nói ra giải thích của mình ngay vậy có người phụ họa Lời này không sai, cần biết cái này bại, về sau có thể hay không bại một lần lại bại. Vỡ gan ngàn dặm, từ đó bình thường. Tìm lý do qua loa tất trách, chống nổi hôm nay, này đã là biện pháp tốt nhất. Tuy nói vậy, nhưng gạt người dịch, lựa gạt mình khó, Đông Ma tất nhiên lần trước đồng ý tại đây Kỳ Lân Đạo Đài đánh một trận, hôm nay nếu như phòng thủ mà không chiến, bất kể có gì lý do, hắn cũng qua không nổi chính mình tâm cảnh lần danh kia, lừa mình dối người, hắn đồng dạng thua một hồi. Có người lắc đầu, thở dài nói: "Tiên hôn đản này, tại sao vẫn chưa ra? Ta nhường bé ngoan báo tin hắn đến tìm ta, theo thế giới tiên phủ ra đây lâu như vậy, Ngay cả một chút phản ứng đều không có, bé ngoan vậy chạy tới cùng dãy núi thuần tằm người. Cơ gia đội ngũ chỗ, chỗ mã được duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ váy tím chân mày to ẩn buồn. Nàng mặc dù tại nói thầm nhìn đoán trách đối phương nữ điệu, nhưng nội tâm lại tràn đầy đối với Đàm Huyền trạng thái số lo, lo lắng. Tiên tâm đi, tên kia có thể so với người nghĩ muốn trôi qua tới nhẫn. Cơ Hạo Nguyệt và đứng song vai, bên cạnh có không ít cơ gia hoạt hóa thạch đi theo. Hắn chính là kỳ sĩ phủ một thành viên, ở đâu không biết vị hắn đều mê nhất thời rượu nhân, liên tiếp mấy ngày ẩn hiện tại Tĩnh sự việc. Đảm huyền Ngươi như hôm nay có không có gì pháp đánh một trận, cũng nên sai người thông báo một tiếng a. Như thế không nói tiếng nào tránh chiến cử chỉ, chẳng lẽ không phải rụt rè. Kỳ lân đạo đài phía trên, có lẽ là chờ đến có chút không kiên nhẫn, vương đằng lại lần nữa gọi ra chiến xa hoàng kim, ngồi ngay ngắn trên đó. Quần quận lôi âm khẽ động ở giữa, nhẹ tựa gió mây thần thái, lệnh vô số thiên tri tiêu nữ không lừng, một ít xinh đẹp nữ tu trong mắt đều dị sắc liên tụ. Đông Ma Đàm Viễn là vô thủy đại đế chuyên nhân, từ vào tử sơn được truyền thừa, nhất Nhưng này vị Bắc đế đồng là vị nhân tộc đại đế chuyên nhân, lại hắn đại, càng xâm nhập thêm lòng người. Tại trong mắt một số người đối phương hoàng cổ thế ra xuất thân, tuyệt không phải đám huyền loại kia giữa đường xuất ra đường lối hoang dã có thể so sánh. Thu vi cũng càng cao. Đàm viên hồi lâu không xuất hiện, càng ngày càng nhiều nhân kiên nhẫn bị ma diệt. Lúc này, có một kỳ sĩ phủ Thiên tiêu vung cánh tay hô lên, cất cao giọng nói. Buổi trưa một khắc đem qua, ma đầu kia quả nhiên là e sợ chiến. Tiểu này lẫn yếu sợ mạnh hạng người, có tài đức gì có thể đánh với Bắc đế một trận. Ma đầu ngay tại Tĩnh Xuân cốc, nói không chừng còn dính tại Ôn Nhu hương trong đầu. Chư vị có thể nguyện theo ta tiến đến đem bắt tới, Nghe nói như thế, quanh mình quần tình mơ hồ sôi trào. Một số người mặt lộ ra ý động chi sắc, nhưng cũng không lập tức cùng hưởng. Thế giới tiên phụ đảm Huyền Ma Huy phía trước, vừa mới qua đi mấy ngày, căn bản không người dám can đảm tùy tiện tiến đến phát động hắn đâu hùng. Cần biết, đối phương nắm giữ Thánh binh, Đạo Lữ Thanh Đế hậu nhân lại có cực đạo đế binh, bọn hắn như đến nhà, chưa chừng người ta liền không theo lẽ thường ra bài, để bọn hắn đầu một nơi thần một mèo. Người kia, rốt cục tại chơi trò sẽ gì? Thương Long trên lưng, tóc Lam Vũ vật lông mày cau lại, mắt qua vẻ hồ cùng kia vô thủy truyền nhân rất quen thuộc. Bên người, Long nữ tử Huyền Tố mí mắt vừa nhấc, đồng nhiên hỏi: Lông mi của nàng rất dài, cùng màu tóc giống nhau cũng là màu tím, cuối cùng hơi cuộn, không biết là thiền sinh hay là tự động làm này trang trí. Hỏa Lân Nhi cười giễu dáng, đang muốn đáp lời. Nhưng vào lúc này, xa xa ở ngoài ngàn dạm, truyền đến hoa hoa kỳ dị tiêu to, này dẫn tới những người có mặt sôi nổi chú mục. Hoa Hoa oa. Chỉ thấy một đầu tam túc kim ô vũ cánh mà bay, ngang dạm sông núi ở tại phía dưới cực tốc rút lui, trong tầm mắt mọi người khoảnh khắc liền từ một cái chấm đen nhỏ, biến lớn đến một cái to lớn cực vặn. Kim ô trên lưng, một bộ thanh sam cùng vài vị phong tình không đồng nhất mỹ nhân sắc cùng tồn tại. Đợi tới gần kỵ lân đạo đài thời khắc, Đan Huyền trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, tay áo tung bay, thanh sam bay phất phới. Đông. Thân hình theo vạn mét thiên không rơi xuống trí đạo trên ải, phát ra như sấm rền hùng vị cực âm. Dụi bẩm nổi lên bốn phía, quanh mình mọi người tầm mắt mơ hồ. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi này con rùa đen rút đầu hội một thằng tiếp tục làm. Vương Đẳng cao cơ chiến xa hoàng kim, rứt lời nháy mắt, loang lỗ chiến xa toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, như ẩn như hiện, như là thiên đế lâm trần, minh, hoa rủ xuống. Sau đó rồi dào thần lực không giới hạn hướng đảm huyền chỗ Phô Thiên cái địa đánh tới. Ta đến chậm, là cho ngươi cơ hội làm đủ chuẩn bị, do ngươi một lúc bại kêu cha gọi mẹ, nói mình trạng thái không tốt. Trong sáng thanh âm từ bụi bặm trong chuyên gia. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, một cỗ huyền bí khí tức tràn ngập ra. Chương 208, Chiến Vương đằng, Cầu đặt mua 3. Một, Chương 208, Chiến Vương đằng, Cầu đặt mua ba. Một, ấm ầm. Tỏa ra hoàng kim thần hoa cổ chiến xa tại bụi bặm kỳ lân đạo đài phía trên rồi. Xe ngựa phía trên, loan lậu cổ lão năm tháng dưới dấu vết, điều nhìn hoa chim, cá, sâu, nhập nguyện tinh thần và huyền ảo tiên tiên văn lạc, phía trên vạn linh cộng sinh, khoáy động ra một cô mênh mông khí tức, giống như có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Bốn phía tất cả mọi người mắt thấy này ra tay trạng thái giới vương đằng, tất cả đều kinh dị liên tục. Lúc này bắt đế, tựa như thật sự như một tôn cổ đế phục sinh, có một loại khó tả đế tư, duy ngã độc tôn, ngoài ta còn ai bệ nghệ khí thế thật là kinh người. Chính là một ít thái cổ hoàng tộc người, cùng với thế lực khắp nơi cường giả tiền bối, cũng mơ không cách nào cùng với nói nhìn thẳng. Này vương đằng, ngược lại là có chút ý tứ. Hoàng kim thiên nữ đưa tay xốc lên ngọc tiều lụa mỏng Nhìn trên đạo đại tình hình, không khỏi lên tiếng. Liếm, cầu Kim xích tiêu thấy thế, có chút chân chó tiến lên nửa quỳ tại trước Ngọc Điệu, đem vị này viễn cô chủ mạch cao quý cổ hoàng nữ cho nên hạ Ngọc Điệu. Mềm mại mái tóc dài vàng long theo gió phất động, nhàn nhạt tán vàng quanh quần tại Kim Vũ mặc bên người, trên người nàng nhuẫn dắt hoàng kim tính chất bất phàm, vừa có thần binh núi nhọn, chiếu sáng rạng rỡ, lại có sa mỏng lưu hỏa. Cương nhu cùng tồn tại, mặc ở tại cao gầy, đường cong tứ trên thân thể mại cực kỳ người. Nàng mặt điềm tĩnh, chẳng qua mắt xanh nửa mở nửa khép trong lúc đó, bệnh nghệ thiên hạ cao, cao tại thượng khí chất cạn trong lúc vô hình kéo ra cùng người khác khoảng cách. Hoàng thân rất thích, nàng từ trường, chính là tất cả bắt đầu tinh vực, có thể cùng sánh vai người, cũng lắc đắc không có mấy. Kim Vũ mặc trường hoa chia xuống đất, náo nhân tiên khu chợt trợn, chợ, nhuyễn giáp bao trùm tại nàng hai cái thon dài cặp đùi đẹp chỗ tay áo tùy theo dương nhẹ ở giữa, mấy phần mê người tuyệt mỹ giống như trong không khí xuất hiện một cái nháy mắt. Cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng ở tại bên người Kim xích tiêu hô hấp một gấp rút, trong lòng có thể nói là thèm nhỏ dãi. Trong mắt của hắn tham lam ánh mắt xéo qua ẩn tàng được sâu, dường như là một đầu tiểu thủy đạo dơ chuột, khát vọng mà lại nhắc gan không dám đem nó tự thân ý nghĩa xấu bộc lộ tại mặt ngoài. Bằng không, hắn biết do vị vị này cổ hoàng nữ tỉnh tỉnh, tam thành sẽ đem hắn thiến. Lúc này, thuộc về Đàm Huyền khoan thai tới chậm trong sáng thanh âm, từ đạo đài phía trên, chậm rãi truyền ra. Điều cha gọi mẹ." Đạo đài bên ngoài một số người nét mặt không khỏi chỉ trệ, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, như thế một vị như thiên đế Lâm Trần vĩ đại nam tử, đợi lát nữa nếu là thật sự như Đông Ma lời nói, bị đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Con ta tư chất trời, ma đầu kia nếu chỉ hội tranh đua miệng lưỡi, giao thủ không ra ba cái hiệp, thua không nghi ngờ. Vương Đẳng lão phụ Vương Thành khôn Hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sắt cơ đi tuân, hắn mấy cái huynh đệ rụt thịt, mấy năm trước tại Ma Sơn chiến dịch bên trong đều hao tổn, món nợ này hôm nay nhất định phải chấm dứt. Ai ngờ, tại hắn mất hết chú ý trên đạo đài tình hình thời điểm, mấy đạo đột một âm dương quái khí thanh âm tại cách đó không xa vang lên. A đúng đúng đúng, con trai của ngươi là Vương Đẳng, có tư chất đại đế, chắc chắn không ai dám trêu chọc ngươi đây. Suýt bang bắt im lặng. Người ta cũng dám cùng Bắc Nguyên Vương ra đối địch. Cẩn thận bị người của Vương gia nghe đi, phái Vương Đẳng đến cùng ngươi ta khiêu chiến, chậc chậc chậc, chúng ta còn không phải thế sao đường đường Bắc đế đối thủ a. Tôi, về sau chúng ta có dòng dõi không bằng lấy cái nũ danh cũng Têu Vương đẳng làm sao? Bàng Vương đẳng, Đông Phương Vương đẳng, Diệp Vương đẳng. Ha ha ha ha, có hứng, quá thú vị, kể từ đó, chúng ta mấy người như tử, chẳng lẽ không phải cũng có tư chất đại đế? Diệp Phàm, Bàng bác, Đông Phương giã, Lý Hát Thủy, Đồ Phỉ, Khương Hoài nhân đám người, giờ phút này tất cả đều cười vang, mở miệng trầm trọng. Ha ha ha, chết cười ta, nghe thẳng mớ này khẩu khí, không biết, còn tưởng rằng là chính hắn có tư chất đại đế đâu. Được rồi được rồi, sinh ra cái nhu bức như tử, còn không cho người ta mắt cao hơn đầu, tâm cao khí nạo. Các ngươi, các ngươi muốn chết phải không? Vương Thành Côn nghe vậy giận tím mặt, nhưng nơi đây cảnh này, nhưng lại hết lần này tới lần khác không phát tác được. Oanh ba. Đúng lúc này, Kỳ Lân đạo đài phía trên tiếng oanh minh mãnh liệt, dáng mây bốc lên, tứ sát thần lực khôi động. Đàm Viên cùng Vương Đẳng công phạt thủ đoạn, cuối cùng là cuộn trảo mãnh liệt đụng vào nhau. Vương Đẳng khống chế chiến xa màu vàng, thần hoa ngút trời, lệ đạo đài một mịt, bụi bặm hết thảy vì đó chư khử, chiến cho dù tại đạo trận cách giới, dường như che đậy hồn khắc khung Long, Bạch Hổ. Điểm thủ phương. Bốn số lượng không bản mà hợp nào đó tiên đạo đại thế, tạo thành một loại khó tả uy hoàng trận thế, vương đẳng như một tôn đại đế bị bảo vệ ở trung ương. Nam viên điều khiển hỗn độn đạo đồ chắn ngang ở phía trước vương, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, mấy có khai thiên tích địa chi uy. Tứ phương thần thú lôi cuốn minh ngông thần lực cùng với nó đối với xông vào cùng nhau, cố kia tiếng động, thậm chí thẳng bức vương giản nửa bước chẩm đạo. Hắn quả nhiên tiến vào tiên nhị, có thể cách hắn vượt qua tiên đại kiếp, tấn thăng cảnh, không đủ một tháng, nhanh như vậy tu vi tiến triển, nội tình đạo cơ lại không bị ảnh hưởng, cảnh giới, chiến lực không chút nào hiện phù Nam yêu Tề Lân giờ phút này nét mặt trịnh trọng, hắn đen nhánh hai con người hình như có yêu dị thần huy bắn ra, nhìn thẳng kỵ Lân đạo đài. Bên người, cái kia Diễm Quan Nam lĩnh, điên đảo chúng sinh, xinh đẹp hiểu địa muội muội Tề Kỳ, lúc này vậy đồng dạng nhìn chăm chú trên đạo đài giao thủ hai bên, xem ai cũng thâm tình hoa đảo trong con người ánh mắt ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Một đoạn thời khắc, nàng tâm mắt xây dịch, nhìn về phía xa xa cười ở chỗ nào chạm đạo cấp tam túc kim ô trên lưng cầm Tú thiên nữ. như có thấy, Diêu Hy chán lại, thấy là Hoa thủy, nàng vũ cùng khiết cùng tại trên Dung, ra một vòng thản ý, mắt hiện ra một chút khiêu khích chuẩn bị hiện kinh nghiệm. Mỉm cười ở giữa, Diêu Hi tố thủ lật một cái, một viên sao chép nhìn kính bảo hình ảnh đá lưu ảnh, tại nàng trắng nõn lòng bàn tay xuất hiện. Thấy cảnh này, Tế Họa Thủy gương mặt xinh đẹp bạch đúng chốc chờ nhìn, thân thể mềm mại hơi dao động một cái, suýt nữa đứng chi bất ổn. Làm sao vậy? Thế Lân cảnh giác, mày kiếm hơi nhíu lại, lên tiếng dò hỏi. Không có. Không sao. Tế Họa Thủy sắc mặt tái nhợt địa lắc đầu. Làm ngày ở chỗ nào tọa linh cốc trong trải nghiệm, nàng lại sao tốt 1 năm 10 địa nói cùng nhà mình huynh nghe. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Kỳ Lân đạo đại bên trên Đông Ma Đàm Huyền cùng Bắc Đế Vương đàng ban đầu thăm dò tính một chiêu, Dạ Hà Mãn, hư không từng khúc sụp đổ, từng chút một tan vỡ, lộ ra hư không loạn lưu đen như mực tĩnh mịch một góc, nhiếp nhân tâm phách tuyệt vọng ngữ sâu thoáng hiện, đinh thai nhướn góc tiếng oanh minh quần quần chạy về không biết vĩnh hàng chỗ. Giây lát ở giữa, sụp đổ hư không lại bị đạo đải trận văn từng chút một chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Bốn phía từng đạo tầm mắt, ánh mắt kéo dài tập trung mà đến. Đàm xuống phòng, nhưng vị trí là thăm dò, chưa ăn cái thiệt gì. Nhưng hắn cũng không dễ dàng sụp đổ cường tuyệt lực, vẫn như cũng lệnh ở đây không ít người vì đó sợ phục. Cần biết, cho dù Đông Ma vậy tiến vào thiên nhị, nhưng cùng Bắc Đế vẫn như cũ không phải cùng cảnh giới, trên lệch nhìn trí ít ba cái tiểu bậc thềm. Tuyệt thế thiên kiêu trong lúc đó, cảnh giới vượt ngang chiến đấu, đã không phải tu sĩ tầm thường ở giữa đơn giản như vậy, thô bạo, mỗi một cái bậc thang nhỏ, tiểu cảnh giới, muốn vượt qua, đều đem bỏ ra cái giá khổng lồ. Đều nói vương đẳng có tư chất đại đế, há không thấy nếu là cùng chỗ một cảnh giới, Đông Ma nghiêm chỉnh muốn càng mạnh một phần. Có một kỳ sĩ phụ thiên kiêu, đứng ở góc độ khách quan, nói ra một câu tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Nghe nói như thế, hắn quanh mình hiếm thấy không ai mở miệng phản bác. Soạn. tham dò kết thúc. Trên đạo đài một xanh một vàng hai người, phản phất là ra ngoài không biết chiến đấu ăn ý, đều không có lên tiếng nói chuyện. Tiếp theo tức, càng thêm cuồng bạo thần lực diễn hóa thành từng đạo, từng đầu đạo tắc thần văn, phô thiên cái điệp như sơn băng hải tiểu lao nhanh đối với sông. Chư thiên tinh thần tại vương đằng phía sau hiện hiện, chiếu rọi ra bắt ngát vũ trụ mịt mờ. Không ai hiểu rõ đây có phải hay không là một đòn toàn lực của hắn, hắn như một tôn còn sống thiếu niên cổ đế, hai con ngươi trong màu hoàng kim trạch tiêu tan không chừng, phía sau vũ trụ tinh không khắp nơi rực rỡ, nếu theo sáng vĩnh hằng thời không. Chuyến xa màu vàng rống ròi mạnh mẽ tới, bốn phía long, thần hoàng Uyên Vũ, Bạch Hổ, các hiện hiện chín cái, chiếm cứ đầy tinh thần đại vị. Thần thú hư ảnh chân thực được giống như hóa thành thực chất, vô tận thần uy quần quật phái động, khủng bố vô song. Doa ngươi khí cơ mơ hồ lộ ra một sợi đến ngoại giới, dẫn tới không ít đại giáo giáo chủ, đạo thống thánh chủ biến sắc, trong lúc nhất thời kinh hãi muôn phần. Một kích này chính là bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có bị vành thành một đoàn xương hóa phần. Có lẽ chỉ có những kẻ lão cổ đồng, hóa thánh sống, thậm chí chạm đạo vương giả mới có thể chống cự. Ầm Chương 208, vương đằng, cầu đặt 3. Hai, chương 208, vương đằng, cầu đặt mua 3. Hai, huyền bí đạo pháp đánh tới, cuốn lên vô số sắc bén được giống như thần binh lưỡi dao lưỡi dao tấn phong, cũng may Đàm Huyền bây giờ này tập pháp ý áo xanh ra nhập một to bằng bóng tay vũ hóa thành kim, cũng không về phần không mảnh vải che thân cùng vương đằng giáo thủ. Đi. Cục. Cục. Đàm Huyền chân đạp hành tự bí, quanh thân khí huyết tại cùng thời khắc đó, sôi trào, lưu chuyển. Hắn mỗi một bước đạp xuống, đều có một mảnh hư không tùy theo sụp đổ. Hư không ba động tập nập, hắn xuyên thẳng không, vậy vị mỗi vị trí đều có không gian đạo văn diện tích lớn đến vô biên vô hạ, đầy đủ hắn tu hành. Kẻ này quả thực nắm giữ hành tự bí. Đạo đại tứ phương, có nhân tộc cường giả tiền bối cùng Thái cổ hoàng tộc, vương tộc, cường tộc, nhận ra loại bí thuật này. Bọn hắn đôi mắt híp lại, một đạo sâu kín thanh âm thần bí đúng lúc này chuyển đến. Này vô thủy truyền nhân vài năm trước từng tại Thái Huyền môn tuệ phong nội được giai tự bí, không chỉ như thế, hắn cùng Khương gia Bạch Đế đi thần vực có quen biết cũ, nói không chừng còn phải thụ đấu tự bí, vậy chính là nói, hắn ít trong tay nắm giữ trong cửu bí bí, xác suất lớn là ba bí. Thần bí âm chạm đến là tôi, không nói nữa, lưu cho thế lực khắp nơi thủ lĩnh tham lam viện vùng không. Nguyên Thủy Hầu nguyên cổ thân mang màu xanh thảm thần thế áo, nghe tiếng yên lặng nhìn về phía giao quang thánh địa chỗ, khóe miệng phát họa lên một vòng lạnh lùng ý cười. Bành ba. Soạt. Cũng tại giờ phút này, trên đạo đài đại chiến trình độ kịch liệt tiến một bước thăng cấp. Vương Đẳng cầm trong tay thiên đế kiếm, dưới chân chiến sa màu vàng ép qua đạo đài mỗi một tấc không gian, hai con ngươi thần hoa bắn ra, võ đạo thiên nhãn tại thời khắc này mở ra. Hai đạo thần mang bắn ra, xóa bỏ đạo đài phía trên đàm huyền hành tự bí xê dịch ở giữa tạo ra ảnh, cùng với chút ít hữu hình chi thể. Ngươi liền trị biết tránh sao? Cửu bí không thua gì bất luận cái gì một bộ cổ kinh đại thuật sát sinh nhưng tương tự, muốn đem thúc đẩy, tiêu hao thần lực vậy chỉ nhiều không ít, tiếp tục như vậy, ngươi năng lực trốn đến bao lâu?" Vương Đẳng Âm thanh lạnh lùng. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn theo chiến xa màu vàng phía trên phóng lên tận trời, võ đạo tiên nhãn bị hắn thúc đẩy đến cực hạn. Một kích này, kinh thiên động địa, đạo đài phía trên bắt ngát không gian, dường như đều bị Vương Đẳng mênh ngông như đại dương mênh ngông thần lực bao phủ. Bao Bên ngoại sân mọi người nghị luận, truyền âm thanh âm, dần dần lắng xuống. Đến giờ phút này, dường như tất cả mọi người cũng tụ tinh hội thần, đem tất cả chú ý đặt ở đạo đài phía trên. Trung hoàng, Tây Bồ Tát, Nam Yêu Hinh Hạ Giao Chỉ thái nữ, Nhan Như Ngọc, Giao Quang thánh tử, Nguyệt Linh công chúa, Tử Hạ, Diêu Hi, Vũ Điệp công chúa, Hoàng Hư đạo, Thiên hoàng tử, Thần Tam đạo nhân, Hỏa Kỳ tử Huy Nguyệt, Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Hoàng Kim tiên nữ, Tử Long nữ. Những ngày này tiêu nhân vật, giờ khác này ánh mắt tất cả đều không chớp mắt, hết sức chăm chú. Đại chiến đến loại trình độ này, đạo đài phía trên chiến đấu đã không đơn thuần là hai vị đương đại tuyệt thế yêu nghiệt giao phong. Càng là hơn vô tận năm tháng trước kia, loạn cổ đại đế cùng vô thủy đại đế, hai vị cực đạo chí cường truyền thừa mạnh ở giữa đoạt sức. không ba đạo. Đàm Huyền bước ra một bước, bóng người áo xanh theo hư không một góc đi ra khỏi, đấu chiến thánh pháp tùy theo thúc đẩy, vô hình thần dị ra chỉ trên hỗn độn đạo đồ. Đã dần dần thăm dò Bắc Đế chiến lực hư thực hắn, không còn tránh lui. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, tứ đại đủ mở lại một phương tiên địa vô thượng hồng mông nguyên tố phơi phối phối, hỗn độn đạo đồ diễn hóa thành một cái vô phong trầm trọng đạo sĩ. Sau đó Đàm Huyền toàn thân huyết khí vĩ lực cùng luân hải, đạo cùng, chi, sống, lực cùng nhau phát. Giờ khắc này, đại bí cảnh của cơ thể người minh, vạn phát động. Đàm chiến một nháy mắt cực điểm thăng hoa. Mênh mông hỗn độn khí quanh quần tại bên cạnh hắn, quanh mình dị tượng hiện hiện. Thiên Vương Lâm Cự Thiên, Khổ Hải Trùng Tiên Vọng, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Thế giới kiến mục và cự đại thượng cổ đỉnh tiêm dị tượng tại thời khắc này cũng xuất hiện. Đồng thời mơ hồ trong lúc đó, này dị tượng bên trong còn có viễn cổ vài vị có đại biểu tính thiếu niên đại đế hư ảnh như ẩn như hiện. Giờ khắc này, từng vị cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ, tuyệt thế thiên kiêu, thế lực đại nhân vật chậm rãi đứng dậy, vô thức nín nóng nhìn Bên ngoài sân một mảnh yên lặng, yến Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Viễn vung lên cái kia thanh tự thân đạo khí diện hóa đạo sĩ, bỗng nhiên cùng Vương Đẳng vùng tới thiên đế kiếm va chạm đến cùng một chỗ. 13. Ông. Vang vọng cửu thiên kim tiết thanh âm truyền vang mà ra, bên ngoài sân rất nhiều người bỗng nhiên kêu to, đầu ông ông chợt hường, hai lỗ tai nhất thời mất thổng, cốt cốt đỏ thắm máu tươi tùy theo chạy xuôi mà ra. Hơn ngàn tu vi quá thấp hóa long tu sĩ tại trong khoảnh khắc bị trợn choáng, đại đa số người tại trong nháy mắt nhanh lùi lại. Quá kinh khủng, chỉ là xuyên thấu trận văn đi vào phía ngoài chiến đấu ảnh hưởng còn lại đã đáng sợ như thế, có thể tưởng tượng bên trong đại chiến đến tuột cùng đến loại trình độ nào. Vô số người sâu một hơi. Trong tầm mắt, sừng sững vô tận năm tháng không ngã quỳ lần đạo đài, giờ phút này như mạng nhện dạn nứt đường vân từ làm huyền, vương đẳng hai người chối hố to hướng ra phía ngoài một thẳng lăn chạn. Đạo đài phía trên bụi bằng ngọc trời, che đậy tuyệt đại đa số người tầm mắt. Một bộ váy trắng rung mạo như tiên tiên an diệu y thì cùng Diêu Hi đám người cùng nhau ngọc lập tại kim ố trên sống lưng, cho dù là nàng đêm qua đã đột phá đến tiên đại bí cảnh, giờ phút này cũng không thể nào biết được đạo đài tình huống bên trong. Dưới mắt chỉ có những kia đỉnh kêu, nghiệt, cùng với các đại nhân vật có thể đứng ngoài quan sát đến tình hình bên trong. An Diệu Y đi tiên trên mặt nét mặt mặc dù trấn tĩnh, nhưng nàng kia có hơi nhếch lên khóe miệng, lại bại lộ nàng chân thực tâm cảnh. Đêm qua nàng đem mọi thứ đều giao cho Đàm Huyền. Nàng, không muốn thua. Soạt. Thời gian trôi qua, trên đạo đài bụi mù trở thành nhạt một chút. Chỉ thấy Kiêu Kỳ lẫn đạo đài bị gắng gượng đánh xuyên qua, bị thương khá nặng, dày đặc tại đạo đài bốn phía trận văn trong lúc nhất thời đều không thể nhanh chóng chữa trị đến. Đàm Huyền cùng Vương Đằng không có cuốn quýt lấy nhau, mà là phân loại tại hố to hai bên, co với nhau. Giữa hai người khí cơ như biển cạn ở dưới đáy ngầm, hung hiểm dị thường. Lúc này nếu một vị hóa long tu sĩ lầm vào hắn giữa hai người, chắc chắn bị kia vô hình khí cơ trong nháy mắt cắn giết thành một mịn. Tí tách, tí tách. Vương Đẳng nắm cầm Thiên Đế kiếm cái tay kia hộ khẩu đang rỉ máu, mọi người trái lại đàm huyền, hắn thể chất kinh người, trên lệch ba cái tiểu cảnh giới, lại còn lông tóc không tổn hao gì. Một màn này, nhường vô số người lộ vẻ xúc động. Lẽ nào này đảm Huyền thật có như thế người tiên, dù là có tu vi trên lệch, vẫn như cũ năng lực thực hiện đối với đỉnh kim tự tháp tuyệt thế thiên kiêu ép? Không, điều đó không có khả năng. Còn ta Vương Đẳng như thế nào bị thương? Cái này làm sao có khả năng? Vương Thành khuôn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kỳ thật hoài nghi mình con mắt xuất hiện ảo giác, xa không chỉ hắn một người, Bắc Nguyên Vương gia còn có những kia đồng dạng ở vào Bắc Nguyên thế lực, từ trên xuống dưới tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bác Đế Vương đằng là người thế nào? 24 năm trước, hắn giáng sinh thời khắc, thiên sinh dị tượng, có chân long nằm châu. Tuổi tròn một tuần tuổi thời điểm, theo trong tộc huynh đệ tỷ muội tại Vương ra hạt cảnh nội thành, đi chơi trong tiết thanh minh, trên đường bị một đầu tiên hạ chịu, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian qua đi mấy tháng, trong khi lần nữa trở về lúc, đã thoát thai hoan cốt, từ trên xuống dưới nhà họ Vương chuyển buồn làm vui. Sau đó hắn mỗi lần hội biến mất không còn tâm tích một khoảng thời gian, lại mỗi một lần xuất hiện hắn trên người đều đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm tuổi cùng Bắc Nguyên một tòa đầm sâu bên trong giao long cùng múa, 7 tuổi bước vào cổ thần hồ đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa, cùng năm lộ ra bộ này chiến xa màu vàng, sau đó 2 năm liên phá truyền thừa đến quan, được loạn cổ thần phù, thiên đế kiếm. Thập nhị tuổi lầm vào thần hoàng động, bất ngờ đạt được máu bất tử thần hoàng, hoàn thành một lần niết bàn. 15 tuổi được một trong cửu bí tiền tự bí. 18 tuổi. Phần lần đó đủ loại, cũng như giống như mộng ảo, đối bất kỳ một cái nào người qua đường nghe ngóng, chỉ sợ cũng như nghe thiên thư bình thường không thể tưởng tượng, chợn mắt há hốc mồm. Đây hoàn toàn là chắc chắn nhân vật chính Quân Mẫu. Thử hỏi từng mắt thấy qua như vậy nhân vật tuyệt thế một đường trưởng thành người, trong lúc nhất thời làm sao tin tưởng giờ phút này đạo đài phía trên phát sinh một màn. Bài 3. Ngay tại bên ngoài sân mọi người kinh ngạc thời khắc, trên đạo đài giữa trận nhất thời đối lập hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Đàm Huyền chân đạp hành tự bí, vương đẳng võ đạo thiên nhãn chưa thể lập tức có hiệu quả. Đàm Huyền chỗ mi tâm, một cái cùng với nó giống nhau như lúc tự người tí hon màu vàng, tay nhỏ bóp hợp lại cùng nhau, vô thủy truyền thừa bên trong nhất trung bí thuật, bị hắn thi triển mà ra. Thời gian cùng không gian tại một khắc xuất hiện một chút và mèo, trên đạo đại đảm liền vô số tân ảnh, xuất hiện trong mắt mọi người, hết thể chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Chính là mở ra võ đạo thiên nhãn vương đẳng, hai con người cũng là trở nên hoảng hốt. Chương 209, cổ đế chuyển thế. Câu đặt mua 3. 1. Chương 209, cổ đế chuyển thế. Câu đặt mua 3. 1. Đàm Viên thức Hải giữa mi tâm trong, từ người tí hon màu vàng hai tay lẫm dụng, một tay kết động vô thủy kinh pháp quyết, một tay vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Trong khắc, ở đây bên ngoài mọi người nhìn lại, bất kể từ đâu chủng góc độ nhìn lại, Đàm Huyền thân hình thời khắc đưa lưng về phía bọn hắn, hắn chố hốt mở ra một cái khe hở, một đầu mênh mông mắt dọc đột nhiên hiện hiện. Ngay lập tức, một đạo thần quang chói mắt từ đó bắn ra, cuốn theo hỗn độn đạo đồ lực lượng, như khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang phảng Phật có chém ra trước người thiên địa vạn vật chi uy. Thần quang trong chốc lát vỡ vụn vương đẳng võ đạo thiên nhãn bắn tới sáng chói thần mang, thế đi không giảm, tiếp tục hướng vương đẳng chậm tới. Soạt. Vương toán kịp, bị hóa, thế, hôn hôn tự sáng một kích, tay trái. Thần quang vô cùng tùng bên trong có hỗn độn đạo đồ hỏa nguyên tố thần châu hoàng huyết xích kim chỗ bên trong chứa văn lạc đại đạo, khủng bố phi phàm. Xuy, xuy. Nay loạn thần quang không như trong tưởng tượng sắc bén dường như dao, nhưng chui vào vương đằng cánh tay trái nháy mắt, liền bốc cháy lên hừng hực thần diễm, trong nháy mắt trên đạo đại không khí liền đồng bèn ra một cỗ mùi khét. Vương đằng quyết định thật nhanh, hộ khẩu chảy xuôi máu tươi tay phải nắm nắm lấy thiên đế kiếm trực tiếp vung xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Một đạo lên, cánh trái của hắn máu như suối, huyết nén kỳ hương, ngập tất cả đại đại. Ba, Vương Thành Khôn lo lắng hét to một tiếng ở đây bên ngoài vang lên. Đáng tiếc âm thanh không cách nào chuyển vào Kỳ Lân Đạo Đài. Đạo Đài phía trên, Vương đằng tay phải bắn ra mấy cái, ngăn lại đoạn tí vết thương, hắn nhìn Lâm Huyền, ánh mắt u ám không rõ. Sau một khắc, đùng đùng, không dựng, giọn vàng xuất hiện, hắn quanh thân khí cơ bắt đầu cuộn gọn, từng chút một kéo lên. Cùng lúc đó, Vô Tận Thần Huy đột nhiên rủ xuống ở trên người hắn, chỗ cột tay mơ hồ hết nhục lúc nhích, sương cuốn xuất hiện nổ hạt đậu lượng sinh mệnh tinh khí lồ, khí, nguyên khí không hắn vọt tới. Đoạn tí từng chút một trọng sinh. Đàm Viễn Niên lặng nhìn một màn này, không có ra tay can thiệp, hắn hai đầu lông mày thần sắc hiếm thấy xuất hiện một tiếng ngưng trọng. Nguyên nhân không gì khác, đối phương vừa nãy cùng hắn giao thủ, dĩ nhiên thẳng đến âm thâm áp chế tu vi thật sự, cùng hắn cùng cảnh giới đánh một trận. Không thể không thừa nhận, có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế này, người xác thực rất mạnh, nhưng trận chiến này vậy đến đây chấm dứt. Vương Đẳng Âm thanh bình tĩnh, không một chút nào như là vừa đoạn mất một cái cánh tay người. Vừa dứt lời, hắn đoạn tí hoàn toàn một tốt, quanh thân khí cơ cũng đi tới đỉnh núi. Cũng tại giờ phút này, nghe vậy bên ngoài sân mọi người vậy phát hiện mãnh khỏe, tức khắc một mảnh xôn xao. Bắc đế không hổ là bác đế, vì niềm kiêu ngạo của hắn, căn bản khinh thường tại vì cảnh giới Thăng Chi, lúc trước một trực gặp chế nhìn tu vi cùng Đông Ma giao thủ, có thể nhìn ra loạn cổ đại đế trong truyền thừa rất nhiều bí thuật hắn đều chưa từng vận dụng, nhưng chiến đến một bước này, đáng tiếc, đáng tiếc. Bây giờ hắn phóng thích tu vi, trình độ nào đó bên trong chính là tự nhận tại cùng cảnh giới không bằng Đông Ma, trận chiến này chính là thắng, với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Có lớn nhân vật lắc đầu, thở dài nói: "Ha ha, Ngũ Tuyệt tông cũng liền vô thủy truyền nhân chiến lực phát động qua vạn cổ thần cấm, cùng cảnh giới giao thủ người nào là đối thủ của hắn?" một cái đem này trước chiến cuộc dấu vết để lại tất cả đều nhìn ở trong mắt, sương có đoán trước Trạm Đạo Vương giả thấy rõ, cười lạnh một tiếng. Nếu là cùng cảnh giới đối địch, này kỳ sĩ phủ đông đảo đệ tử, còn có thể có nhiều người như vậy áp chú Vương đang thắng. Văn ba, đạo đài phía trên lần nữa buộc phát ra kinh thiên động tĩnh, lệnh bên ngoài sân mọi người trầm trầm im tiếng. Vương Đằng hai con người ánh mắt lạnh leo giống như thực chất, chỉ thấy hắn thiên đế kiếm rời khỏi tay, vô hạn phong đại, từng đạo so trước đó cường đại mấy lần thần tốc đạo lực lao nhanh mà ra. Hai tay của hắn dùng sức giao nhau vạt ra trên mặt không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn chứa thập vết rách, kỳ lân đạo đại trận văn nhất thời ở lui. Tức khắc, hư không một hồi sụp đổ, kia chứa thập một khe lớn kéo dài tới, như mộng nguyên huyền hình, từng viên một sáng chói rực rỡ tinh thần thần huy chợt hiện. Đúng lúc này, một mảnh thập tự tinh vực tùy theo xuất hiện, giống như từng cái huyền bí chúa sao, lẫn nhau đan vào một chỗ, lại giống như bị thử viễn pháp dẫn đường, theo một mảnh khác rối loạn thời không bên trong gắng gượng lôi kéo ra tới tinh không. Mảnh này chiếu rọi mà ra chữ thập trong bực, mỗi một viên tinh thần hành thu nhỏ, giống như đều là một cái thế giới. Cuốn theo quần, quần thiên đại thế, phong tỏa phía tất cả đừng lui lệnh hành trình chữa bí nhất thời cũng không thể nào tránh lui, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Không cần phải nói, này tất nhiên là loạn cổ đại đế trong truyền thừa một đám bí thuật, nhưng cùng cự bí so sánh, lại có cao hơn đám huyền mấy cái tiểu cảnh giới tu vi giá trị, quả thực thế không thể đỡ. Tích tích tích, binh cùng tự ép đánh tới, đám huyền đỉnh đầu mũ mao bị ép xuống, đen như mực tóc dài giống như là ác quỷ đang khoác lên rơi bên trong gương nhanh múa vút, hắn quanh thân thể xác, xương cốt cũng tại kết rung động. Bên ngoài sân, tam tóc kim ối trên lưng, gặp tình hình này, Như Ngọc, Diêu Hi, Vũ công chúa, Từ Hà, Trần Dao An Diệu ý đi thần tịch đáng người, trên ngọc dung nét mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có lo lắng âm thầm hiện hiện. Đại chiến đến một bước này, cho dù coi bọn nàng đối với Đàm Huyền hiểu rõ, cũng vô pháp trăm khẳng định trận chiến này Đàm Huyền thật có thể hay không thủ thắng. Bên kia, cơ gia đội ngũ trố, cơ tử Nguyệt Ngương mặt xinh đẹp căng thẳng vô cùng, một đôi bàn tay trắng như ngọc nắm chặt thành quyền, ngón tay đốt ngón tay chỗ vì dùng sức cũng hơi trắng bệnh. Nàng ngập nước mắt to phản chiếu nhìn trên đạo đài tất cả, tinh thần tập trung đến nỗi ngay cả bên người cơ ngôn ngữ thanh âm cũng không có nghe lọt. đầu này, cơ gia Lục Tổ đem dáng dấp nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng tở dài, Khương Nghĩa ra ra, đàng viền ca ca hắn, Nhiều nhất chẳng qua 12, 13 tuổi, thân mang một bộ tuyết trắng toái hoa quá gối váy dài, như một đóa trắng toát hoa trắng nhỏ Khương Đình Đình muốn nói lại thôi. Đông Hoang Bắc vực thập tam đại khấu một trong Khương Nghĩa, Khương Triều sờ lên Khương Đình Đình đầu, nói ra: Yên tâm đi, tiểu tử này cũng không đánh không nắm chắc cầm, tất nhiên đáp lại Vương Đãng Phiêu chiến, tự nhiên là có nắm chắc tất thắng." Hắn bên cạnh, Đồ Tiên, xinh long lao đạo, thanh vương, khủng người nghe vậy, không nói lời nào. "Nắm chắc thắng." Lời này an ủi một chút Đình Đình thì cũng thôi đi, bọn hắn những thứ này, lão cốt đầu ở đâu nhìn không ra. Trận chiến này Đàm Huyền cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Trận chiến này nếu là Đàm Huyền tình hình chiến đấu thất bại, cư ép phá vỡ đạo đại trận Vân Đưa hắn mang đi, vạn không thể để cho hắn là vương đằng chết chết. Giao Chỉ Thánh Địa một tên lão hầu âm thanh ngưng tụ thành tuyến, chậm rãi lên tiếng. Lần này các nàng tuy là đến quan chiến, nhưng cùng lúc còn không muốn người biết mang theo cực đạo căm phí. Giao Chỉ Thánh nữ thanh mắt có hơi lóe lên, im miệng không nói. Cho tới nay, nàng Giao Chỉ Thánh Địa cao tầng, thái độ cũng lạ thường đối với kia vô thủy chuyển nhân tốt đến quá. Ở trong đó tất có ẩn tình. Mấy năm qua này, nàng bằng vào Thánh nữ quyền hạ Tra duyệt đạo thống trong ghi lại tất cả lớn nhỏ bí ẩn, vẫn đúng là nhường nàng phát hiện một chút manh mối. Đó chính là giao chỉ tại liên quan đến Vô Thủy Đại Đế cuộc đời, sự tích ghi chép bên trên, vô cùng đơn sơ, một ít trên dấu vết cẩn thận một chút thậm chí có thể so sánh nhìn ra, kêu hoàn toàn là người đến sau tu soạn đi lên, tại tình hình thực tế không hợp. Vô tận năm tháng trước đây, các nàng giao chỉ có người đang tận lực che dấu liên quan đến Vô Thủy Đại Đế tất cả. Lần này giao chỉ thị hội, người như đến, có thể một ít bí ẩn liền có thể nổi lên mắt nước. Thanh phong quét hắn lụa mỏng góc, lộ ra một vòng nguyệt ngê thưởng kia đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở thán nhan. Ầm ầm Bên ngoại sân lòng người hiện hiện, tất cả chẳng qua phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Biến lớn đến như thái cổ thần nhạc nguy nga thiên đế kiếm nặng nề bổ xuống. Thanh kiếm này thượng chống đỡ cựu tiên, suýt nữa đem kỳ lân đạo đài bên trên trận văn cũng cho nó no bạo. Hỏa rơi trong mắt, đường đi hư không sôi nổi xô đổ, hư không được sâu bóng tối mơ hồ xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Rộng lớn cự âm như một tòa bát ngát hán hải từ thiên rủ xuống, chấn động lòng người. "Ông." Nam Huyền mặt như cổ, vô tận thần lực màu tím vàng theo hắn luân hải trong lúc đó động. Địa, thủy, hỏa, phong chuyển, hỗn độn đạo khoảnh khắc trải rộng ra, đón đầu thẳng ba Đinh Hai nhức có tiếng vang cực lớn truyền vang, mà có lúc trước giao hấn, bên ngoài sân Vô Số cấp thấp tu sĩ, sớm đã làm xong phòng bị biện pháp, bảo vệ được riêng phần mình mà nghĩ. Nhưng bọn hắn không ngờ tới là, đối chiến hai người một kích này va chạm trong lúc đó, một đạo lệnh tuyệt đại đa số người trước mắt bỗng nhiên chết tất cả sắc thái bạch quang, từ kỳ lân đạo đại phía trên nở rộ. Vô số người kêu to, gào thét, hai mắt chảy ra ân máu đỏ tươi. Một số người còn chưa khôi phục tính giác, bây giờ chính là ngay cả khả năng nhìn cũng nhất thời mất đi. Ầm ầm. Đột nhiên trắng sáng chú trong chiến đấu cũng không ngừng. Tại số người cực ít mới có thể tiếp tục quan sát phía dưới, đạo đài phía trên một xanh một vàng hai thân ảnh, một hơi trong lúc đó qua không xuống 10 mấy triệu, chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Từng đạo huyền bí đạo tắc hiện lên, lại tại trong khoảnh khắc tiêu tan. Thời khắc này hai người cũng chiến ra chân hỏa. Chương 209, cổ đế chuyển thế. Câu đặt mua 3. 2, chương 209, cổ đế chuyển thế. Câu đặt mua 3. 2. Chiến sa màu vàng loang lổ bánh xe nghiền ép lên cảnh hoang tàn khắp nơi kỳ lân đạo đài, không ngừng oanh đưa lưng về phía tất cả mọi người, tóc đen bay. Phong thái vô hạn, đấu chiến thánh pháp, hành tự bí đồng loạt thúc đẩy, uy năng tại trong lúc vô hình gấp bội, hỗn độn đạo đồ lại lần nữa diễn hóa thành thương mang đạo sĩ, không ngừng cùng ngày đó đe kiếm độ ngang cùng nhau. Thiên đế kiếm cường tuyệt, đạo sĩ mỗi cùng với nó đối ban một kích, cũng thuận thế toé tan thành hàng luồng mênh ngông hỗn độn khí, tại thân vận tiên tiên đạo thai ra chỉ dưới, tiếp theo lại tụ lại. Madam Huyền Bạt thân, đem hành tự bí vận chuyển tới cực hạn, tìm được một cái khoảng cách, trực tiếp cùng vương đẳng trong, quần quần chừng, ở giữa, thứ nhất thứ hai là làm, đem thần lực điều động khắp bản thân. Giữa Ngũ Bụng, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ngũ Đại Thần Tạng, tại thời khắc này tất cả đều bộc phát ra dọa người thần hình dị. Thần tạng của tim giống như mặt trời lò luyện, thần tạng của thận giống như sóng biển đại dương mênh mông, thần tạng của gan. Ngũ Đại Thần Tạng nội hỗn thần dị ầm vang bộc phát, đàm huyền nhục thân khí huyết tại thời khắc này tiêu tăng đến cực hạn. Quanh thân thần dị cuồn cuộn lao nhanh, đại long cổ sống nóng ánh giống như một cái đại đạo chi cốt, phun ra nuốt lượng sống ngũ lực lượng, huyết, lực, lực lượng, ngũ lực lượng này ở tứ tứ Bành ba. Vành Đạo Sách cùng Thiên Đế kiếm dây dưa thời khắc, Đàm Huyền mấy hơi thở, liên tục đánh ra hơn và quyền. Tàn ảnh như điện, nhanh như nhiệt mang, năm đại bí cảnh của cơ thể người lại một lần nữa gặp mình, vạn cổ thần cấm lại một lần nữa bị hắn phát động. Cũng tại Đàm Huyền đột phá thần cấm cách trở giờ phút này, giai tự bí thúc đẩy thành công. Tiệp kinh thế hai tục chiến lực, thấy vậy bên ngoài sân đông đảo đỉnh tiên tiêu, yêu nghiệt miệng đáng ngươi khô. Hỏa Lân Nhi, Tử Huyền Tố, Kim Vũ và cổ nữ, trong đôi mắt đẹp hiếm thấy tràn lên một vòng dị sắc, là nóng không đợi được. Ngươi quả nhiên tu tập đấu tự bí cùng giai tự bí, ba bí ra để ngươi đem hành tự bí thúc đẩy đến trình độ như vậy. Đàm Huyền tốc độ quá nhanh, bốn phương tám hướng đều có tàn ảnh hiện hiện, mỗi cái phương hướng đều có mấy trăm quyền huynh kích mà đến, vương đẳng võ đạo tiên nhãn đều đã bắt giữ không đến Đàm Huyền toàn bộ ra quyền quý đạo. Dựa vào có thể liệu địch tiên cơ tiền tự bí, hắn mới nhiều lần trước giờ đã làm xong chống cự thủ đoạn, khó khăn lắm đem Đàm Huyền hơn vạn quyền một chặt lại dưới. Ầm ầm. Chiến sa màu vàng bị hắn điều khiển, rống ròi mà đến, đâm cháy Đàm Huyền vô số tàn ảnh. Nhưng cẩn thận cũng có sót, đúng lúc này, hắn đã bỏ sót Đàm Huyền quyền, khiến thân bị hắn hung hăng đập nện mà bên trong. Xuân sao như sấm rền nổ vang bên trong, Vương Đẳng quần áo nổ tung, thân hình hướng về sau bay ngược trong, thậm chí ngay cả lồng ngực vị trí huyết nục đều bị gắng gượng đánh cho máu thịt bẹp bét. Ba bí đủ dùng, ngươi cũng có thể duy trì bao lâu? Vương Đẳng vận chuyển loạn cổ thánh quyết bên trong thuật tái sinh, hắn hừ lạnh một tiếng, tiến tới đồng thời thúc đẩy loạn cổ đế kinh bên trong cái thế bí thuật, cùng với môn kia bí thuật cấm kỵ, cùng cảnh giới hắn đã là không địch lại, bây giờ toàn lực ra tay, hắn không thể lại bại. Nhất định phải tiêu diệt đối phương, lệnh hao đạo tâm lòng khôi phục như lúc ban đầu. Như đại dương mênh thần lực hơi, động là dây xích thần tắc cha ngập làm người sợ hãi khí tức bí thuật cấm kỵ còn tại ấp ủ, nhưng này cái thế bí thuật một khi thi triển, quanh mình thời gian, không gian giống như đều bị nhiễu loạn. Cổ Kim huấn loạn. Này bí thuật thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến Đàm Huyền chủ quan suy nghĩ. Tại trong cảm nhận của hắn, chính mình trong chấp nhoáng này nói ít vậy lần nữa đưa ra hơn ngàn quyền. Nhưng trên thực tế động tác của hắn trong lúc vô tình đẩy tiếp theo, chỉ đánh ra mấy trang quyền, bị Vương Đằng thoải mái đón đỡ. Bên ngoài sân, tại một số người trong tầm mắt, Đàm Huyền cuối cùng không còn là đưa lưng về phía bọn hắn, bọn hắn bắt đầu có thể nhìn thấy đối phương bên mặt. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Cuối cùng Tại một đoạn thời khắc Đàm Huyền Mi tâm mắt dọc mở to, bán ra hắn tự sáng tạo một đòn chạng thiên. Thời khắc xuống còn, một sợi thần quang chạng phá kia loạn cổ đế thuật dễ chịu, Giang Cẩm. Nhưng cũng tại lúc này, Vương Đăng ngấp tụ vạn linh hóa đạo cấm kỵ chi thuật thi triển mà ra. Giờ khắc này, kỳ lần đạo đài phía trên tràn ngập ra một cỗ nồng đậm nguy cơ khí tức. Đàm Huyền nhíu mày lại, hắn trong lòng dâng lên một vòng báo động. Vương Đăng từng bước một đi tới, khí chiến xa màu vàng không cần, cầm trong tay khôi phục lại bình thường hình thiên đế kiếm. Mắt thường không thể nhận ra, từ làm đầu ngờn, một cái vô số chi mạch tràn ra lực lượng hóa đạo hung hiểm đánh tới. Hóa thiên địa vạn vật là đạo tắc, mượn tất cả đạo tắc lực lượng cho mình dùng. Phạm La bị tia trường Hà Hóa đạo mạch lạc trạm tới tất cả, bất luận là đạo đài, chân văn, linh khí, sinh mệnh tinh khí, nguyên khí, hết thảy tất cả, tất cả đều hóa thành đạo vết tích, hình thành từng đầu sông hàng hoa văn. Loạn cổ trường Hà mạch lạc đi ngang qua vào hư không, theo vương đằng đến gần, hắn bên cạnh đã bệnh hoàn thành một tấm dày đặc đạo tắc chi võng. Vô tận đạo tắc trải lưới bên trong chìm có ngân, có tử, có hồng. Ngũ quang sắc. Giờ này khắc này, Đàm Huyền thông qua hành tự bí điêu khắc ở đạo đại không gian phía trên từng đạo tàn ảnh bị đều ma diện. Vô thanh vô tức, tấm này đại đạo chi vông bao phủ xuống tiếp theo, ngăn cách Đàm Huyền cùng ngoại giới tất cả liên hệ, cảm giác tự thành một phương tiểu thế giới. Vương đằng nét mặt lạnh lùng, nhìn Đàm Huyền phảng phất đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Hắn vận chuyển đã thành hình, gần như có thể hóa hết mọi cường địch và đạo chi tắc, chầm chậm phát lực bên trong, liền muốn đem Đàm Huyền hóa thành một bãi nước mù. Chuẩn bị ra tay. Quan sát đến kỳ lân đạo bên trên tình hình, giao trì Thánh Vương Đăng này tà tư, thật là có chút ít bản sự. Bên ngoài sân, trước kia cùng Vương Thành Khôn luôn ngứa nói móc được đang vui bằng bác, Lý Hát Thủy, Đồ Phi, Diệp Phàm đám người, giờ phút này cũng không nói chuyện. Haha! ha. Vương Thành Khôn chợt cảm thấy mở mày mở mặt, hắn cười lạnh. Lão phu từ đầu đã nói, tại đàng nhi trước mặt, ma đầu kia bất luận cái gì rãy rựa đều là phí công. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe quanh mình đột nhiên xuất hiện rối loạn tương bừng, một số người nhìn qua đạo đài phía trên thần sắc dần dần thay đổi. Chỉ thấy bị ban đầu hơn 10 cái lưới lớn sợi tơ xuyên thủng cơ thể, máu tươi chảy ngang. Giống như hãm sâu mạng nện, chỉ có thể chờ đợi chết đàm huyền, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt và cự đại dị tượng nhất thời hợp nhất, hắn lần nữa phát động vạn cổ thần cấm. Chiến lược cực điểm thăng hoa. Lần này, đàm huyền kia tiên tiên thánh thể đạo thai khí tức bản nguyên điên tuân, đàm huyền hai mắt như nước, cuối cùng tại lúc này, hắn diễn hóa ra vô thủy kinh bên trong áp chụp bí thuật, tất cả quy về thủy. Hắn nhiễm có chút nhỏ máu mạc môi đóng mở. Vô thủy thuật thúc đẩy. Đây là vô thủy kinh bên trong tất cả thần tắc căn cơ, hóa tất cả lực lượng là không nghịch chuyển tất cả đại thế, trở về nguyên điểm. Muốn người chú ý bên trong Hắn chưa thể trực tiếp đứt đoạn loạn cổ đại đế cấm kỵ chi thuật đạo lưới, nhưng thời không nghịch chuyển phía dưới, vương đẳng thân bị những kia từng đạo, từng đầu đạo tắc mạch lạc đang chậm rãi dọc theo đường cũ kính gần lui, tiêu tán. Đam viên cuối cùng là chỉ có thể tạm thời làm được phát động vạn cổ thần cấm, mà không phải chiến lực thường trú tại lĩnh vực thần cấm, tu vi chênh lệch nhường hắn ăn rất lớn vô thiệt. Nhưng mà, dù là như thế, hắn đem mỗi một phần lực đều dùng đến trên lưới đạo, vẫn như cũ thay đổi chiến cục. Phá. viên ánh mắt tĩnh chỉ phun ra một chữ này. Lĩnh vực thần cấm phía dưới, Hàn Mi Tầm đột nhiên thần diễm lóe lên, trong thứ hải một góc thẳng vào tận trời che trời phủ tăng cổ mục cháy hừng hực nhìn Thái Dương Chân Hỏa, chín cái tam tóc kim ô the o xảo trong bay ra, giống như cựu luân huy hoàng thời ngày. Đây là Thái Dương Đế Kinh. Bên ngoài sân vô số thái cổ chủng tộc người đối mắt híp lại. Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt uy năng đã không chọn vẹn mười màu đạo tắc lưới lớn. Giờ khắc này, nét mặt lạnh lùng vương đẳng cũng biến sắc. Đàm Uyên bước ra một bước, một ảnh, xích, tận trực tiếp xuống. Một cái này, kỳ đạo đài phía trên tồn tại vạn cổ năm tháng cũng xuất hiện hư hại dấu hiệu, nhưng kỳ sĩ phụ cao tầng ít nhiều có chút kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. "Ta, làm sao lại thua cho ngươi?" Tại chỗ, Vương Đằng hét lớn một tiếng, tóc đen đầy đầu nghịch sông mà lên, hắn duy trì thuật cấm kỵ loạn cổ, thần lực, cơ thể cơ năng đều đã phụ tải, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiêu hao tự thân. Hắn không thể thua ba. Hắn có dự cảm, nếu là một trận chiến này bại, hắn về sau sẽ không còn có cơ hội đem đạm huyền giẫm tại dưới chân. "Vương Ba!" Hàng luồn sinh mệnh tinh hoa tiêu hao, thiếu đốt, Vương Đằng sau lưng chậm rãi xuất hiện một đạo cái bóng hư ảo. theo lấy kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, nơi đây thiên địa đại đạo cộng minh một loại sức mạnh đáng sợ phảng phất đang đạo kia ảnh từ bên trong chậm chậm khôi phục. Lẽ nào? Này vương đẳng thực sự là loạn cổ đại đế tái sinh hay sao? Có người nhớ tới cái đó nghe đồn, rung động trong lòng Tô Định. Giờ khắc này, nhân tộc đại đế vô thượng khí tức lộ ra đạo đài, giống như một tôn vô thượng tồn tại vượt qua vô tận thời không mà đến, muốn lần nữa quân lâm thiên hạ. Một màn này, lệnh bên ngoài sân vô số người sinh lòng nằm rạp xuống, cùng bái cảm giác. Chương 210, loạn cổ đối với vô thủy, cầu đặt mua 3. 1. Chương 210, loạn cổ đối với vô thủy, cầu đặt mua 3. 1. Hoa. Pa pa. Vương Đẳng như loạn cổ đại đế chuyển thế tái sinh, cầm trong tay thiên đế kiếm, từng bước tới gần, khiến người ta ngạt thở sát khí quét sạch tất cả kỳ lân đạo đài. Giờ khắc này, phía sau hắn loạn cổ đại đế mơ hồ hư ảnh chỉ là đứng ở đó không có đồng loạt ra tay, đáng sợ lạ uy đều có thể chèn ép lòng người, uy áp tất cả, căn bản khó mà chống cự. 9 cái tam túc kim ô gào thét không ngừng, chỉ là đứng ở vương đằng đi tới con đường phía trên, đàm Huyền giống như đều có chút không thở nổi lão giác. Ầm ầm. Đại đế vi thế quét ngang tất cả, thiên đế kiếm chỉ là một cái nháy mắt, liền tới phụ cận. Hư không liên tiếp sụp đổ, tinh không đen nhánh ngoại vực lần nữa hiện. Kiếm minh tầng 9, âm vang hữu lực kim thiết ông minh chi thanh chói tai dị thường. Đàm Huyền trong lòng tự biết thế cuộc không ổn, chẳng qua hắn từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt mỗi khi gặp đại sự, cần có tĩnh khí trong luôn, giờ phút này mặt như giếng cổ, tĩnh mịch hai con ngươi tách ra hai tia chớp lạnh leo, vẫn luôn bình tĩnh. "Đi." Cục cục. Hắn tự bí vận chuyển, Đàm Huyền thân hình hiểm lại càng hiểm tại vương đằng thế công tiến đến trước đó là ra, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Nhưng hắn vài theo gió loạn mảnh, ngữ, âm Gần như tất cả mọi người theo bản năng mí thở, cùng Đàm Huyền người quen, Khẩn Trương nhìn đạo đại phía trên một màn, không dám thở mạnh, sợ tiếp theo tức Đàm Huyền đầu một nơi thần một nẹo. Lần này của diện, nếu là Đàm Huyền không cách nào phá giải, chỉ sợ thật sự khó thoát khỏi cái chết. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, Đàm Huyền chân đạp Hỗn Độn đạo đồ, chánh thoát phủ cận phong tỏa một mảnh hư không giang cầm, Miên Cương đoạt được một tia thở dốc cơ hội tốt. Từ bỏ đi, một thế này ta tất Lâm đế vị, Vân Lâm thiên hạ, chết trong tay ta, đủ để kiêu ngạo. Tiêu Hao tinh nguyên sự sống, theo phiến tiên địa này lưu lại đạo ngân loạn cổ bên trong không dễ dàng gọi một sợi trạng thái không rõ loạn cổ đại đế hư ảnh, vương đằng giờ phút này nét mặt gần như điên cuồng, trong âm thanh đạm mạc sen lẫn mấy phần hoảng hốt. Nay loạn đại đế hư ảnh, sợ có chút vấn đề, cũng không phải là chân chính loạn cổ đại đế chứng đạo sau đó điều khắc, lưu lại ở thiên địa đại đạo hư ảnh, nếu không, chỉ là xuất hiện cái mắt, Đàm Huyền thậm chí đạo đài bên ngoài tuyệt đại đa số người, liền đem tan thành mây khói. Nhưng dù là như thế, nếu không phải Đàm Huyền này tiên, tiên thánh thể đặc lai, có, có thể coi như không thấy đạo tắc dị tượng mà tính, hiện tại đừng nói ấp ủ chuẩn bị ở sau kích, chính là động đậy cũng khó khăn. Ngươi hẳn là cho rằng chính mình thực sự là loạn cổ đại đế chuyển thế chúng sinh. Đàm Uyên luôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, thượng nhãn ra nửa tiêu nhuỵ xuống, tay áo ở dưới hai tay bỗng nhiên bóp hợp đến cùng một chỗ. Hành tự bí, giai tự bí cộng đồng thúc đẩy, lại đi kèm với đấu chiến thánh pháp, diễn hóa ra một ngụm cổ lão hỗn độ trùng. Làm ba. Vô thủy kinh thần lực theo hắn luân hải bên trong điên trảo ra mà ra, diễn hóa dường như đã là bán tiên khí vị cách vô thủy chung. Giờ này khác này, cả tòa kỳ lân đạo đài cũng xuất hiện giống như sắp lậtút tự chiến. Thiên địa động. Ngập thức, động mà đến. Có thể nói, thiên hạ hôm nay Trừ ra Vô Thủy Đại Đế, liền chỉ có hắn đối với Vô Thủy trùng quen thuộc nhất. Cho dù là tại Vô Thủy Đại Đế tuổi già đi theo hắc hoàng, vậy kém xa hắn, vì đối phương là được Vô Thủy truyền thừa. Cong, cong. Cổ lão hốn Độn thần trung bị biến hóa ra, rõ ràng chỉ vang lên một đạo tiếng Trung, nhưng ở bên ngoài sân trong thai mọi người, tiếng Trung lại liên miên bất tuyệt, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, kia vô hình tiếng chuông cố định tại Đàm Huyền chỗ xung vi. Tuy không phải chân chính Vô Thủy trùng, chỉ là diễn hóa, nhưng một đạo tiếng chuông qua đi, từng tia từng sợi không hiểu đạo tất bị dẫn động đáng sợ thần dị uy năng, không còn vô hình mà là mắt trần có thể thấy, từng đầu, hàng luồng văn lạc đại đạo lan tràn. Cong. Tiếng chuông truyền vang bên trong, như có một cái lượn quanh thành vòng tròn, hình thành hồng trung đại lực móc ngược bế hoàn thời không trường hạ, đem đàm viền bao ở trong đó, đem loạn cổ đại đế đạo kia không rõ ràng hư ảnh tỏa ra mà đến đạo uy chấn bên ngoài. Giờ khắc này, ở xa đông hoang bắc vực tử sơn tiểu thế giới trong vô thủy trung chân thân, hình như có nhận thấy, trung thân có hơi kêu khẽ, như là vui mừng, lại phảng phất là thở dài. 13. Cong. Tiếng chuông làm che lậy, Nhân Vương đang cầm trong tay Thiên Đế kiếm làm sao chém vào. Hay là kia vạn linh hóa đạo sát thủ giản đạo tắc lưới lớn làm sao vào tới, cũng tạm thời không cách nào đem sức công phả xuyên vào nội bộ. Bạch, loạn cổ đại đế mơ hồ hư ảnh ra chỉ dưới, vương đẳng hai mắt lần nữa tách ra hai đạo thần mang, võ đạo thiên nhãn phối hợp loạn cổ thần quyết, thập tự tinh vực giao nhau và tuyệt ký lại một lần nữa thúc đẩy. Đáng tiếc, này nhiều loại thủ đoạn đủ dùng, vẫn như cũ khó mà trong khoảng thời gian ngắn công phá đạo kia trong suốt cái lồng. Đều bị kia vô hình tiếng chung vị một loại có chút huyền bí phương thức, tác lực đến cái kia vốn không tồn tại hư ảo thời không trường hà bên trong. Theo thời gian trôi qua, Vương Đẳng khuôn mặt sắc mặt từng chút một trắng bệch, trở nên không có nửa điểm màu máu, cái kia đầu mái tóc đen lên dài bắt đầu do hạ truyền ngân. Một cái, 10 cái, 100 cái. Hắn duy trì sau lương loạn cổ đại đế mơ hồ hư ảnh tồn tại, vốn là một loại tiêu hao tự thân hành vi, nếu không thể mau chóng giải quyết hết đàm nguyện, trong cơ thể hắn tinh nguyên sự sống hao hết, còn nói gì tương lai? Cái gì chứng đạo thành đế? Oanh ba. Đúng lúc này, một tiếng sơn băng địa liệt tiếng oanh minh lên, Vương Đẳng mình. Vô thủy chung trong, đàm thể nội ẩn chứa thể khí bản nguyên, tại lúc này như núi lửa phát phóng lên trời. Cho dù ngươi thực sự là cái gì cổ đế truyền thế, một trận chiến này, ngươi vậy tất bại." Đàm Viễn trong hai con ngươi ánh mắt hiếm thấy hướng tới lạnh lùng, chiến đến cái này mấu chốt, hắn cũng thúc dục Vô Thủy Kinh bên trong ghi lại áp đáy hòm cấm kỵ chi thuật. Giờ khắc này, một cỗ rất giống khí thế của đại đế cổ đại ở trên người hắn xuất hiện, đồng thời chậm chậm khuếch tán ra đến. "Oan." Tại thời khắc này, Đàm Viễn giống như hóa thân thành Vô Thủy đại đế, cả đời không bại, vạn tộc cộng tôn, giới, địa, hạ, sát chúng sinh. Hắn không có lựa chọn tiếp tục câu đầu rút cổ tại tiếng trung trong. Tất nhiên lựa chọn chiến, vậy liền đường đường chính chính thắng chi. Muốn đi gấp đế lộ, trước phải xúc thế, mượn vô đi khí, quét ngang tứ phương. Dần dần, đạo đài người bên ngoài nhóm đột nhiên tỉnh giấc, bên trong đạo tắc bên trong, bọn hắn đã thấy không rõ Đàm Huyền chính bản thân, khuôn mặt. Thay vào đó là một đạo tóc đen tung bay bóng lưng. Một chiêu này cùng Vương Đẳng sử dụng cấm thuật có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua Đàm Huyền đây là tiêu hao bản nguyên thể chất, nhưng tương tự dẫn động là Vô Thủy Đại Đế lưu lại nơi này ở giữa thiên địa lực lượng đạo ngân. Không thể coi thường. Ầm ầm. sam dưới háo, một cái đại thủ đột nhiên ra cùng tư cảm giác không ổn, đem loạn cổ đại đế hư ảnh mạnh đặt vào thể sát trong vương đằng cận chiến đến cùng một chỗ. Kinh thiên động địa chiến đấu ảnh hưởng còn lại xuyên thấu qua kỳ Lân Đạo Đài ra trận văn. Đạo Đài bên ngoài từng tỏa dãy núi bị hàng luồng vô hình đạo tác tác động đến bên trong, trước mắt liền bị san thành bình địa. A! Đột nhiên, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết ở đây bên ngoài vang lên. Trong không khí mùi máu tanh trầm dãi tràn ngập. Kỷ Sĩ phủ một đám cao tầng sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn thấy thế sớm liền ngoài Đạo Đài ngoài ra cấu trúc một tầng cái giới, không ngờ rằng cho dù là như vậy hay là xuất hiện chiến đấu ảnh hưởng còn lại ở dưới thương vong, ai cũng không ngờ rằng, Hai cái tiên nhị tu sĩ đại chiến, đánh ra chạm Đạo Vương giả đều chưa hẳn năng lực tạo thành thiên đại tiếng động. Siêu, một cái quần áo đơn giản, phản pháp quy chân, bên ngoài khí chất hình như lão nông lão giả đột nhiên xuất hiện đang quan chiến. Nhìn thấy người tới, một đám kỳ sĩ phụ cao tầng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi chắp tay chào. Gặp qua lão phụ chủ, lão giả khẽ gật đầu, không nói gì, vung tay lên, khắc hẳn với Thánh binh quần quần Thánh uy minh ngông quần quần mà xuống, đem kỳ lân đạo đài triệt để ngăn cách tại bên trong. đến, giữa sân tuyệt đại đa số người tộc nổi lòng tôn kính. Đây là từ hoang cổ thời đại kết thúc đến nay, thiên địa biến đổi lớn phía dưới, bọn hắn nhân tộc sinh ra thạc quả cận tồn thánh cảnh một trong những nhân vật. Lão giả đến lệnh giữa sân không ít cổ tộc châm đạo, trên mặt kiệt ngạo chi sắc cũng hơi khiêm tốn lại mấy phần. Có Bạch Đế dị thần vương châu ngọc phía trước, bọn hắn đối với hiện nay thời đại còn có thể tu luyện tới thánh cảnh tồn tại, nắm lấy kiêng kỵ, kính trọng tâm thái. Thời khác này trong tràng, cũng là mấy tôn cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ vẫn như cũ thần sắc như thường. Không có cách, thân phận của bọn hắn, huyên mạch quá mức cao thượng, diễn phần mình trong tộc thế nhân, thánh nhân vương, cũng chỉ là cùng cấp bọn hắn thúc đẩy dưới trướng hoặc là người hộ đạo. Vành ba Kỳ sĩ phủ thánh nhân tự tay bố trí bình chướng tại kỳ lân đạo đài hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại dưới, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cái này khiến một số người kinh hồn tăng đảm. Chương 210, loạn cổ đối với vô thủy, cầu đặt mua 3. 2, chương 210, loạn cổ đối với vô thủy, cầu đặt mua 3. 2. Trên đạo đài chiến cuộc lại lần nữa thăng cấp, một xanh một vàng hai thân ảnh đụng vào nhau, mỗi một lần giao thủ cũng buộc phát ra làm cho người biến sắc khủng bố ba độ. Đại chiến đến bây giờ, đã không đơn thuần là đương đại ngũ tuyệt bên trong đông ma cùng bắc đế đỏ sức. Đây càng như là hai tôn đại đế thời xưa cách xa nhau vô tận thời không giao thủ, là một loại khác loại giao phong. Bên ngoài sân rất nhiều nhân nơm nớp lo sợ, sáng nay bọn hắn sớm tụ tập ở đây trước đó, căn bản không có nghĩ đến một chiêu này có thể đánh tới trình độ như vậy, là thật mở rộng tầm mắt. Cái này khiến bắt đầu ngũ vực rất nhiều thế lực tiên kiêu chủ nhân, không khỏi có chút lòng dạ gặp khó. Thử hỏi dạng này tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt cùng bọn hắn cùng ở một thời đại, tuyệt đại bộ phận quang huy nhất định sẽ chỉ rơi tại những người này trên người. Bọn hắn cho dù lại cố gắng, ở đây hoàng kim đại thế, vậy mang đầy ngập không chịu thua nhiệt huyết, đi tới một lần lộ nhiều nhất cũng là đảm nhiệm một chút lục diệp, vật làm nền thôi. Bên ngoài sân lòng người lưu động. Giờ khác này, 800 thiên kiêu bên trong có người tinh thần chấn nạn, đạo tâm lưng trệ không tiến, nhưng cũng có người bội thụ kích thích, hạ quyết định đại quyết tâm, đại nghị lực, vượt khó tiến lên. Bài ba. Ầm ẩm. Kinh thiên va chạm mạnh không ngừng xuất hiện, lần lượt trong lúc giao thủ, Đàm Hiển cùng Vương Đẳng đều ho ra đầy máu. Từng đạo tựa như vĩnh hằng quang tại bọn họ thân bị tỏa sáng, tiêu tan, bay múa, lượn ná, quấy quần, đó là từng tia từng sợi thần tắc tại lần lượt trong thoái, nổ tung, tiếng oanh minh chấn động trời. Kỳ lãnh đạo đại phía trên, một cỗ quỷ quật khí tức tràn ngập, giống như hai tôn cách xa nhau vạn cổ nhân tộc đại đế lại xuất hiện, đối chọi gay gắt. Chỉ trước mắt, hai thân ảnh chiến không biết bao nhiêu hồi hợp. Dung nhập Vương đằng thể xác trong loạn cổ đại đế hư ảnh càng thêm mơ hồ, ảm đạm, kia hoàng sợ đạo huy sắp biến mất. Vương đằng khuôn mặt không có một tia vết sắc, tóc dài sớm đã trở nên tóc trắng xóa, trên gương mặt huyết nhục làn da xuất hiện từng đầu khe rãnh, nếu may, chỉ là mấy tức thời gian, hắn không ngờ già cả thành bộ dáng này. Tất cả quy về thủy. Đam bản nguyên thể chất cũng tại từng chút một tiêu hao, bản thân của hắn thể xác khí cơ đang thay đổi mỏng biến yếu. Bản nguyên tiêu hao đối tự thân nội tình, đạo cơ là một loại khó tả tổn thương. Một trận chiến này, cái kia kết thúc. Đàm huyền cảm thấy quyết tâm, Vô Thủy thuật vận chuyển, tất cả quy về không, tất cả nghịch chuyển tại thủy. Như thế bí thuật vì hắn dưới mắt trạng thái đánh ra, uy năng cùng lúc trước không thể so sánh nổi, trực tiếp đem Vương Đăng thể nội mơ hồ hư ảnh nghịch chuyển ra đây. Sau đó một cái hư ảo thời không trường hàng ngự rộng, loại cổ đại đế mờ nhạt hư ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một màn này lệnh bên ngoài sân mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. 03. Ta không thể nào thua. Vương Đăng lớn. Hắn không chút nào hết hy vọng, muốn tái diễn kia cấm kỵ chi thuật. Nhưng mà, Đàm Viễn Hóa lại sẽ cho hắn cơ hội. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm ở giữa, hắn một tay vận chuyển vô thủy thuật đem đạo kia mơ hồ hư ảnh triệt để ngược dòng thuộc về mênh mông hư không, một tay biến trưởng thành quyền, quanh thân khí huyết lao nhanh, như tiềm điện ngang nhiên đập nền mà ra. Bành ba, bành. bành, bành, liên tiếp ba quyền đưa ra, đều trúng đích vương đẳng lồng ngực. Phúc. Bị đòn nghiêm trọng này, vương đẳng lồng ngực trực tiếp tung, thân bay ngược mà ra, kỳ đạo không kéo dài vô hạn, thân thể nặng nề ngã xuống tại hơn 2 vạn ngoài trượng. Vô số nội đạo Huyết nhục vảy ra tại đạo đài các nơi, đỏ bạch rơi lả tả trên đất, hắn quanh thân khí cơ nghệ bại suy sụp, hấp hối. Bạch. Hầu phương, đàm huyền trên người khí cơ vậy từng chút một hạ xuống, hai đầu lông mày hiện đầy kiệt sức. Cục, cục. Bốn phía yên lặng như tờ, tiếng bước chân chậm chầm vang lên. Đàm huyền từng bước một tiến về phía trước bước đi, nhìn Vương Đẳng nằm ngang nhìn thân hình chỗ, chậm rãi nói: "Đem tiền tự bí giao ra đây, ta có thể có thể suy xét lưu người một cái bệnh." Từ đó kéo dài hơi tàn. Khục, khục. Vương Đẳng thân thể tàn phế như một cái giàn mua lão cậu, quần mình trên đạo đài Nhìn qua thê thảm vô cùng, nơi nào còn có ban đầu hiện thân lúc anh tư bừng bừng phân trần. Vương Đằng oa một tiếng phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi, trong đôi mắt thần sắc chậm rãi tập trung, giàn mua được không ra bộ dáng trên khuôn mặt lưu lại nồng nặng bất khuất, hắn thanh âm khàn khàn thê lương cười to. Ha ha, ha ha ha. Muốn tiền tự bí, ta Vương Đằng có chết cũng không có khả năng đem giao cho ngươi. Khục, khục khục. Ngươi muốn động thủ liền tới đi, nó hội theo ta cùng nhau trên thế giới này biến mất. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng được. Phúc, Tốt, nếu như thế, ta liền thành toàn ngươi. Một hồi đại chiến tiêu hao đảm huyền quá nhiều tâm thần, tinh thần và thể lực, hắn dưới mắt căn bản không có kiên nhẫn đi phí miệng lưỡi. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên một chân, hướng phía đối phương đầu lâu liền muốn đạp thật mạnh hạ. "Làm cản? Ma đầu, ngươi muốn làm gì? Trận chiến này đã kết thúc, Đang Nhi đã hết rồi sức tái chiến, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên." Đạo đại bên ngoài, Vương Thành Khôn mới từ nhà mình kỳ lân nhi chiến bại sự thực bên trong lấy lại tinh thần. Hắn muốn rách cả mỹ mắt, mang theo Vương gia mọi người hướng đạo đài phía trên dũng tới, đáng lại bị thấy vô hình bức tường thánh nhân đón đỡ bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Dương tay ba Đừng tổn thương huynh chúng ta. Mắt thấy Vương đang đầu lâu sắp bị Đàm Huyền gắng gượng giẫm bạo, em trai Vương xung không hiểu bận theo ngửa đến, gào khóc lên. "Lão phủ chủ, đương nhiên chính là quý phủ đệ tử a, ngươi sao nhận tâm nhìn hắn chết bởi ma đầu kia chi thủ?" Vương Thành Khôn xin giúp đỡ vị kia lăng hương ngữ không lão giả áo xám, nhưng đối phương lại thở ừ. Đại chiến kết thúc, Kỳ Lân đạo đài trưởng ngăn cách chiến đấu ba động trận văn lần lui, từng chút một chữa trị cảnh hoang tàn khắp nơi bàn, bên ngoài tiếng động, có thể truyền vào đi vào. Đối với cái này, lại mắt điếc tai xuống. Hắn đã cho đối phương mua mệnh cơ hội, là chính Vương đẳng không chân quý. Về phần Vương ra những người này cũng có thể xuất ra cái gì nhường tâm hắn động bằng giá. Thu. Nhưng vào lúc này, một đầu tiên khí giật rào lão hạc, tự viễn không bay tới, hắn thon dài bỏ ngậm lấy một khối bình thường không có gì đặc biệt của một. Tiên tự bí ở đây, Lưu Vương đẳng một mạng. Nghe tiếng thế thế, ở đây đông đảo tu sĩ ánh mắt lấp loé, trong lòng dâng lên một cỗ tham lam. Chẳng qua kia lão hạc, khí cơ sâu không lường được, nơi đây lại có kỳ sĩ phủ lão thánh nhân thủ, tạm thời không người nào dám ra tay. Đam Viên Tĩnh Mịch đối mắt hít lại, yên lặng thu thêm chút sức, chỉ đem Vương Đẳng Đầu lâu coi như bản đạp dẫm tại lòng bàn chân. Bác Đế Vương đằng không chịu nhục nổi, ngất đi tại chỗ. Đam Viên ngẩng đầu nhìn về phía con kia lão hạ, chấm dái mở miệng nói: "Vừa nãy chỉ cần tiền tự bí liền có thể mua mệnh, chẳng qua bây giờ bảng giá tăng, loạn cổ đế kinh đoán chừng ngươi cũng không biết, ta thì không công phu sư tử mạng, nhưng Vương ra tại bên ngoài thái sơ cổ khoáng chiếm cư khu mà mượn, từ nay về sau, chỉ cần vạch đến ta Xuân Thu Điện địa bản quản lý." Lời này vừa ra, lão hạ trầm ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía ở đây Vương gia tu sĩ, đã thấy bọn hắn nâng chúng sơn Các khu một trong thái sơ cổ khoáng bên ngoài khu mỏ nguồn, bởi vì dưới mặt đất khoáng mạch nén nguyên lượng cao, vị chịu bắt đầu ngũ vực đông đảo thế lực tranh đoạn. Cái này liên quan đến đạo thống, thế lực nội tình tích lũy, tu sĩ tu hành, cân lượng lớn tài nguyên, mà khu mỏ nguồn chính là một chỗ có thể một ngày thu đấu vãng tự nhiên bảo tàng. Có thể gần như liên tục không ngừng cung ứng nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên, thậm chí thần nguyên cùng với trong đó niêm phong tích chữ kỳ chân dị bảo. Tất cả khu mỏ bị ngũ vực đỉnh tiêm thế lực chia cắt làm một số phần, mỗi cái thế lực đều bị một mực đem nắm giữ ở trong tay mình, không để cho ngoại nhân nhúng Thường thường mỗi lần bóng tối náo động, mới biết lại lần nữa bài chưa các một lần, trong lúc đó cho dù có cái gì đại giáo, Thánh điệu thành lập đạo thống, cũng không có cơ hội kia đạt được khu mỏ nguồn số lượng. Đủ để thấy hắn tầm quan trọng. Nếu là chết, bọn hắn Vương gia còn tính là bắt đầu đỉnh tiêm thế lực một trong sao? Muốn khu mỏ mượn. Ngươi, ngươi quả thực là tại mơ mộng hão huyền. Vương gia mấy cái tộc lão thổi dâu trợn mắt, tức giận, suýt nữa ngất đi. Thế nào? Không muốn? Các ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, chờ chút nếu là ta thay đổi chủ ý, liền không chỉ là hiện tại điều kiện này. Đàm Viên hừ lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện hắn giẫm tại Vương Đẳng Đầu lâu phía trên bàn chân có hơi dùng sức. Đầu lâu hướng xuống kia nửa gương mặt bị ép tại phá toái đạo đài mặt đất hung hăng ma sát, máu thịt be bé bét, từng tia từng sợi huyết dịch chảy xuống, Vương Đẳng đố nhiên bừng tỉnh, hắn ho ra máu không ngừng, trong lòng khuất nhục muôn phần, cưỡng ép nhắc tới một hơi lạnh lùng nói: "Đàm Viễn, xi khả sát bất khả nhục, ngươi muốn giết cứ giết, vì sao làm nhục ta như vậy?" Nghe vậy, Đàm Viễn nhíu mày lại. "3 tháng trước người đối với ta chiến, vốn là mục đích không thuần, lúc đó ta mới tu vì nào? Nghe báo ngươi mấy cái kia thuốc phụ nợ máu cứ việc nói thẳng." Làm gì đem một trận chiến này nói được như vậy đường hoàng? Ngươi cảm thấy, một trận chiến này thật sự công bằng sao? Chương 211, thông ra, cầu đặt mua 3. Một, Chương 211, thông ra, cầu đặt mua 3. 1. Một, một trận chiến này thật sự công bằng sao? Vương Đằng trực tiếp bị đang hỏi, không phản bắt được, hai nhãn thần nghị ảm đạm xuống. Đàm Viên dẫm tại đầu của hắn phía trên bàn chân kia, giờ phút này chậm rãi dịch chuyển khỏi, không còn làm nhục đối phương. Hắn đã thắng, là người thắng, không cần dùng phương thức như vậy cho hạ giận, ngay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Đồng thời hắn cũng biết, đối phương trong đầu tòa kia tiên đại phía trên có nửa viên loạn cổ thần phù, này thần phù có thể khiến cho tại sống chết trước mắt, kim thiền thoát xác, khởi tử hồi sinh. Mà này, mới là hắn không có trực tiếp giẫm bạo đối phương đầu lâu, thỏa mãn đối phương muốn chết chi dục nguyên nhân căn bản. Đối phương giả mệnh một cái, đối với hắn mà nói, dưới mắt chẳng bằng đem lợi ích tối đại hóa. Ngày sau có rất nhiều cơ hội sát vương đằng. Nghĩ cho đến đây, Đàm Viễn lần nữa nhìn về phía đạo đài bên ngoài vương gia mọi người, mở miệng hỏi: "Sự tiên nhân của ta có hạn, các ngươi suy tính được như thế nào?" Thiên khung kia vòng mặt trời dần dần ngã về tây. Một hồi tuyệt thế thiên kiêu ở giữa đại chiến kết thúc, nhưng ở đây vô số người cũng tâm thần hoảng hốt. Giao Quang Thánh Địa đội ngũ trỗ, một bộ màu lam nhạt lưu tô váy dài theo gió khẽ đung đưa. Lạc Vi Vi nhìn mang theo Vương Đẳng sinh tử chi thế bước bách từ trên xuống dưới nhà họ Vương khuất phục ký khu mỏ nguồn cát nhường hiệp nghị đàm nền, lại nhìn một chút đã bị mạo xương làm bản đạp bị bại không thể lại bại Vương Đẳng. Nàng không hiểu nhớ tới cổ sư chuyện bên trong một câu. Cổ sư chuyện có nói, mỗi người cũng là của mình nhân sinh bên trong duy nhất nhân vật chính. Vương Đẳng không thể bảo là khư mạnh, trước đó ngũ vực rất nhiều chúng sinh đều cho rằng hắn chính là nhất định thiên tuyển tử, đi đến đế lộ. Tiến tới chứng đạo xương đế con đường quý đạo, ở trong mắt người khác là rõ ràng như thế, sáng chói. Nhưng hắn bởi vì là trường, thu hận, đế lộ chi tranh, cùng Đàm Huyền Sinh tử quyết đấu, bây giờ rơi xuống nông nỗi như thế, chưa nói tới tuyệt đối đúng và sai. Thế sự vô thường, như hắn sau trận chiến này có thể tập hợp lại, để chấn lòng dạng, ngày sau đế lộ phía trên, chưa hẳn không thể lại biến thành Đàm Huyền kinh định. Nhưng mà, càng năng lực lại là, đối phương từ đó không gượng dậy nổi, mẫn tại mọi người. Đạo đồ từ từ, là vô tình nhất, cần bỏ qua, phóng, cần vì mình cùng người khác hết mục, cốt làm nền đầu này lộ. Nhưng cuối cùng thường thường xác suất rất lớn không có bất kỳ cái gì kết quả. Có lẽ tại đồng dạng hoặc là tương tự một chỗ, năm đó hai vị ngút trời kỳ tại vậy đồng dạng tiến hành qua một hồi sinh tử giao phong, có thể xứng thiếu niên đại đế đại chiến đỉnh cao một trong, nhường làm lúc thời đại kia sôi trào, rực rỡ. Tại một trận chiến kia bên trong, loạn cổ đại đế thắng, ngôi vô địch khí, tại chứng đạo trên đường lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, cuối cùng đang lâm tuyệt đỉnh. Hán đạo sao mà không tầm thường. Hán Trạm ngã minh đạo quyết làm hậu thế nhân đại đế tham khảo, tại tuôn ma công trên cơ sở sáng chế ra bất diệt tiên công. Nhưng này mấy chục vạn năm một luân hồi, Hán Hậu bố truyền nhân Vương Đẳng lại bại. Nhìn tới, hay là Vô Thủy đại đế truyền thừa càng hơn một bậc. Bên ngoài sân, một vị thái cổ vương tộc Trảm Đạo Cương giả trầm rãi nói, vì thế chiến nấp hòm kết luận. Nghe nói như thế, Hán Phụ cẩn một tôn khí tức quanh người càng thêm thâm trầm thái cổ hoàng tộc đại tu lại là đầu. Thắng thua trận này, duy nhất có thể chân chính chứng minh, là kia Đàm Huyền muốn thắng qua Vương Đẳng, truyền thừa mạnh yếu, không thể hiện tại nhất thời, đây càng muốn nhìn cụ thể nhân. Có thể Vô Thủy truyền thừa xác thực muốn càng hơn một bậc, nhưng bất luận là Vô Thủy hay là loạn cổ, bọn hắn nói, cuối cùng là phải thích hợp hắn hơn nhóm chính mình. Tốt xấu là Trảm Đạo Cương giả Trong cái này đạo lý tên kia thái cổ vương tộc nghe vậy chính là lập tức trải nghiệm, gật đầu một cái. Xác thực, bây giờ hồi tưởng vừa rồi đánh một trận, kia vô thủy chuyển nhân từ đầu đến cuối cũng đang cật lực diễn hóa chính mình hình thức ban đầu của đại đạo, trái lại vương đằng, lại là có chút quá mứcỷ lại loạn cổ truyền thừa. Hắn <cười> kẻ này từ nay về sau, chỉ sợ tiểu chân môn thế không thể đỡ, nhất phi trùng thiên. Nhân vật bậc này sinh ở nhân tộc, đối với ta thái cổ văn tộc, không biết là phúc là họa. Nếu không sớm làm mốc chết, chỉ sợ về sau thì không có cơ hội. Một ít khát máu cường tộc gầm thênh yếu ớt. họ To lớn không gì so sánh được làm diễm cự long lên như diều gặp gió. Lương rồng bên trên, Tử Huyên tố kia thân bao vây được thức thang ngọc thể có lồi có lóng chiến ý thần ngân tự kim, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chói mắt dị thường, một đầu tư thế hiên ngang tóc tím đón gió bay múa. Đem Đàm huyền hành động nhìn ở trong mắt, nàng trong đôi mắt đẹp thần hoa lưu chuyển, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng. Làm rời khỏi kỳ sĩ phủ địa giới, nàng ung dung mà miệng. Lúc này khác nhau thời đại thái cổ, tại manh, kia khu mộ kiếm một trận vậy, quên mình một đám vạn long xảo cường mặt lộ kinh ngạc. Từ xuất thế đến nay, bọn hắn vị này cổ nữ Mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng ít có nhúng tay hoặc hỏi đến trong tộc sự vụ, hôm nay đây là thế nào? Giống như không nhìn thấy bọn hắn khác thường nét mặt, Từ Huyên Tố lạnh như băng tiếp tục nói, "Ngoài ra, sau đó nếu như không có lệnh của ta, không được cùng côn trụ nhất tộc mật thiết lui tới, Từ Ngự đại thánh nếu có ý khác, nhường hắn tự mình đến tìm ta, mọi thứ thương lượng đi." Cái này? Mọi người vẻ mặt trần trở. Cần ta lặp lại một lần. Từ Huyên Tố đôi mắt đẹp nửa khép, âm thanh càng lạnh hơn. "Duy." Vạn Long Sào mọi người nhìn nhau, lập tức tất cung tất kính nói, "Truy cứu căn bản." Vị này cổ hoàng nữ mới là bọn Hán vạn Long xảo chân chính coi bảo gánh chịu bọn hắn cái này thái cổ hoàng tộc vô thượng tiên vận, làm chứng đạo mà sinh. Vị kia tử ngữ đại thánh vì thực lực cầm quyền không giả, Tử Huyên Tố bây giờ chưa trưởng thành không phải hắn đối thủ này không một chút nào giả, nhưng có một chút, bọn hắn không dám xem nhẹ. Vật cực đạo cổ hoàng binh vạn Long linh, nếu để cho nội vận trong đó thần chỉ tại trong hai người chọn thượng một người, vậy người này tất nhiên là chạy xôi vạn Long hoàng thuần chính nhất huyết mạch Tử Huyên Tố, mà không phải kia tử ngữ. Siêu, siêu. Mọi chuyện lắng xuống, đại chiến cô đơn. Phá toái không chịu nổi kỳ lân đạo đài bên ngoài. Do người giống như thủy triều thối lui, một lúc sau, nơi lại nơi đây thế lực đã lắc đắc không có mấy. Trận này sinh tử chi chiến tạm thời có một kết thúc, tầm thường phàm trần thoại bạn bên trong đánh tiểu nhân, đến lao thua không nổi khuôn sáo cũ biến cố cũng không xảy ra. Đây hết thảy tự nhiên vẫn là bởi vì Đàm Huyền đã xưa đâu bằng ngày, chẳng những tay cầm Thánh binh chuyển thế, lại đạo lư thanh đế hậu nhân còn chấp trưởng nhìn hỗn độn thanh liên. Hoang cổ khương gia cùng với nó giao hảo. Cơ gia mặc dù trước kia cùng Xuân Thu điện có chút ác, nhưng tất cả bởi vì lúc dẫn dắt, bây giờ lại ngược lại có ý hướng thông gia. Ngoài ra thần tâm lĩnh, động vì một ít nguyên nhân cùng với nó cũng là mắt đi mày lại. Sưa nay không tranh với đời giao trì thánh địa, cho càng là hơn nhiều lần kết cục. Có này rất nhiều nhân tố chế ước phía dưới, vậy không có nội tình đại đế tồn tại Bắc Nguyên Hoang Cổ vừng ra, tất nhiên trong lòng nhỏ máu, không cam lòng thế nào đi nữa, sinh ra lòng kiêng kỵ phía dưới, cũng chỉ có thể đánh nát răng trở về nước. Mà trái lại, như làm huyền phía sau không có những người này, những thứ này trong lúc dơ tay nhất chân nhất cử nhất động ngũ vực đều muốn nhấc lên gọn sóng thế lực, một thân một mình. Cho dù hắn được vô thủy truyền thừa, hôm nay chưa chừng này kỳ sĩ phủ lại sẽ có một hồi huyết chiến phát. Thu. Giao dịch đã thành. Tiên khí giạt rào lão hạ, buông ra một dài, đem khối kia gánh chịu tiền tự bí bình thường không có gì đặc biệt của mục giao cho Đàm Huyền, hắn chính mình điêu lên vương đằng thân thể tàn phế tại trên lưng, liền vỗ cánh đi xa. Vương ra mọi người ứ ám nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có dừng lại thêm, sôi nổi phẩy tay áo bỏ đi. Kỳ sĩ phủ lão thánh nhân không đếm xỉa đến mặt cho Đàm Huyền vì vương đằng sinh tử lấy ra bút, cái này khiến bọn hắn như ngạnh tại nệm. Là vì, đối nhìn đang ở ký sĩ phủ học yêu nghiệt súng, cũng cùng mang đi. Uy, cái đó ai? Ngươi có phải hay không quên cái gì? Làm bốn phía tu sĩ biển người dần dần mỏng manh. Bên hai thanh em huyền não dần dần tỉnh mịch tiếp theo, thiên sinh lệ chất thiếu nữ váy tím trong lòng nâng lên một cú khí, thoát ly cơ gia đội ngũ, phối hợp tiến lên, đi tới đàm huyền bên người. Thiếu nữ váy tím cổ linh tinh quái, nàng cũng là thông minh, một câu hô lên, hắn cong cong chân mày to dưới, linh ổn trong đó con ngươi nháy mấy cái, nhìn qua liền đã là sắp lá trá khóc dưới. Khổ sở đáng thương. Âm thanh lọt vào thai, trên đạo đài chính đuốt ve khối kia đen nhánh cổ mục đàm điện, lưng về phía cơ nhiên Hôm đó tại thế giới phủ, đối phương vị thần tiểu quay đưa mình, mới đầu hắn đúng là quên, nhưng từ tiểu thế giới đi ra về sau, Mấy ngày nay hắn rõ ràng nhớ tới việc này, nhưng mà lại không có đi tìm đối phương. Điểm này là thật có chút không nhiều nói còn nghe được. Rõ ràng trước đây sắp chia tay thời điểm, người nào đó lời thể son sắt vỗ ngực thừa nhận. Trong óc suy nghĩ lưu truyện, Đàm Huyền cất kỹ của một, cứ ngắc lấy ra đầu thân hình chậm rãi chuyển quá khứ, trực diện kia dừng bước ở sau lưng ba thước, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ váy tím. Lại cạnh, chương 211, thông ra, cầu đặt mua 3. 2, chương 211, thông ra, cầu đặt mua 3. 2. Lại Thiếu nữ tâm trạng sớm đã ấp hộ đúng chỗ, bản thân tôi miên bên trong. Tình lang lưu luyến ôn nhu hương không đi gặp nàng lớn lao tụi thân sông lên đầu, nhiệt lệ tràn ngập hốc mắt. Làm Đàm Huyền xoay người lại nháy mắt, nước mắt trong suốt giống như đoạn mất tuyến ngọc trai cuối cùng là theo nàng trên gương mặt chảy xuống. Rơi xuống đạo đài rách dưới trên mặt đất, ngã nhão nhoẹt. Thấy cảnh này, Đàm Huyền đau đầu đến cực điểm. Lưu lại tại đạo đài bốn phía tu sĩ, từng cái đem tầm mắt tập trung mà đến, có chút hăng hái. Giao Chỉ Thánh Địa một đám nữ tu thấy vậy, rất nhiều bạch khí tiên tử hai mắt tỏa sáng, đam mê hóng hớt trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Thánh lẻ, hỏi ý nghĩ. Không lâu sau đó, Giao Chỉ thị hội mời Nàng tạ hữu là chuyện tới, bây giờ tất cả mọi chuyện lắng xuống, nàng không muốn lưu lại nhìn xem kia Đàm Viễn bỏ một thân anh hùng khí, ôn nhu nhu ngữ an tiểu nữ nhân tình cảnh. Ngay lập tức, nàng chân ngọc chia xuống đất, chấm thoát váy áo hạ thon dài đùi ngọc di chuyển, dáng người nhẹ nhàng phi tiên mà đi. Giữa không chung, kỳ sĩ phủ lao thánh nhân nhìn nói trên đài một đôi nam nữ, tại một đạo tiếng thở dài bên trong vậy rời đi hệ trường. Bực này nhu tình mật ngữ hình tượng, hắn cái này đám Sưng giả, có thể không quá thích hợp đứng ngoài quan sát, thậm chí kiêng kỵ nhất. Giữa cây khô gặp mùa xuân, tỏa sáng thứ hai xuân, bại hoại danh tiếng một đời, để tránh đi về cõi tiên sau đó. Tại kỳ sĩ phủ bí truyền phía trên, lưu lại cái gì lời đạm thiếu? Người kia, hoa đào nợ vẫn đúng là nhiều a. Hoa Lân Nhi khảm kim tiến vĩnh hằng lam kim váy sa chập tròn, nàng cùng huynh trưởng Hỏa Kỳ tử đứng song vai, mắt thấy phía dưới đang phát sinh tất cả, kêu gợi đàn thần hết lên. Nàng vừa nghĩ tới vừa rồi chẳng qua dùng Đàm Huyền dạy nàng giâm ba câu, liền ly gián, phá hủy vạn long xảo tử nguyên tố cùng vị kia tử ngữ đại thánh trong lúc đó cho tới nay vi diệu phụ thuộc quan hệ, trong lòng càng phát giác đối phương là cái nhân vật. Có hơi ngừng chân tại tiền, châm biếm một phen, này thời đại thái cổ hoa giao tiếp, thu lại suy nghĩ, theo chúng đi. Lại lại cạnh. Đạo đại phía trên, mấy tức công phu, cơ tử nguyện khóc đến nước mắt như mưa, làm cho người thương tiếc. Nữ nhân đều là làm bằng nước, nhưng phẩm là ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân rơi lệ, cho dù là bách luyện thép đều muốn hóa thành ngón tay mềm. Mà không thể nghi ngờ, đối với vị này ngày xưa hắn ở đây đảo vong đông hoang bắc vực trên đường, các bạn cơ gia quỷ nữ, đàm huyền trong lòng thủy chung là có chút thua thiệt. "Tốt, đừng khóc, là ta không có ứng ước đi tìm ngươi, là ta sai rồi được rồi." Đang khi nói chuyện, hắn lấy tay đi nắm tay đối phương một đôi nhi nhi. Ai ngờ, hắn không nói lời nào không làm phản ứng có tốt, lời này vừa ra Cơ tử nguyệt chấp mắt to, nước mắt lăn xuống được lợi hại hơn. Cặp kia mềm mại không xương như gì, vậy hướng về sau bai xuống, tránh khỏi hắn bàn tay lớn cầm nắm. Đối với cái này, đàm huyền ngựa cười, bàn tay lớn như thiểm điện lần nữa nhô ra, cơm ép nắm tay đến đối phương tay nhỏ, sau đó truyền âm nói. Không sai biệt lắm được rồi, nhiều người nhìn như vậy đâu, bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi A Và trở về, ngươi muốn. Đánh. Muốn. mang ta cũng tùy ngươi. Lạch cạch. lại cạch Cơ tử nguyện bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng rẽ rủa trong chốc lát, thấy không tránh thoát, cũng liền mặc hắn nắm, nhưng trên mặt vẫn như cũ nghẹn, khớp rổng, cái gì cũng không nói lời nào. Cục cục. Như thế một lúc, cơ gia mọi người cũng tại vị kia cơ gia lục tổ dẫn đầu xuống, đi tới. Cũng tại giờ phút này, Đàm Huyền trong tay áo khối kia thần tẩm công chúa cho pháp ngọc thời gian qua đi 10 ngày thời gian, lần nữa có hơi nóng lên. Việc vật vành cuốn thân, hắn đáp ứng không xuể, đành phải trước đối với thiếu nữ nói. "Tốt tốt, lần này là ta đã làm sai trước, muốn gì đều nói nghe một chút." Nghe nói như thế, Cơ tử Nguyệt kia bị nước mắt mơ hồ tầm mắt hai con người bạch bỗng chốc sáng rỡ. Nhưng nàng rất biết ngụy trang, không có lập tức trở mặt mãi cho đến cơ gia lục tổ. Cơ hạ Nguyệt đám người đi tới phụ cận, tại người nhà mẹ đẻ vô hình chỗ rữa dưới, nàng lúc này mới nhấp nhẹ nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thận trọng địa, yếu đất địa, dùng nước nở âm thanh trở về đảm huyền một đạo truyền âm. Nếu không, người đoán đoán nhìn xem. Truyền âm nhập mật. Này ngôn ngữ nội dung nhường hơi, chầm một hơi. Đông dưng, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, buông lòng ra cơ tử bàn tay trắng như ngọc, quay người lên đi. Ngươi Đột nhiên xuất hiện đảo ngược lệnh cơ tử nguyện hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, biết mình này được một tức lại muốn tiến một thước, mượn đề tài để nói chuyện của mình được có hơi quá, dẫn đến nàng mất kiểm soát. Có thể, cái tên xấu xa này lỡ hẹn trọn vẹn tuần nguyệt, ngay cả vài câu dùng cho an ủi dỗ ngon dâu ngọt cũng không muốn nhiều lời. Trong lúc nhất thời, nàng mất có chừng có mực. Nước mắt tại lúc này thật sự ngăn không được tuôn ra, nàng càng nghĩ càng tủ thân, nhưng cũng sợ sẽ chết, trong lòng giờ phút này vắng vẻ. Soạn. Tại cơ gia mọi người đầu góc mù mịt trong, cơ tử nguyệt mở rộng bước chân, tựa như phát điên hướng đảm huyền đi phương hướng đối tới. Tử nguyệt, Nguyệt, không biết giữa hai người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì muội khống cơ Hạ Nguyệt, thấy cảnh này, rũa ra một tay lại muốn nói lại thôi. Ở xa đạo đài bốn phía xem trò vui một đám tu sĩ, giờ phút này vậy giống như như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Màu tím váy áo nhẹ nhàng dao động, cơ tử Nguyệt như một đầu nhẹ nhàng bay múa tử hồ điệp, đuổi theo đạo kia bóng người áo xanh. Đi. Cục cục. Vọt ra không biết bao nhiêu bước, cơ tử Nguyệt một đường nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng, bóng người áo xanh gần trong gang tấc, nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp triển khai hai tay vây hướng đảm lời dị cũng không có, lại tựa như nói rất nói nhiều. Đàm Huyền cuối cùng là dưỡng bước, phía sau thiếu nữ nước mắt làm ướt quần áo của hắn. Hắn kỳ thực đi rất chậm, loại này lạt mềm buộc chặt cho xiết, dùng tại ra đời không sâu cơ tử nguyệt trên người, nhưng hắn không hiểu có một loại cảm giác tội lỗi. Nhưng hắn không biết vì sao, lúc trước đối phương đùa giỡn bản tính lúc, hắn không khỏi cảm thấy tim vô cùng phiền muộn. Bây giờ tính lại suy nghĩ thật kỹ, lại là đã tìm được kẻ cầm đầu. Đó là một đoạn phụ đuổi tại hắn chỗ sâu trong óc trí nhớ kiếp trước mình một đoạn hắn kiếp trước tại sân trường đại học xanh thảm tình cảm. Câu kia nếu không, ngươi đoán đoán nhìn xem giống như ma âm khắc ở trong đầu của hắn. Chậm rãi, Đàm Huyền tâm cảnh lại lần nữa tính lại. Hắn quay người đem Cơ Tử Nguyệt ôm vào trong ngực, suy nghĩ một lúc, nói khẽ: "Ta xin lỗi, vừa mới, ta không biết làm sao vậy." Ngay vậy, Cơ Tử Nguyệt chỉ chăm chú ôm lấy đàm huyền, chán chôn ở đối phương lòng một chỗ. Nàng vẫn là không có nói chuyện. Tiêu ngạo như nàng, thậm chí đối với bình thường nữ tử mà nói, có thể đối theo, cái kia không biết là nâng lên bao nhiêu dũng khí. Chẳng lẽ còn muốn hy vọng xa vời hắn, ngược lại thứ gì hèn mọn khẩn cầu chi ngôn sao? Nếu là như vậy, kia nàng liền không phải Cơ Tử Nguyệt. Hai người ôm nhau thật lâu. Hoa, hoa. Nhan Như Ngọc, Tần Dao, Diêu Hi, Vũ Điệp công chúa. Hàn Diệu ý đi thần tịch, từ hà bảy người chậm rãi theo kia chạm đạo tầng thứ tam túc kim ô trên lưng tiếp theo. Cư đạp cực địa, tần dao, Vũ Diệp đám người một bên nhìn trên đạo đài đôi kia nam nữ, một bên lại theo bản năng mà lần lượt liếc qua Nhan Như Ngọc. Có lẽ là biết được những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, Nhan Như Ngọc hoàn mỹ không một tí vết tiên trên mặt, thần sắc như thường. Chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ dơ lên, đem trên trán một sợi thanh ti vượt đến sau tai, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng phía trước, ánh mắt không có chút nào ba động. Bên kia, Cơ gia mọi người Ba gồm cơ hạ nguyệt vậy cũng bị vị kia lục tổ lệnh cưỡng chế ở tại xa xa, mà hắn chính mình thì cười đến nheo lại la mắt, thích nghe ngóng nhìn những đối hận không thể đem tự thân hỗn hợp vào lẫn nhau thể xác thanh niên nam nữ. Từng đạo thần sắc khác nhau tầm mắt chú mục trong. Thiếu nữ trên người hoa rảnh rảnh ngây ngô hương khí từng tia từng sợi hướng đảng huyền miệng núi chô chui. Theo năm đó vượt qua hư không tại Bắc vực, hai người gặp lại con biết, đã qua đi đếm chờ thời gian, dần dần mở ra mỹ thiếu nữ, ngọc thêm đẹp động người, càng thêm thân, thể một tay nữ eo nhỏ nhắn, nhẹ nói nhìn trai hương tâm, ta đáp ứng ơi, nhất định sẽ cưới ngươi qua cửa. Cơ tử Nguyệt chân mày to ngưng thi vận, nghe vậy nàng chớp như nước linh mâu, ngẩm tràn đầy nước mắt gương mặt xinh đẹp nhìn về phía Đàm Huyền khuôn mặt. Đàm Viễn ánh mắt cùng với nó đối mặt cùng nhau, đột nhiên có chút niềm tin đơn bạc lóe lên một cái. Thiếu nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn vậy từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy mấy phần xem kỹ, không tin. Rốt cuộc, ngay tại trước đó không lâu, hắn mới thoải mái qua một lần hẹn. Nhìn ra ánh mắt của hắn chôn tránh, cơ tử Nguyệt không còn tốn không tha, nàng núi đối phương và ở giữa vị, giống như nói: "Diệu dụ cam cái đó hồ ly tinh có phải là rất đẹp hay không?" Tạm được. Đàm Viễn ăn nói chuyện Cơ tử Nguyệt cảm thấy yếu đớt thở dài, không nói thêm gì nữa, nhưng vờn quanh tại đối phương lưng eo ở giữa hai cái tay trắng, lại ôm chặt hơn nữa mấy phần. Mấy ngày nay người nàng ngay tại kỳ sĩ phủ. chương 212, nộ đạo, 1, chương 212, nộ đạo, 1. Người ở bên ngoài nhìn tới, cơ gia chúng tu bỏ mặc kỳ lân đạo đài bên trên một xanh một tím hai thân ảnh ôm nhau cử chỉ, đây không thể nghi ngờ là một loại tin tức truyền lại. Hoang cổ cơ gia cùng Xuân Thu Điện ở giữa thông ra, giống như đã bắt buộc phải làm. Mặt trời chiều ngã về tây Cuối cùng một sợi dáng triệu vậy vào chuyện này đối với bích nhân trên người, giống như vì bọn họ phủ thêm một tầng màu đỏ cam sa y. Đam Viên thấy trong ngực mỹ thiếu nữ chán vẫn luôn chôn ở trên lồng ngực của hắn, hồi lâu không muốn buông tay, biết được nơi đây tu sĩ không biết, vừa rồi phát sinh đủ loại, đối phương một giới hoàng hoa khue nữ tự nhiên ra mặt mỏng. Đối với cái này, khỏe miệng của hắn hơi câu, túi đầu miệng vui dáng tại đối phương ngừng đỏ bên hai, nhẹ nói nhìn lời tâm tình. Cơ tử cái miệng anh đạo nhỏ nhắm nhẹ, bên mặt cái trước động là người, xinh lún đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nàng vẫn như cũ chui vùi đầu tại ảnh bản thân làm một đầu đa điểu. Đột nhiên Nàng lại hồi tưởng lại đối phương lúc trước một trận sinh tử, thế nhưng Tiêu Hao không ít lực lượng bản nguyên. Cơ Tử Nguyệt trang điểm có hơi ngẩn, nửa khép thành hình trăng lưỡi liềm đôi mắt sáng nhìn nàng hiện. "Ngươi, không trước cảm giác điều dưỡng một quãng thời gian sau. Bản nguyên thể chất tổn thất không thể coi thường, người đến nay khôi phục chậm chạm, đừng gạt ta, ta có thể cảm ứng được." Giọng quan thiết lọt vào thai, đan huyền trái tim giống như bị một bộ gió xuân phất qua, ấm áp trong ngực. Hắn hơi cười một chút. Bản nguyên Tiêu Hao tự nhiên khó khôi phục, nhưng ta lần trước theo thế giới tiên phủ được đến đại tiểu dược vương hơn 10 gấp, dưới mắt tiêu sải một gốc, dùng để đền bù tăng cơ, vậy không ảnh hưởng toàn cục à? Cơ Tử Nguyệt mỉm nở, tiếp theo chớp linh hồn giật giảo cả lạn mắt to nói: "Ngươi quá xa xỉ, không có cách, mấy tháng không thấy ngươi, ta nhớ ngươi cực kỳ, lẽ nào, ngươi ta thật không dễ dàng chủ thủng, thì không muốn cùng ta thật tốt thân cận một chút sao?" Đàm Huyền há miệng biết ta nói, biến đổi hoa văn đem thiếu nữ váy tím một khỏa trái tim gập đến vênh vênh ngậy lên. "Ai, ai muốn theo ngươi cái tên xấu xa này thân cận?" Cơ Tử Nguyệt hai gõ mã dâng lên hai xóa hơi say rượu đỏ hồng, nói móc một câu, lại hồi chừng đối phương một chút. "Chúng ta." Khô khụt. Đang mỹ thiếu nữ nôn ngữ thời khắc, một tiếng giản mùa ho khan thanh âm theo một bờ truyền đến. Nghe tiếng Cơ tử Nguyệt thân thể mềm mại rú lên, lần nữa đem đầu chôn ở đầm huyền lồng ở chỗ. Nguy lai, sắp trời sớm đã trong lúc vô tình cảm đạm xuống. Chính là ngay cả thích nghe ngóng hai người nói rõ ràng nói chuyện riêng tư cơ gia lục tổ, giờ phút này đều có chút nhìn không được. Chờ đợi thêm nữa, hai người này chẳng lẽ chuẩn bị tại đây kỳ lân đạo đài phía trên qua đêm? Kể từ đó, chính sự của hắn còn nói không nói. Khô khủng. Dam Viên đấy, lão phu ý đồ đến lần trước ở chỗ nào thế giới Tây phủ, liền bao nhiêu đã cùng ngươi lộ ra một hay, nhà họ cơ chúng ta cố ý cùng Xuân Thu Điện ra, không biết bản thân ngươi ý như thế nào. Cơ gia lục tổ đứng ở gần bên, ruốt râu mà cười, thông ra một từ, từ trước đến giờ là thế lực trong lúc đó kết minh đại danh tử. Nếu không phải Đàm Huyền tự thân chính là Xuân Thu đạo chủ, đạo thống toàn bộ hành trình do hắn thành lập, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tay cầm quyền hành, chỉ sợ lần này cơ ra người tới liền không phải cùng hắn trực tiếp thương nghị. Nhiều lắm là hai phe thế lực quyết định sau đó, tượng trưng cùng hắn nói lên lời miệng, chuyển đạt một hai. Dưới mắt chính vào thời buổi rối loạn, thái cổ vạn tộc hành không xuất thế, hoàng kim lại thế mở ra, ngay cả trong truyền thuyết kia con đường thành tiên cũng không biết từ nơi nào truyền đến tiếng rõ, tất cả bắt đầu tinh vực cái bay thế so với trước kia không biết phức tạp gấp bao nhiêu lần. Như thế thời tiết, vì để cho bọn hắn hoang cổ cơ gia an ổn kéo dài tiếp, lần nữa sừng sức bạn năm không ngã, đương nhiên muốn chủ động bố trí một ít thủ đoạn đường đối, lạc từ bố cờ. Vì thế, bọn hắn cơ gia có thể đem ngày xưa một chút nhai ác quên sạch xanh xanh. Người đời lúc này chỉ nói trước đây Ma Sơn chiến dịch, Bác Nguyên Vương gia chết kích chậm sa, vương đẳng mấy cái quan hệ huyết thống thúc phụ vẫn lạc trong Ma Sơn, ngay cả vương gia một kiện thánh binh truyền thế cũng hủy diệt rồi. Nhưng lại ít có người để bọn hắn cơ gia năm đó, đông dạng kém chút toàn quân bị diệt trong Ma Sơn. Ma nguyên do trong đó, tự nhiên là hắn cơ gia tại phát lực, âm thầm khống chế ý kiến và thái độ của công chúng là thông ra kết minh một chuyện quét dọn chứng ngại. Cơ gia Lục tổ tiếng nói ra khỏi miệng, ký Lân đạo đại phía trên liên lạc một hơi. Đàm huyền ra mặt không phải Cơ Tử Nguyệt có thể so, hắn mặt dày đây thường thành, không có chút nào bị nửa đường quấy giày má ấp môi kể lúng túng. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn nhẹ giơ lên, lại lần nữa ôm thượng thiếu nữ váy tím eo nhỏ nhắn, lập tức đối với Cơ gia Lục tổ nghiêm mặt nói: "Tiền bối biết được, sớm tại mấy năm trước, ta liền cùng Thanh đế hậu nhân kết làm đạo lữ. Đàm Viên trạm đến là tôi." Vừa lời, hắn lẳng lặng nhìn đối phương. Trong ngực, Cơ Tử đột nhiên có chút khó chịu nín thở, trong hốc mắt giống như lại có nhiệt lệ đang đánh chuyển. Đàng Viên nói lời này không có tránh đi nàng, mà hắn ý ở ngoài lời vì sự thông tuệ của nàng vậy rất dễ dàng liền phân tích ra. Lời hữu hích nói trước, trước nói sau bất loạn. Xuân Thu Điện, bất luận là trước kia, hay là hiện tại, hay là tương lai, cũng có lại không hội chỉ có một nữ chủ nhân. Đàng Viên lời này vừa ra, đạo đài bốn phía thí dụ như Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy và giúp đỡ thanh trưởng sau đó biến thành ăn dưa quần chúng tạm thời không để cập tới. Cơ ra mọi người cùng với Tần Dao và trang điểm lộng lẫy vênh voênh một người, ở tại lên tiếng ánh mắt, ánh mắt lấp loé, trên mặt nét mặt riêng phần mình khác lạ bị Đam Viễn đề cập nhan Như Ngọc, đôi mắt trong sáng bên trong cuối cùng là xuất hiện một tia ba động. Đối phương lời ấy, không thể nghi ngờ theo trình độ nào đó, xác lập nàng chính cung một trong địa vị. Nhưng lại không biết, trong này có mấy phần là ra ngoại thân phận của nàng, Đế Bình, yêu chúng, còn có mấy phần ra ngoài tới trước sau đến. Ngoài ra, lại còn lại mấy phần tình cảm chân thật. Các loại đủ loại, chính nhan Như Ngọc khó mà nói, nàng cũng không nói được. Ha ha ha ha, lão phu đạo là cái gì, nguyên lai là việc này, điểm này ngươi có thể yên tâm, nhà họ Cơ chúng ta tất nhiên lựa chọn ngươi xuân thu điện tung ra, sao lại ngay cả điểm ấy nội tình cũng không biết. Chương 212, Nộ đạo 2, chương 212, Nộ đạo 2. Ngắn ngủi sau khi trờm mặc, cơ gia Lục tổ đột nhiên mấy phần cười to, nhường đường đại bầu không khí lần nữa ấm lại. Phạm tục nhà giàu sang còn có thể tam thê tứ thiếp, vương triều đế vương càng là hơn tam cung lục viện 72 phi tần, bọn hắn nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, trên là như thế, mà tu sĩ chúng ta thọ nguyên kéo dài, đại đạo trên đường nhiều mấy cái đạo lữ làm bạn, này tự nhiên không thể bình thường hơn được. Cơ gia Lục tổ khẽ cười nói, tất nhiên cơ gia không có ý kiến, tại hạ lại Tử Nguyệt Lượng tình tâm duyệt, này chuyện thông gia thì không cần quá nhiều nói năng rừng rả. Nhân chóng quyết định là được. Nói xong, Đàm Viễn đưa tay vô vỗ trong ngực thiếu nữ lưng trắng, trước ngực hắn vào áo, bị đối phương nước mắt làm ướt. Không ai vui lòng cùng cái xác nhân chia sẻ ngưỡng mội trong lòng người, huống chi là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, xuất thân có nội tình đại đế hoang cổ cơ gia quý nữ. Yêu là ích kỷ, nó trộn lẫn lấy nồng đậm chiếm hữu hướng. Cơ Tử Nguyệt hy vọng giường nào, tình lang của nàng cùng lục tổ ra gia đối thoại có thể tránh đi nàng. Dù là sao, Đàm Viễn dùng dỗ ngon dấu nói láo lửa nàng, cũng tốt hơn hiện tại. Nhưng nàng lựa mình rối người không tốt sao? 2 tháng sau là giao chỉ 10 năm một lần tính hội, không bằng liền ở chỗ nào giao chỉ thịnh hội phía trên, đem hôn sự quyết định. Cơ gia Lục tổ cười tùng tỉm nói: "Hắn cơ gia sở dĩ cuối cùng tuyển định Đàm Huyền là thông gia đối tượng, có rất nhiều nội tình. Mà nguyên nhân một trong, chính là nhìn chúng giao chỉ thánh địa đối với Đàm Huyền thái quá thái độ. Cùng Đàm Huyền thông gia, kể từ đó, ngày sau liền tương đương với đem giao chỉ thánh địa nửa trói tại cơ gia trận doanh trong, chẳng lẽ không phải đại diệu? Hai tháng sau chỉ là đính hôn." Nghe được đối phương đề nghị, Đàm mày lại, có chút ngại quá trình quá mức phức tạp. Nhìn thấy phản ứng của hắn, cơ gia Lục tổ cười không nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định việc này quy tắc chi tiết thượng lại đi nhượng bộ. Một hồi đại hôn, đã là thế lực ở giữa Kết Minh, cũng là bọn hắn cơ ra hướng Xuân Thu điện kia vài tòa sớm lập thần nữ các, hiện ra cơ thể trấn nhiếp thời cơ. Hôn sự tự nhiên muốn chuẩn bị được việc long trọng càng tốt, để cho hắn cơ ra mình châu ngày sau tại Xuân Thu điện, có thể nhanh chóng đứng vững, Nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, cùng kia thanh đế hậu nhân địa vị ngang nhau. Đàm Nguyên thấy thế, đập đi xuống một mép, suy nghĩ một lúc, đang muốn nói thêm gì nữa, trong lượt tiểu lại âm thầm giật giật góc của hắn. Thôi được, đến lúc đó đính hôn vậy làm phiền cơ gia chủ yếu xử lý. Nói xong, Nương Theo lấy mỹ thiếu nữ một tiếng thở nhẹ, Đàm Huyền đem Cơ Tử Nguyệt chặt ngang ôm lấy, theo kỳ lân đạo đài phía trên bay khỏi, hướng Tĩnh Xuân Quốc mà đi. Phóng tử, thấy cảnh này, Cơ Hạ mượn nhíu mày, liền muốn làm bộ đem ngăn lại. Nhưng lại thấy Cơ ra Lục Tổ vừa lúc khoát khoát tay. "Tiên tâm đi, chớ xem thường Tử Nguyệt, nha đầu này có đôi khi đây ngươi có chừng mực nhiều lắm, không tới lại hôn, khác người chuyện nàng có phải không sẽ làm." Tiểu tắc này vẫn thật là chó không đổi được căn cứ. Bên kia, nhìn thấy Đàm Huyền chào hỏi không đánh một tiếng đi, Diêu Hi cười lạnh một tiếng, mở miệng niệm ai. Nghe vậy, và dần dần quen thuộc lên vũ điệp công chúa khẽ khách một tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy, đinh đinh thùng thùng châu liem thanh âm thanh thủy vang lên, lập tức lại nói: "Tỷ tỷ lời ấy sai rồi, Huyền Lang có phải hay không cậu ta không biết, nhưng tỷ tỷ muốn làm phân cũng đừng kéo lên muội muội cùng nhau a." Diêu Hi đem bên cạnh mấy người không nhịn được cười bộ dáng nhìn ở trong mắt, nàng mày ngài nhíu lên, sắc mặt lạnh lẽo. "Người một chết, muội muội cũng không dám tìm tỷ tỷ đấy." Mỹ nhân gièm nói cười giễu giễu. Diêu Hi thấy chi, không nghĩ tại nhan như ngọc đôi này chủ tớ trước mặt mất mặt mũi, làm bộ liền muốn tức giận. "Ai ngờ" Thời khắc mấu chốt nàng thân chúng tự động, thật vừa đúng lúc đột nhiên có dị động, có khói tán, lan tràn dấu hiệu, cái này khiến nàng trong nháy mắt mặt mày tái nhợt. Cũng tại lúc này, một bộ xuất trần váy trắng An Diệu Y một đôi tố thủ giao chồng lên nhau, hướng phía mấy người chậm rãi thi cái lễ, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Vại vị đại hữu, Diệu Y tại kỳ sĩ phủ có khác chỗ ở, này liền không theo vài vị hồi tính xuân cốc." Nhan như ngọc đôi mắt trong sáng chớp lên, việc nhân đức không ngừng ai dám mà nói: "Muội muội không cần đa lễ, tự đi là được." An Diệu Y đầu, không có kéo dài, cùng sư muội thần tịch cùng nhau nhẹ đi. Ở tại sau khi đi, Đứng yên sau lưng Nhan Như Ngọc, Mi Tâm có một mê người nốt rồi son xinh đẹp vui vật mở miệng nói: "Làm nghe này, diệu dụ các nữ tử trời sinh tính lương bạc, bây giờ thấy một lần, quả thực không giả." Lòng người khó dò nhất, ai ngờ nàng có phải hay không rất biết đem tất cả dấu tại dưới mặt nước. Nhan Như Ngọc miệng thơm khẽ mở. Bảy bốn mùa như mùa xuân tĩnh xuân cấp chỗ, một đạo bóng người áo xanh ôm ngang một vị tuổi trẻ thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Cư đạp thực địa, Đàm Viễn đem cơ phóng. Đến, cơ tử mắt chứa mắt, thanh trầm địa một tiếng. Cắt. Đàm đẩy ra nhà tranh cửa lớn, thiếu nữ váy tím yên lặng theo bên người. Nhưng mà, làm nhà tranh cửa mở ra, bên trong truyền ra nhàn nhã son phấn mùi thơm, để cho hai người cũng lâm vào trầm mặc. Sau một khắc, Cơ Tử Nguyệt quay người liền đi. Lúc trước cũng là nàng vắng đầu, nàng sao có thể bị cái này có tư khí? Trở về, Đông dưng, Đàm Viễn một tiếng quát chói tai làm cho đối phương thân thể mềm mại run lên, tiến tới dừng bước. "Cùng ta vào nhà." Đàm Viễn âm thanh rất là cứng nhắc. "Cái gì?" Lời nói của hắn trực tiếp nhường Cơ Tử Nguyệt bối rối. Thiếu nữ chán thấp, thấp nhìn một chút mặc trong người màu tím váy áo, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương lời nói. Một lát sau, hai người song song bước vào nhà tranh. Bên trong sớm đã cũng không phải là hôm qua, sáng nay có động thiên khắc cung điện tỉnh cảnh, thay vào đó là nhà tranh nguyên cảnh. Bất quá, theo Đàm Huyền hai tay đột nhiên huy động, nhà tranh bốn phía không gian đạo văn dần dần dày đặc lên. Đến cuối cùng, một tòa được từ lệ thành di chỉ địa cung ngọc khuyết bị hắn thi pháp lấy ra. Ngọc khuyết vàng son lộng lẫy, lộng lẫy, màu son hoa lệ thảm theo cửa một thẳng trải ra chỗ xấu nhất. Cơ Tử Nguyệt đi tại phía trên, nàng kia cái miệng anh đảo nhỏ nhắn mím thành một đường, thổi qua liền phá trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không nguyện. Đàm trực tiếp khoanh ngồi tại thảm đỏ phía trên, đem một góc viên thuốc nhỏ như nát. Trâu gặp Mộ Đern ăn sống lại chậm chậm luyện hóa dược lực. Người trước chờ một lát, đối đái ta điều dưỡng hoàn tất. Cơ tử ngụy miệng nhỏ phẩy nhẹ, không có trả lời. Chương 213, còn gặp lại thần tảm công chúa, cầu đặt mua 3. Chương 213, còn gặp lại thần tảm công chúa, cầu đặt mua 3. Màn đêm buông xuống. Ký Lân đạo đài bốn phía lưu lại bóng người thưa thất vô cùng. Sinh tử chi chiến nhân vật chính Bắc Đế, Đông Ma hai người đã rời đi. Đạo đài bờ, một vị thanh tú thiếu niên nhìn kia bị đảm đi bóng hình bại suy nghĩ xuất thần. Tiểu Diệp tử, thất thần làm gì? Nhân đều đi hết sạch, chúng ta vậy dẹp đường hồi phủ a? Lần này thế giới tiên phụ thu hoạch không nhỏ, cũng nên tiêu hóa một phen. Một bên, thân thể trạng kiện, Khôi Ngô bàng bác ôm trầm Thanh Tú thiếu niên đầu vai, lên tiếng hỏi. Diệp Phàm dần dần lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, lại phát hiện đạo kia bóng hình váy tím đúng là giống như điều khắc ở trong đầu hắn, thật lâu vùng đi không được. Nữ tử kia bóng hình xinh đẹp cùng Lý Tiểu mạng thanh lệ thân ảnh, tại trong đầu hắn không ngừng đan xen. Không có gì. Đây là một loại vô cùng cảm giác khó hiểu, Diệp Phàm luôn cảm giác trước đây cùng kia thiếu nữ váy tím có gặp nhau nhân hẳn là hắn mới đúng. Đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại như vậy. Liên đành phải trước đem việc này dàn xuống đáy lòng, không tới nghi kĩ, theo bảng bác đám người cùng nhau rời đi. Đêm dài đằng đẵng, kỳ sĩ phủ Kỳ Lân đạo đài, Bách Đế Vương đằng chiến bại thông tin, như tuyết rơi hướng bắt đầu ngũ vực tất cả thế lực lớn nhỏ, ngàn vạn tu sĩ vòng tròn chúc xuống mà đi. Một ngày này, dù cái này chiến bắt đầu phiên giao dịch, lập tầng thưởng, treo thẻ đánh bạc ngoại giới tu sĩ tạm dừng không nói. Hơn phân nửa lựa chọn áp chú Vương đằng thắng mấy trăm kỳ sĩ phủ tiên bởi vì làm lúc cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, là vì đầu tư quá lớn, dưới mắt chỉ cảm thấy trong lòng đang dị máu. Một đêm này, một cái tuổi qua 30 tuổi, Hình dung dáng người hơi mập đạo sĩ thất đức, vì không thường nổi hạ cửu vũ giá trên trời tiền đặc cược, trong đêm chui ra khỏi ký sĩ phủ. Phụ dưỡng tại hạ cửu vũ bên người hai vị lão giả áo xám, một đường truy tung, đáng tiếc không có kết quả. Cũng tại một đêm này, Trung Châu tới gần Tây Mạc một cái góc, một khỏa có ít nhất hơn ngàn năm thụ linh to lớn cây rừng phía trên, thân mang một bộ sa y màu vàng tự phát thần nữ, treo ngồi ở trên một nhánh cây. Chân bóng, cân xứng bắt chân, mang theo một đôi chân trần, giữa không trung ra hai cái duyên dáng đường vòng cung. Mái tóc màu tím đón lấy gió đêm chậm rãi thổi Hình ảnh này rất là duy mỹ. Màn đêm âm thầm Bầu trời đời sao? Cô, cô, cô. Hoàng ra bốn phía khi thì truyền đến cổ chủng, cỡ nhỏ động vật tiêu to. Thân tam công chúa tay cầm một khối ôn nhuận ngọc, nàng ngồi đông về phía tây, tử nhãn ngóng nhìn tây mạc, thỉnh thoảng lại không quên phát ra một đạo tin tức thúc dục cái đó nắm giữ từ ngọc người, tới trước phó ước. Nam nhân đấy, quả nhiên đều dự vào không ở. Thân nguyệt môn ngữ yếu ớt, trong lòng có vô tận phiền muộn. Không ai thích cổ ngược, dù là trăm vạn năm trước nàng đối với người đó yêu lại âm thầm, nhưng lần này, cũng là nàng một lần cuối cùng lựa chọn đâm vào tường nam. Nếu là không có kết quả, chuyện cũng liền tan theo gió a cùng hai lần trước khác nhau, chuyến này không vì được cái gì, chỉ vì chứng minh, vì ngày xưa kia phần nắm lấy tay nhau chung sống đến già tỉnh, nàng từng nỗ lực qua, từng cố gắng muốn vãn hồi qua. Thái cổ những năm cuối, nàng bị côn chủ đại thánh đóng đinh tại trước mãng hoang thần miếu, may mắn được dịch thần nguyên bảo vệ một chút hy vọng sống. Một giấc chiêm bao trăm và năm, bây giờ kinh nhân thủ, cuối cùng từ trong khối thần nguyên giải phong mà ra. Có thể mọi thứ đều thay đổi, nàng không biết cái đó hầu tử vì sao trở nên như vậy lạ lẫm, lạnh lùng như vậy, trong miệng đường hoàn hiệu, thủ hạ cá gô gõ được kêu lên kèn, nhưng cũng không muốn ra mặt gặp nàng dù là một mặt. Phật, hạ ngươi giận Năm mươi cái ngón tay ngọc có hơi nắm chặt, bóng ánh tỏa sáng thon dài móng tay bởi vậy đâm vào trắng non trong lòng bàn tay. Tức khắc, từng tia từng sợi đau đớn làm nàng ngơ, ngơ ngác ngắc ý thức chậm rãi tỉnh dậy. Thân tam công chúa nửa khép nửa mở đôi mắt nhẹ giơ lên, nàng chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên hoang hốt. Trứng mắt ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc cây rông cành lá khe hở, loan lộ tán là xuống. Trời đã sáng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái. Đợi trọn vẹn một đêm, người kia cũng không có đến lần thứ ba tiến về Tây Mạc, việc này nàng suy tính rất lâu, nàng không nghĩ đợi thêm nữa, hai người muốn đi, một thân một mình đồng dạng cũng là đi. Đi. Hoang dã phía trên, Tử Phát thần nữ bước ra một bước. Tức khắc, hắn trước mặt hư không đột ngột vỡ ra đến, một tòa thông hướng Tây Mạc vực môn, bị một cô vĩ lực cho đột nhiên mở ra ra đây. Nhưng cũng đúng lúc này, ở tại bên người cách đó không xa, hư không xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi. Tiếp theo tức, một đạo bóng người áo xanh thần thái sáng láng từ đó đi ra. Người đã đến. Thần Nguyệt hơi kinh ngạc, cũng bất ngờ. Bất ngờ đối phương đảm lượng. Trước đây tại trong dự đoán của nàng Đối phương không tới mới thuộc bình thường. Đấu chiến Thánh Vương ngay tại Tây Mạc Tu Di Sơn thông tin, vẫn là đối phương báo cho biết tại nàng. Mà thời gian dài như vậy, đối phương tất nhiên cũng hiểu biết nàng cùng vị kia trí cường đại thánh quan hệ. Ngâm lại xem, nàng mang theo một người nam nhân đi kích thích. khích tướng vị hôn phu cùng nàng thấy một lần, nếu nàng vị hôn phu kia là bụng dạ hay hỏi, trong mắt vọ không xuống nửa hạt hạt các người, đến lúc đó mặc dù có nàng làm bảo đảm, đối phương tám thành vậy rất nguy hiểm. Nhưng mà, dù là như thế, đối phương vẫn như cũ lựa chọn phó tới trước. Tiên tử trải qua giúp ta, tại hạ sao có thể không đến? Đàm Viễn tại tử phát thần nữ trước mặt ba thước dừng bước, hắn mỉm cười tại hai bên nam nữ ái mỗi khoảng cách bên ngoài, có hơi chấp tay. Thần Nguyệt dáng thần nhấc nhẹ, mở miệng nói: "Ngươi không đến làm thuộc nhân chi thường tình, ta sẽ không trách ngươi." Ngay vậy, Đàm Viễn lại là cười cười, đứng xôi tay, nhìn trước mặt tuyệt sắc thần nữ nói: "Thật không dám giấu giếm, tại hạ gần đây đạt được một cái tin tức xác thật, kia Tu Di Sơn phía trên, có tại hạ một vị mất tích đã lâu người hộ đạo, người đó cùng đấu chiến thắng Phật giao tình nên coi như không tệ, chuyến này thuận đường vậy đi gặp một lần hắn." hắn e đã không phải kiếp trước có thể so sánh, liền không có nói đêm qua liền tiếp nhận được 7, 8 đạo đưa chuyện. Vâng không, nhượng một vị đỉnh tiêm thánh nhân vương thẹn quá hóa giận là một kiện vô cùng nguy hiểm chuyện. Nhất là một vị yêu ghét rõ ràng giết người không chấp mắt nữ thánh nhân vương. Đã như vậy, vậy liền đi thôi." Thần nguyệt thật sâu liếc nhìn Đảm Viễn một cái, chán điểm nhẹ, tố thủ có hơi tìm đòi, bắt lấy hắn một góc tay áo. Sau một khắc, hai người song song biến mất ngay tại chỗ. Khóa vực vượt qua hư không, nếu là bình thường mở ra vực môn, tiêu hao tài nguyên không phải số ít. Nhưng có thánh nhân vương nói, tất cả liền khác nhau. Khác hẳn với vực ngoại hư không cực kỳ dễ mất phương hướng một mảnh này vực nội hư không khi thì gần như tuyệt đối tĩnh mịch. Khi thì lại như đưa thân vào thùng thùng rung động trống làm bằng da châu trồng, sao động không thôi, giống như qua một cái kỳ nguyên, lại tốt dường như chỉ qua một cái nháy mắt. Là một nam một nữ đặt chân ở chỗ nào một cái uốn lượn đá trắng trên cầu thang, thời gian chỉ trôi qua nửa chén trà nhỏ thời gian. So sánh với bên người Tử Phát thần nữ ba lần tới Tu Di Sơn, đương nhiên đây là lần đầu đặt chân tới mặt, đồng thời thứ nhất liền đi đến này A Di đã Phật đại đế thành lập đạo thống đầu muốn chỗ. Đây là một cái nối thẳng tận trời uốn lượn tiềm đá. Tu Di Sơn, Sơn cung điện lạc ở đỉnh núi, che đậy tại hải trong lúc đó, từ dưới ngóng nhìn đi lên. Các bạn không nhìn thấy chân dung, nhiều lắm là chỉ có thể thấy được đứng sừng sững ở đại đạo hai bên la hán tự thân. Úm. Nha. Đấy. Meo. Hổng. Chính vào sáng sớm, tòa này vô thượng đạo thống trong các hòa thượng đang làm thảo khóa. Vô tận huy hoàng Phật âm truyền vang tứ phương, trong lúc vô hình gột rửa nhân chi tâm linh. Đam viên ban đầu còn có chút hưởng thụ, mãi đến khi hắn tâm cảnh bất tri bất giác đắm chìm trong đó, luân hải trong con suối một khỏa yêu đế thánh tâm, một viên mảnh đồng cổ phá, một tòa sách đá nguy nga cùng nhau chấn động, hắn lúc này mới sợ hãi tỉnh giấc. Người không sao chứ? Thần Nguyệt tiến về phía trước một bước, che ở trước người hắn. Hắn tóc tím bay múa ở giữa, năng ngược thần lực hà quang tỏa sáng mà ra, đem những kẻ không hiểu ra sao chẳng biết tại sao điên chào ra mà đến lượng lớn tín ngưỡng chi lực cách trở bên ngoài. Không có. Không sao. Đàm Nguyên chưa tỉnh hồn, hắn lúc trước suýt nữa quy y Phật môn, lúc căn tĩnh tỉnh. Như thế điểm báo tuyệt không phải tầm thường, vị kia A Di Đà Phật Đại Đế lưu lại nơi này ở giữa ý chí, hẳn là muốn độ hóa hắn. Soạn. Ngay tại hắn do dự đến cùng muốn cần tiếp tục và sơn thời khắc, trước mặt thần công chúa tử mắt có tụ, mắt đột nhiên nhìn về phía phía sau hắn. Chỗ nào, một cái gương mặt bị mông lung hôi vụ che đậy nam tử, vô thanh vô tức xuất hiện. Nay trước ngược lại là không ngờ rằng, ngươi cùng này tây mạc phật mạch càng như thế hữu duyên. Tại ngươi chạm đạo trước đó, chớ có ở đây mỏi mòn chờ đợi. Nam tử thần bí cấp ra lời khuyên. Nghe tiếng, Đàm Viễn chậm rãi nhìn về phía đối phương, tính mịch ánh mắt lấp loé. Một lát sau, làm thần nguyện tâm thần căng cứng, trên thềm đá không khí có chút chậm chạp thời điểm. Đàm Viễn nhíu mày lại, một câu vạch người tới thân phận. Cổ Thiên Thư tiền Nam tử thần bí ha ha một tiếng, ngược lại cũng không có tiếp tục che giấu thân phận dự định, nói ngay vào điểm chính. Có một chút ta hy vọng ngươi không muốn mơ hồ, ta là từng lập chí đi theo Vô Thủy Đại Đế không? Giả, chẳng qua Vô Thủy Đại Đế là Vô Thủy Đại Đế, ngươi là ngươi, ta có thể lúc rảnh rỗi hưng thu đến, hội chăm sóc một chút ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi cần ta lúc, ta thật sự hội kịp thời xuất hiện. Nghe nói như thế, Đàm Huyền Thần sắc như thường. Hắn cười nhạt một tiếng, đang muốn nói cái gì, đã thấy bên người Tử phát thần nữ vượt lên trước hắn một bước lên tiếng. Ít ngày nữa ta đem xung kích cảnh giới đại thánh, bên cạnh hắn người hộ đạo, không thiếu ngươi một cái. Chương 214, vì sao, giao thừa vui vẻ ba. 1. Chương 214, vì sao giao thừa vui vẻ ba. Một giọng thần tam công chúa mang theo một chút tư tính, nhưng lại không mất xuôi trong róc rách trên đá linh hoạt kỳ hào, giống như tiếng trời. Nàng lên tiếng nhường cổ thiên thư hôi vụ phía dưới khuôn mặt thần sắc hơi chậm lại. Không thể không nói, nữ nhân này làm rối loạn hắn hiện thân ngôn ngữ dự tính ban đầu. Cái kia thoại ý nghĩa là xem thường này vô thủy truyền nhân, không muốn trong khi người hộ đạt sao. Kia là dụng tâm lương khổ, không nghĩ đối phương quá nhiều ỷ lại ngoại vật, ngoại lực. Nữ nhân, quả nhiên không thể nói lý. Cổ Thiên thư làm sơ chờ mặc, nhìn chuyện này đối với đứng chung một chỗ dường như châu liên bích hợp nam nữ một chút, không nói nữa, lập tức hướng về sau đột nhiên bước ra một bước, đường cũ trở về. Ở tại chỗ này cùng Đàm Huyền tiếp tục giao lưu, không thể tránh né muốn cùng nữ nhân này liên hệ. Là vì, hắn lựa chọn. Đi. Ở tại sau khi đi, tại chỗ yên lặng một lát. Cục cục. Ít khi, giống như rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân chậm dài xuất hiện. Nhất thanh một kim hai thân ảnh sóng vai đi tại này đang vân thê phía trên. Nhạc bạch đá xanh đắp lên bậc không biết bao nhiêu cấp, hai người đều không có sử dụng thuật pháp, từng bước một đi lên. Thần Tâm công chúa bước liên tục di chuyển, lấy tuyệt thế tiên tư, cho dù là leo núi cũng có được một loại khó tạo phong thái. Trong lúc đó, sao Y màu vàng theo thon dài đuổi ngọc nâng lên, rơi vào, tiến tới chậm rãi chậm chợn, phi dương, Sa Y ở dưới thớt thang ngọc thể tựa như không như huyết nhục chi khu, giống như ôn hương mỹ ngọc tinh tế đều khắc thành đồng dạng. Cùng hai lần trước tới đây leo núi khác nhau, lần này, nàng tuyệt thế thần trên mặt, không có lần đầu tiên tưởng tượng lấy cùng vị hôn phu trùng trùng, không nhẫn mại được động, cũng không có lần thứ hai đã đụng qua nam tưởng hỏng, lo lắng, do giữ bất an. Nay một lần cuối cùng, nàng nét mặt điềm tĩnh, dịu dàng quý, thánh khiết khí chất bên trong, mang theo mấy phần khó được linh hoạt kỳ ảo. Lần này rốt cuộc có người đi cùng, cùng lẽ loi một mình, có bản chất khác nhau, mà người này. Cục, cụ. Hai người tại đây vi diệu trong không khí chậm rãi 10 bậc mà lên. Đi tới đi tới, ngầm đầu nhìn lên, mây ngông Vân Hải đã ở phía trên không xa. Đứng ở sân núi này phía trên vị trí, đã có thể lờ mở nhìn thấy tòa kiếp ẩn vào đám mây nguy nga Phật tông sơn môn. Tinh cảnh rộng lớn môn lâu bên trên, Tu Di Sơn ba chữ to bút lực cầu kính, giống như thiên truy bách luyện bình thường, lộ ra một cô vô thượng vận. Không cần phải nói, đề hạ này ba chữ người Tu vi tất nhiên đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hay là chính là vị kia A Gi đã Phật Đại Đế chỗ thư. Mưa tới, Từ Phát thần nữ bước liên tục đột nhiên đình trệ, không khỏi nói: Ngay vậy, đành vẫn vậy đi theo rừng bước." Hắn biết được trong lời nói của đối phương tâm ý. Dưới mắt rốt cuộc không có thật sự đến Tu Gi Sơn sơn môn, nếu là bây giờ nghĩ đi, còn kịp. Đến giờ phút này, đầu góc hắn kỳ thực không có quá nhiều suy nghĩ, suy nghĩ lộn xộn số tuân, hắn nhiều hơn nữa tâm lực bị dùng cho suy nghĩ vừa rồi suýt nữa bị độ hóa một chuyện bên trên. Về phần sắp có thể đối mặt đấu chiến thắng Phật hắn ngược lại cũng không phải vô cùng gấp. Hắn cùng bên cạnh vị này trăm vạn năm trước kém một chút liền trở thành đấu chiến vương phi tự phát thần nữ, đến nay trong sạch, nghĩ kỹ lại có rất không tốt đối mặt. Cục, cụ, cụ. Bước chân chỉ dừng lại một hơi, Đàm Huyền không có trả lời, mà là dùng hành động thực tế qua lại ứng. Trong lúc nhất thời, hắn thân vị qua loa dẫn trước thần tàm công chúa. Thần nguyệt tử nhãn vụ sáng, lấy nàng bản tính, nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ tử làm ráng, cuối cùng không phải nàng chủ giọng, nàng thích đi thẳng về thẳng. Vậy thích lấy trước kia cái khoái ý ân cứu đấu chiến vương. Đáng tiếc, hết thảy đều đã trở về không được. Chẳng biết tại sao, ngay cả nàng đều có chút thay đổi. Chiêu đủ tình tổn thương sau đó, nàng trở nên ít nhiều có chút đa sầu đá cảm. Thân tam công chúa nỗi lòng lưu động, lần nữa mở ra nhẹ nhàng bước chân, mang theo một hồi u vận làn gió thơm. Đến. Không bao lâu, Đàm Nguyên mắt nhìn phía trước, chậm rãi phun ra hai chữ này. Đưa thân vào Vân Hải, xung quanh tất cả giống như đều mang một chút tiên khí, vô cùng mập mịn. Môn lâu có khung không cửa, đá trắng lắt thành bậc thềm cũng không đoạn tuyệt, mà là tại phía sau cửa tiếp tục tiệc tối mở rộng. Làm hai người tới gần, đứng sừng ở môn lâu hai bên la trong tượng đá vẩn, trong đó thần dị mấy tất cả tượng đá tỏa ra loá mắt thần hoa, tùy theo xuất hiện còn có mênh mông và âm. Thanh âm tiếc như hồng trung đại lư, càng cho người ta cảnh tỉnh chấn nhiếp cảm giác. Lỏa mắt thần hoa đem hai người cách trở tại môn lâu bên ngoài, nếu không đem bài trừ, căn bản là không có cách tiến thêm. Hay là không thấy ta sao? Thân tam công chúa dáng thần nhấc nhẹ, lưu díu tự nói một câu. Dựa vào thời gian rửa sạch, mới có thể làm dịu hai lần trước nạn lòng phách trí, tinh thần chấn nạn, tại thời khắc này lần nữa tràn ngập tại tâm cảnh của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn thẳng trước mặt hà quang đầy trời môn lâu, nét mặt trở nên có chút hốt. Thất hồn lạc phách. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, đối phương không thấy nàng, đến tột cùng có phải không nguyện, vẫn là không dám? Nhưng bây giờ mấy vấn đề này đã không trọng yếu. Lần lượt nam tường vấp phải chật trở, đổi lấy đến tuột cùng là cái gì đây? Chẳng qua là tàn nhẫn thương tổn tới mình thôi. Nàng không nghĩ lại lãng phí chính mình. Tiểu này chính mình cam tâm tình nguyện đem tôn nghiêm trà đạp tại lòng bàn chân cảm giác, nàng một khắc cũng không muốn phát sinh nữa. Có như vậy một mấy mắt, nàng đều muốn cùng chính mình giảng hòa. Nhưng mà, ý niệm như vậy gần như chỉ ở trong đầu của nàng duy trì một sát na liền sụp đổ. Hôm nay, nàng nhất định muốn gặp đến cái đó hầu tử. Dù chỉ là hỏi một câu nàng tự biết sẽ không đạt được câu trả lời vì sao? Thế nhưng Này Tu Di Sơn sơn môn đóng chặt, rõ ràng không muốn để cho nàng hai người đi vào. Hầu tử Tu Vi, chiến lược phía trên nàng, như vận dụng vũ lực cũng vô pháp cưỡng ép phá đi. Cái này như là lầm vào một cái vòng lặp vô hạ, quyền quyết định vĩnh viên tại trong tay đấu chiến thắng Phật một mực nắm chặt. Đi, hay là lưu? Thân tam công chúa suy nghĩ lưu truyền. Dù là giờ phút này tiến thoái lưỡng nan, vị này tử phát thần nữ vậy không chút nào hối hận lúc trước lệnh kia cổ thiên thư im lặng rút đi hành vi. Nếu đối phương vẫn còn, lấy tại Tu Di Sơn khách phận, cùng, cùng khỉ kia quan hệ, nàng Chí không đến mức bị ngăn tại môn này lầu bên ngoài. Vệ, Vệ, ngay tại Thần Muyện Suy Tư đi ở cái vấn đề thế. Bên cạnh Đàm Huyền đã bắt đầu dùng hắn vậy bất luận là kiếp trước còn kiếp này cũng có chút sức xếo tiếng anh nói, lớn tiếng cửa đối diện lầu trong một vị đi ngang qua buồn cười tóc vàng nam tăng nhân hô hô lên. Khải Đức. Vệ, là ta. Đàm Huyền đối với môn lầu trong mắt tay. Dứt khoát kia lóe mắt thần hoa kết giới cũng không cách trở nghe nhìn, khi hắn âm thanh chậm rãi chuyển vào bên trong. Tung bách thanh ấm, cổ một che trời đá xanh trên đại đạo. Cái đó tuyệt đối là bắt đầu tinh vực phân độc nhất dương. Quỷ. Từ Hoàn Thượng. Hàm sâu tại trong hốc mắt con mắt màu xanh biếc đầu tiên là trầm dãi kinh ngạc trợn to, phản phất là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi nội dung, lập tức đem tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn tới. Theo đàm Huyền Sa lạ kia lại thanh quen thuộc, thân ảnh đập vào mi mắt, thân thể cao lớn, hôm nay như Phật môn nộ mục kim cương khai đức, miệng từng chút một mở lớn, lớn đến đủ để nuốt vào mấy quả trứng chim cút. Oh God, ngắn ngủi thất thần cùng khó kìm lòng nội địa kích động sau đó, Đức kinh phải theo đất bằng phía trên một chút vọt lên cao, sau đó nhanh chóng cửa trước lầu bên này chạy tới. Thứ nhất bên cạnh chạy trước, còn một bên trên phạm vi lớn hướng đàm Huyền vẫy đồng thời lớn tiếng chào hỏi. Dầu. Ngại loạn sóng dậu. Đàm Huyền dậu a nhĩ. Chương 214, vì sao, giao thừa vui vẻ ba. 2, chương 214, vì sao, giao thừa vui vẻ ba. 2. Có lẽ là tha hương khách tới, tại đây Tu Di Sơn trôi qua cũng không thấy đứng, vừa nhìn thấy người quen, Khải Đức vừa vọt ra hai bước liền kích động đến lệ rơi đầy mặt. Nha, Đàm Huyền, bằng hữu của ta, mau dẫn ta rời đi nơi này. Nơi này hoàn toàn không phải nhân đợi địa phương. Rất buồn tệ. 6 7 năm. Tính toán đâu ra đấy đi tới cái này, dị vực đã trọn vẹn nhanh 7 năm. 7 năm trong Tại đây dị vực, vì môi trường nguyên nhân, hắn bị ép vứt bỏ tiếng mẹ đẻ. Mấy năm trước theo bất ngờ đông hoang gián tiếp đến Tây Mạc, bên cạnh số lượng không nhiều hai ba cái địa cầu người quen, cũng cùng hắn phân tán. Cho đến ngày nay, khi hắn lần nữa nghe được tiếng Anh, dù là lại sức sẹo, vậy trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn, Nghị Địa Cầu, nhớ mụ mụ. Tại đây giới luật xâm nghiêm Phật tông đạo thống bên trong, hắn lão nhiên. cũng sẽ suy nghĩ một chút vị kia nhận được hắn mất tích thông tin, hơn phân nửa đã gả làm vợ người, cùng nam nhân khác. Cút. Dương. Đơn. Ngày xưa bạn gái, người đang nơi này còn có cái khác người quen. Nhìn thấy sợi bức ma đến tóc vàng tân nhân, thân tạm công chúa Quỳnh Long mày khẽ nhếch, tự nhãn bên trong ánh mắt lưu chuyển. Đàm Nguyên gật đầu một cái, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi đã chạy đến môn lâu trước Khải Đức, có thể hay không đem bọn hắn mang vào thời điểm. Bông Dương, một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh từ trên trời gian xuống, quắc như sấm mùa xuân. Khải Đức, Người hướng đi đâu? Hôm nay tả khóa ngươi lại chậm trễ, giới luật đường phạt ngươi phong cấm thần lực, sao kinh đầu rồng trăm luận? tới thân hình mặc dù gầy yếu, nhưng một cái đại thủi bắt sau Khải Đức cái cổ và áo, đem cả người như bắt con trai một nhấc tới giữa không trung. Để loạn, để là ba Ngươi này chết tiệt tên mõ già, ta nói qua ta không muốn làm con lựa chọn, ta muốn tự do, thả ta rời khỏi. Khải Đức quanh thân thần lực quẩn khắp bị phong, nhón chân đi nhẹ cách mặt đất một thước, hắn cũng không nhận mệnh, hô to kêu to, giấy rủ lấy. Trải qua dị vực vài năm trải lễ, hắn xưa nay cũng không phải hôm nay như vậy táo bạo, ngược lại lạ thường ổn chìm. Nhưng hôm nay hắn tâm cảnh sớm đã sôi trào, vài năm luận ngạn, một khi bắn ngược, có thể nghĩ. Đúng, ngươi đã nói ngươi không muốn làm con lựa chọn, Taturi Sơn vậy nói lời giữ lời không có loại bỏ ngươi luôn đi dâu tóc. Lão hòa thượng người khoác màu đỏ cà xa, chân trụi tại bên ngoài trên da thể mao rất dài. Vô cùng thịnh vượng, không giống bình thường nhân loại. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như một ngụm không dậy nổi gọn sóng giếng cổ. Môn lâu bên ngoài, Đàm Viễn Bến nhẹ phát hiện. Từ đó nhân xuất hiện, bên cạnh hắn tử phát thần nữ, sa y màu vàng ở dưới thức thang ngập thể, rõ ràng dũng nhiên chấn động. Lại đi dưới luật đường thụ giới đi. Lao hòa thượng như gỗ khô lão thủ đem Khải Đức tiện tay ném đi, Quỷ Tây Dương hòa thượng chớp mắt liền không thấy tung tích. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm xoay người lại, mặt hướng lâu bên ngoài, chắp tay trước ngực, có nếp mai chồng chất thượng nhãn ra vô lực tiêu nhuỵ xuống, che lại trong đôi mắt giản mua một vòng nhỏ bé thần sắc báo động, sau đó hát câu phật hiệu. A Di Đa Phật, hai vị thí chủ vì sao mà đến?" Lưôn ngữ trầm dãi rơi xuống, cách trở tại thần tẩm công chúa cùng Đạm Huyền trước người môn lâu câm chế trầm chậm, chậm tiêu tán. "Vì sao mà đến? Người hỏi ta vì sao mà đến?" Thân mượt thon dài lông mi rung động không thôi, nàng tuyết sắc trên dung nhan giờ phút này nét mặt vô cùng phức tạp. Có đau thương, có thất vọng, có chờ mong, có bĩ thường, đủ loại tâm trạng đan vào một chỗ, như đồng tâm bên trong chứa rất đau, ngột, khổ, thay bình bình lọ lọ bị lợt, giờ khắc này đủ mùi vị lẫn hòa thượng xuống túi xuống phản chiếu tại thần công chúa tự nhãn trong. Giờ khắc này, Vân Hải không hiểu cuộn cuộn, trước sơn môn thanh phong phơ phất, quét lên nàng mấy phần trong suốt như thác nước màu tím. Tương vọng không biết bao lâu, lại cách, lại cách. Cuối cùng, thân tam công chúa trong hốc mắt có nhiệt lệ đang đánh chuyển, nàng dáng chống đỡ nhìn không tới chớp mắt. Nhưng khi nước mắt lưng tròng, gắng ngượng tràn ra, tiết như đoạn mất tuyến nước mắt, nóng hổi địa theo gò má nàng hai bên trở xuống. Lao tăng cùng nàng cũng lại không nói chuyện. Nhưng mà, thường thường y mắng mang tới làm hại, mới bận tâm nhất. Mặt trời dần dần kéo lên, thiên ánh nắng Tu Di Sơn kia son lộng lẫy điện trên. Cung điện đỉnh bao trùm lấy màu vàng kim ngói lưu ly, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, nổi lên khẽ khẽ sáng trói màu sắc, cùng thần tẩm công chúa trên người xa y màu vàng, có trình độ nào đó cộng đồng chỗ. Như là tiên vực bên trong cung trời người cùng vật, lâm trần tại phàm. Một tòa thiên viện trong, Cổ Thiên thư đi mà quay lại, phát hiện thoạt đầu lưu tại trong viện bản kia tảng cuộc, đấu chiến thắng Phật đúng là rơi xuống một con. Kia một đứa con rơi xuống, giống như là đem phe mình một con rồng lớn tặng cho hắn giết. Cái con khỉ này, hôi vụ phía dưới, Cổ Thiên thư lông mi lại. Tiếp theo tức, hắn thì đứng ở trong viện, ánh mắt như điện, xuyên thủng tất cả, hướng môn lâu vương hướng nhìn lại. Chỗ nào?" Lao Tăng chắp tay trước ngực, đứng ở môn lâu sau đó đứng lặng bất động, giống như một tôn tượng đất. Hắn nhìn như mặt hướng môn lâu bên ngoài hai người, mí mắt nửa tiêu nhịu xuống đôi mắt giãn mua nhưng cũng không cùng thần tảm công chúa thủy khí mở mịt ánh mắt đối mặt. Hắn trầm mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú tại một khối bùn đen trên mặt đất. "Vì sao?" Thần tảm công chúa tiên nhàn từng chút một hướng tới trang bệnh. Nàng giọng nói tại rất nhỏ phát run. Nàng giờ phút này cảm thấy mình không hiểu có chút lạnh, thân lạnh, tâm lạnh hơn. Đáng thương công cụ nhân Đàm Huyền, yên lặng đứng ở một bên. Loại cục diện này, hắn một giới ngoại nhân có thể là thật không giúp đỡ được cái gì. Trong lòng của hắn rõ ràng, thân nguyện sở dĩ mời hắn một đạo tới trước, chỉ là cất kích thích đấu chiến thắng vật hiện thân gặp mặt ý nghĩ thôi. Như vậy một cái yêu ghét rõ ràng kỳ nữ, tại một đoạn tình cảm triệt để vỡ tan trước đó, sao có thể năng lực di tình bị luyến? Có thể đối phương bởi vì kia ân cứu mạng, đối với hắn có chút hào cảm, nhưng cho đến trước mắt tuyệt đối chưa từng lên cao đến tình yêu nam nữ tình trạng. Nửa ngày quá thứ, Lao tăng vẫn như cũ chưa từng nói. Chuyện này đối với ngày xưa chưa lập gia đình người yêu, cứ như vậy tại môn lâu trong ngoài đứng đối mặt nhau. Câu kia vì sao giống như hao hết thần tằm công chúa tất cả khí lực. Giữa sân tĩnh mịch một mảnh ba người vì khác nhau góc độ, theo vang buổi trưa đứng cho đến khi vào đêm. Sắc trời ám trầm tiếp theo, kim ô lặn về phía tây, tối nay kia trong sáng nguyệt luân có lẽ là bị thiên không tầng mây che đậy, cũng không xuất hiện. Tu Di Sơn môn lâu cùng hai bên la hán tượng đá tại trong suốt tỏa sáng. Đạo thống nội bộ Đông Đạo Tăng nhân đi tới đi lui, những người này rõ ràng biết được nặng nhẹ, không dám ngừng chân quan sát. Đàm Viên không biết hai người này còn muốn đối lập bao lâu, hắn này mười vạn nằm bóng đèn là thật nên được có chút tâm mệt. Hắn đi thẳng chúa nhường đi tới trước mục đích đã tới, này chiến thắng Phật đã hiện thân cùng với nó gặp nhau. Từ. Bước chân hắn khẽ nhúc nhích, khởi động dưới chân mấy hạt đá vụn, phát ra tiếng vang tại nơi yên tĩnh hắt dạ, vô cùng rõ ràng. Mà này vừa vận phá vỡ phù cận hai người trầm mặc thật lâu. Thần Tầm công chúa sớm đã ngưng rơi lệ, nàng nhìn Lao tăng, đột nhiên cười lạnh một tiếng. "A, buồn cười. Thật buồn cười a, ngươi bây giờ cũng không dám nhìn ta dù là một chút, giả trang cái gì lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu. Có thể cảm thấy tiếp tục như vậy không được, Lao tăng lần này không có giả bộ cam điếc, quyết định giải quyết dứt khoát." Tại Thần công chúa rứt lời mắt, thứ nhất hai đôi mắt giãn mua vận dục, cuối cùng là cùng với nó nhìn thẳng ở cùng nhau. Hắn ra bị nẻ môi nhu động, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói: "A Di đại Phật, Bần tăng pháp hiệu đạo không thí chủ có lẽ là tìm lộ người." Chương 215, có dám cùng ta đánh cờ một ván? Chúc mừng 53. Một, Chương 215, có dám cùng ta đánh cờ một ván? Chúc mừng 53. Một, Đạo Không, tìm lộ nhân. Lao tăng luôn ngữ chậm rãi lọt vào tai, thân tam công chúa bạch một chút mặt không có chút máu, trong lòng nỗi đau lớn, chỉ cảm thấy trong chốc nhoáng này có một cỗ hô hấp không được ngạt thở cảm giác. Nàng gắt chầm chầm đối phương kia giống như cách một tầng vải đục ngầu hai mắt, giờ khắc này lòng như cho ngựa. Này lần thứ ba tới trước Tây Mạc, mặc dù đạt được ước muốn gặp được đối phương, nhưng tình cảnh này nhưng cũng bị thương nàng sâu nhất. Đau nhất ba, quá đau. Đau thấu tim gan, bị thương tại tâm chết. Soạt. Giờ khắc này, thần tâm công chúa quanh thân khí cơ hỗn loạn vô cùng, trước ngực nàng sa y màu vàng phập phồng, từng chiếc óng ánh tóc tím theo gió bay lên. Đã như vậy, vậy liền để cho ta xem xét, người đến tột cùng là ai? Tiếng trời một dạng từ tính giọng nói lượn lờ vang lên. Vãn ba. Tiếp theo tức, tất cả tu gi sơn môn lâu chỗ, bạ phát ra kinh thiên động địa cường đại thánh cảnh áp. Trần tam công chúa oán khí tích tụ tại tâm, tích lũy hồi lâu, bây giờ một khi bắn ngược, không thể nào phát tiết, trực tiếp mất đi bộ phận lý trí. Thứ nhất hai thần hoa lưu chuyển tự nhãn, giờ khác này hướng tới màu máu. Trần Ý ngập trời, oán khí tiết ra ngoài, giống như thực chất. Tương kia từng sợi đại đạo thần tắc ở tại lập vị trí vì một loại mắt thường không thể nhận ra cực kỳ nhanh trong độ, lan tràn trải rộng ra khắp nơi môn lâu trước không gian. Đỉnh phong thánh nhân vương uy áp mạnh mẽ, lệnh một bờ đàm huyền căn bản không thể nào chống cự. Như thế biến, Đàm Đồng Tử có vào, thể xác cùng tâm thần tất cả đều kéo căng, luân hải chỗ mặt nước gợn sóng vô thủy kinh thần dị tỏa sáng. Hư ảnh xích đá ngay đầu tiên bị hắn gọi ra, hình cảnh tại trước người. Dù là như thế, bất ngờ không đề phòng, làm một sợi bàng bạc thánh nhân vương uy áp không khác biệt đánh tới, hư ảnh xích đá cắt giảm đại bộ phận đại uy, nhưng cũng có một phần nhỏ vĩ lực trực tiếp xuyên thấu qua hư ảnh đón đỡ, nghiêm trọng uy hiếp đến bao phủ ở bên trong hắn. Tức khắc, đàm viện rên lên một tiếng, khóe miệng dịện ra một sợi hiện ra màu tím vàng chạch huyết dịch. Soạt. May mắn tất cả tu gi sơn không gian đều khắc có cường đại tiên lạc, trình độ nhất định lệnh đạo không cách toàn thịnh phát ra. Lại, đạp hành bí hiểm lại càng hiểm tránh đi thần tẩm công chúa bạo tẩu khu vực hành tâm. Ầm ầm, như sấm rền nổ vang truyền vang tứ phương, Tu Di Sơn đạo thống trong từ trên xuống dưới thủ tọa, pháp sư, tăng nhân, sa di tất cả đều bị kinh động. Đột nhiên xảy ra dị biến. Môn lâu bên trong, Tu Di Sơn thượng tôn hảo đấu chiến thắng Phật Pháp Hiệu đạo không ngày xưa đấu chiến thành vương, cũng chưa từng ngờ tới thần tẩm công chúa lại đột nhiên bạo tẩu. Kia từng cách trở bên trong sơn môn bên ngoài cái giới, trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ. hai bên súc lập không biết bao nhiêu năm tháng la hán tượng đá bên trong chứa thần dị khí tức dống chốc yếu ớt đến điểm đóng băng, đồng thời tượng đá bản thể vậy xuất hiện một kia, từng đầu tinh miệng không đều đều, lớn nhỏ không đều mạện vết rạn. Một bộ tóc tím bóng hình xinh đẹp tràn ngập đầy trời ánh vàng, đột nhiên sáng lên tất cả không gian hã dạ. Bóng hình xinh đẹp trước cướp, tốc độ nhanh đến hào sóc, cho dù là Đảm Huyền vận chuyển Nguyên Tiên Thần Giác, cũng vô pháp bắt được một chút xíu quý tích tí lên. Vị này ngày xưa dãy núi thần tằm công chúa, trăm vạn năm trước sắp chết, trọng thương phủ tại khối thần nguyên bên trong, dù vậy, tu sĩ tầm bản theo lý mà nói từ lâu bị ma diệt, nhưng hắn chính là thần tằm nhất tộc, có khác hẳn với cái khác thái cổ chủng tộc tiên phú thần thông. Thần Tam Cửu Biến. Này khiến cho chẳng những chưa từng thật sự vẫn lạc, ngược lại là tại từ trong khối thần nguyên đi ra về sau, được Đàm Huyền cho đại tiểu cổ dược vương, thần dịch thuốc bất tử thần hoàng tầm bổ. Hắn cảm ngộ cổ dược vương bên trong chứa phá toái pháp tất đại đạo, còn có thần hoàng huyết bản trọng sinh một chút huyền bí, kết hợp thiên phu thần thông thần tảm cửu thiên, tiến tới phá rồi lại lập, hoàn thành một lần nữa phục sinh. Tu vi không giảm ngược lại tăng, đi tới đỉnh phong thánh nhân vương. Thần Tam Cửu Biến, mỗi một biến cũng mang ý nghĩa một cái mạng. Nhưng mỗi một biến cũng sẽ ở nhất định thời hạn trong quá khứ đã quên, đến khi kia biến đổi chế biến cảnh giới có thể vững chắc, lệnh vũ chặt phủ đuổi tại bản nguyên thức hải bên trong, ký ức cầu mới biết chun chút giải phong. Nhưng mà, lần trước nửa phục sinh, lại cũng không là thần tằm cựu biến mới tinh bắt đầu. Hắn vẫn còn thần tằm thất biến phạm chủ trong. Trước kia Đàm Viễn cho rằng, nó cho nên chưa thể mở ra thần tằm đệ bát biến, hơn phân nửa là vì thần dịch thuốc bất tử thần hoàng vô cùng thu tốn, sau vị cổ dược vương cho đủ số, lúc này mới khiến hắn cơ duyên chưa đến. Nhưng giờ này khác này, Đàm Viễn cuối cùng là giật mình. Không phải là không thể, quả thật đối phương không muốn. Mặc cho kia khó được gương vỡ cơ duyên không duyên cơ theo khe hở trùng trôi đi mà không rung động, chỉ vì cái kia khắc cốt minh tâm tình cảm vẫn luôn rõ ràng như lúc ban đầu, không có chút nào mông lung cho mai bịn. Thần tâm công chúa Chi Xi tỉnh, chân thật lại xuất hiện tại đàm huyền trước mặt, lệnh chi không thể không lộ vẻ xúc động. Dạng này kỳ nữ, thử hỏi có cái nào nam nhi không vui vẻ hướng tới, sinh lòng hâm mộ. Thử hỏi có cái nào nam nhi, không bởi vậy đối với kia đấu chiến thánh vương sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Tại dạng này kỳ nữ trước mặt, bất kỳ cái gì nhai ác, thiểu, nhưng là sinh ra hơn nửa điểm bẩn suy nghĩ, đều đem khiến cho tự thân tự ti mà cảm. Soạn. Vinh Phong gào thét, Đàm Huyền Tân Hình đã nhanh lùi lại đến giữa sơn núi, hắn ngửa đầu nhìn lên, nhìn kia bộ bạo tẩu công hướng đấu chiến thắng Phật tóc tím bóng hình xinh đẹp, im miệng không nói. Chính hắn hỏi mình, tại hắn những kia người bên gối bên trong, nhưng con nữ tử đối với hắn dùng tình sâu vô cùng đến trình độ như vậy. Nhan Như Ngọc không cần nghĩ, mới đầu lựa chọn cùng hắn kết làm đạo lữ, có thể nói là đủ kiểu ngại ngủng, cho dù là giờ này ngày này, cũng không đem thể sắc tinh thần triệt để giao cho hắn. Muốn công. Khắc. Hắn, lệnh chi cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con dưỡng cái, nhất định là một cái dài rằng giật mà quanh co đạo độ. Từ Hà mặc dù cùng hắn hạ nói, lại là vì đạo tâm trùng ma, cũng không phải là thật sự tự nguyện, ở tại trong lòng tự thân đại đạo vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất, càng không nói đến tình yêu nam nữ, mà làm hắn sinh hạ một nữ nhi Diêu Hi, đến nay đối với hắn vẫn có mang đầy ngập tủ hận. Nếu có phù hợp cơ hội, Đàm huyền hoàn toàn không nghi ngờ đối phương hội gấp trăm ngàn lần địa trả tù lại. Về phần còn lại Vũ Điệp công chúa, An Diệu Yiye, Thần Dao, hai cái trước ban đầu tiếp cận hắn mục đích, vốn cũng không đơn thuần, hoặc nhiều hoặc ít đều là theo lợi ích góc độ xuất phát, nói thế nào chân tình. Hắn nghĩ đến Tân Dao, Đàm Viễn vẻ mặt hốt một cái chớp mắt, Cái này tại hắn một đám người bên gối bên trong, tư chất nhất là bình thường nữ nhân, ngược lại khả năng nhất là đúng hắn dùng tình sâu nhất nhân. Ngoài ra, sắp cùng hắn đính hôn cơ ra Minh Nguyệt, tất nhiên còn chưa qua cửa, chưa từng cùng dường chung gối qua, nhưng cùng hắn ở giữa tình cảm vậy xa không phải An Diệu Y Y và nữ có thể so sánh. Ầm ầm Hà quang sáng chói tu di sơn đỉnh, bóng tối tránh lui. Tóc tím bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng thân đến, quân quân đại đạo thần tắc mang theo vô tận vĩ lực chớp mắt công. A Di Đà Phật. Thiện, hai thiện hai, chủ làm gì dồn ép không tha? Cho dù ngươi bức ta hiện ra đấu chiến nhất tộc chân thân, lại có thể thế nào? Lão tăng buông xuống chắp tay trước ngực hai tay, bước chân khẽ nhúc nhích trong lúc đó, tuyệt đối tu vi áp chế, nhường hắn có thể hời hợt tránh đi đối phương bạo tàu bên trong công phạt thủ đoạn. Chương 215, có dám cùng ta đánh cờ một ván? Chúc mừng năm 53. 2, chương 215, có dám cùng ta đánh cờ một ván? Chúc mừng 53. 2. Thân hình xe dịch bên trong, hắn như là một người ngoại cuộc, kể rõ nào đó sự thực khách quan. Chuyện cũ theo do tán, trăm vạn năm thương hải tang điền, năm tháng vô tình, có thể khiến cho hải khô, có thể khiến cho thạch vô dụng, dời núi là dễ bằng, vạn trượng thần nhạc đột ngột từ mặt đất lên tổng chi nhân dư, công nợ 3. Như thế thì luôn, chết bộ phận lý trí thần tảm công chúa căn bản nghẹn không vô. Thứ nhất âm thanh giận nhưng quát chói tai, lạy môn lâu trong dần dần tụ tập lại rất nhiều tang nhân, màn nhị chấn nát, chảy ra ngân máu đỏ tươi. Giờ này khắc này, bị chấp niệm che mắt tâm thần thần tảm công chúa, từ thời đại thái cổ xuất thế đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay hối hận tại trong óc, tâm cảnh trong phơi phới. Nàng xưa nay chưa từng thấy vô cùng hối hận. Hối hận chính mình lần trước vì sao không thuận theo tự nhiên, vì sao không đạo kia duyên ngộ, mở ra thần biến, hồ ký ức, tạm thời quên mất trước kia tất cả. Vì sao Vì sao? Thần Tâm công chúa cử chỉ điên dảo bình thường, răng môi nhỏ bé đóng mở, phảng phất đang chất vấn trước mặt lão tăng, lại tốt dường như đang lầm bẩm lủ bầu. Vì sao ba chữ tràn ngập tại nàng tâm thần trong lúc đó, không có gì sánh kịp đau nhức trong lòng điện quận, bạo tẩu bên trong nàng bàn tay trắng như ngọc nhẹ phẩy, đánh ra một đạo sáng chói đạo tắc, che đậy môn lâu gần bờ tất cả mọi người cùng vặn. Đúng lúc này, một tòa huyền bí thần vực đạo cảnh chậm chậm trải rộng ra. Bên trong biến hóa nói, luân hồi đạo, sát phạt đại đạo, hủy đại đạo lưu chuyển, thắng Phật đặt mình vào bên trong, giống như thân hạm vũ bùn. Thần vực pháp như dệt. Chân quang tung hành, đạo tác tiên quang sáng chói, loa mắt, mà ngoại giới người chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được trong đó một tia tình hình thực tế, tiếng tới đoán ra ở trong đó chỉ sợ còn tỏa ra hai người từng ly từng tí quá khứ. Những kia tình ý liên tục quá khứ, đối với đấu chiến thắng Phật mà nói, có thể so sánh một tôn thánh nhân vương đem hết toàn lực thuật pháp thủ đoạn, phải có lực sát thương nhiều lắm. Ầm ầm. Chợt này bạo khởi náo động, lúc trước nửa đêm một mực kéo dài đến sau nửa đêm, thần vực đạo cảnh vẫn không thấy tán dã. Bất quá, theo khi thì lộ ra đạo cảnh đáng sợ đạo huy đến xem, thần Tàm công chúa trạng thái bùng nổ đã bắt đầu dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này ngoại giới người có thể nhìn thấy đấu chiến thắng Phật nhìn qua tựa như thân hàm trong đó không cách nào tự cảnh chế trong lúc đó tu di Sơn tiên thiên văn lạc theo đạo thống trận thế rung động lên đem theo kinh thiên tiếng động khống chế tại môn lâu phụ cận tránh thai bay vạ gió chỉ trước mắt sắc trời dần dần sáng lên lúc này bước vào giữa sânn núi một tòa lương đỉnh điều trị khí cơ làm huyền Mỹ mắt phải đột nhiên giật mình hắn đông nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy trước mặt tình lì đứng một vị nhìn màu đỏ Casa thân hình có hơi còn xuống lao tăng lao tăng đục ngầu đôi mắt ra nu lặng lạ nhìn hắn như là đã đứng lặ thật lâu cơ hồ là theo bản năng Đàm Huyền khẽ mắt dư quang không tự chủ hướng đỉnh núi môn lâu vị trí nhìn lại. Chỗ nào? Tiêu tan không chừng thần vực đạo cảnh trong, đấu chiến thắng Phật thân ảnh vẫn như cũ thân ở trong đó. Đối với cái này, Đàm Huyền miệng ngậm ngừng, cuối cùng lại cũng không nói gì. Lao tăng khoanh tay mà đứng, cặp kia lão mắt mặc dù lúng đầu, lại giống như có thể xem thấu trong đầu của hắn suy nghĩ, đạo cùng, luân hải. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Từ khí đông lai tám bạn dặm, không kịp tu gì một bóng hình xinh đẹp. Tiểu thí chủ, theo bần tăng đến đối địch một ván, thế nào? Lão tăng mở miệng, thanh cùng hắn hình dung một giàn mua đến lợi hại. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của đối phương, Đàm Viễn là tuyệt đối không tưởng tượng nổi, đối phương chính là vị kia ngày xưa quát tháo thái của những năm cuối đấu chiến Thánh Vương. Đánh cờ một ván, Đàm huyền không biết đối phương rốt cục tại thứ gì. Tình cảnh này, hắn chầm mặc một cái chớp mắt, liền đối nó chắp tay thi lễ. Theo tiền bối tâm ý, lao Tam gật đầu một cái. Ngay lập tức, hắn khu cạn lao thủ nằm lên cả xa một góc, đột nhiên hướng Đàm Viễn mặt phụ nhẹ. Đàm Viễn trong lòng cả kinh, còn không đợi hắn chống tránh, liền chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, ý thức lâm vào mông lung. Không biết qua bao lâu, khi hắn ý thức hồi phục thanh tỉnh, phát hiện mình đã tới một chỗ đình viện trong. Trong đỉnh viện có một bàn đá, trên bàn đá có một tảng cục, hai con vỏ nhỏ bằng ngọc trong hai màu trắng đen quân cờ lóe ra ánh sáng quang mang. Lao tăng gặp hắn tỉnh lại, liền mí mắt tiêu nhuễ xuống. Hắn cầm trong tay niệm châu, bước ra một bước, một đóa tràn ngập nồng đậm Phật ý đạo tắc bệnh điển hiện, hiện hoa thiền tam diệp tại dưới chân hắn nở rộ. Hắn đi tới hắn chính đối diện, tại trước bàn đá khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, nhìn trên bàn tảng cục, chậm, chậm nói một tiếng Phật hiệu. A Di Phật. Tiểu thí chủ, tăng chấp hắc, ngươi bạch, hai người chúng ta đều không thể vận dụng tinh thần thôi diễn thế cục đi về phía Hắn không tiếp tục tượng trưng nói cái gì thế nào hỏi Đàm Huyền ý kiến, lời ấy chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nói xong, lão tăng đưa tay từ nhỏ trong hũ lấy ra hai cái hát tử. Ván cờ này, đúng là hắn cùng Cổ Thiên Thư hạ mà không có kết quả bàn kia tàn cuộc. Tại thần tam công chúa mang theo Đàm Huyền đến thời khắc, chính hắn chấp bạch, rơi hạ một tử, gần như tận lực điệu tống tán phe mình một con rồng lớn. Mà bây giờ, thi đổi chính hắn chấp hắc, Đàm Huyền chấp bạch. Quả nhiên, Đàm Huyền mở mắt dò xét thế cục chỉ chốc lát, lông mày liền chết lại, hắn không có từ bạch ngọc tiểu trong hũ lấy ra bất luận cái gì một quân cờ. Này không chỉ có là vì hiện tại là thuộc về Lao Tăng hiệp, càng là hơn vì đây cơ hội là một bản bạch tử tất thua tặng cuộc. Cái này khiến hắn sao hạ? Đối phương tìm hắn tìm đến việc vui sao? Cục, cục, cục. Lao Tăng tay khô héo chỉ nhẹ nhàng sao động tại bàn cờ vùng ven, cuối cùng tách một tiếng, nặng nề rơi xuống một đứa con, sau đó đôi mắt giản mua vận đục nhìn về phía Đàm Huyền. Hắn không nói gì, yên lặng chờ Đàm Huyền là tử. Thế thế, Đàm Huyền liếc qua bên ngoài đình viện. Đáng tiếc phía một mảnh tĩnh mịch, viện cản trở hướng tới giỏ sét mắt, nhưng hắn không dễ phán đoán cuối cùng là ở đâu. Bất đắc dĩ, Đàm Viễn đành phải cứng ngắc lấy ra đầu lấy ra một đứa con. Hắn kỳ đạo bất luận là kiếp trước hay là kiếp này cũng cũng không tình, hoặc nói chỉ trong mô phỏng nhân quả có chút nghiên cứu, thì cái kia chút trình độ, cùng sống không biết bao nhiêu năm tháng đầu chiến thắng Phật đánh cờ, cho dù là bạch bán bắt đầu, vậy tám thành là thua không nghi ngờ. Nghĩ cho đến đây, hắn cũng không quá mức hao phí tâm lực diễn toán thế cục, rất nhanh liền tách một chút lung tung rơi xuống một đứa con. Dù sao đã không có đây hiện trên bàn cờ cẳng vô dụng cục diện này. Tách. Tách. Giữ vững ý tưởng này, Đàm Huyền rơi cờ càng lúc càng nhanh, căn bản không thêm vào suy nghĩ. Ngược lại là Lao tăng ngay cả rơi đếm tử sau đó, thường thường ngồi chơi bất động, càng thêm im miệng không nói. Tách, tách, tách. Đáng nhắc tới là, trước kia tàn cuộc hai màu đen trắng quân cờ chiếm cứ tất cả bàn cờ ước chừng 1 phần 3 không gian. Bàn kia cờ mấy tháng đến nay, đấu chiến thắng Phật cùng Cổ Thiên Thư lúc rảnh rỗi, ai hứng thú đến rồi liền đi ra sương phòng ở phía trên lật tử, tròn vẹn hạ tận 3 tháng. Mà dưới mắt Lao tăng cùng đạm huyền đánh cờ, ngắn ngủi thời gian qua một lát, bàn cờ còn thừa không gian liền không đến nửa giáng sơn. Nay bàn cuộc, nhìn xem này xu thế, chỉ sợ không cần nửa canh giờ liền đem triệt để phân ra thắng bại. Đàm Viên lần nữa lôi lệ phong hành tại trên bàn cờ rơi xuống mặt tử. Trái lại ngồi đối diện chỗ Lao Tăng dáng vẻ nặng nghề, không nhìn tản cuộc hình thức, hắn trong lúc vô hình giống như hạ ra một cố khí thế bé nhỏ. Một ra một trẻ, tạo thành đối lập rõ ràng. Chương 216, mang nàng đi thôi, cầu đặt mua bà. Một, Chương 216, mang nàng đi thôi, cầu đặt mua bà. Một, Tách tách. Phản phất la bị Đàm Viên nhẹ nhàng tiết tấu ảnh hưởng, vậy có lẽ là khoảng cách triệt để đặt vững thắng cục chỉ kém cuối cùng mấy bước, trong lúc vô tình, Lao Tăng lạc từ tốc độ vậy nói tới. Cuối cùng, trên bàn cờ Bạch Tử bị hấp tử lại vây rết rơi mất hai cái bạch long. Bàn cờ tung hoành ô lưới phía trên không gian, còn vừa lại ước chừng 1 phần 3, chẳng qua đến tận đây, thắng bại rõ ràng đã phân. Đàm Viễn Nghiên lặng mắt nhìn thế cục, đang chuẩn bị đứng dậy chắp tay. Ai ngờ, dáng vẻ nặng nghề lao tăng vũ cục lấy mí mắt nâng lên, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói ra: "Ván cờ này còn chưa kết thúc, người ta tiếp tục." "Cái gì ba?" Nghe nói như thế, Đàm Viễn ít nhiều có chút mắt trợn tròn. Rõ ràng này thế cục phía trên, Bạch Tử chết đến mức không thể chết thêm, còn lại không gian cũng không phải có hạ. Cho dù hất tử một phương từ giờ trở đi chịu chết, cũng không có khả năng thay đổi kết quả sau cùng. Thật sự còn có thiết yếu hạ hạ đi. Giờ phút này trong đầu hắn đầu góc mù mịt, càng phát gia đoán không ra đối phương cử động lần này ý gì, nghĩ mãi mà không rõ, Đàm Huyền cứng ngắc lấy ra đầu, lần nữa lấy ra mấy cái quân cờ. Tách, tách, quân cờ đen trắng rơi xuống âm thanh, tại đây không còn ai khác trong đình viện đặc biệt rõ ràng, giòn mà thôi. Lạc Tử thanh âm chậm rãi quấn quần. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, làm trên bàn cờ cái cuối cùng ô lưới rơi xuống bạch tử. Lần này, Đàm Viên đứng dậy, lão tăng không có ngăn cản. Hắn ngồi chơi bất động, một đôi đôi mắt giản mua vẫn đục cứ như vậy nhìn Bạch Tử thua không thể lại thua thế cục, tức khác giống như lâm vào vô tận trong trầm tư. Đàm huyền chắp tay thi lễ, thấy đối phương không có phản ứng chút nào, hắn thu tay lại mà đứng. Bản thân hắn cấp bậc lễ nghi đến, đối phương phản ứng hay không là đối phương sự việc. Cho dù hắn thân làm đấu chiến thắng vật, cũng đừng hòng làm hắn không lưng cúi gối, định nọ hầu chi. Đúng vậy a, hạ xong. Thật lâu, lão tăng lúc này mới chậm rãi gật đầu, cả người dáng vẻ nặng nề đứng dậy, hắn giàn mua trên trán, tràn ngập một cố khó cô đơn. Người đã giả, vậy thua. Hắn phản là tại tự quyết định, Đàm Huyên đứng xuôi tay Cuối cùng là đoán được đối phương trong lời nói mấy phần ý chỗ chỉ, gần như nhân sinh, bàn cờ này, Bạch Tử chỉ sợ chính là đối phương gần đây quá trình tâm lý, mà Hắc Tử, chỉ là ai cũng có chút khó nói. Soạt. Đúng lúc này, Lao tăng mặt không biểu tình vừa mới vung tay áo, Đàm Hiển Chỉ cảm thấy chính mình lần nữa thấy hoa mắt, ý thức lâm vào một vòng mông lung, hỗn độn trong. Ầm ầm. Cao vút trong mây tu di sơn môn lâu chỗ. Hơn một tháng quá khứ, thân tạm công chúa chỗ thi triển mà ra thần vực đạo cảnh, bệnh trong đó từng kia từng sợi đại đạo thần tắc dưới mắt như một cơn tầm phun ra nuốt vào như sợi tơ, đem tự phát thần nữ bao vây ở chỗ nào huyền bí tơ tầm trong. Thân Nguyên sớm đã khôi phục thanh minh. Hôm đó bảo tẩu, tại chịu đủ tình tổn thương trong tuyệt vọng, do đâu chiến thắng Phật âm thầm tận lực thêm dầu vào lửa, nàng cuối cùng tại vô tận hối hận bên trong tuyển chọn mở ra thần tầm đệ bắt biến. Chỗ giữa sơn núi vốn không tồn tại một tòa trong lương đỉnh, một đạo bóng người áo xanh ngồi chờ trong đó. Thân Nguyên hóa kén bao nhiêu thời gian, hắn liền bao nhiêu thời gian. Ở tại bên người, Uy, không, cho tại đây trong vòng hơn 1 tháng, chưa từng Hô, một ngày này, bóng người áo xanh không có dấu hiệu nào mở ra hai mắt, hắn như một người chết trìm, toàn thân trên giới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Mồ hôi làm ướt kia bộ thanh sam, hắn thân ở lương đỉnh cũng tại giờ phút này như thoảng qua như mây khói lượn lờ tiêu tán. Ứng ngũ cục. Vừa thức tỉnh, hắn cơ thể cơ năng tại khát vọng từ lương, giữa ngực bụng tiếng trống máy liệt. Đối với cái này, Đàm Huyền Quả quyết theo một ngọc khí trong lấy ra một gốc cổ dược và năm, sau đó châu gặp mỗ đơn ăn vào bụng. Rồi giao sinh mệnh tinh khí tại hắn tứ chi hài, kỳ kinh bắt mạch, huyết quanh người trong lúc đó lao nhanh không thôi. Cuối cùng đưa về ngũ đại bí cảnh cơ thể người trong mà hắn khí cơ vậy theo yếu ớt điểm giới hạn từng chút từng chút lớn mạnh Tiên nhị tiểu bậc thang thứ hai tu vi tinh tiến đồng thời hắn có thể cảm giác được tự thân chiến lực theo năng lực ngẫu nhiên phát động vạn cổ thần cấm đến thường chú lĩnh vực thần cấm ở giữa khoảng cách lại bước ra một bước nhỏ người có hy vọng đế lộ điểm ấy rất tốt một gốc tre trời tung bắt giới thân mang màu đỏ cả xa lão tăng chắp tay trước ngực khác câu Phật hiểu hắn cuối cùng nhìn thoáng qua huyền mang nàng đi thôi nàng đang hóa kén Ngươi đem kén tầm đặt cổ Hoàng Sơn truyền chỉ trong, ngày đêm luân dưỡng, mỗi một quý vỡ nát trăm cân khối thần nguyên, vì lượng lớn tinh nguyên, thiên địa linh khí, đạo lực nguyên khí đổ vào, như thế nhiều nhất tuần hoàn qua lại vài năm. Thân tam biến hóa vô tận, gần như không kết luận, nếu ngươi tin được nàng, thuế biến trong lúc đó, ngươi có thể nhỏ vào một ý thần chứa chính ngươi thể chất đạo tắc mảnh vỡ bản mệnh tinh huyết tại thần kén trong. Lời còn chưa dứt, Đàm Viễn theo tiếng nhìn lại, chỗ kia tùng Bách hạ đã không có lao tăng thân ảnh. Đàm ở tại chỗ nửa ngày. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đi tới cái này thế giới gần 7 năm, hiệu ứng hồ điệp đã từng chút một mở rộng một văn cỡ, hạ trọn vẹn hơn một tháng, tốc độ thời gian trôi qua không thể tưởng tượng nổi mất cân bằng, nhường Đàm huyền vô cùng không thể đứng. Ở chỗ nào đình biệt trong, trong ý thức của hắn, chính mình chẳng qua là chờ đợi chưa tới một canh giờ thôi, mà ngoại giới lại nhanh gấp trăm lần không chỉ. Đi. Cục. Cục. Không có ngây người quá lâu, Đàm Huyền từng bước đang dài, thời gian qua đi hơn tháng lần nữa đi vào môn kia trên lầu. Ngăn cách sơn môn la hán kết giới sớm đã không tại, nơi này bây giờ chỉ còn lại một cái toàn thân tử vận lưu truyền kén Trong lúc đó, rất nhiều tu gi sơn tăng nhân tò mò xét, nhìn quanh này kén tẩn Một số người muốn xích lại gần quan sát, lại trở ngại kén thần tầm bản thân Đạo Uy, khí cơ không cách nào tiến thêm đến trong vòng bá trượng. Ha ha, các ngươi nhìn xem, tiểu tử kia đến rồi. Môn lâu bên trong, một đám trẻ trung khỏe mạnh tiểu sa gi đông chất thành một đống, tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo bóng người áo xanh. Cái gì người trẻ tuổi? Người ta thế nhưng tại tháng trước chiến bại Bắc Đế Vương đẳng vô thủy đại đế chuyên nhân. Này Đông Ma vận khí là thật tốt a, có thể được đạo không tôn giả bàn cho nhất tuyến cơ duyên. Hiện nay thời đại, tuy nói là hoàng kim đại thế, nhưng mở ra không lâu, xuất thế hành tẩu vô thế ở giữa đại thánh chí cường, có thể đến được trên đầu ngón tay. Xuyệt, nói nhỏ chút, hắn đi lên. Hắn muốn mang đi con kia thần kiến. Này kiến xung quanh ba trượng, thành cảnh cản xuống dù ai cũng không cách nào tới gần, hắn có thể làm. Có người ôm hóng chuyện tâm tư, cùng đồng môn bàn luận xôn xao. A Di Đà Phật. Thứ tội thứ tội, viên pháp, ngươi phạm vào si tội. Có vị cách không thấp thần tăng, quanh thân tràn ngập nồng đậm Phật ý, sao đầu sáng chói, tường hòa Phật quan quân, đạo hạnh có phân biệt. Đoạt ba. Thời gian qua đi một tháng, Đàm Huyền đăng lâm đỉnh núi, đi mà quay lại. Giờ này khắc này, hắn đứng ở môn lâu trước cảm giác cùng thể ngộ, cùng lúc trước cùng thần Nguyệt lên có cách biệt một trời. Nhìn con kia cao bậy thức kén thần tầm, hắn yên lặng nóng nhìn chịch chóc lát, mới chậm rãi đến gần. Năm trượng, bốn trượng, ba trượng. Đàm Viên bị ép dừng bước. Kén thần tầm chỗ tản ra đến gần Vô Hạn Tại Đại Thánh cảnh đà huy cùng huyền bí khí lực, ở chỗ nào cố giới áp lực mạnh, suýt nữa đưa hắn trong khoảnh khắc phép thành bọn mịn. Chương 216: Mang nàng đi thôi, cầu đặt mua 3. 2. Chương 216: Mang nàng đi thôi, cầu đặt mua bà. 2. Nếu không phải kén bên trong có một cỗ thần nguyệt tiềm ý thức tại điều tiết chế, chỉ sợ vừa rồi hắn đã bản thân bị trọng thương. Từ Đàm Huyền đến về sau, kia ba trượng xung quanh bên trong kén thần tam khí cơ quần quần không chừng, tại thần kén trong mở ra thuế biến tự phát thần nữ, phản phất là muốn tố nói cái gì? Đàm Nguyên đứng yên tại trước, trong lòng hắn yết thở dài. Hắn hiểu rõ, cho dù mở ra thần tam đệ bắt biến, vị này từng yêu bang bang liệt liệt, khắc cốt minh tâm thần tám công chúa, vẫn như cũ không muốn thật sự phóng đoạn kia tỉnh. Ngừng chân một lát, ngay tại Tu Di Sơn riêng lệ tăng nhân trong lòng rêu cợt hắn không biết tự lượng sức mình lúc. Đàm miệng, cũng không làm mất kỹ thuật 4 tuổi, ta biết tử dùng sâu vô cùng, nhưng này bế môn canh được 3 lần đã đủ nhiều, tha thứ tại hạ nói lên một câu. Ngươi nếu thật muốn chất vấn ra cái như thế về sau, đều có thể tại đạo đồ lên cao, đến lúc đó đang lâm tự đỉnh, cho dù đạo kia chưa từng có bối chân chạm đoạn tiền liên, nhưng bức bách tại tiên tử nói uy, cũng chỉ có thể nối lại tiền liên, đến lúc đó muốn hỏi một cái vì sao còn khó phải không? Đàm Huyền ngưng âm thanh thành tuyến, xuyên vào kia thần kén trong. Ông cũng liền tại nói xong mấy mắt, kén thần tạm nhẹ nhàng chấn động một cái. Đàm Huyền hình như có nhận thấy, lúc này lại đi về trước đi, kia phong thánh vương, khí cơ tự động tại hắn bên người phân lưu. Đi vào kén thần phụ cận, Đàm ra hai tay, đem tất cả khiêng đến đầu vai. Sau đó trực tiếp xuống núi. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn đạo thống trong, chỗ kia cùng hắn lúc trước thể xác tinh thần huyễn cảnh bên trong, chờ đợi trọn vẹn một tháng giống nhau như lúc đánh cờ đỉnh viện, Cổ Thiên Thư cùng đấu chiến thắng Phật đứng sóng vai. Hai người tầm mắt đều xuyên thấu qua từng tòa Phật điện, từng cây cổ mục, lặng lặng nhìn đạo kia khiêng thần tẩm công chúa biến thành thần kén, chậm chậm xuống núi bóng người áo xanh. "Vật ư sao?" Đột nhiên, thân bị xương mũi quanh quần Cổ Thiên Thư, theo trong miệng phun ra chữ: "Hô ba." Xuân sao. Ở tại tiếng nói ra khỏi miệng trong náy mắt, trong đỉnh viện phát ra một vòng cực nồng chiến ý cùng sát cơ. Đấu chiến thắng Phật trên người màu đỏ cả xa không gió từ Dương. Chẳng qua sau một khắc, trong đỉnh viện tất cả cũng đều gió êm sóng lặng. A Di Đà Phật. Lao tăng chắp tay trước ngực, thượng nhãn ra tiêu hiệu xuống, như một tôn mặt mũi hiền lành phật sống. Hắn chậm rãi hướng mình xương phòng đi đến, trên đường thanh âm giản mua chậm rãi chuyển đến. Làm sao không có đức? Vô đức đấu, nhưng đã đặt quân thì không hối hận, nhân đây này, dù sao cũng phải chịu già. Đi. Cục. Cục Một tôn đỉnh phong thánh nhân Vương quả chi trọng, quan trọng hơn một phương tiểu thế giới. Đàm Huyên một bước dừng lại, khiến ken thần tàm, lại là tại Tu Ji Sơn. Hắn căn bản là không có cách hóa thân cầu vọng. Hoàng hôn Tây Sơn, Đàm Viễn mới khó khăn lắm đi ra tu di sơn địa giới. Hô, hô. Giờ phút này, hắn mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, từng bước một. Ầm ầm ầm. Hắn phóng thần kén, làm sơn nghỉ hàm. Chỉ thấy kia kén thần tạm vị trí chỗ ở mặt đất, gắng gượng bị áp sập xuống dưới mấy chục trượng chi sâu. Đây vẫn chỉ là Đàm huyền nhẹ nhàng phóng kết quả. Trên thực tế, nếu không phải này trước hắn đem tuyệt đại bộ phận trọng lực khống chế tại bản thân, vận dụng cử trọng nhược khinh đại thần thông, nếu không thật sự không phải từng bước một đơn giản như vậy, chỉ sợ đi ra một bước chính là một hồi động đất. Sa sa, mấy cái tây mạc đặc biệt khổ hải tăng, mắt thấy hắn phóng thần kén một màn, hết thảy đều lộ ra một bộ gặp quỷ nét mặt. Không bao lâu, Đàm Viễn hồi phục một chút lực lượng khí huyết, thần lực, ngay lập tức ném ra ngoài một tòa đại huyễn ngọc, thần lực màu tím vàng bệnh là hàng luân đạo văn. Rất nhanh, nơi đây hư không bắt đầu nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn ba động. Đàm Viễn thấy chi, ném ra đủ ngạch dị chủng nguyên. Hư không nứt ra, hắn khiêng thần giới, quanh qua tu sĩ hắn qua hư không mà đi. Nhưng mà, cũng là một hơi. Ầm theo lấy đạo như sấm rền Tuân 10 giằng bên ngoài một mảnh hư không bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo biểu lộ ra khá là thân ảnh chất vật, ông tử vẫn lưu chuyển thần kén ngã ra hư không. Thấy cảnh này, bốn phía lộ người đưa mắt nhìn nhau. Đông Ba, một cái sâu đạt mấy trăm trượng hố to đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đàm Huyền Khiên thần kén leo ra hố to, trên người kia bộ thanh sam đã là rách giới trạng thái, hắn ngửa đầu nhìn trời, cuối cùng là nhịn không được văn tụ. Ngoa, thần kén trong thần tẩm công chúa đang đứng ở thuế bên trong, khí cơ vô cùng không ổn định. Mà tiểu này phong thánh nhân cấp độ không ổn định, đối với bây giờ chỉ là mới vào tiên nhị cảnh giới Đàm mà nói, Tại mượn nhờ Đài Huyền Ngọc vượt qua hư không trên đường, hoàn toàn là rất chí mạng. Gọi là một quả không bom hẹn giờ cũng không đủ. Lẽ nào, muốn ta dựa vào hai cái chân đi trở về Đông Hoang sao? Cuối cùng một sợi hoàng hôn ánh nắng biến mất giữa thiên địa, sắc trời từng chút một đạm đạm xuống, Đàm Huyền khẽ mắt có hơi có gấp. Bắt đầu ngũ vực, sao mà rộng lớn. Đơn độc nhất vực cũng không biết bao nhiêu ức vạn giặm xung quanh, hướng chi hắn hiện tại thân ở Tây Mạc. Theo Tây Mạc từng một, qua Châu, cuối cùng về đến Đông vực, xếp đến Tử Sơn Tiễn trong. Chỉ sợ đến lúc đó còn chưa đến, thần Tàm công chúa liền hoàn thành đệ biến, phá kén mà ra. Trung Châu, trăng sáng sao thừa. Từ thế giới tiên phủ thần tảng tranh chấp, cùng với song tuyệt đại chiến kết thúc, kỳ sĩ phủ cái này chiếu thánh nơi, liền dần dần theo các phương siêu thế lực trong tầm mắt phai nhạt ra khỏi, không còn là vòng xoáy trung tâm. Đông Ma Viễn Phó Tây Mạc, càng là hơn giỏi đi một bộ phận người ánh mắt. Mười năm một lần giao trì thịnh hội sắp đến. Thịnh hội này từ trước đến giờ là vạn tộc tổng tụng, khóa trước phi thường náo nhiệt, đỉnh tiêm đạo thống tụ tập. Mà hôm nay thái cổ chủng tộc hành không xuất thế, giao trì địa phương diện cao tầng thật là có chút đau đầu, không biết có nên hay không phải người mời. Mời không tới, là của người khác chuyện không dạ, nhưng nếu là không mời Trong vòng hơn một tháng, gần đây còn có một chuyện có chút làm cho người ta chú ý. Tiêu nhật chuyện địa điểm hay là Trung Châu, cụ thể khu vực cũng đã không hay sĩ phủ chỗ. Cứ nghe ở chỗ nào tần linh long mạch tụ hợp nơi, có thần tụy tồn tại. Tin tức này vừa ra, ngũ vực chấn động, bất luận là nhân tộc, yêu tộc hay là thái cổ và tộc, đều sôi nổi sai người tiến về, tìm tòi hư thực. Thần tụy động nhân tâm. Như thế kỳ vật có thể làm trong truyền thuyết chuẩn đế cơ giả, duyên thọ ngàn năm, không thể bảo là không trân quý. Đại thánh ăn vào, hiệu quả chỉ mạnh không yếu, tục nhiều nhất có thể duyên thọ 2.0005. 2 năm. ngàn năm. Giống như là tầm thường tiên đài đại năng sống lại một thế. Cần biết, chính là đại đế Chí Cường, số tuổi thọ cũng bất quá là một hai vạn trở, số ít trường thọ chủng tộc có đó không cơ sở này thượng vượt lên gấp đôi. Ngoài ra, kia không cách nào thành đế nhân tộc hoang cổ thánh thể, tại số tuổi thọ thượng trình độ nhất định nhưng cùng đại đa số đại đế, cổ hoàng so sánh. Thánh thể huyền diệu vô tận, đến tận đây một chút đặc tính đơn đọc sách ra đây, cũng không biết lệnh bao nhiêu tu sĩ cực kỳ hâm mộ. Mà tiên thánh thể lại thay, gồm cả tiên đạo thai cùng cổ thánh thể tất cả ưu thế, tự nhiên cũng là trường thọ thể chất, lại còn không có trong những u minh đại đạo cực hạn. Đương nhiên, điểm này trên đời liền xem như những kia có đại đế, cổ hoàng nội tỉnh thế lực, cũng biết chi không rõ. Ầm ầm. Một ngày này, Trung Châu tới gần Tây Mạc dưới Bích Biên Thủy, một tòa cự ly ngắn vượt qua hư không vực môn mở rộng, Đàm Huyền thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra khỏi. Chương 217, Quý hiếm yêu thần hoa, 1, chương 217, Quý hiếm yêu thần hoa, 1. Trung Châu Tây bộ. Tần Lĩnh, phạm vi vượt qua xung quanh mấy trăm vạn dặm xa, Trung Châu phía trên có hơn vạn cái địa mạch khí nguyên suất từ đây. Về phần vì sao này bắt đầu tinh vực phía trên, long mạch tụ hợp địa trí nhất chỗ cung tiêu tần linh trong này có phải cùng bên kia tinh không cổ địa cầu liên quan đến, đủ loại bí mật sớm đã không thể thì, tạm thời phủ bụi tại dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong. Nơi này khắp nơi là dãy núi, khắp nơi núi non trùng điệp, buồn bực mê mang, lòng đất nhiều cổ mộ, nghĩa trang. Toàn bộ địa giới giống như bị một lớp bụi xương mù che đậy, tràn đầy thân bí. Nghe nói cho dù là tại hoang cổ thời đại kết thúc, thiên địa biến đổi lớn sau đó, ước hai, ba vạn năm trước, mấy bắt đầu ngũ vực nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Lại dị thường buồn cười địa bị một bình thường không, có gì đặc biệt ngư dân bóp gà con ném vào một vũng hồ nước trong, thành nước súng. Cuối cùng không thể không xám xịt rời đi. Ngoài ra, có khắc một thì bắt đầu ngũ vực tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực cũng biết một hai bí văn. Này bí văn vạn 5 năm, năm tháng đến nay cũng rộng là lưu truyền lên. Túc truyền, vị tiêu cho dù tại đây thời đại hậu hoang cổ, đều có thể có thể chứng đạo, kinh tài tuyệt diễm thanh đế, ban đầu chính là tại đây tần lĩnh chỗ sâu sinh ra, phong mang tất lộ sau mới đi xa đông hằng. Ong ong, cô, cô, cô. giữa trưa Tần Linh Tây Nam vị trí một chỗ liên miên bất tuyệt dãy núi chỗ sâu, một đôi tóc lam đồng bệnh tuấn nam tịnh nữ thân ảnh, ở trong đó khi thì ẩn hiện. Chói mắt ánh nắng xuyên thấu qua từng cây cổ mục chặt cây, đại bộ phận loang lổ vảy vào mặt đất phía trên, chỉ còn lại mới buộc có thể chiếu xạ ở chỗ nào thổi qua liền phá tóc lam vưu vật gương mặt xinh đẹp một bên. San sắt. Hỏa Lân Động hai huynh muội này hai không ngừng tại Tần Linh Tây Nam bộ ngang qua. Hơi vàng ánh nắng chẳng những chưa từng lệnh Hỏa Lân sắc, nón, tháng, đến cùng chỗ nào? Hôm đó Đàm Huyền Chỉ chỉ ra thần thủy có thể tồn tại đại khái phương hướng, có thể ngươi ta đều biết, như này tần lĩnh có thần thủy, tủy, 8-90% chính là ở chỗ nào hóa bên trong tiên trì. Họa kỳ tử thả người bay tới một gốc cổ một tán cây phía trên, trông về phía xa bắc phương. Nay tần lĩnh địa thế là thủ, vẫn luôn bay lượn tại thiên lời nói, cho dù là bọn hắn, vậy cực có thể bất chi bất giác táng thân tại thượng cổ để lại không hiểu trận thế phía dưới. Bên ngoài biết được thần thủy thông tin nhân càng ngày càng nhiều, bây giờ nhìn tới, hắn làm ngày giao dịch đổi chúng ta xuất thủ tình báo giá trị thực sự là có hạn. Hoa Nhi tóc lam bay múa, Ô nhu đuôi tóc phía trên thủy tinh tiểu mặt dây chuyển kỳ lân theo nàng dáng người chập chợn, nazi mà lắc lư không thôi. Ngay vậy, ký huynh hỏa kỳ Tử nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: "Chủ yếu là Hóa Tiên trì khó tìm, lại không ngoại hiện tại thế, bằng không ngươi ta chiếm trước một tháng tiên cơ, hiện tại sớm đã đem thần tụy thậm chí cả trong đó tạo hóa năm bắt tới tay, làm sao đến mức này?" Đang nói, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, gương mặt tuấn mỹ thượng thần tình hơi trì trệ. Hỏa Lân Nhi Xuân Long mày cao lại, giờ phút này cũng nghĩ đến kia một khả năng nhỏ nhoi, nói ra: "Là hắn đem tin tức tận lực rộng mà bố trí, có thể Làm như vậy đối với hắn lại có gì chỗ tốt? Hỏa Kỳ Tử trên mặt lãnh đạm do dự không chừng. Nghe nói như thế, Hỏa Lân Nhi đáy mắt hiếm thấy lướt qua một vòng ngầm mực, nàng có chút tức giận nói: "Vì tên kia ghê tởm trình độ, thật là có có thể làm ra chuyện như thế, huynh trưởng không ngại suy nghĩ thật kỹ, hắn làm ngày chỉ nói báo cho biết kia thần tùy manh mối, nhưng lại không có bảo đảm chính hắn sẽ không đích thân kết cục tìm được thật vị." Lời này vừa ra, Hỏa Kỳ Tử trầm mặc. Bất quá, hắn nghĩ lại, bây giờ kia Đàm Huyền đang ở Tây Mạc, nghe nói bị nhốt tại trên Tu Di Sơn, này cũng coi như là nải ròng hơn 1 tháng đến nay, duy nhất một tin tốt. Bỏ họ Đột nhiên, xa xôi thiên không phía Đông Mơ hồ truyền đến một hồi trầm thấp long ngâm. Đúng lúc này, một cái dương nhanh múa vượt, bay lên tại Cửu Thiên Lam Diễm Thương long rất nhanh liền tiến nhập hai huynh muội tầm mắt. Ở chỗ nào từng mảnh từng mảnh chít xạ ánh nắng sáng chói vậy rổng phần lưng phía trên, vạn long xảo cổ hoàng nữ tử Huyền Tố thịnh lình tại lập. Tới gần tân lĩnh nội bộ, Lam Diễm giàn mua từ trên cao đáp xuống, hơn 10 vị vạn long xảo chạm đạo cường giả, xôi nổi vây quanh tử, tử nữ, đầu đâm vào này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm tần Lân Nhi, từ mắt lại, liền bọn hắn suy nghĩ lưu Đông Đông. Vạn long xào người đến như là kéo ra thần tùy tìm kiếm hùng vĩ mẩm ản, một phương phương siêu thế lực, đỉnh tiêm đạo thống ủn đùn kéo đến. Màu đen huyền quy trở đi nguyên thủy hồ vì nguyên cổ cầm đầu hoàng tộc thành viên, chậm rãi nằm dạp xuống mà tiến. Ngai sắt treo cao, thiên hoàng tử giá lâm. Tướng mạo dữ thợ, uy vũ bắt bộ thần tướng chia nhóm hai bên, nhân số gần đây không ngừng giảm mạnh thần linh cốc dư nghiệt tại tử thiên vượng, tử thiên đô tỷ đệ hai người dẫn đầu xuống, vậy đ Bắc Nguyên Hoàng Kim Thế gia chuyển nhân Kim Sích Tiêu, biến thành Hoàng Kim Quật Thiên Nữ Kim Vũ mặc cưới Ngọc Tiệu nhấp tiệu người hầu nét mặt hèn mọn, môi thời môi khắc cũng không quên A Ju lấy lòng trong tiểu thái cổ chủ mạch thiếu chủ. Hắn bộ mặt khỉ kia, lệnh trên đường đi từng và quen biết tương giao nhân tộc thiên tại mấy như Bồnôn. Tiết đó, huyết hoàng sơn, dãy núi thần tẩm và thái cổ hoàng tộc, Vương tộc, Cường tộc, còn có đạo thống nhân tộc Giao Quang, Giao Chỉ, Cơ gia, Khương gia, Nam Linh yêu hoàng điện. Những thế lực này vậy lần lượt theo phương hướng khác đến Tân Lĩnh. Mà trước đó, vốn là ở vào Trung Châu, gần nước Lầu đại người, vào ngày trước liền đã đi tới Lĩnh. Hiện hôm nay đã sớm Cường Hỏa Lân Động Chư Tu một xâm nhập đến khu vực Hải Tâm. A Di Đà Phật. Tiên Lặng không biết bao nhiêu năm tháng thần lĩnh dần dần huyên náo lên. Một vòng sáng long lanh tràn ngập các loại màu sắc trên đài sen, một vị lưu phát nữ ni thân xuyên bạch y xiếp bằng ở phía trên, khí chất mờ mịt xuất trận. Hắn trên thân, phản Phật có một loại nhảy thoát tam giới bên ngoài khí tức, nhạc hoa mà cười nữ Bồ Tát tựa như vậy không gì hơn cái này, giống như không tại này phàm trần ở giữa, siêu thoát mà sinh động. Vị này được mời bước vào kỳ sĩ phủ hành Tây Mạc Tuyệt Nhiệt, có một đóa hoa sen đạo ấn. Đạo ấn như là dương chi ngọc da thịt tôn lên lẫn nhau chiếu sáng rạng dỡ. Chỉ thấy giác hữu tình hát câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực, tòa hạ liên đại lập tức hóa thành lưu quang, chở nàng chậm rãi đi xa. Hắn áo trắng phân phật, chân trùi tại y phục bên ngoài cơ thể trong vắt như lưu ly li bảy màu bình thường, tỏa ra tường hòa Phật quang, tựa như ảo mộng. Toàn sen sau đó, một đám Tây Mạc Thần Tăng kết bạn mà đi. Trong những người này, có Dâu Di Sơn, Thần Hà Tự, Huyền Không Tự, Lan Đà Tự và Tây Mạc nhất đẳng đạo thống đại tu. Mà tu Di Sơn tăng đến, cũng vì lần lượt diện Trung Châu tu sĩ, mang đến một tỉ qua loa lạc hậu thông tin. Đông Ma Đàm Viễn đã ở mấy ngày trước một thiên trạm vào tối, đi tu Di Sơn sau đó liền chẳng biết đi đâu. Cái gì? Cái đó ma đầu không thấy. Chính vào thần tủy hiện thế mấu chốt, ma đầu sẽ không phải cũng tới góc này náo nhật chứ. Có người nghe vậy kinh hãi. chương 217, quý hiếm yêu thần hoa, 2. chương 217, quý hiếm yêu thần hoa, 2. Ha ha, ma đầu như đến, kia thần tủy thuộc về, liền khó mà nói a Không sai, 2 tháng trước thế giới tiên phủ đại đế quan quét chi tranh, lớn như vậy, cảnh tượng, khoảng trừng vượt qua 10 cái cực đạo trọng khí ngang trời A có thể kết quả lại như thế nào? Còn không phải bị ma đầu kia lợi Một ít sinh trưởng ở địa phương tại Tần Linh địa giới tu hành trong thế lực nhân, vậy bắt đầu nhận nghị. Sàn sạt, sàn sạt. Giờ này khắp này, Đồng Dạng thân ở trăm vạn giặm Tần Linh phía trên chính chủ, tự nhiên không biết hắn rời khỏi Trung Châu 1 2 tháng, đã có nhân bắt đầu dần dần đem kinh nghiệm của hắn thần thoại. A hàm. Hành tàu ở dặm dặm giữa núi rừng, Đàm Huyền không giải thích được hắn hơi một cái. Đi thôi, cũng đi tìm Hóa phân. Hóa Tiên chỉ đi. Tiên lặng cảm giác kia từng tuyệt khí tức lĩnh, khu vực vẹn vẹn giới hạn tại xung quanh ba trượng, không chút nào bên ngoài tán Tần Trong lúc hành động, bây giờ giống như nhàn nhã đi dạo, phong khinh vân đạo. Mấy ngày khổ hạnh, hắn này thể sắc đạt được thần kén tiềm thức thao túng tới lui lão uy gọi ở rèn luyện, đã có thể đại khái thích ứng thần kén tình thoảng ba động khí cơ, dưới mắt hành tẩu lên, gần như không trở ngại. Tuy nói còn không cách nào khiêng chi tiến hành khóa vực cự ly xa vượt qua hư không, có thể di động dùng đại huyền ngọc tiến hành phạm vi nhỏ vị trí na đã đối hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Thần môn, ở chỗ nào? Đúng lúc đi ngang qua nơi đây, nếu không lấy kia gia binh tự bí, thật sự có chút không nói được. Đàm Huyên tính toán tiếp xuống hành trình, mắt thấy hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp càng lúc càng lớn, tiên trì tiên giác ưu thế đang chậm rãi suy yếu. Mà một ít cái kia lấy cơ duyên, vì hắn thực lực trước mắt, nội tình, vậy đến thu hoạch lúc. Thí dụ như này tần lĩnh tử thái gia bị diệt sau để lại binh tự bí, lại thí dụ như mãng hoang thiên táng sơn mạch bên trong yêu thần hoa. Như hắn không có nhớ lầm, khoảng cách hóa tiên trì xuất thế, nhưng còn có một khoảng thời gian, đầy đủ hắn đem thần kén mang về tử sơn truyền trì bên trong âm, lại vòng trở lại. Với lại muốn tìm được kia đăng tiên địa cần không thấp nguyên thuật thành hiệu. Ngoài ra, vị kia tuổi già bị quỷ dị ăn mòn nguyên tổ sư Thế nhưng một khoản tiềm ẩn âm lôi không biết đem cướp đi bao nhiêu lăng đầu thành tính vậy. Đáng tiếc kia yêu thần hoa đối với yêu tộc cấu linh có hiệu quả, bằng không, ta quả thật muốn thử xem, này tiên tiên thánh thể đạo thai nếu là huyết mạch, căn cốt lại được đến cực điểm thăng hoa, chính là cỡ nào còn cảnh. Khổ tim tần môn chối trong lúc đó, Đàm Huyền một bên trầm ngĩ. Bất luận làm sao, dưới mắt thực lực đã đầy đủ, yêu thần hoa nhất định phải nắm giữ nơi tay, cho dù cùng ta bản thân vô dụng, nhưng ngày sau cùng Nhan Như Ngọc hoặc là tần có hại tử. Chậc, sợ đến lúc đó hại tử nhiều không đủ phân a. Nghĩ đi nghĩ lại, chính Đàm cũng bị trọc phát cười. Tu sĩ cảnh giới càng cao, thể chất, huyết mạch càng thêm cường hãn, năng lực dựng dục ra đời sau khả năng tính liền càng thấp. Không gặp trước đây hắn này tiên tiên thánh thể đạo thai bản nguyên chưa bù đắp trì, lại tu vi thấp thời khắc, ngắn ngủi hơn tháng liền thành pháp lệnh Diêu Hi kia tiểu nữ mị. Khi mà hắn tu vi dần dần cao, thực lực dần dần mạnh, bản nguyên hoàn chỉnh không hề đứt đoạn thuế biến lệnh vững chắc sau đó, cho dù nữ nhân bên cạnh vậy bắt đầu nhiều lên, hắn vậy thường xuyên thêm luyện có thể vũ điệp, tử hạ, Diêu Thậm chí là tần bụng vậy một điểm động tĩnh có. Có sao nói vậy, ngày xưa tiếp vào Lạc Vi báo, biết được tình hình thực tế sau khi, hắn là phi thường ngoài ý muốn. Đương nhiên Đối với sinh sôi huyết duyệt một chuyện, kỳ thực bản thân hắn hiện nay cũng không phải rất nắm bỏng. Thế giới này còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Tại không có chứng đạo trước đó, tùy tiện dựng dục ra đời sau, nhưng thật ra là một cái rất dễ bị đỉnh tiêm chí cường tính toán, năm bóp được điểm. Yêu thần hoa. Đàm huyền trong óc suy nghĩ bay tán loạn, trong lòng âm thầm quyết định sau đó một khoảng thời gian công việc. Tất cả gia thiên vũ trụ, cũng ra hiện qua tam đại kỳ hoa. Theo thứ tự là Hợp Đạo hoa, Thần Minh hoa, còn có này Yêu thần hoa. Hợp Đạo hoa nguồn gốc từ cô लोन, nay điem thấy, trăm năm vậy chính là nguyên một tiên cổ thời đại, mới biết nở hoa một lần là nguyên nhân đại đế đoạt được, phong tại cựu lang quan bên trong, lưu cho hắn ca ca. Tung truyền, làm hợp đạo hoa tràn ra, đứng ở gần bên người bất kể này trước tu vi bậc nào, đều có thể đạp đất chứng đạo, thành tựu vô thượng đạo quả, đang lâm cực đạo đế vị. Thần minh hoa thì là theo tiên vực đánh mắt xuống thần bí chi hoa, đương huyền còn nhớ hoa này chỉ có cấp bậc đại đế thời cổ chí cường mới có thể dựa vào gần thượng tức vẻ đẹp của nó. Như đại đế trở xuống tu vi người cưỡng ép quan sát, nhẹ thì nga cảnh, ngày bị không hiểu đạo thương tra tấn. Nam tự thân thần hóa thành một hoa vũ hướng thần minh hoa, đi về phía tự hủy, biến thành thần minh hoa phân bón hoa. Mà này yêu thần hoa có thể cùng hai cái trước đặt song song, đương nhiên sẽ không kém quá nhiều. Hoa này ẩn chứa khổng lồ thiên địa đạo lực, có khả tả tái tạo linh thể lực lượng tạo hóa, có thể bồi dưỡng yêu tộc cấu linh, đem huyết mạch, căn cốt, linh tính các phương các mặt để bạt đến cực hạn. Vì yêu tộc đem lại long trời lở đất biến hóa lớn. Tương truyền, yêu hoàng tuyết mượn thành, vốn chỉ là một đầu phổ phổ thông thông con thỏ, chỉ vì ăn nhầm yêu thần hoa, liền từ đó đặt xuống vô địch căn cơ. Trong nguyên tác, do cơ tử nuôi lớn kia chấp nhỏ, chẳng qua tiêu hóa một gốc yêu thần hoa 2 3 tinh hoa, cuối cùng liền tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể nói, đối với yêu tố cấu linh mà nói, yêu thần hoa giá trị thậm chí muốn hơn xa tại thần minh hoa, có thể cùng hợp đạo hoa thật sự sánh vai cùng. Cùng này ba loại hoa so sánh, có thể làm dung nhan bất diệt tiên hoa bất lao, cho chúng nó xé rảy cũng không xứng. San sạn, san sạn. Thời gian từng chút một trôi qua. Trên bầu trời kia vòng mặt trời kéo lên đến giữa bầu trời, lại chậm rãi lặn về phía tây. Nhanh một ngày một đêm, Đàm huyền Như cũng không có phát hiện nguyên tắc trong sách ghi lại kia tần muốn chỗ. Đó là một cái ẩn thế tiểu giáo, có mấy ngàn năm nội tình, tiếp nhận đã hủy thái gia gì chậc, đạo thống sơn môn rất tầm thường, không chút nào thu hút rốt cục ở đâu? Khổ tìm không có kết quả, Đàm Huyền lông mày từng chút một nhíu lại. Hắn ở đây nghĩ, có phải hay không trước đem thần kén mang về Đông Hoang lại nói. Ha ha ha ha. Gia Thiên sư đệ, đi sớm về sớm a, ngươi nhập môn cũng có hơn tháng, phải biết chúng ta thần môn miếu nhỏ nhiều quy củ. Đông Dương, xa xa bốn tòa núi thấp vẩn quanh thành bốn địa chỗ, chuyển đến một hồi cởi mở trung niên tiếng cười. Gia Thiên sư đệ, thần môn. Nghe tiếng, Đàm Huyền mừng rỡ. Hắn trong đôi mắt nổi lên mấy phần màu tím vàng trạch thần hoa, Lãng Yên đã vận hành lên Nguyên thần giác. khắc, hắn mắt đầy thần mang, Tấm mắt xuyên thủng một chỗ rừng rậm cách trở, nhìn thấy dùng tên giả là Diệp Già Thiên Ngụy trang thành một cái mặt SEO Hán tự Diệp phàm. Đối phương giờ phút này đang cùng một vị tần môn thổ dân tu sĩ cười cười nói nói, hướng phía hắn bên này chỗ chậm rãi đi tới. Cuối cùng, trung niên tu sĩ mãi chèo phàm đưa ra tần môn sơn môn, dẹp đường hồi phủ, mà dam huyền thị khiêng thần gán, thôi cười một chút nên đón tiếp lấy. Chương 218, Già thiên nữ cổ tôn, cầu đặt mua 3. 1. Chương 218, Già thiên nữ cổ tôn, cầu đặt mua 3. 1. Bởi vì cái gọi là tôi sớm, không bằng đến đúng lúc. Nếu là buổi sáng một lát đường tắt nơi đây, Đàm Huyền chắc chắn cùng này tần muốn chỗ bỏ lỡ cơ hội, mà giờ khắp này thì không phải vậy. Đi. Phía trước, Đao Ba Nam nhìn người tới, bước chân dừng lại. Sau đó, hắn phản phất là hoài nghi mình hoa mắt, thân hình lặng yên hướng về sau rút lui đồng thời, động thủ rủi rủi con mắt. Mới không đến hai tháng không thấy, bạn học cũ cũng không nhận ra. Đàm Huyền nhìn Đao Ba Nam, trong mắt mỉm cười. Bạn học cũ. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, cùng với ẩn chứa trong đó thông tin, Diệp Phàm liền thở phào nhóm, bước nhanh đến phía trước, rút đi nguy chàng, sau đó triển khai hai tay liền muốn cùng Đàm Huyền hùng ôm một chút. Bất quá Trong khi đi vào Đàm Huyền trước mặt ba bốn trượng khu vực tối khắc, không giống nhau Đàm Huyền mờ mịt quên can, hắn bước chân liền vô thức dừng lại. Đây là, Diệp Phàm nhìn về phía Đàm Huyền trên bờ vai đạo kia nội liễm không còn tỏa ra khí cơ thần kén, có chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Đây là thánh cảnh tồn tại thuế biến tự nhiên kết thành kén đại đạo, năm đó lão giả điên tại Thái Huyền môn thuyết phong kết kén người cũng đã gặp. Đàm Huyền khoát khoát tay, thuận miệng giải thích nói, hắn không có đem thổ lộ quá nhiều nội tình. Nghe vậy, Diệp Phạm chậm rãi đầu một cái. Giờ này này, hai người đã tiện tay bố trí ngăn cách nghe nhìn, dò đạo văn. bên trong, hiểu được Từ hắn hơn một tháng trước rời khỏi kỳ sĩ phủ, tất cả Trung Châu, Đông Hoàng, kỳ thực đã xảy ra rất nhiều lớn nhỏ chuyện. Chẳng qua những chuyện này nhị độ, kém xa bây giờ này tần linh hóa tiên chỉ thần tùy chi tranh đoạt. Cũng liền tại hắn chân chức vừa theo thần tàm công chúa tiến về Tây Mạc khoảng cách, một chiếc thiên ngoại phi điệp rơi vào Đông Hoang mấy đại cấm khu một trong Bất Tử Sơn bên trong, không ít đại giáo, đạo thống thánh địa cường giả trở ngại cấm kỵ, bất đắc dĩ dừng bước tại cấm khu bên ngoài. Ngoài ra, không lâu sau đó sắp triệu khai giao hội, thân làm có được nội đại đế vô thượng thống, này trước đã lớn phát mời, chính là xuất liên tục thế chẳng qua vài năm thái cổ chủng tộc, vậy cùng mời Lạc Tường là, luôn luôn trong lòng xem thường nhân tộc thái cổ tộc nhỏ, lại có hơn phân nửa nhận thiệt mời. Ngoài ra còn có một chuyện, gần đây Đông Hoang, Trung Châu, Nam Linh Tam vực liên tiếp xuất hiện thể chất đặc thù tuổi trẻ thiên ngtiêu bị thể nội bản nguyên bị lực đoạt thảm án. Thảm án liên tiếp phát sinh, người chết mặt mày giữ tợn, tử trạng thế thảm, làm cho người dùng mình. Tam vực phía trên các đạo thống nhân tộc đã bắt đầu liên hợp điều tra việc này, chỉ là tạm thời còn không có quá nhiều mặt mày. Còn có chính là, tại hắn sau khi đi, cũng không biết kỵ sĩ phụ phương diện là nghĩ như thế nào, thế mà phá lệ mời Nhan Như Ngọc, Tử Hà, Diêu Hi chúng nữ tại Vạc Phụ Sơn môn quan bế sau mấy tháng, trở thành một khi thánh nơi đệ tử. Vũ Điệp công chúa này trước vốn là kỳ sĩ phủ đệ tử từ không cần phải nói. Vì tấn giao tư chất, lần này cũng phải vì lưu tại kỳ sĩ phủ bổ dưỡng, cảm ngộ vô số tiên hiền lưu tại trong phủ đại đạo dấu vết. Trong lúc đó, Diêu Hy đã nhiều ngày chưa từng thấy nữ nhi, này trước lại ra Đông Hoang mấy đại thánh địa liên thủ tính toán đàm huyền một chuyện, là vì ít nhiều có chút lo lắng nữ nhi Đàm Thi tuyển tình hình gần đây, trước đây không lâu mượn nhờ vực môn vượt qua hư không, trở về Đông Hoang Đương nhiên, không thể phủ nhận là, gần đây Đông kêu bản chất bị lực hành giới án, mới là lo sợ bất an Cần biết, bây giờ đàm huyền cùng vô thủy đại đế là cùng một thể chất sự việc, đã không còn là bí mật. Mà đàm thi tuyển là đàm huyền nữ nhi, không biết ngoại giới có bao nhiêu một đôi mắt đang ngó chừng nàng. Nếu không phải hắn thân ở Xuân Thu Điện Hạ Cảnh, có hay không thủy trùng trấn tại Tử Sơn, chỉ sợ sớm có thế lực phái ra ẩn mạch tử sĩ, bí quá hóa liệu Thì ra là thế, trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Pham nói xong, đàm huyền tĩnh mịch đôi mắt có hơi lấp lẻ. Giao Quang Thánh Địa ngoan nhân nhất mạch, không ít người cũng tinh tu Tôn Thiên Ma Cung, nhưng có tư cách ở đây trên cơ sở tập luyện Bất Địa Tiên Cung, lại ít càng thêm ít, chẳng qua Giao Quang Thánh Tử tuyệt đối là một cái trong số đó. Ngoài ra, Giao Quang Thánh Địa bên ngoài kỳ thực cũng không ít người sẽ thôn Thiên Ma Cung, thí dụ như Khương gia Khương Dật Phi, Thái Huyền Môn Hoa Vân Phi, các loại nhân. Chỉ là Kiêu Hoa Vân Phi sớm đã trở thành dưới trướng hắn vụng chỗ mũ quyền. Về phần Khương Dật Phi bởi vì có Hoang Cổ Khương gia chăm sóc, nhiều hơn nữa chỉ là dùng cái này Ma Cung lấy thừa bù thiếu, đi kèm với tự thân tu hành thôi. Đam giờ phút này trong óc suy nghĩ bay tán loạn, không hiểu Trong đầu hắn hiện ra một bộ ngày thường một đôi cắt nước xong đồng áo lam bóng hình xinh đẹp. Gặp mặt này hoàng kim đại thế, thiên tiêu, yêu nghiệt giống như diên phun, nhiều như cá giết quá giang. Lạc VV, cái này theo tầng dưới chốt động thiên từng bước một đăng lâm đỉnh núi thể chất tiên linh nhã người sở hữu, cuối cùng quét sạch giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch, chấp trưởng đại quyền. Nhưng nếu nói hắn ở trong quá trình này, còn lúc nhỏ yếu, muốn bình yên trưởng thành, nhưng cũng không nhận giật cùng với nó lá mặt lá trái khả năng tính dường như cũng không quá lớn. Nếu không, có đại thánh, chuẩn đế tồn tại giao quang ngoan nhân nhất mạch, làm sao có khả năng bỏ mặc một cái có thể phá vỡ bọn hắn thống trị nữ nhân, từng bước đăng đỉnh mà muốn nhận giật, nhưng những người kia tín nhiệm tự thân tốt nhất điều kiện, tự nhiên là vậy tu hành kia thôn tiên ma công. Hãn giật. Đàm Viễn đũ nhiên thở dài. Hắn nghĩ tới lần trước ở chỗ nào thế giới tiên phủ, chính mình cứu trọng thương sắp chết đối phương, mở miệng mời hắn thoát ly giao quang gia nhập xuân thu điện, lại bị đối phương từ chối nhã nhặn. Hắn nghĩ tới lúc đó đối phương hai con người chồng, lơ đãng lẽ lên một kia ám đạm cùng lạnh lùng. Cổ sư chuyện. Giờ phút này, hắn có chút dư vị đến đây. Có thể đem cổ sư truyện thấy vậy say ngon lành bạch mượt quang sao có thể thực sự là cái gì ngây thơ, ngây thơ hoa chấm nhỏ. Một bộ thoại bản sẽ không phải trời xui đất khiến địa tạo ra được một vị giả thiên nữ ma tôn đi. Đàm Viên lúc này có chút không dám suy nghĩ. Người nói cái gì? Cái gì nữ ma tôn? Gần đến Trung Châu, Đông Hoang Phát Sinh đại sự hơn phân nửa nói ra Diệp Phạm lên tiếng hỏi. A, không có gì, vừa rồi nhớ ra một vị cố nhân, có chút cử chỉ đến lơ. Đàm Viên cười cười rất mau đem lời này cha nhi bỏ qua. Diệp Phàm hai thương kỳ cao, cũng không có phá nổi đất hỏi đến cùng, hắn liên tưởng đến ở chỗ này đụng phải đối phương trùng hợp, không khỏi ngược lại nói. Ngươi này đến hẳn là cũng là vì kia thái gia binh ý. Lời này vừa ra, Đàm Viễn Chỉ là cười không nói đem trên vai khí cơ nội liễm thần kén, chứa vào trong một chiếc túi vải. Đi. Cục. Cục. Nhưng mà, vào thời khắc này, một vị hình dung tiểu tùy ốm yếu lao nhân, tại một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên mang nỡ, xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn thấy hai người này, Đàm huyền trên mặt một chút ý cười nhất thời dần dần ngưng kết. Hắn ngược lại là quên, cự bí đối với một số người lực hấp dẫn, không chút nào thấp hơn thần tùy bậc này tiên chân kỳ vật. Trong nguyên tắc lão giả bệnh cái U, Châu cự lê Triều, Nguyệt, linh, công chúa. Rất nhiều kinh diễm nhân vật tất cả đều tại tần linh hóa trang lên sân khấu. Chớ nói chi là gần đây tần linh thần tủy một chuyện vốn là náo loạn đến xôn xao sủng sủng. Một số người tại tạm thời khổ tìm hóa tiên trì không có kết quả phía dưới, chưa hẳn không có khả năng lùi lại mà cầu việc khác, đánh lên kia thái gia binh tự bí chú ý. Ủa? Mỹ thiếu niên đỡ lấy lao giả bệnh đi tới gần. Cái kiểu vũ nhân vật bậc nào? Một chút liền khám phá kia mấy phần ngăn cách nghe nhìn đạo văn, chương 218, già thiên nữ cổ tôn, cầu đặt mua bà. 2, chương 218, giả thiên nữ cổ tôn, cầu đặt mua bà. 2. Đục ngầu lao mắt ánh mắt nhìn chăm chú trên đạo văn, đơn sơ lập tức nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở cái này khiến hắn bên người mỹ thiếu niên cũng phải vì nhìn thấy trong đó tình cảnh. Là ngươi? Thường nói oan gia gặp nhau đặc biệt cái gì, nữ giả nam trang hạ cửu vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức quanh thân khí cơ hỗn loạn, huyết khí dâng lên làm bộ liền muốn ôm hận ra tay, chẳng qua lại bị lao giả bệnh phất tay ngăn lại. Thời gian qua đi hai người ở chỗ nào thế giới tiên phụ giao thủ, đã qua mấy tháng thời gian. Đam huyền tu vi, chiến lược một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ cảnh giới đã tại hắn vị này đệ tử phía trên, lần này lại giao thủ, không có gì hơn là tự rước lấy nục tôi. Sư phụ, ngài Hạ Kiều U gương mặt Tuấn Mỹ thượng tràn đầy không cam lòng, hai tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Sớm tại hai tháng trước kỳ sĩ phủ, nàng được nghe Đàm Huyền được mời vào phụ ở, liền kim nén không được phải cùng lại dò qua một hồi, lúc đó sư phụ của nàng liền để nàng lại lắng đọng một hai lại nói: "Ai có thể nghĩ, giờ này ngày này còn gặp lại, mình cùng đối phương chi ở giữa trên lệnh đã tại vì một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng kéo ra. Lúc này lại không chiến, ngày sau có thể còn có cơ hội đem đánh bại, đền bù tâm cảnh." Đại đạo từ từ, lộ rất dài, chậm rãi đi. Lão gia bệnh nhìn nàng một cái, giống như phá phong dương âm thanh chậm rãi chỉ điểm nói: Lời này vừa nói ra, chẳng biết tại sao, trước một khắc còn tâm cảnh hỗn loạn hạ Cửu Du, tiếp theo tức liền bình tĩnh lại. Nàng lời gì cũng không nói, chỉ là mặt như băng sương điệu dùng kia tiêu căng khó thuần con ngươi ngang hạ Đàm Nghiễn, liền tiếp theo đỡ lấy nhã mình sư phụ hướng Tần Môn Trú bước đi. Nếu là vì Cửu Bí mà đến, như không tất yếu, kia Tần Môn chủ phong hay là không vào vi diệu. Là một già một trẻ thân ảnh sắc biến mất tại Đàm Nghiễn, diệp phàm trong tầm mắt lúc, cái Cửu Du thanh âm giản mua chậm, chậm Đối phương chạm đến là tôi, không có lộ ra quá nhiều cơ. Sư phụ, lão nhân gia làm gì nhắc nhở bọn hắn? Tham lam không đủ dẫn voi. Bọn hắn tất nhiên lựa chọn tới đây, chính là bị kia Tần Môn Độ Thần quyết độ hóa là khôi lỗi cũng là bởi vì quả chuyện thường. Hạ Cửu Vũ mang theo bất mãn hừ rỗi thanh âm mơ hồ mà tới. Vừa dứt lời, một dàn một trẻ liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đàm Viễn bên người, Diệp Phàm nghe tiếng thấy thế, đáy mắt một vòng vẻ cổ quái vụt qua. Kia Hạ Cửu Vũ chi ngôn nhìn như bất mãn, nhưng trên thực tế lại đem thiên cơ nội dung tiến một bước giải đọc một hai, làm cho có thể nghe xong tức minh. Này có lẽ là bởi vì đối phương tâm tính kiệt ngạo sau khi ngạo khí, không muốn nhìn thấy bản thân cho rằng là đại địch Đàm Viễn, như vậy một bước đạp sai, ta đem không ta Nhưng Diệp Phàm cho rằng ở trong đó vậy không bại trừ nữ tử thân mình kia khó tà tâm tư. Vị lao nhân kia, chính là 9000 năm trước chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo thành đế cái kiểu ưu sao? Nghĩ cho đến đây, Diệp Phàm đem càng nhiều chú ý đặt ở dư vị lao giả bệnh ấn tượng bên trên. Cung Đam Huyền một dạng, nếu không phải lao giả bệnh xuất hiện quá mức huyền bí, lại do hạ kiểu rút tự mình đưa lấy, nếu như tại hồi hương đồng ruộng đột tới, hắn tuyệt đối sẽ đem coi là một cái tầm thường lao giả. Độ thần quyết. Tại chỗ, Đam Huyền trong đôi mắt ánh mắt hướng tới Thâm Thúy. Nay tần tiếp nhận thái gia di trạch, nhưng lại không chỉ là làm thay mặt thái gia. Hắn tất nhiên là biết được Nại tần môn chủ phong chẳng nhưng nắm giữ lấy binh tự bí, còn có được không chọn vẹn bản độ thần quyết. Này quyết lai lịch kinh người, chính là ngày xưa Nam lĩnh Tiên Đế có thể vượt qua hết thế gian trừ vương cái thế thần thuật. Này quyết cũng không khống chế tu sĩ thần niệm, thần thức, mà là theo bản nguyên tới tay, nhường từng cái thiên điều, yêu nghiệt phát ra từ nội tâm bái nhập môn hạ, cung cấp hắn thúc đẩy, rất ma quái. Nghe nói, thường thường tiên phú càng cao tu sĩ sở thụ này độ thần quyết ảnh hưởng liền càng lớn. Đam còn nhớ kiếp trước qua nguyên tắc lúc một đoạn miêu tả, phía trên rằng đạo, 30 năm trước, đương đại một vị Trảm Đạo Vương giả Vương vì binh tự bí vậy tìm được nơi đây. Nhưng bước vào chủ phong chẳng qua 3 năm liền tự nguyện biến thành tần môn hộ pháp, 30 năm trôi qua, đã là tần môn thái thượng trưởng lão một trong, 30 năm qua, Bích Lạc Vương chưa từng rời khỏi tần môn một bước, bỏ rơi vợ con, từ đó cắm rễ ở tần môn, mà cùng với nó cùng loại trải nghiệm người, mấy ngàn năm qua, đến không hết. Nay cùng hoang cổ cấm địa bên trong những hoang nô này cảnh ngộ, giống nhau biết bao. Gần đây tần lĩnh như vậy nhiều ngũ vực thiên kiêu tụ tập, chạy tần môn binh tự bí tu sĩ tự nhiên cũng không biết, đông chốc nhập như thế nào đối với mục đích của những người này không trong lòng rõ ràng. Này độ thần quyết lại đáng sợ như thế. Giờ phút này, biết được bí ẩn trong đó, Diệp Phàm trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chẳng trách gần đây Tần Môn chiêu thu đệ tử trở nên tùy ý rất nhiều, như thế bỏ mặc làm việc, cho là cũng có cậy vào. Mấy ngày sau, đi qua Tần Môn đệ tử Diệp Gia Thiên dẫn tiến nhập môn ký danh đệ tử Thượng Sơn Âm nghe được một thì lệnh ngoại môn đông, tây, nam, bắc bốn mạch mấy ngàn đệ tử phần lớn ý động thông tin. Hắn chỗ Đông Mạch Sơn chủ công bố, 2 tháng sau đem tiến cử môn hạ đệ tử vào nội môn chủ tu tập. Võ, trước người có thể nhập nội môn, chỉ lần này 10 cái ngóng, trong lòng thầm Gần đây nhập môn đệ tử, không khỏi là ngũ vực thiên kiêu toán ngạ, trong những người này quyết ra trước 10, kia tất nhiên đều là hạ cửu hữu, nguyệt linh công chúa chi lưu hạng người kình tài tuyệt diễm. Mà bậc này thiên kiêu chi tử, tự nhiên thỏa mãn kia độ thần quyết yêu cầu. Bất quá, ngày thứ hai lại có tin tức ngầm chuyên ra. Đối với tần môn làm ra trọng đại cống hiến người, có thể phá lệ bước vào chủ phong tu luyện, lĩnh hội vô thượng bí pháp. Cùng hắn cùng phòng diện phàm, băng bắc đám người tò mò nghe ngóng dưới, cái gọi là trọng đại cống hiến tình hình tế, dần dần nổi lên mặt nước. Tìm tới long thủy có, bán thần thủy, đại tiểu cổ vương là núi pháp, thái thượng kéo dài tính mạng. Hoặc trình lên có thể luyện Thánh binh hiếm thấy chân liệu, hay là cống hiến tuyệt thế bí pháp, Thánh kinh, không chọn vẹn đế kinh. Trong lúc nhất thời, ngoại môn bốn mạch mấy ngàn đệ tử sợ run, trong đó không thiếu âm thầm tức giận người. Theo bọn hắn nghĩ, này tần môn tất nhiên đã thấy rõ động cơ của bọn hắn. Cử động lần này hoàn toàn là hướng những kia biết được độ thần quyết nội tình siêu thế lực truyền nhân công phu sư tử ngoạn, thừa cơ yêu cầu giá trên trời học phí. Rốt cuộc, tần môn cao tầng cũng không phải ngốc, nếu đem những kẻ có nội tình đại đế truyền nhân độ hóa, kia không thể nghi ngờ là phạm vào chúng nộ. Đến lúc đó nhiều món cực đạo đế binh giá lâm trả thù, bọn hắn có thể không chịu được nổi. 2 tháng Thời gian còn sớm, ta trước hồi một chuyến Đông Hoang lại nói. Một đêm này, Đàm Huyền mượn nhờ thần kén Đạo Uy tu hành, tu vi đi tới Tiên Nhị tiểu bậc thang thứ 3 phía trên. Thần kén tỉnh phảng phun trào khí cơ, đối với ảnh hưởng của hắn đã rất nhỏ yếu, lượng trước mở ra cự ly xa vượt môn, khóa vực vượt, vượt qua hư không, nên không thành vấn đề. Ầm, ầm, ầm. Nhưng đúng lúc này, viện xá đại môn bị nhân từ bên ngoài gõ vang. Diệp Phàm treo lên một tấm mặt nạ theo bên cạnh bên cạnh sương phòng đi ra, mở ra cửa sân, đã thấy bên ngoài duyên dáng yêu kiều nhìn một vị hiện ra chân dung, dung mạo như thiên tiên giai nhân Nguyệt Linh công chúa tôi tư diễm dật, thanh mắt liễm diễm, nguyệt váy dài trắng mép váy tại trong gió đêm nhẹ nhàng giơ lên. Khí chất của nàng như chăng cung tiên tử lạnh băng tuyệt trần, linh lung dáng vẻ tại váy áo phía dưới hiện lộ rõ. Tuyệt thế tiên trên mặt, phía bên phải khỏe mắt một hạt khỏe mắt mỡ rồi, giống như vẽ rồng điểm mắt, chẳng những không có khiến cho xuất hiện mày may tỉ vết, ngược lại tăng thêm một phần khát phóng tình, làm thiên địa h đạm phai mở. Ta tìm thường sân âm, chút. Chương 219: Cùng công chúa liên hệ, chương 219: Nguyệt Linh công chúa liên hệ, 1, Việt Linh công chúa giờ phút này đứng ở Diệp Gia Thiên cái này thâm niên ngoại môn đệ tử chỗ ngoài cửa viện. Hắn duyên dáng yêu kiều, như một vòng ban ngày thần nguyệt, cho dù tối nay trăng sáng công hiện, nhưng kỳ nguyệt màu trắng xa ý váy dài bay rắc trong lúc đó, trong lúc vô hình quanh quần ở tại thân bị điểm điểm trong sáng, tuyết trắng thần thánh tiên hoa, nổi bật lên hắn giống như thần giới tiên phi hàng thế, đột nhiên lệnh xa xa rất nhiều theo đuôi ngoại môn đệ tử sinh lòng cùng bãi cảm giác. Thanh âm của nàng giống như cổ âm, là ngưng âm thanh tuyến, cũng có thể tùy rung động người. Mở ra cửa sân nam hiệp nghe tiếng, trong lòng cũng không khỏi tê nhưng qua liền khôi phục bình thường. Tiên tử tìm thường sư đệ. Vậy thì thật có phải không đúng dịp, 2 tháng sau chính là tứ mạnh hội võ, thường sư đệ hôm nay đúng lúc tiên cáo bế quan, ý tại tranh đoạt kia bực vào chủ phong danh ngạch một trong, cho nên không tiện phải dậy, nhìn tiên tử rộng lòng tha thứ. Diệp Phàm nhìn trước mặt này hiện hóa ra chân dung sau cảnh đẹp ỷ vui nguyệt cung tiên phi lúc này, một cách tự nhiên đem đảm huyền trước đó báo cho biết mình lý do thoái thác nói ra. Thường sân âm, cái đó thanh niên mà ngựa. Diệp Phàm cũng không chuyển âm, bốn phía dần dần bởi công chúa lộ mà vây lại đệ tử, nghe vậy sau khi trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Một cái màu đồng cổ da thịt, mọc lên một khuôn mặt ngựa, khuôn mặt khô kệch xấu xí trông có vẻ già, tu vi thấp thanh niên thân ảnh, rất nhanh hiện lên ở bọn họ trong góc. Mỹ nhân nhìn này thân phận sao mà tôn quý. Như thế đêm hôm khuya khoắt đến chúng ta hạ bỏ, không thiết hiện lộ thân phận bày ra thanh ý, đúng là tìm đến thường Sơn âm quái vật kia. Tiên tử cùng quái vật. T. Chậc chậc chậc, lúc này bại lộ thân phận, quả thật không khôn ngoan a hay là nói vị này một thằng vi trung châu thứ hai mỹ nhân tự cho mình là lệnh trung châu thứ nhất tuyệt sắc vị trí không công bố nhiều năm thần triều cơ, đã theo một cái đường tắt đạt được kia binh tự bí, không có ý định tại tần môn mỏi chờ đợi. Không bài trừ bậc này có thể, nhưng hữu bí khó tập, không có từng thấy nội luận tại Thái Huyền môn thuyết phong trong giai tự bí, hiện thế vài năm, linh ngộ người vậy lắc đắc không có mấy. Vì thân phận của nàng, cho dù thân phận bại lộ, tần môn cũng có thể cầm nàng làm sao? Nhiều lắm là tất cung tất kính tiễn nàng rời khỏi sơn môn. Nói không chừng người ta đã nội kết sủ cống hiến thành công dự định một cái linh hội cựu bí danh nghịch. Quên mình, đại bộ phận dùng tên giả, Ngụy Trang bắt đầu ngộ vực tiên điều, nhìn như mặt lộ kinh ngạc, kỳ thực từng cái trong óc suy nghĩ phun trào. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, theo Nguyệt Linh công chúa khác thưởng cử động, lập tức ý thức được cái đó Thường Sơn âm thân phận chân thật, tất nhiên vậy rất không tầm thường, rất có thể cũng là một vị có được nội tình đại đế siêu thế lực chuyên nhân. Tức khắc, về Thường Sơn âm thân phận chân thật suy đoán, trong đám người chuyển bá, hẳn là hắn là kia đại hạ thần triều chính thức sắc lập không lâu thái tử. Haha, ha, ta đoán hắn là Đông Hoang Khương gia vị kia xưa nay trốn trong sói ít ra ngoài thần thể. Ta lại cảm thấy kia Thường Sơn âm tượng người man dợ kia. Nghe đi, Diệp Già Tiên, các ngươi không cảm thấy tên này vô cùng quen tai sao? Cái đó cùng dã man nhân quen biết hoang cổ thể. Trong tại thế giới tiên phủ dùng qua cái này dùng tên giả. Ồ, oh, lại có việc này. Tân môn đông mạch hạ xá khu vực, một đám đệ tử nghị luận được càng thêm náo nhiệt. Thỉnh thoảng có nói được sinh động như thật suy đoán ngôn ngữ mơ hồ truyền vào Diệp phàm bên tai, cả kinh hắn phía sau lưng suýt nữa thấm xuất mồ hôi lạnh cả người. Bế quan khổ tu, trên đoạt danh nghịch. Nguyệt Linh công chúa thanh mắt được khép, che lại trong đôi mắt lóe lên một vòng tình quang, đúng lúc này nàng nhìn chăm chú bên trong cửa viện Ba Nam, tự thiếu thiếu nói: quyết tỉnh, ta không tin không biết, võ cho dù được thôi, thì phải làm thế nào đây?" Nghe nói như thế, Diệp phàm chợt một hơi biết được đối phương nhất định là không biết từ chỗ nào thăm dò bọn hắn căn này sân nhỏ mọi người nội tình, hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi nói, "Ta không biết tiên tử đang nói cái gì, ta cùng với thường sư đệ bọn hắn xuất thân thấp hèn, tự nhiên không bằng tiên tử như vậy tài đại khí thổ có thể giao nạp kết xù cống hiến đổi lấy danh hạch, muốn có được tiểu bí, đây là chúng ta cơ hội duy nhất." "Cơ hội duy nhất." Âm thanh lọt vào thai, Nguyệt Linh công chúa trong lòng tuyệt lạnh, ngược lại cũng không có tại chỗ vạch trần nhà này sân nhỏ mấy người khuôn mặt thật. Nàng ý không ở trong lời, tối nay cũng không phải không nên cùng kia thượng sơn âm thấy một lần, liền cuối cùng truyền âm nói, "Tạm thời liền coi như hắn ở đây bế quan đi." Nhưng vẫn là thỉnh cầu ngươi nói cho hắn biết, gần đây ta đã xác minh này tần môn một chỗ bí địa, không làm chủ phòng cũng có thể được lĩnh hội binh tự bí cơ hội. Nguyệt Linh bất tài, nguyện vì chỗ kia bí địa manh mối đổi hắn ra tay, tìm rông khóa mạch, tìm ra phủ đủi tại tần lĩnh chỗ sâu hóa tiên trì. Nguyên lai là vì hóa tiên trì mà đến. Diệp Phàm lập tức cảm thấy sáng tỏ, cười lấy nói một tiếng, đi thong thả đưa mắt nhìn vị này tuyệt sắc bộ dáng phiêu nhiên đi xa sau đó, khẽ một chút khép lại cửa sân, chậm từng đạo hướng vào phía trong giỏ sét tầm mắt. Đi. Bước nhanh đi vào Đàm chỗ bên ngoài, thấy bố trí tại bốn đạo văn đại trên Hắn hiểu rõ đối phương hẳn là đã kết thúc tu luyện. Nhưng mà, khi hắn gõ cửa hồi lâu, trong phòng mảy may đáp lại cũng không có lúc. Đẩy cửa vào, lại phát hiện bên trong sớm đã không có người ai, chỉ còn lại kia bị vài bố bao khỏa thần kén đặt ở góc phía trên. Cô, cô. Màn đêm âm thầm. Tối nay sắc trời càng ảm đạm, quần tinh không hiện, trăng sáng lùi lui. Tất cả tần môn rất là cùng ngoại giới rất nhiều đạo thống không hợp nhau. Dứt bỏ trạm đạo vương giả đảm nhiệm hộ pháp thượng tu sĩ tụ tập trụ phong không để tới, chỉ riêng ngoại môn bốn mạch mà nói, kỳ thực cùng bình thường thế tục sơn tôn đẳng ruộng, không có quá lớn khác biệt. Tụ lại linh khí trận văn một cái cũng không có, sơn môn trong tầm tường kê. Vịt, nga, chó đất, đâu đâu cũng thấy. Bất luận từ chỗ nào nhìn qua, đều giống như một chỗ phổ phổ thông thông tần lĩnh thổ dân gia tộc, cũng khó trách đảm huyền này trước khổ tìm không có kết quả. San sạn, san sạn. Nguyệt cung tiên phi tự giống nhau người, dáng người nhẹ nhàng bay qua một lùm trúc hải, màu xanh nhạt váy sa dáng rất yêu điệu, mang theo mấy phần làn gió thơm, lưu lại tại trúc hải giữa không trung. Hắn từ Đông mạch hạ xã sau khi rời đi, chưa hề quay về chỗ ở. Như vậy quanh đi trở lại, làm trời tờ mờ sáng. Tất cả giữa núi non trùng điệp dần dần bị kín một tầng khói mỏng, nàng đột nhiên lại về tới trước hải trong. Cốc cốc thương thương gốc cây phía trên, xanh mơn mởn cành lá ở giữa, từng viên một rồi rảo xương sớm theo Nguyệt Linh công chúa đi mà quay lại, tại một hồi làn gió thơm bên trong sôi nổi lăn xuống. Kia trong suốt long lanh hạt sương, ở tại thân bị thần hóa chiếu rọi phía dưới, như tất thải ngọc trai tách ra hào quang rực rỡ. Nguyệt Linh công chúa đặt mình vào trong đó, nàng kia thon thon tay ngọc chậm rãi để ngươi đã Lời này vừa ra. Gió sớm quét dưới, sàn sạt rung động Trúc Hải nhất thời vì đó một tịch. Tất cả Trúc Hải giống như một nháy mắt thời không dừng lại đồng dạng. Tách. Tách. Tách. Chương 219, cùng Nguyệt Linh công chúa liên hệ, 1, 2, chương 219, cùng Nguyệt Linh công chúa liên hệ, 1, 2. Đúng lúc này, thân mang một bộ thanh xam, treo lên một khuôn mặt ngựa thô kệ tháng tử, chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn hai tay đánh vào cùng nhau, trên dưới môi đập đi nói. Trung Châu quả nhiên là nhân tài xuất hiện lúc lớp, lớp, này trước ta ngược lại thật ra có chút coi thường thiên hạ này ánh kiến, nghĩ đến nếu không phải có trong lúc này hoàng mũi nhọn phía trước, ngươi này vòng thần nguyệt hảo quang lại làm sao vậy thu lại không ở. Ngay vậy, Đưa Lưng về phía Thường Sơn âm bóng hình xinh đẹp chậm chậm xoay người lại. Nguyệt Linh công chúa tự động loại bỏ rơi mất hắn trong lời nói lời ca tụng, tuyệt mỹ tiên trên mặt nét mặt lạnh lùng. Ngươi vừa một đêm theo đuổi, nói nhảm thì không cần nói nhiều, trừ phi ngươi tay vận dụng nguyên thần thuật ta tìm ra kia hóa tiên trì cụ thể chỗ, bằng không đừng hòng biết được chỗ kia bí địa chỗ. Đàm cười cười. Người ngàn vạn lần không nên lại trở lại chỗ này chút Bây giờ cái này phương viên phạm vi trong trượng, đều ở ta trong lòng bàn tay, đến lúc đó ngươi rơi xuống trong tay của ta, có nhiều biện pháp để ngươi đem biết đến nói hết ra. Hiểu rõ ngươi thủ đoạn cao minh, có thể giả hoạt như ngươi, sẽ không chân thật cho là ta xâm nhập tần môn tìm tội bí mật, không có điểm ắt chủ bài kể bên người a. Nói xong, Nguyệt Linh công chúa đột nhiên hé môi cười một tiếng, trên ngọc dung lạnh lùng rút đi mấy phần. Nụ cười này, làm cả trúc hải thực cảnh cũng giống như vì đó hư ảo một sát na. Tiếp theo tức, một sợi điêu khắc nhìn cự Lê khí khí cơ, Khí cơ kia trở hiện trong mắt, bị vô thần dị giam cầm trúc hải khôi phục một hơi động thái. Thấy thế, Đàm Huyền Tĩnh nhích ánh mắt có hơi ngưng tụ, tiếp theo bước về phía trước một bước. Trước mặt, Nguyệt Linh công chúa chỉ cảm thấy hoa mắt, giúp đi ngụy trang Đàm Huyền gương mặt thỉnh lỉnh xuất hiện tại trước gót chân nàng ba thước nơi. Nếu là lại gần một chút, đối phương nóng hổi hơi thở chỉ sợ đều có thể đánh tới nàng kia trắng nõn trên gương mặt. Bất quá, dù là như thế, hai bên giữa nhau khí thức đều rõ ràng có thể nghe. Tiên tử mùi thơm ngát, tiên thánh thể thai dư thừa khí huyết khí tức, đều là như thế mạng. Không hiểu, dường như nhớ ra đối phương Quang Thiên Hạ Thánh nữ, công chúa, thần nữ, thiên nữ vào xuân tu điện, biến thành hắn. Cấm Luyến, sư thực, Nguyệt Linh công chúa bên thai hồng nhận một chút. Lập tức, nàng có chút sợ như sợ cọp bước liên tục vô thức hướng về sau rút lui một bước. Mà cái này lui, nàng kia thật không dễ dàng vạch Trần Đàm hiện theo đôi tình hình thực tế, lại lấy ra cầm khí áp chủ bài đặt vững lạnh lẽo, cường đại từ trường, tựa như một cái bị kim đâm phá khinh khí cậu, chậm rãi xếp xuống. Tiên tử mùi trên người thật dễ người lấy, không biết xưa nay tắm rửa thay quần áo đều là dùng cái gì mùi thơm hóa cỏ. Quay đầu Xuân Thu vị nữ, cũng đều thử một chút. Chỉ là một bước Liên tuận lợi hậu phát chế nhân nắm giữ quyền chủ động đảm hiện, giờ phút này nhìn phá công cựu Lê Đế Cơ cười tủm tìm nói. Đối phương trong miệng bí địa một chuyện, hắn tất nhiên là tin tưởng. Vì nguyên tắc trong tiên kỳ độ thần quyết, không vào tần môn chủ phong diệp phàm, chính là theo nhìn vị này Nguyệt cung tiên phi tự dấu chân, tìm được chỗ kia bí địa, hoàn toàn là tiêu chuẩn chủ nhân quan tài đồng người nhân bản nhân vật chính cuốn mẩu. Mặc dù hắn kinh dị tại chính mình hồ điệp cánh kích động phía dưới, một ít mạch lạc vẫn tại theo đường cũ tuyến tiến hành, nhưng trong đó quy tắc chi tiết nghiêm chỉnh đã đã xảy ra sửa đổi. Tuy nói ta không biết ngươi đến tụt cùng vận dụng cỡ nào thần thông làm cho này điệu tất cả nhất thời đừng im. Nhưng ngươi khẳng định chi phối không được dừng trước bên ngoài thời không lưu động, trời gần sáng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục tiểu này nhảm chán chủ đề. Nguyệt Linh công chúa có hơi hít sâu một hơi, tận lực đạm mạc nói, kỳ thực thật muốn nói lên, nàng cùng đối phương đã không phải lần đầu tiên liên hệ. Sớm tại vài năm trước, Ma Sơn chiến dịch bên trong nàng cựu Lê thần chiếu cực đạo đế binh cựu Lê đồ thất lạc tại Ma Sơn, đối phương giao giá trên trời, công phu sư tử ngậm yêu cầu một cái to như gương mặt tiểu nhân đại đế chuyên thuật vật liệu, đồng thời chỉ mặt gọi tên nàng ra mặt cùng với nó thương lượng. Có thể cùng tiên tử dạng này tuyệt sắc hoa tiền mười hạ, làm sao có thể nói là nhảm chán đâu? Mấy năm trước ngươi ta lần đầu tiên gặp nhau, ta liền đã từng nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành ta Xuân Thu Điện Thần nữ một trong. Đang khi nói chuyện, Đàm Viễn ánh mắt hướng tới Sâm Lực Tính, giống như như thực chất địa phá tại Nguyệt Linh công chúa dung nhan, trên mặt mộc thể. Ta nghĩ, khoảng cách một ngày này, đã sẽ không quá xa vời. Ngay vậy, Nguyệt Linh công chúa cũng cười, thần hoa lưu chuyển trong mắt đẹp lánh ý tràn ngập, âm thanh lạnh đến có thể để người ta trong lòng phát run. Ngươi quả nhiên còn cùng mấy năm trước giống nhau lố của ta cũng không hy, vũ đẹp như vậy nhẹ, đem ta thu làm độc chiếm, đế, Thiên Hạ rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, đám viên ngôn ngữ thanh âm chưa vang lên. Có thể chẳng biết tại sao, nàng không hiểu nghĩ đến, nếu là một cái hạ lưu bại hoại thành đế, vậy tuyệt đối chính là toàn bộ tinh không vạn tộc mỹ nhân ngắc động. Lúc kia, nàng tự nhiên không thể nào chỉ lo thân mình. Trời đã sáng, ta có thể cảm giác được có người chính hướng mảnh này rừng trúc đi tới, người nói nhạo thời gian không nhiều lắm. Nguyệt Linh công chúa một đôi trắng non cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, tố thủ đem túi ở đầu vai, bộ ngực trước tóc đen khép lại đến lưng trắng sau đó. Nàng sớm húc nhật quang phá cho mai, mấy phần lộ tia sáng xuyên thấu qua lá trúc, rơi vào trên người nàng. Dường như mỏng như cánh ve màu xanh nhạt váy xa hạ sữa bò giống nhau tuyết nị ra thịt như ẩn như hiện, nó được năng lực tùy tiện bóp ra nước tới. Nàng khép lại phát động tác ưu nhã đến từ điểm, đem đế duyệt cao quý cùng năm tháng tích lũy xuống cổ điện trầm trọng hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Mặt mũi của nàng giống như địa cầu cổ đại đông phương họa bảy lên phác họa ra tuyệt sắc, lông mày nhạt như núi xa lá liễu, mắt như nước hồ thu nén tinh, khỏe mắt hơi dương lên, phản phất là gió xuân thổi tan Màu xanh nhạt váy xa theo động tác của nàng khẽ đung đưa, váy xa và táo trên teo lên tơ vàng vư vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên dược tinh hồng. Nàng chỉ là đứng chính là một bộ hoàn mỹ thần nữ đồ. Ngươi nói không sai, thời gian xác thực không nhiều lắm, đúng lúc ta có việc cần hồi Đông Hoang một chuyến, do đó, ngươi nhường dịp phàm truyền, cáo giao dịch, hai tháng sau ta sẽ nói cho ngươi biết trả lời chắc chắn đi. Phàm Vật là bị đối phương kia tự cho là ăn chắc hắn phong khinh vân đạm bộ giáng trò cười, đàm huyền phương pháp trái ngược, trực tiếp triệt hồi nơi đây thần dị. Nói xong, hắn quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hai tháng. Hắn đi lần này, giống như một chậu nước lạnh bên trong đổ vào hàng loạt vôi, nhường trước đây bình tĩnh mặt nước trong khoảnh khắc sôi lên. Chưa một khắc ngôn ngữ lời nói sắc bén mới một lần nữa chiếm thượng Phong Nguyệt Linh công chúa, căn bản không nghĩ tới đối phương trực tiếp lựa chọn không nói. Bất ngờ không đề phòng, nàng giật mình ngay tại chỗ. Mãi đến khi Đàm Huyền thân ảnh sắp biến mất tại khúc hải một góc, nàng khẽ cắn răng xuống tiểu diễu bước gắt cái môi, không giữ được bình tĩnh lên tiếng nói: "Chờ một chút." Âm thanh truyền ra, lại lần nữa biến trở về mặt ngợi bộ dáng Đàm Huyền, khỏe miệng có hơi nhất câu. Hai tháng, cho dù kia hóa tiên trì khó tìm nữa, có đó không bắt đầu ngũ vực, đông đạo siêu thế lực tìm kiếm phía dưới, sớm đã đem tần lĩnh một tầng mặt đất cũng tung bay đến bầu trời. Nói cách khác, đối phương căn bản và không lâu như vậy Chương 220, cùng Nguyệt Linh công chúa liên hệ, 2, 1, chương 220, cùng Nguyệt Linh công chúa liên hệ, 2, 1. Thần môn Đông Mạch thượng Xá khu vực. Chính vào nửa đêm, bóng đêm đen kịt phía dưới, nơi đây Bích Linh xây dựng, bốn phía ốc xá không giống với hạ bỏ nông gia biệt viện tiểu dáng, trang hoàng cực kỳ là đại khí, xem ra hình như xây dựng hoàn tất xa không đủ một năm rưỡi. Phảng phất là chuyên môn vì những người khác đến mà tu sửa. Ngay tại kia trung châu đệ nhất mỹ nhân hiện ra chân dung đến nhà Mạch hạ xã đồng thời. Giờ này khắc này, thượng bỏ một chỗ vàng son lộng lấy cung điện trong. Sáu chiếc quản dây cung chi nhả quanh quân tần môn chúng đệ tử bên hai. Là Lulusenka, vũ nữ xinh đẹp, nhịp nhân tâm khách. Được mời mà đến, ngồi xuống trong điện một ít cũng không phải là thế lực lớn xuất thân thổ dân tu sĩ, thấy vậy đó là một cái như si như say. Trận này tiệc tối một thẳng lúc trước đêm tiến hành đến hôm nay giờ thìn còn chưa kết thúc. Trong điện ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Chủ vị phía trên, hóa thành một nho sam thư sinh tại tần môn đông mạch tiệm tu thần châu thần triều thái tử được trên người hắn vô hình hoàng thích Liên tục một thiên hai đêm ngập trong vàng son thời gian. Đối với với hắn mà nói, chẳng qua là chuyện từ ngày, giờ phút này vẹn vẹn là có chút hơi say rượu thôi. Hắn nhìn trong đứa tiệc mọi người, tự giác mấy ngày nay rượu thịt đáp lên ấp vũ yến hội không khí đã đúng chỗ, liền hai tay không nắm gỗ. Đúng lúc này, đứng hầu tại một bên sau tấm bình phong thiên kiểu bá mị tỉ nữ, nâng lấy một bức tranh liền khoan thai đi tới hắn bên người. Tân Hợi chậm rãi đứng dậy, một tay đột nhiên hướng xuống có hơi đè ép. Tức khắc, trong điện say dỗ rảnh cảnh tượng trong nháy mắt trở lại, từng hoặc thân trùng châu từ Gia, hoặc đến từ Đông giáo, thánh địa thống chuyên nhân. Cùng nhau đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Tần Hợi thấy chi thỏa mãn gửi một tiếng. Này, chính là bọn hắn những thứ này có nội tình đại đế siêu thế lực, chân chính lực ảnh hưởng. Những kẻ do thời cổ thánh nhân, dù là thời cổ đại thánh thành lập tầm tưởng đỉnh tiêm ngạo thống, nhìn như xưa nay bên ngoài hành tàu có thể cùng bình khởi bình tọa cười cười nói nói, có thể thời điểm then chốt cũng cần hạ thấp tư thái, dựa vào loại này thế lực người hơi thở. Các người đều là cựu bí mà đến, ta lại không phải, này đến chỉ vì cựu Lê Nguyệt Linh công chúa mà tới." Tần Hợi hắng một tiếng, cầm lấy bức công chúa quyển, đem trước, chân lại chân cẩn thận từng từng tí mà ra. Dao Đồ quần vi phạm, phía trên vị đại thần thông bắt giữ tiến tới khắc họa trên đó, giống như một vòng ban ngày thần nguyệt tiên tiên thần nữ dung mạo, khoảnh khắc kinh diễm ở đây tất cả mọi người. Đây là Trung Châu chư tử Bạch gia bên trong họa sĩ đương đại cầm lái người phong bút chi tác. Trên bức họa nguyệt linh công chúa chân dung có thần hoa lưu truyện, tiên sống vô cùng, giống như sau một khắc này, tuyệt sắc bộ dáng liền là đem theo trong bức tranh đi ra. Một số người thấy vậy âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này, nhờ mọi người ở đây dò xét đồ đây ta đã nhận được tức, công chúa đi tới này, Chư vị trong phàm là có người có thể cung cấp nàng tại tần môn manh mối, thí dụ như đang ở cái nào nhất mạch, biến thành người nào, bản điện hạ nặng nghề có. Vừa muốn thuận miệng nói ra nặng nghề có thưởng thức bốn chữ, Tần Hợi đột nhiên tỉnh dậy, toàn thân mùi rượu tán mấy phần. Chân này trung nhân còn không phải thế sao hắn ở đây Thần Châu hạt cảnh nội Đông cung chúc quan, nô tài, như thế nhân khó tránh khỏi trêu đến một ít tâm cao khí ngạo thiên tiêu sinh lòng không vui. Nghĩ cho đến đây, hắn liền lời nói xoay chuyện, đổi thành tất có hậu báo bốn chữ. Ha ha ha ha, Tần khí, chúng ta bây giờ cải đang ở tần tại trong lúc rảnh huynh ngươi tìm người thì thế nào? Này đệ thủ lão lại là xa lạ. Tần huynh thần châu đông cũng có được giai lệ nhiều không kể xiết. Cần gì phải vậy? Chẳng qua tân huynh tất nhiên mở miệng, tại hạ nhất định hết sức vì người thì người, chẳng qua thủ lao này thì miễn đi. Không sai, chúng ta tại Tần huynh nơi này ăn không uống chùa, bạch chơi mấy ngày, tìm người thôi còn nói thế nào thủ lão. Một cái Bắc Nguyên tu sĩ ăn như hổ đói khối tiếp theo cấp nửa bước đại năng đường man thú thịt bắt đuổi, một cái đại thủ tại rời rạc trong ngực một vị xinh đẹp giai nhân trên thân thể mệt ha ha cười nói. Trong điện lên tiếng phụ họa người đông đảo, âm thanh dần dần ồn ào. Tần Hợi chậm lên đồ quyền lại khoát qua tay, từ chối nhã nhận những kia muốn vì hắn không ràng buộc tìm người ngôn nữ, hắn gần từng chữ một. Phạm cung cấp tin tức sát thực người, nhưng phải một bình thượng đẳng long tụy đan. Thượng đẳng long tụy đan. Nghe nói như thế, trong điện rất nhiều người hít sâu một hơi. Một ít tu vi còn đang ở Hóa Long bí cảnh ngoài, chưa viên mãn chậm chạp không muốn bước vào tiên đại bí cảnh tiên tiêu, trước mắt lập tức sáng lên. Long tụy đan do thành tiên lô đổng, quan trả, mệnh quả. Cùng với cực phẩm long tụy bên trong pháp tắc bỡ, sinh mệnh tinh khí chế mà thành. Ngo nhỏ một quả liền có thể nhường tầm thường Hóa Long tu sĩ đạo cơng lệnh chắc gần gấp đôi. Mà một bình thượng đẳng long tụy đan chính là đối bọn họ những thứ này, nổi tình đạo cơ thâm hậu thiên tài cũng có kỳ dùng, sứ trong cơ thể của bọn họ bí cảnh cơ thể người tiến một bước mở rộng, gột rửa thân lực, thể xác, để bản chất lực. Cho dù là một ít trạng đạo vương giả, đều muốn trông mà thèm long tụy đan duyên thọ hiệu quả. Bọn hắn không ngờ rằng này thì hành vi phóng túng tần huynh lại vẫn là tình trùng. Vì truy cầu mỹ nhân, thế mà tốn kém đến tận đây. Điện hạ, Nguyệt Linh. Hô, hô. Thuộc hạ có Nguyệt Linh công chúa tin tức. Vào thời khắc này, một cái thở hổn hển người áo bào cho theo ngoài điện bước nhanh chạy tới. Chân trời một vòng trói mắt mặt trời chậm rãi kéo lên. Trần gió thổi phất phơ, phía tây khẽ cong huyền nguyệt cuối cùng đầy ra mê mụ, như ẩn như hiện. Trúc Hải trong nhất thanh nhất bạch hai thân ảnh đứng lặng. "Siêu." Xa xa tên kia chính tiếp cận Trúc Hải một bên tần môn tu sĩ đột nhiên chuyển cong, quay đầu hướng Trúc Hải tương phản phương hướng đông mạch thượng giá khu vực bước đi. Đợi không biết người rời xa, Nguyệt Linh công chúa lúc này mới lần nữa mở miệng nói: "Trải rộng tần linh có thần tụy thậm chí thần tụy cấp ngộ huyền thông tin người, dây, người, người sợ ta nơi ra ngoài, để thế gian đều là địch." Xạc, lại, lại ngoại giới tĩnh mịch không biết Tự cổ trí kim không ít người tu hành, cũng thích tại nhà mình động phủ mở ra một mảnh rừng trúc, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Ha ha, tiên tử đại nhân, cơm này có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, chính là ngươi đem sự việc nói được lại làm sao rất thật, có thể mọi thứ cũng phải nói một cái bằng chứng, người đời đều biết ngươi cựu Lê thần chiếu từng trong tay ta thua thiệt qua, lời này theo trong miệng ngươi nói ra, thực sự thiếu chút có độ tin cậy. Đàm Viễn đưa lưng về phía Kiêu Nguyệt cung tiên phi tử, lơ đến cười nhạt một tiếng. Lại cho tại hạ mượn dùng một phen tiên tử lời mới rồi, sắc trời này Người ta một đêm chưa ngủ, nếu không có chuyện khác, ta nghĩ hay là đi đầu dẹp đường hồi phục đi." Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Treo lên một khuôn mặt ngựa bóng người áo xanh, liền muốn phóng lên tận trời. Chấm đã. Nhưng mà, nương theo lấy một đạo giống như thơ cảnh bên trong truyền ra dịu dàng trang nhã giọng nói, một bộ màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, từ phía sau lướt đến đàm huyền trước mặt. Nguyệt Linh công chúa một đôi liễm diễm thanh mắt chăm chú nhìn đàm huyền tấm kia xấu xí, thô mặt ngựa, chính nàng của điện, cao quý mặt trứng phía trên có một tia thất bại. Tiên tử còn có chuyện gì? Thế nhưng tự nguyện vào ta Xuân tu điện, đứng thẳng một khắc, cam vị ta dưới khụ khụ, dưới trướng tần nữ, Đàm Viên cười nhạt cùng với nó đối mặt